Mạ kẹ sân cười to, người một nhà mà nói ngươi cho ta 100 khối là được rồi. Vương bác lắc đầu nói không được, sinh ý chính là sinh ý, tối thiểu đến làm cho ngươi lợi nhuận trở lại cái thành phẩm đi. Ta cũng không muốn bị người nói ta vương chấn trưởng ham tiện nghi, ta lão vương làm quan chú ý chính là thanh liêm. Ngươi làm chấn trưởng thật đáng tiếc. Mạ kệ sần có chút trận mắt há hốc mộm, có thể như vậy nghĩa chính nôn từ nói lời biệu đặt người, cảm thấy được ít nhất có thể đi làm cái thị trưởng hoặc là thành phố nghị viên. Lái qua vui đùa vương bác lại để cho hắn xuất tiền. Mạc Kệ Sẩn có lẽ hay là lúc đầu, ta không thích định nghĩa giá cao nguyên nhân là, lão đại, ngươi biết, ta đã hơn 60 tuổi rồi, ta không có hài tử, cũng không có người nhà, ta đây lợi nhuận nhiều tiền như vậy có làm được cái gì đâu này. Vương Bác nghi nghĩ, nói, ngươi có thể làm từ thiện quỹ, ta lại để cho Eva giúp ngươi, quỹ cao bồi Mạc Kệ Sẩn, đi chợ giúp những kia cần người của ngươi. Như vậy, ngươi nhìn, dù cho ngươi đi thế thanh danh của ngươi cũng sẽ một mực truyền lưu. Mạc Kệ Sẩn nháy mắt mấy cái, hắn tựa hồ bị động rồi. Sắc mặt có chút từng hồng, đúng, đó là một ý kiến hay, ta có thể đem tiền kiếm được làm công lịch sự nghiệp. Cái này nhưng cần rất nhiều tiền, cho nên ngươi phải hào hảo định giá. Mà kệ sân nói, đó là đương nhiên, nhóm này hàng tiểu phải hào hảo định giá, lại để cho bằng hữu của người đám bọn họ về trước đến, ta vừa rồi không hào hảo xem, ta phải hào hảo lợi nhuận một số. Vương Bác, The mờ rời lên tảng đá nện chân của mình. chương 805, tiểu Vương trên Ngang Vương trấn trưởng cuối cùng là một không có trả tiền, mà kệ sẩn chỉ là hay nói giỡn, hắn là cái quật cường lao đầu, đáp ứng miễn phí đưa một đoàn người lễ vật, vậy thì kiên quyết không thu tiền. Hắn đi ra ngoài chuẩn bị lên xe, phiền Đông hỏi, tìm bao nhiêu tiền? Lão Vương liếc xéo hắn liếc, làm sao vậy? Phiền đại đoàn, ngươi chuẩn bị cho ta chi trả sao? Đương nhiên, sao có thể cho ngươi như vậy tổn kém? Phiền Đông đạo, chúng ta a a chế, rốt cuộc bao nhiêu tiền? Lão Vương chỉ vào trong tay hắn ngả voi tay chui ra bầu nói, Cái này tiểu 5.000 khối, các ngươi trước đem cái này cho ta à à đi à nha. Nhân dân tệ. Ai với ngươi nhân dân tệ, đây là New Zealand, NZG. Phiền đông lập tức lắp đầu, đau này là hoàng kim làm đấy sao? Ngươi lửa dối chúng ta cũng phải đáng tin cậy điểm, thực khi chúng ta chưa thấy qua quen mặt. 5.000 NZG, hơn 2 vạn nhân dân tệ. Vương bắt nói, không tin ngươi đi về hỏi, tây đao này đã muốn tồn tại thế nửa cái thế kỷ rồi, đợi tí nữa ngươi đi mục trưởng hỏi mặt khác ca bồi. Cây đao này là hớt hổ 2 sau khi kết thúc dựa theo ố sở chay lý a kỵ binh đội kỵ binh đao hình thức chế tạo, trôi đao là ngà voi, so trương thủy Ngọc Thạch đều quý. Phía đông có chút ngây ra như phóng, nói, ngà voi trôi đao so Ngọc Thạch còn quý. Vương Bắc lên mạng siêu tương quan tin tức cho hắn xem, nói, ta cũng không phải là lừa dối người, ngà voi tại New Zealand siêu quý, bởi vì hiện tại hải quan cấm trở, những này ngà voi đều lúc trước vào. Ngọc Thạch tuy nhiên cũng quý, mà dù sao là New Zealand sản xuất mấy cái gì đó. Giá cả chướng không đứng dậy. Phiên đông mò mò túi tiền xấu hổ, trời, ta ở trong nước một năm mới có thể lợi nhuận một cây đao. Hán tại trên thị trấn làm cơ sở nhân viên công vụ, đãi ngộ không sai, đúng vậy kiếm được tay tiền không nhiều lắm, về phần tham ô nhận hối lộ. Không tới phiên hắn làm như vậy sự tình viên, có thể đi theo ăn nhờ ở đậu cũng không tệ rồi. Vương bác cười phát động xe, một bên chuyển tay lái vừa nói, cho nên, các người nếu quả thật muốn theo ta á á chế, chỉ là cái này một chuyến mua sắm phòng trường phải nhiều người phá sản. New Zealand tiêu phí cũng quá mắc a." Vương Bắc nói, "Đến mùa đông mua rau dưa hoa quả, lại cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là quý. Hôm nay là muốn đi mục trường chơi, mọi người đã muốn đổi tốt rồi quần áo dày. Theo đường New Zealand hướng bắc mở, rất nhanh một mảnh rộng lớn thảo nguyên xuất hiện. Trên thị trấn hiện tại có 2 tòa mục trường, một tòa là ba cấp mục trường chi tâm tại không chế, là chủ lực mục trường, hiện tại Dưỡng Cửu, Dưỡng Cửu cùng Dưỡng Hiệp Mai, còn có một tòa là một bậc mục trường chi tâm không chế, chủ yếu Dưỡng Gà Vi Ngõng." một bậc mục trường phía trước, nhưng đầu tiên nhìn qua là ba cấp mục trường. Hình thành lục trên thảo nguyên, vô số màu trắng, màu vàng, màu đen cừu bò hiệu Nai phân tán trong đó, theo màu trắng bảy cừu cùng bò tây tạng bảy hành động, hình như là màu xanh biếc trên bầu trời nổi lơ lửng thành từng mảnh mây trắng. Đúng lúc là thứ bảy, Eva không có việc gì, cưỡi ngựa đang chờ đợi bọn hắn. Nàng cưỡi chính là vua ngựa đen, tại mục trường ở phía trong chậm rãi chạy trốn, một đám chó rổ tỉ thái tử truy tại mã thí tăng bốc cổ sau thỉnh thoảng gầm gừ gọi vài tiếng. Tống gia thụ sau khi thấy nói ra, cái này thực sự điểm tây bộ điện ảnh cảm giác. Trương Thụy quê quán tại Tây Bắc, rất nhiều người nuôi trong nhà qua cửu bò, trên thị trấn không thiếu nuôi dưỡng công ty to lớn trang trại. Hán chứng kiến mục trường sau giật mình nhất, nói, tại đây cửu bò thực sạch sẽ nhà chúng không biết thường xuyên tắm rửa a Vương Bắc cười nói, làm sao sẽ, có thể là có nuôi súc vật sạch sẽ a tăng thêm hoàn cảnh sạch sẽ. Mục trường ở phía trong cỏ nuôi súc vật mọc siêu nhanh, dù cho có vạn đầu cửu bò tại hái thực vẫn không có xuất hiện bỏ hoàng phế hiện tượng. Đại địa một mảnh xanh mướt, một loại phi thường cảnh đẹp ý vui nhan sắc. Chứng kiến bọn hắn đã đến, Eva dỗi ngựa chạy tới, mỉm cười nói, có cùng với ta cùng một chỗ cưới ngựa đuổi cừu đấy sao? Ta tới. Hầu Hải Ba hưng phấn giơ tay lên. Bạn gái của hắn liếc mắt nhìn hắn, hội cưới ngựa sao? Buổi tối hội, ban ngày không biết. Hầu Hải Ba thành thành thật thật nói. Eva nghe không hiểu, nhíu mày ngải kỳ quái nhìn về phía vư bác, những người khác gân đang cười. Triệu Hiểu Tuệ đẩy hầu hải ba một bản nói: "Ngươi đừng cứ mãi nói ăn mặn tiết mục ngắn, đặc biệt là chồng coi Eva." Vương bác khoát khoát tay nói: "Cái này không có gì, bạn học cũ cánh tỉnh ta không biết sao." Eva có thể đại khái nghe hiểu tiếng Trung, bọn hắn nói như vậy nàng liền kịp phản ứng, dùng roi ngựa ngăn trở miệng khẽ cười nói: "Ông trời của ta, tiếng Trung thật sự là quá bác đại tinh thâm rồi, may mắn vương là đơn giản ra hỏa." Ở đâu đơn giản nha? Phiên Đông không có hảo ý nhìn xem lão vương, muốn trêu cợt hắn. Vương Bắc huýt Thanh Thúy tiếng cười chuyển ra thật xa, sau đó một cái thân ảnh khổng lồ theo đàn trâu chạy ra, hưng phấn hẽ miệng gầm rú một tiếng, ngao ngao. Tiểu vương đến. Sư hổ vừa ra sân, cái loại này uy thế thật làm cho người sợ, bất quá nó luôn tương đối không may, không biết chuyện gì xảy ra nó trà trộn vào bò Tây Tạng bầy ở phía trong, cái này một gầm rú, bên cạnh đàn Châu chấn kinh, lập tức vùng chân chạy trốn. Tiểu vương vẫn còn đàn trâu biên giới, vừa nghiêng đầu chứng kiến một đám cường tráng bạch như sông chính mình chạy tới Sợ tới mức kẹp lấy cái đuôi cùng lên trước mặt Nưu chạy như điên. Ê "Eva bất đắc dĩ, nói, ngươi chạy đến nhà, ngươi đi theo đàn châu chạy." Nói xong, nàng lắc đầu, đối với những người khác nói ra, đứa nhỏ này đầu mặc dù lớn, nhưng là, ừm, dùng tiếng chúng nói, chính là nó đầu góc không có dây cùng, tổng hội làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trong đầu thiếu căn bản dây cùng, hả, cái này sư hổ tốt dễ thương, ngu ngốc đáng yêu. Chu Phương nhìn vẻ mặt mộng bức tại đàn châu ở phía trong chạy như điên tiểu vương nở nụ cười. Tiểu vương tại đàn châu ở phía trong chạy vô cùng ra sức, nó vô cùng nhất sợ chết, bình thường mặc kệ tại trên thị trấn tại mục trường hay là đang sân thú, nó đều lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta ta liền cho chạy mau sinh tồn thái độ. Lần này lẫn vào nổi giận đàn châu, nó còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nó biết mình chạy chậm sẽ bị giết chết, vì vậy các loại tích cực chạy trốn. Sư hổ vận động năng lực đều rất kém cỏi hình thể sinh trưởng quá nhanh, nội tạng phát dục theo không kịp, đầu óc phát dục cũng theo không kịp Đúng vậy, tiểu vương không giống với, nó có linh hồn chi tâm, cũng có sảo huyết chi tâm bảo dưỡng, lớn lên được kêu là một cái phiêu mập thể cường tráng, cao lớn thô kệ. Cho nên, nó cùng đồng loại không giống với, tốc độ chạy trốn cực nhanh. Tăng thêm nó khổ người lớn, khí lực lớn, tại đàn châu trong kia là một cái bá đạo, vỏ tây tạm ngăn trở con đường của nó, sẽ bị nó trực tiếp gạt mở phá khai, tiểu nó chạy nhanh nhất. Hàng này tiểu theo chúng ta cấp 3 sau khi tan học chen ngang mua cơm tự như. Phiên Đông kinh ngạc nói ra. Tiểu vương chạy trước chạy trước. Trận phát hiện tầm mắt khoáng đạt rồi, nó quay đầu lại nhìn xem, Minh Bạch chính mình chạy đến, đến rồi, đốn lúc hưng phấn tại đó nhảy nhảy dựng lên. Đàn Châu lại lần nữa đuổi theo, Tiểu Vương sợ tới mức kêu thảm một tiếng rút lên móng vuốt bỏ chạy. Vương Bắc xem xét cái này tiểu ngu suần không biết chạy đến, đành phải nhích tới gần lớn tiếng hô. Mấy trăm đầu bò tây tạm chân gõ mặt đất, mục trường đều ở khẽ chấn động, tiếng yêu của hắn thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng sư hổ thính lực xuất sắc, Tiểu Vương nghe được thanh âm của hắn, rốt cuộc tìm được chạy trốn lộ tuyến gật mở vài đầu như sau chạy tới. Vương Bắc xem nó thẳng tắp hướng phía chính mình chạy, rất có kinh nghiệm muốn nhanh chóng né tránh. Vì vậy, tiểu vương dừng ngay sau có lẽ hay là không vững vàng đầu cùng đại thân thể, ọt tọt ọt lăn hai vòng. Chương 806, Cửu. Tiểu Vương rất chắc địch, hơn nữa nó thói quen loại này phanh lại phương thức, tại trên đồng cỏ quay cuồng hai vòng sau đứng lên, rất là vui vẻ chạy đi tìm lão Vương, dùng móng vuốt đi phát hắn. Nó có phải không tại trách cứ ngươi vì cái gì vừa rồi tránh né? Trương Thụy cười hì hì đi lên hỏi, thân thủ tại tiểu vương trên cổ con bắt đầu. Tiểu vương là bọn hắn duy nhất có thể thượng thủ động vật, tráng đinh, nữ vương cùng mèo béo huynh đệ đám bọn họ đều rất mẫn cảm, không làm cho bọn họ tới gần, về phần cô trưởng. Bọn hắn dám thân thủ nhất định sẽ bị mắng. Sư hổ đối với người không có cảnh giác, nó ngay cả có điểm kinh sợ, trên thực tế đối với ai cũng không có cảnh giác, tại sân thú thời điểm thậm chí sẽ cùng thằn lằn trời là Mỹ đột xuống ruột kiến trì đám bọn họ cùng nhau chơi đùa. Vừa văn mọi người với tiểu vương cảm thấy hứng thú nhất, đây chính là sư hổ, ở trong nước vườn bạch thú đều nhìn không tới, càng đừng dẫn ra ôm cùng một chỗ chủ bệnh chung. Vừa gặp mặt ngày đầu tiên, bọn hắn còn sợ hai tiểu vương đột nhiên tức giận đem chính mình sẽ qua ăn được. Vào lúc ban đêm hoang nguyên party, tiểu vương ngửa nghiêm mặt lần lượt muốn ăn, lúc này mọi người sẽ biết, này đầu bán tương sinh mạnh mẽ cự thú tính tình ôn hòa. Một đám người vây quanh cho tiểu vương gãi ngương ngứa, đây là sư hổ thích nhất hưởng thụ phương thức một trong, nó lập tức hiếp mắt nằm trên mặt đất còn nhếch lên chân sau. Triệu Hiểu Tuệ tại nó bờ mông chỗ đó, như vậy nó nhếch lên chân sau lập tức lộ ra cái kia một đại họ tọt gì đó, mắc cỡ mấy nữ nhân Hải tranh thủ thời gian lui về phía sau. Có bạn trai tiểu không giống với lúc trước, Lý Gia gì hi cười hì hì lấy dùng ngón tay đi gầy đẩy, nói, không biết xấu hổ nha tiểu vương, nhếch lên chân đây là làm gì vậy. Eva tranh thủ thời gian cho nó ấn ở chân, tiểu vương vô tội quay đầu nhìn nhìn, quật cường lại tạo ra chân. Eva chừng trừng mắt, nó lập tức đem chân khép lại. Gắt gao kẹp lấy hai cái chân sau. Vương bác vô vô tay ý bảo tiểu vương đứng lên, hắn nói ra, các ngươi có muốn thử một chút hay không đổi cứu? Đây là đơn giản nhất sống. đuổi cứu làm gì vậy? Phiền đông hiếu kỳ hỏi. Vương bác chỉ vào đồng cỏ nói, các ngươi nên biết, dê rừng ngưa thích đối với một mảnh bãi cỏ tiến hành đuổi tận dết tuyệt, chúng theo cỏ non, sau khi ăn xong tiểu đáo dễ cỏ. Cho nên, dê rừng bày tại một mảnh địa phương cuộc sống đại khái một tuần thời gian sau, phải đem chúng đổi đi. Nếu không thời gian dài có nuôi súc vật hội đoàn tuyệt, xua đuổi bầy kiều đuổi bãi cỏ làm tì tở sần công việc, lần này giao cho hề Va, bất quá hắn rất phụ trách tới dạy bảo một đoàn người đuổi kiều kỹ xảo. Trước tiên ở bầy kiều ở phía trong ghé qua vài vòng, khiến chúng nó quen thuộc ngươi, không cần phải đi lên tiểu xua đuổi chúng, kiều được tánh khí táo bạo, không dễ đối phó. Quen thuộc sau, đuổi kiều có một quá trình, người xua đuổi chó chăn kiều, chó chăn kiều xua đuổi đầu kiều, lại để cho đầu kiều kéo bầy chuyển kiều đừng mưu toan mình có thể khống chế cả bầy cửu, cái kia không thực tế. Bầy cửu bắt đầu di động thời điểm, muốn gới lên ngựa tại trái phải gió xét, lại để cho chó chăn cửu gặp lại người đang làm việc, không thể đem hết thể giao cho chúng nó, cũng không phải là chúng lười, mà là chúng hội nghi hoặc, cố gắng của mình có phải không đúng đích. Đi, đi tờ sần theo đạo đạo mọi người đổi cửu kỹ xảo, vương bác tắc chính là cùng ạ lần mặt lòn tại nói chuyện hiếm hắn một mực đợi tại mà kẻ sần tiệm bán dụng cụ về ngựa, không có việc gì tiểu đi sân thú chơi Những tiêu ngựa hoang phẩm tương đều rất không tồi, đặc biệt là hiện tại gây giống ra vài thất tiểu mã, nếu như ta là người chấn trưởng, ta sẽ làm một cái chuồng ngựa, chúng sẽ để cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Vương Bác ôm cánh tay nói, dựa vào ngựa hoang đến phát triển chuồng ngựa sao. Cảm thấy được đây không phải là cái ý kiến hay, bất quá ta kỹ càng ánh mắt của ngươi, đảo là có thể thử xem. Nghe xong lời này, mặt lọn tinh thần chấn động, hắn nói ra, nếu như ngươi cảm giác được ánh mắt của ta không sai, ta đây có khác đề nghị lại để cho thổ hào vàng thượng đua ngựa sân. Khiến nó đi cấp lấy thế giới quá quân. Thổ hào vàng bị hê và dẫn theo tới, chính truy tại vua ngựa đen bờ mông sau mưu đổ làm loạn, tướng ngũ đoàn thoạt nhìn rất thú vị. Vương bác nói, nó có thể làm sao? Thổ hào vàng đã là ngựa thành niên rồi, hiện tại lại đối với nó tiến hành huấn luyện, cảm thấy được có chút đã quá muộn. Mặt lòn lắt đầu, nói, không, nó không phải trưởng thành, nó là thanh niên, ta cho rằng nó cũng đủ thông minh, tuyệt đối không có vấn đề. Vương Bắc đối với thổ hào vàng bác, Nó sau khi thấy liền lưu luyến ở vua ngựa đen trên mông đít hít hà, sau đó đạn pháo đồng dạng chạy vội mà đến, tốc độ vĩnh viễn nhanh như vậy. Tỳ tờ Sần chỉ đạo chấm dứt, bắt đầu làm việc, vì vậy Vương bác đem thổ hào vàng, vua ngựa đen cùng Tỷ Tở Sần ngựa ra sắp xếp cùng một chỗ, lại để cho một đoàn người thay phiên học cưỡi ngựa. Ba con ngựa đứng chung một chỗ, thổ hào vàng hướng nhìn hai bên một chút, sau đó tiểu đi phía trước bước hai bước, lộ ra nửa cái thân ngựa ở phía trước. Vương Bắc bắt nó đẩy trở về, cười nói, ngươi đi ra làm gì vậy, lập dị sao? Thổ hào vàng rất cuồng cường, lại toà ra nửa thân thể. Mặt lòn giữ chặt Vương bác, kinh hỉ nói: đừng như vậy, chấn trưởng, đây là một con ngựa ưu tú nhất phẩm chất, lòng hiếu thắng cùng ý chí chiến đấu. Nó cho là mình là không giống người thường, cho là mình nên vậy trở thành đầu lĩnh ngựa, loại này kiêu ngạo quá thần kỳ rồi, ngươi phải đi giữ cái nó." Ti Tự Sẩn cũng gật đầu, nói: "Ta rất ít nhìn thấy có ngựa như vậy, loại này phẩm chất là bẩm sinh, hậu thiên vô pháp huấn luyện ra, đây là tú nhất đua ngựa ý chí chiến đấu." Vương Bắc gật đầu, Hai người này là chuyên gia. Tị tờ sần dạy bảo mọi người cưới ngựa, vương bác có ý tưởng, liền đối với mặt lòn nói ra, không bằng như vậy, ta thuê người làm chuồng ngựa của ta người chủ hạch kiến lập Ta xem người đối với chấn lạc nhật rất cảm thấy hương thú. mắt lòn gây trên mặt dạy lộ ra thần thái phi dương biểu lộ, ta rất thích ý, ta đối với chấn lạc nhật cảm giác không sai, nhưng ta càng ưa thích những này ngựa tốt. Người quá nhiều, ngựa có ít, tị tờ sần chỉ có thể lựa chọn càng có cưới ngựa thiên phú người đến tiến hành công tác Kết quả nhóm đầu tiên lên ngựa tất cả đều là cô nương, Lý Giai gì Triệu Hiểu Tuệ cùng một thứ tên là Lưu San San Nữ Hải. Vương Bắc nhìn xem một đám đám ông lớn, trận mắt nói, các người đứng ở chỗ này qua làm gì vậy? Các ngươi đều cưới không được ngựa. Tống gia thủ cười khăn nói, không phải, chúng ta, ha ha, chính là lại để cho một ít nữ các đồng chí. Đúng đúng đúng, các nàng muốn chơi làm cho các nàng trước chơi, đổi kiều loại chuyện lặt vật này có ý gì? Chu Hạo Kiệt đập vào ha ha nói ra, dù sao ta không có hứng thú. Vương bác lại hỏi phiên đông, phiên đại đoàn, người nha ngồi trồn hổm trên mặt đất làm cầu. Phiền đông lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, vừa rồi cọ sát lấy trứng rồi, đứng lên đau Vương bác, Eva tại tiểu vương trên lưng thả cái yên ngựa, thử thăm giò cơi đi lên. Tiểu vương là đầu mánh thú, mặc dù không có ngựa cao lớn như vậy, nhưng nó thắng tại cường tráng, thân thể rất rộng, như vậy Eva chọn dùng thục nữ tư thế cơi ngựa, chính là nghiêng người ngồi ở trên yên ngựa, tiểu vương có thể trở đi nàng chậm chạy Như vậy Vương bác lấy điện thoại cầm tay ra, tìm được song óc okay sẽ phở kết đột bài hát này cho Eva nghe, nói ra, đi thôi, người chân cừu. Eva cười hì hì vỗ vỗ tiểu Vương đầu, không cần dây cương, tiểu Vương trở đi nàng hướng bẩy cừu đi đến. Trung quanh là đám thái tử, đại thái tử dẫn đội phía trước, đương làm chúng tới gần bẩy cừu sau tiểu Minh bạch chuyện gì xảy ra rồi, lập tức chạy đi tìm vài chỉ đầu cừu, tựa đầu cứu hướng Eva phương hướng tiến đến. Chương 807, dễ dàng sao? Mục trường chi tâm thuần hóa hạ Mặc kệ đàn châu có lẽ hay là Bảy Cửu, đều rất nghe lời, không, có gì ra tính. Chó rổ thì đám bọn họ Trường Kỳ quản lý mục trường, những này cừu bò đã muốn quen thuộc chúng xua đời, Đầu Cửu vừa nhìn thấy những này khuôn mặt cũ xuất hiện, liền mị mị theo về phía trước chạy. Đầu Cửu vừa động, Bảy Cửu đi theo bắt đầu chuyển động, tốc độ tương đối chậm, túm quanh cùng một chỗ hoạt động qua. Ngồi ở cao cao trên lưng ngựa, Triệu Hiểu Tuệ quay đầu lại cười nói, hay cùng mây trắng không sai biệt lắm hả, những này cừu lớn lên thật là bạc nha. Eva nói Ngươi có thể nhận nuôi một chỉ trở về làm súng vật, nuôi lớn còn có thể ăn tươi, có phải không rất tuyệt? Hướng nội lưu san san cười Khanh khách, ngựa già chậm dãi chạy trước, phi thường vững vàng. Đem bầy cứu đuổi tới dự định vị trí, ba cái cô nương cưới ngựa trở về, các nàng vừa xuống, những người khác lại lên ngựa, không phải là vì tối thiểu, mà là vì chụp ảnh. Vương Bắc đối với mặt lò nói, ta hiện tại có chút hy vọng chứng kiến trên thị trấn xuất hiện chuồng ngựa bộ dạng. Mặt lò nói, cái này rất nhanh. Chúng ta đã muốn tuần phục đua ngựa cùng bầy ngựa hoang ở phía trong tốc độ nhanh nhất thổ hào vàng, những thứ khác ngựa hội dễ dàng phục tùng. Mục trường công việc rất nhiều, vừa vặn một đầu bò xìm men to muốn sinh dục, cao bồi đám bọn họ đang bận còn sống đỡ đẻ. Bò xìm men tổ tự nhiên sinh dục rất khó, chúng khổ người quá lớn, ngẻ con khổ người cũng quá lớn, rất dễ dàng xuất hiện khó sinh hiện tượng. Bất quá tại 3 cấp mục trường chi tâm bảo dưỡng hạng, mục trường cừu bò sản xuất một mực rất thuận lợi, không có xuất hiện vô cùng huyết tinh chẳng cảnh. Một đám người đem chuột bò vòng vây chật như nêm ối, theo bốn phía ghé vào trên hàng rào hiếu kỳ đi đến bên trong xem, một đống cả mạ giặt điện thoại vươn ra chuẩn bị chụp ảnh. Cú xin giờ khóc giờ cười, nói: "Lão đại, đường như vậy, hiện tại bò cái cần không khí mới mẻ, hơn nữa nó rất khẩn trương, mời các ngươi mở ra, như vậy nó hội càng khẩn trương. Bò cái hạ thể bắt đầu đại lượng phân bố chất này rồi, thoạt nhìn có chút chẳng ghét, nhưng đây là thuận lợi sản xuất điều kiện tất yếu. Ngoài ra bò cái xác thực nôn nóng bắt đầu, Tả Hữu Đi đi lại lại. Gục xuống lại đứng dậy Còn không ngừng quận mình chân muốn đụng phải bụng Tỷ tờ sần nói đây là bò cái muốn sản xuất rồi Cái bụng có rút lại nó không thoải mái Vương bác vây tay Lại để cho mọi người đi bỏ cái mặt sau Tối thiểu chính diện không thể ra hiện người phiên đông thống gia thụ vài người rửa sạch sẽ tay tiến đi hỗ trợ Người phía trước cười nói Gia súc, đây là ngươi biểu bởi cũng là ngươi biểu tỷ nha Ta cũng vậy không rõ ràng lắm Đây là ngươi biểu cô có lẽ hay là biểu thầm thống gia thụ không lưu tình chút nào đáp lại Đại Bịt Bỉ bị cầm lấy một đoạn dây thường kín đáo đưa cho Phiên Đông, lại cầm một căn cưa đưa cho Tống gia thụ, nói ra, "Chuẩn bị sẵn sàng, chú ý phóng tới bò cái thân, hiện tại cũng không phải là hay nói dỡn thời điểm." Phiên Đông sững sờ hỏi, "Cái này dây thường làm gì vậy hay sao?" Cao Bồi đám bọn họ không có học tiếng Hoa, không có nghe hiểu hắn lời nói, Vương bác giải thích nói, "Đều là đỡ để dùng, dây thường là xuất hiện khó sinh sau, dùng để giúp đỡ ngá con chân cùng thân thể, đem nó đẩy ra ngoài." Cái cưa lâu này, Vương Bắc núm núm vai, Nếu như ngẽ con chết ở sản đạo ở phía trong, vậy thì phải đem nó cơ đoạn, sau đó tách ra đẩy ra ngoài. Thống ra thụ hít sâu một hơi, cái này còn có đủ huyết tính A. Cú xin cầm một thùng thú dùng dầu bơ trơn đeo lên cái bao tay bắt một bả dầu nhét vào bỏ cái sản đạo ở phía trong, ngận tế chí ở chung quanh lau một vòng. Bò cái ủng bỏ họ. ủng bộ họ kêu lên, vương bưng một trậu tử màu đỏ chất lỏng phóng tới nó trước mặt. Vương Bắc biết rõ một đoàn người không hiểu, cứ tiếp tục giải thích nói, cái này giống như dinh dưỡng dịch có thể nhanh chóng vì bỏ cái bổ sung thể lực. Làm hộ sĩ Lý Giai Di yếu đất nói, ta thiên, ta cảm giác những này bỏ cái đãi ngộ so sản phụ còn tốt hơn. Nghẽ con sản xuất là bắt đầu lại từ đầu, bình thường tư thế cơ thể là ngẽ con cùng bỏ cái vừa mới đưa lưng về phía, nếu như nghiêng người hoặc là đầu hướng nhất trí, thì phải là khó sinh. Lần này khá tốt, vẫn là thuận sản. Thay màng nghiền nát đại lượng nước ối chảy ra, cụ xin đem một cái kiểm tra đo lường nghi tham tiến vào nhìn nhịn, cười nói, không có vấn đề Bên trong là cái cường tráng tiểu gia hỏa, nó đã muốn không thể chờ đợi được nghĩ ra được nhận thức cái thế giới này. Dẫn đầu vươn ra chính là Ngưu Móng trước Tử, mang theo hướt súng lông thơ, đón lấy màu hồng phân cái mũi mở rộng đi ra, cụ xỉn thượng thủ hỗ trợ. Vương Bắc ngác, nói, đi theo ta, chúng ta nên rời đi. Tống ra thủ kỳ quái hỏi, vì cái gì rời đi? Đây không phải không có chấm dứt sao? Vương bác cười khổ nói, đừng như vậy hiếu kỳ, đằng sau không được tốt nhìn, các người muốn nhìn Ngưu nhau thai bộ dáng gì nữa sao? Dù sao máu mẹ nhảy mùa, nhìn phòng trừng các ngươi ăn không vô cơm trưa. Vừa nghe lời này, mấy cái cô nương trước rời đi, sau đó những người khác cũng chỉ có thể đổi kịp. Trên đường các cô nương tại liễu diễu thảo luận. Như mẹ tốt vất vả nha, nghẽ con lớn như vậy, sinh dục xuống nhiều khó nha. Tất cả mẹ đều rất vất vả, chúng ta về sau cũng sẽ rất vất vả, ở đâu giống nam nhân. Đúng đấy nha, những nam nhân này chỉ trước lớp còn gọi khổ kêu mệt, có bản lĩnh sinh đứa bé. Trong lúc này không ít là ở đây nam sĩ bạn gái. Cho nên bọn hắn chỉ có thể xấu hổ nghe, không có ý tứ hồi phục. Nhưng lão Vương không quen các nàng, nói ra, mẹ xác thực rất vất vả, cho nên nếu như bởi vì là nữ tính sinh dục làm cho dáng người biến đến dạng, dung mạo biến đến dạng, nam nhân tiểu đi ngoại tình, đây tuyệt đối là thứ cặn bã nam, ta muốn là đủ phải, phải thay trời hành đạo. Bất quá, bước ngoặc đến rồi, lão Vương nhìn xem những nữ nhân này nói, nam nhân cũng không phải các ngươi tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, chỉ là công tác. Các người như thế nào không thử thử nuôi sống gia đình cảm giác? Các người có tiền có thể mua đồ trang điểm, có thể mua ăn, có thể đi du lịch, nhưng nam nhân này đâu này, mua nhà mua xe vì hài tử tích lũy tiền, mặt trên còn có cha mẹ. Các ngươi nếu cảm giác được nữ nhân xanh con không hợp tính toán, vậy cũng dùng không sinh, như vậy đàn ông các ngươi còn nhẹ nhàng. Một đám nữ nhân chuẩn bị vây công hắn, Vương bác Lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, dù thế nào, muốn tới cái thi biện luận. Tiếng Trung Anh văn tiếng mọ dị ta cũng không có vấn đề gì, nếu không các ngươi thử xem gánh chịu nuôi sống gia đình áp lực. Các nữ nhân không nói cũng không phải bị hắn thuyết phục, mà là địa vị tại đó bài biện, các nàng không có ý tứ đi phản bác vư bác. Chu Hạo Kiệt vài người đối với lão vương hùng trộm chắp tay, lão vương nói, giúp nhau thông cảm việc này, sau khi kết hôn vợ chồng đều không dễ dàng, cử án tề mi, ân ái hỗ trợ mới được là vương đạo. Tô Đông Đông giận dữ nói, chúng ta xác thực không dễ dàng, ngươi có cái gì không dễ dàng hay sao? Mọi người đồng ý gật đầu, vương bác nói, các ngươi đã cho ta hiện tại rất thoải mái sao? Bà vai ta thượng khiê một cái thôn trấn, đổi thành các ngươi thử xem. Na Thanh Dương có cảm xúc, nói, Lao Vương không dễ dàng, đây chính là New Zealand, chung quanh toàn bộ là người da trắng người mọ gì người hoa ở chỗ này thật sự là thật trọng. Xem xong rồi bò cái sinh dục, Vương Bắc dẫn bọn hắn đi cắt bỏ lông kiều, nói ra, vận động một lần, giữa chưa càng có khẩu vị, như vậy ăn mới nhiều. Hôm nay vừa mới không có trong nước du khách đi thăm, tỷ tờ sẩn chuẩn bị xong công cụ đang chờ đợi một đoàn người, đến sau đám thái tử xua đuổi kiều mẹ di nô đi ra, một người bắt được một đầu học cắt bỏ c Trường 808, thả câu. Kéo len cảm giác cũng không tệ lắm. An cơm chưa thời điểm phiền đông cười nói. Tống gia thủ nghiêng qua hắn liếm nói, Người đảng không phải mỗi ngày tại kéo dân chúng lông sao. Phiền đông mở ra tay nói, Ta cờ mở nờ một cái cán sự, Cho dù có người kéo len theo ta cũng không quan hệ, Ta ngay cả phân cửu đều nhặt không đến. Chu hạo kiệt bất đắc gì nói, An cơm đâu rồi, Hai vị đại lao, Muốn hay không như vậy chẳng ghét. Vương bác gõ cái bàn nói, Nếu như các người ưa thích cắt bỏ lông cửu, buổi chiều có thể tiếp tục Cái này nếm thử một chút là được rồi, buổi chiều làm gì?" Lý Gia Di hỏi, tại mục trường pha trộn hồi lâu, bọn hắn đầy người cửu bò hương vị, đối với nghiệp dư cô nương mà nói quả thực muốn chết. Vương Bắc nói, "Mang bọn ngươi đi mò gì thôn đi dạo. Buổi tối có thể ăn mỏ gì bữa tiệc lớn, hạn chỉ. Nếu không, cũng có thể mang bọn ngươi đi trên hồ câu cá, bên này trong hồ có rất nhiều tôm cá của các loại, câu được sau buổi tối vừa vận lộng cái toàn bộ tiệc cá." Một đám người vừa ăn bên cạnh thảo luận, cuối cùng quyết định đi trước chơi thuyền trên hồ. Vương bác nói, cái này thời tiết đi trên hồ cũng rất tốt, hồ nước thanh tịnh, nhiệt độ không cao, chiếu sáng cũng không mánh liệt. Chúng ta chủ yếu muốn đi ngồi một chút người du thuyền, AK nói cái kia du thuyền là của ngươi, ngươi bây giờ cuộc sống thật sự là quá địa chủ rồi, toà thành, máy bay trực thăng, du thuyền, xe cổ, dưỡng dương cầu, nhân sinh cuộc sống người thắng. Vương bác nháy mắt mấy cái, vậy các ngươi phải thay nhau đến, ta du thuyền chính là tầng dưới chốt nhất cái loại nầy thuyền câu, 20 người dung nạp không được, 10 người tiểu quá nhiều. Bởi vì hồ hở về đất EA hơn phân nửa thuộc về hắn tư nhân lãnh địa, cho nên trên bến tàu chỉ có thuyền nhỏ, chúng dân trong trấn không có tiền chơi du thuyền, có tiền chơi du thuyền người không có trụ tiền đến. Buổi chiều ánh mặt trời nóng bỏng, Tô Đông Đông mỗi ngày đợi trong trường học đi học không có bị ánh mặt trời bạo chiếu cơ hội, cho nên có chút chịu không được, xoa xoa tay cánh tay nói, hôm nay quá nắng rồi. Vương Bắc quay đầu lại cười, lúc này mới tháng 10, ngươi cảm giác được phơi nắng. Qua một tháng nữa, như ngươi vậy ở đảo Nam không bơi lên kem chống nắng. Hai ngày cho ngươi phơi nắng thành châu phi anh ra đen. Những người khác cởi vang, lên thuyền thời điểm trước tiên đem Tô Đông Đông nhét đi vào, sau đó phu nhân ưu tiên, các cô nương lên thuyền. Vương bác lại để cho mạ Lộc chiếu cố tốt lên thuyền đồng học, hắn và một ít nam sinh đợi tại trên bến tàu, khởi động du che nắng cầm cẩn câu ngồi xuống câu cá. Nhìn xem du thuyền kéo đi vui sướng bọn nước dần dần đi xa, Chu Hạo Kiệt xuất thần nhìn xem trong vắt hồ nước nói, cảm giác du thuyền là phiêu trên không trung. Giữa trưa ánh mặt trời sáng lạ, bên hồ nước không sâu. Ánh mặt trời như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bút cắm thẳng vào, một mực soi sáng đáy hồ. Như vậy, thanh tịnh cơ hồ không có có một tí vật lẫn lộn hồ nước có vẻ không phải sạch sẽ mà là một loại trong suốt. Một ít có nước bởi vì sức nổi nguyên nhân trong nước phiêu khởi, hình như là liễu như phiêu tại không trung. Trên du thuyền truyền đến các cô nương chỉnh tề tiếng ca, để cho chúng ta tạo nên song mái trẻo. Chiếc thuyền con đẩy ra cuộn sóng. Mặt biển phản chiếu qua xinh đẹp bạch tháp. Bốn phía vờn quanh qua cây xanh tường đỏ chiếc thuyền con nhẹ nhàng phiêu đáng trong nước. Trước mặt thổi tới gió mát. Dù thuyền càng chạy càng xa, tiếng ca càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất vài không thể nghe thấy. Eva sau khi nghe mỉm cười nói, cái này ca khúc làn điệu rất tuyệt, đáng tiếc chúng ta không có uổng phí tháp. Vương bác hỏi, người hứa thích bạch tháp sao? Eva cong lên thon dài hai chân, đem cái cầm khoác lên trên đầu gối nghĩ nghĩ, cười nói, tại sao lại không chứ? Ta muốn nên vậy rất xinh đẹp, không phải sao? Vương bác gật gật đầu, cái kia t Ta lại ở chỗ này tu kiến một tòa bạch tháp. Tao bác dùng tiếng Trung cùng nàng nói chuyện hiếm. Eva ba, ngươi tiếng Trung nói rất hay, cái này làm cho người ta rất giật mình. Ngươi đã học bao lâu đâu này? 30 tháng? Hoặc là 32 tháng? Tóm lại cảm thấy được rất lâu. Eva nói ra. Ngươi cái này xem như rất có thiên phu à. Trương Thụy chân tâm thật ý khích lệ, 2 năm giới trong thời gian văn nói thành như vậy, hơn nữa còn là tại New Zealand hoàn cảnh như vậy, dù sao ta rất kinh ngạc. Eva đối với vương bác rào hoạt chắc chắc nhắn tỉnh, khẽ cười nói, bởi vì ta yêu một cái nói loại lời này nam nhân, ta phải phải học hội hắn tiếng mẹ đẻ, nếu không giữa chúng ta làm không được phù hợp. Chu hạo kiệt được kêu là một cái hâm mộ, trời, lao vương, cái này nàng dâu thật sự là trăm năm khó được nhất ngộ. Vương bác có chút hổ thẹn, hắn chưa từng cùng Eva học qua tiếng Úcờ Giê-na. Bất quả Eva tại ngôn ngữ thượng xác thực rất lợi hại rồi, nàng tinh thông tiếng Úcờ Giê-na, tiếng Nga cùng tiếng Anh, tiếng Trung cũng coi như hiểu lắm. Bây giờ còn đang cùng bề hội học tiếng Thái. Cho chuyện, Vương bác xuất ra bia. Bên cạnh khách sạn con nhộng ở phía trong có tủ lạnh, cho nên bia đều rất lạnh buốt, sau khi mở ra tại loại này tiên uống một miệng lớn, quả thực linh hồn đều phiêu bắt đầu. Gươi câu rơi vai trong nước, bởi vì hồ nước Thái thanh triệt, đều có thể chứng kiến những kia bị muỗi nhử hấp dẫn đến cá. Vài người hiếu kỳ tại đó hướng trong nước xem, Phiên Đông chỉ vào một cái bầy cá nhỏ nói, "Hắc, lão Vương, đây là cái gì cá?" Xuất hiện loại này cá cá thể dài nhỏ, cái đầu không lớn. 10 phân đến 20 phân trong lúc đó, chúng bộ dáng rất kỳ quái, hình thể lược hiện lên hình trụ hình dáng, đầu bẹp, dài qua cái đại khẩu. Chúng thể sắc là màu xanh lá cây đậm, trên mặt dài qua màu vàng vằn, vàn hình dạng phức tạp, vương bắc nhìn ra một chút, có đường nét, điểm hình dáng, trăng non hình các loại. Chứng kiến những này cá, hắn cũng kỳ quái, nói, đây là cái gì cá? Ta chưa thấy qua nha. Ê vang ở người, nói, đây là, cá cọp tù sao? Hồ nước ở phía trong có cá cọp thủ. Vương Bắc lần đầu tiên chứng kiến loại này cá, nói, cái này là cá cỏ tủ. Đúng nó sao? Những người khác hỏi cá cỏ tụ là chuyện gì xảy ra, Eva chứng kiến có cá muốn lên cái móc, vội vàng cầm khối bia ướp lạnh khối băng đập phá xuống dưới. Như vậy bầy cá chân kinh, tứ tán nẽ ra. Đây là làm gì vậy? Như thế nào đem cá dọa đi? Trương Thủy Hiếu Kỳ hỏi. Na Thanh Dương cùng Vương Bắc đồng dạng không biết loại này cá, nhưng Eva động thủ hắn biết rõ mục đích, đây là một loại bảo vệ tính loại cá, phải không có thể câu Eva gật đầu, đúng, đây là cá cọp tủ, cá cọ tủ là châu đại dương cùng châu Nam Mỹ đều có thấy cá nước ngọt, nhưng cá cọ tủ chỉ có New Zealand nước ngọt lưu vực mới có, chúng ở vào lâm nguy diệt sạch tình trạng, cần muốn chúng ta bảo vệ chúng. Phiên Đông hì hì cười nói, New Zealand cũng có giống cần phải bảo vệ. Vương Bắc nói, bảo vệ giống rất nhiều, ta đi, các ngươi không biết, những này người da trắng kỳ thật tác hơn, tòa thành bùa câu xanh, vừa tới ngày đó nhìn qua Việt Nam, đều là bảo vệ giống. Năm đó bị người da trắng cùng người mọ gì bắt giết không sai biệt lắm diệt sạch. thấy vậy phiền đông chụp ảnh, ta đây phải phát người bằng hữu vọng. Ngươi không biết, hiện ở trong nước có rất nhiều thanh niên, đã cảm thấy nước ngoài cái gì cũng tốt, người da trắng đại tiện đều là hồng nhạt, quả thực không thể nói lý. Vương bắt cười, nói, ta đây cho ngươi mấy cái đề tài, khẳng định chắn bọn hắn không phản đối. Na Thanh Dương đồng ý gật đầu, nước ngoài ánh trăng không thể so với trong nước tròn, bất quá, cầm New Zealand mà nói, so trong nước tiến bộ địa phương rất nhiều, hoàn cảnh Giáo dục, chữa bệnh cùng tài nguyên, cái này phải thừa nhận. Eva nói, lại có bao nhiêu quốc gia so ra mà vượt New Zealand. Ta đi qua Trung Quốc, đi có lẽ hay là nông thôn, cảm thấy được cái kia rất tuyệt. Nếu như các ngươi đi qua Ukraine, sẽ cho rằng ta nói không sai. chương 809, ta là đặc công. Nghe xong Eva mà nói Tào Bác Hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, Eva, chúng ta còn không biết, người đang ở đây Ukraine thời điểm làm cái gì công tác? Cũng là giáo sư sao? Eva tự nhiên cười nói, không, nói ra có lẽ các ngươi hội giật mình. Làm cái gì? Một đoàn người đều tò mò. Eva nhìn về phía vương bác, hắn mở ra tay nói, không có gì giấu diếm, nàng là đặc công, cho nên các ngươi xem ta cuộc sống công tác đặc biệt trung thực. Tao bác cười ha ha, đừng nói giỡn, chúng ta rất nghiêm túc. Eva chừng to mắt nói, vương cũng phải rất nghiêm túc trả lời, ta tại Ukraine thời điểm xác thực là đặc công. Trên thực tế ta không phải vì Ukraine chính phủ công tác, ta là vì Moscow công tác. Lão đại của chúng ta tại điện cờ Gemlin ở phía trong. Nga đặc công. Không phải đâu. Khi vào lương khí thanh âm văng lên. Vương Bắc cũng là lần đầu tiên biết rõ. Bất quá hắn không có đi truy tầm Chỉ là nhuôn nhuôn vai. Eva nói. Đúng. Ta xem như Nga đặc công à. Nhưng ta quốc tịch cùng công tác thuộc về Úc Cờ Giê-na. Nhìn xem mọi người biểu lộ biến hóa. Nàng nợ nụ cười. đường hiểu lầm. Ta không là gián điệp. Không phải cờ GB hoặc là FFB. Ta là SVG người. Nàng xem hướng vương Bắc. Màu tím nhạt trong con mắt, ánh mắt đơn thuần mà thẳng thắn thành khẩn. Vương Bác lại mở ra tay, rất khóc công tác, đúng không? Người liên can đầu đầy sương ngụ, CGB, FSB còn có SVG là gì biểu diễn? CGB chính là CGB, điều này cũng không biết. Phiên Đông vùng khinh bị cho đồng học. FSB cùng SVG đâu này? Phiên Đông trừng bọn hắn liếc, nói, cái này nở liên quan đến cơ mật biết không? Đừng hỏi rồi, tốt như vậy kỳ làm gì vậy? Sạch làm cho người ta làm chút ít khó xử. Eva cười hì hì không nói lời nào, vương bác thân thủ nắm cả nàng, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi biết FSB cùng giờ sao? Lao vương còn thật không biết cái này, hắn cũng chỉ là biết rõ KGB là KGB, dù sao đồ chơi này quá nổi danh rồi, KGB hiến tử được kêu là một cái số danh rõ ràng. Eva nói, FSB đúng là hiện tại Nga liên bang cục căn toàn, SVG là Nga liên bang đối ngoại cơ quan tình báo, FSB muốn diễn kịch SVG gây dựng lại cùng loại KGB tổ chức. Một ít không trọng yếu cương vị trở thành vật hy sinh, nhân viên công tác đều bị xé rớt. Bất quá cũng không tệ lắm, chúng ta lấy được một số đền bù tổn thất khoản hơn nữa căn cứ ý nguyện hỗ trợ tiến hành rồi dị dần sau đó ta liền mang theo giờ ALE đi tới New Zealand. Biết rõ vì cái gì lựa chọn tại đây sao? Vương bác hỏi, ngươi tính toán đến lại ở chỗ này gặp được ta đây cái chân mệnh thiên tử. Eva khanh khách nở nụ cười, ngươi đã đoán đúng, đúng vậy thực tế nguyên nhân là, Ukraine quá lạnh rồi. Nàng trước kia phần này công tác rất mẫn cảm, nhưng đây chỉ là dựa theo người Trung Quốc thức tư duy, Vương Bắc cùng nàng cùng một chỗ lâu như vậy, chưa từng cảm giác được nàng trước kia công tác cho cuộc sống mang đến ảnh hưởng gì. Cho nên, hắn cũng không quan tâm. du thuyền đằng sau trở về, cái đề tài này bị mọi người quên đi, thay đổi một nhóm người lên thuyền, Vương Bắc mang theo các cô nương câu cá. Kết quả những người này liệu dịu quá ổn, hồ nước thanh tịnh dây câu cùng cần câu bóng mở tương đối rõ ràng, New Zealand cá cũng không đốc, căn bản không mắc câu. Vương Bắc đành phải mượn cái da bè vạch lên đi lao lồng sát, chụp tới một cái chuẩn, bên trong tôm cá cua đầy đủ hết. Hồ nước thanh tịnh, bắt cua tương đối dễ dàng, có thể chứng kiến tại đáy hồ hành hành ngang ngược cua, hơn nữa những này cua ưa thích tụ tập thành đàn, cho nên rất rõ ràng có thể chứng kiến chúng. Phiên Đông hỏi, làm sao bắt chúng? Xem tại đây giống như rất tiềm, xuống dưới lao được không? Vương Bắc không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, người kỹ năng bơi thế nào? Phiên Đông đắc ý nói. 15 tuổi qua được thành phố cấp 3 giải đấu bơi lội Á quân, người nói thế nào? Vừa nghe lời này Lào Vương yên tâm, một cước đưa hắn đạp xuống dưới. phiền Đông kêu thảm một tiếng đâm vào trong nước, hắn trong nước trở mình, sau đó ổn định thân hình di động đi lên, dâm phải nước mắng, biến thái, Lào Vương, như tài sát hại tính mệnh. Vương bắt nói, ta chỉ là cho ngươi một quả trực quan cảm thụ, cái này nước cạn sao. Phiên Đông sướng sở, hắn lặn dưới lên bơi, trên thuyền người sợ hai tháng phục trời, thoạt nhìn rất cạn, như thế nào sâu như vậy Vương bác nói, hơn 20 m đâu rồi, đùa giỡn hay sao? con lặn xuống nước xuống dưới sờ cua, trừ phi đeo lên dụng cụ chuyên nghiệp lặn sâu, nếu không ngay cua lông cũng sợ không được, phổi trước cho người là vỡ. Vậy làm sao lộn? Vương bác cười cười, hỏi mã lộp theo kho chứa vật ở phía trong xuất ra lồng cua, chính là một cái song mặt mở miệng lồng sắt bên trong đi vào một ít mang theo huyết gà vịt nội tạng, sau đó phóng vào trong nước. Đến đêm tối ăn cơm, chúng ta tới lấy là được rồi. Phiền đông trong nước bơi qua bơi lại, Tráng Đinh thấy quen mắt liền cũng nhảy xuống, phốc lăng qua bốn điều chân cùng du thuyền nhỏ đồng dạng nhảy lên nhanh chóng. "Ta đi, cái này cẩu bơi lội bản lĩnh không chịu thua kém, phiền đại đoàn ngươi bị cầu siêu rồi." Phiền đại đoàn thậm chí ngay chó cũng đuổi không kịp. Phiền Đông khí trong nước gầm rú, "Các ngươi đứng nói chuyện không đau thắt lưng, xuống thử xem, ta không tin các ngươi có thể bơi qua ta." Tầng ngoài nước gầm không thấp, giữa trưa phơi nắng ấm hô hô, Trương Thụy thử thử nước ấm, liền cũng đổi lại duy nhất một lần quần bơi nhảy vào trong hồ nước. "Phù phù, phù phù, phù phù." Mấy nam nhân ào ào nhảy xuống nước. Vương Bắc cùng bọn hắn xuống nước chơi một hồi, bò lên ngồi ở bong tàu uống nước trái cây, cháng đinh trong nước là tuyệt đối nhân vật chính, lại là lặn xuống nước lại là truy người, cùng một đám người đùa giỡn cùng một chỗ. Hai chỉ chim ưng biển lội tới, chứng kiến bong thuyền Vương Bắc, chúng một cái manh tử đâm đi xuống, đi lên thời điểm có một chỉ trong miệng ngậm một đầu dài kỳ man, lội tới nhìn xem hắn. Vương Bắc nở nụ cười, tiếp nhận cá trình cầm đút cho nó, chim ưng biển ăn được cá trắng, các cặc kêu hai tiếng chạy. Bên cạnh Lý gia Di bọn người thấy sách sách xưng kỳ nói những này chim ưng biển cũng quá nhân tính hóa. Các nàng vừa dứt lời, một cái khác chỉ chim ưng biển cũng bơi tới, trong miệng ngầm có lẽ hay là lươn vây dài New Zealand. Vương Bác đối với các nàng nói ra, buổi tối có thể ăn cơm lươn nứng rồi, những này cá trình nước ngọt so ra kem cá trình biển, nhưng hương vị cũng rất tốt, chất thịt rất non. Một lần buổi trưa, hơn 10 cây cần cầu lỗ mãng đi thu hoạch không nhỏ, các loại cá nước ngọt thu hoạch một đống, đêm tối thời điểm thu hồi lồng tôm cùng lồng cua Bên trong đều có con mồi, lồng cua ở phía trong con cua lớn rất mập. Rất nhiều du khách ở lại quanh hồ bãi cát hưởng thụ mặt trời lẫn thời gian, có ít người cửa hàng ăn cơm dã ngoại giấy, trên mặt thả đồ ăn cùng đồ uống, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Còn có người trẻ tuổi tại đạn đàn guitar, một bên đạn một bên hát tình ca, Vương Bác cho hắn vô tay, người trẻ tuổi hát càng hăng say. Dô lưu tới hỗ trợ dựng lên lò nướng, cua lật qua sau thả đi lên, rất nhanh trở nên hồng bóng bảy. Hoan thủ chung quanh, Phiên Đông nói ra, "Lão Vương, Ngươi cái này thôn trấn kiến thiết thật không sai, hy vọng về sau ở trong nước hào hào hốn, về sau đem cha mẹ cùng hài tử đưa tới ngươi tại đây cuộc sống. Vương bắt gửi, vậy ngươi không phải khỏa thân con A. Phiên đông cười khổ, yên tâm, đến lúc đó ta phỏng trừng tiểu đổi công làm A, hiện tại cơ sở nhân viên công vụ cái này công việc, đối với ta không quá phù hợp A. Đến lúc đó kêu lên ta, ta cũng vậy đến. Đừng quên ta, cùng đi. Đã như vậy, ta đây cũng tới A. Một đám người bảy mồm tám lơi mà thảo luận đi theo nói ra Chương 810: Dùng bạo chế bạo. Một đoàn người lúc rời đi, đã là trung tuần tháng 10. Đến thời điểm bọn hắn phần lớn thỉnh tốt rồi nghỉ đông, hoặc là tạm thời xin phép nghỉ, đem 11 7 ngày ngày nghỉ mở rộng đến hơn 10 ngày, tại trấn Lạc Nhật chờ đợi đủ. Vương Bắc muốn dẫn bọn hắn đi trấn Quỷ Store nhìn một cái, nhưng một đoàn người cự tuyệt, nói đợi tại trấn Lạc Nhật là được rồi, phong cảnh như vẽ, toàn được nhậu nhẹ tăng ngon, không, có so đây càng thoải mái sự tình. Đằng sau nhìn nhìn tin tức, Vương Bắc liền không có kiên trì. Trong nước đồng bào hiện tại quả thực có tiền rồi, 11 tuần hoàng kim, rất nhiều Trung Quốc du khách đi vào New Zealand, chấn Quỳnh Sto bên kia tương đối chen chúc, lúc này đi cũng không sáng suốt. Lúc rời đi, tất cả mọi người là bao lớn bao nhỏ, vương bác cho bọn hắn chuẩn bị một đống lớn lễ vật, phiền đông cởi nói bọn hắn đây là đánh thổ hào điểm rộng đồng. Mỏ vàng khó có thể thông qua hải quan kiểm an, nhưng hắn tìm bạ tỷ ở, những này mỏ vàng lấy buôn bán nghiệp kiểm nghiệm công dụng phát ra, mang đến kinh đô, đến lúc đó bọn hắn đi tự có thể Lấy đến lấy hóa đơn, Chu Hạo Kiệt cảm khái nói, đều nói Trung Quốc chú ý nhân tình quan hệ, cái này New Zealand cũng không như vậy. Có quan hệ cái gì cũng tốt xử lý. Vương Bác giải thích nói, vẫn có chút khác nhau, bất kỳ quốc gia nào đều cũng có quan hệ xử lý sự tình, nhưng chúng ta trong nước quan hệ cái này khối có thể tạo được tác dụng quá lớn. Ta ở chỗ này tìm quan hệ có thể đem khoáng thạch vận đi ra ngoài, nhưng nếu như là súng ống độc phẩm các loại, vậy thì không cách nào. Đưa bọn hắn lên máy bay, Vương Bác cùng Eva đường về. Trong khoảng thời gian này vừa vui vẻ là vui vẻ, thế nhưng quái mỏi mệt, bạn học của hắn càng mệt mỏi, phòng trừng trở về ít nhất nửa tháng chỉ hoan không đến. Vốn hắn chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi, xe con chạy đến trên thị trấn, bảo ẩn ngoắc ý bảo hắn đỗ xe, hỏi, nhưng kêu tiểu nhị về nước sao? Đây là, cảm ơn quan tâm. À, ta không phải quan tâm, ta chỉ là xác nhận ngươi một chút trạng thái, ngươi đã hiện tại không cần cùng bằng hữu rồi, cái kêu triển khai cuộc họp A, giao thông hội nghị. Vương Bắc những ngày này chuyên môn cùng đi học chơi. Bảo ẩn đại lý Trấn trưởng chức trách, giao thông vấn đề quy về cục cảnh sát, họp chính là mấy cái cảnh sát. Chứng kiến Vương Bác tiến đến, cô lì cầm một ít báo chi cùng đóng dấu giấy cho hắn, nói ra, lao đại, nhìn xem cái này. Vương Bác giải rắc xem xét, trên mặt tin tức cùng quốc lộ số 8 mặt đường có quan hệ. Lúc trước vì an toàn, hắn tại trên quốc lộ số 8 xứng đôi một khỏa công lộ chi tâm, đây là mặt đường an toàn xác thực có trợ giúp rất lớn, từ sử dụng công lộ chi tâm sau quốc lộ số 8 chấn lạc nhật đoạn hơn 50 km lộ trình không có xuất hiện qua thai nạn xe cộ. Nhưng bởi vì cái gọi là hảo chiến tất vong, vong chiến Tân nguy, New Zealand lái xe đám bọn họ phát hiện chuyện này, bọn hắn dĩ nhiên muốn không đến đây là công lộ chi tâm tác dụng, bọn hắn cho rằng đây là quốc lộ số 8 tình hình giao thông tốt nguyên nhân. Mặc kệ mở là xe ô tô có lẽ hay là SUV, bất kể là BMW có lẽ hay là đại chúng, lái xe đám bọn họ đều có một khỏa hướng tới ép một đường đua tâm. Phát hiện quốc lộ số 81 đoạn đường này hướng rất tốt sau, một đám người bắt đầu rồi xe tốc hành hành trình. Vẫn là không có như thế nào xuất hiện thai nạn xe cộ nguyên nhân, Vương Bắc liền không có để ý chuyện này, thậm chí bọn hắn trước kia còn có chút hưng thú với loại này phong túng, bởi vì phương liền hoàn thành giao thông phạt tiền nhiệm vụ. Nhưng lái xe đám bọn họ thói quen cái này đoạn xa lộ cao tốc chạy sau, phía trước đường lui đoạn cũng sẽ vô ý thức duy trì cao tốc, vì vậy gặp được hơi chút nguy hiểm điểm tình hình giao thông, bọn hắn tiểu sẽ sẻ ra chuyện. Truyền thông đã điều tra chuyện này, Sau đó phát hiện ngọn nguồn xuất hiện ở chấn lạc nhật đoạn đường, hơn nữa chấn lạc nhật cục cảnh sát còn không quản loại này quá phận tăng tốc độ sự tình, vì vậy tiểu hào hào phê bình bọn hắn. Xử lý như thế nào? Bao ẩn ngợi mệnh lệnh của hắn? Còn có thể xử lý như thế nào? Lao vương nhún nhún vai đem báo chí ngã tại trên mặt bàn, bắt giao thông không tuân theo quy định, phạt tiền. Binh thúc lắt đầu, mấy ngày hôm trước phó chấn trưởng một mực mang bọn ta làm như vậy, đi qua 5 ngày chúng ta tổng cộng nhận được 2 vạn 2 ngàn khối phạt tiền, Bao nhiêu tiền? Lao vương chấn kinh rồi. À, ngươi không có nghe lầm, 2 vạn 2.000 khối, mỗi ngày chia đều có 4.400 khối thu vào. Bảo ẩn xác nhận nói. Vương Bắc hít sâu một hơi, nói cách khác, mỗi ngày chỉ ít có 200 chiếc xe giao thông không tuân theo quy định. New Zealand giao thông phạt tiền độ cứng khá lớn, có 1 200 hóa đơn phạt, nhưng trung vị tính ra tại 20 khối tả hưu. Trên thực tế không có nhiều như vậy, có chừng 5 chục chiếc xe không tuân theo quy định, chỉ là bọn hắn mở đích tốc độ đều hơi quá đáng, khai ra tất cả đều là đại ngạch hóa đơn phạt Bảo ẩn giải thích nói. Zolu cười nói, gần đây chúng ta đồng hành rất hâm mộ, ta tại ổ mạ giả mạ thành mấy cái tiểu nhị gọi điện thoại, hỏi ta đám bọn họ có thể hay không đều đặn vài người đầu cho bọn hắn làm cho bọn họ cũng cầm điểm tiền thưởng. New Zealand giao thông phạt tiền cùng bọn cảnh sát thu vào trực tiếp nóc, phương diện này có khảo hạch, nhiều phạt nhiều bán thưởng. Phạt tiền đều không dùng. Vương Bắc gõ cái bàn bắt đầu trầm tư. bao ẩn nói, không riêng gì đơn giản siêu tốc, còn có lạm dụng đèn pha vấn đề Những loại hôn đản mặc kệ lúc nào đều mở ra đèn pha, đối với trước sau xe an toàn tạo thành uy hiếp. Đây là bởi vì tăng tốc độ nguyên nhân, xe nhanh thịu cần tầm mắt tốt, mà đèn pha có thể mang đến giỏi nhất tầm mắt. Nhưng là, đèn pha đối với trước xe có trực tiếp ảnh hưởng, thì phải là xe con tả hữu đèn phản chiếu hội kích thích người điều khiển con mắt, còn sẽ ảnh hưởng bọn hắn đối với phía sau xe hướng hiểu rõ. Nghe đến đó, Vương Bắc con mắt chớp chớp, đột nhiên có ý kiến hay, các ngươi có chưa từng nghe qua ma quỷ xe dán cái này biểu diễn? Một đám người lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Vương bác cho bọn hắn giới thiệu, "Ta phải không lâu trước nghe bạn học ta nói, bọn hắn ngày đó xem tin tức, nói chúng ta trong nước có người lái xe vì đối phó loại này đèn pha, bọn hắn ở phía sau cửa sổ xe dán một loại nhằm vào cường quang chiếu xạ đồ án, phi thường khủng bố đồ án." Hắn nói xong thượng lên mạng tìm tòi bắt đầu, "New Zealand cũng có loại này xe dán ra bán, hơn nữa còn là 3 giới phiên bản. Loại này xe dán dán tại phía sau xe sau cửa sổ." Ban ngày cùng nhược quang trạng Thái Hạ là không biểu hiện bất luận cái gì đồ án, đến buổi tối tao nộ cường quang, nó mới có thể cho thấy đến, chính là một ít rất khủng bố mặt quỷ đồ án. Ban ngày còn có buổi tối gần quang đèn cũng sẽ không chiếu ra loại này đồ án. Vương Bác giới thiệu nói, thế nào, dùng cái này hù dọa một lần những kia quá phận hôn đàn. Cô Lì Trần cho nói, đúng vậy lao đại, căn cứ giao thông pháp, đây là không tuân theo quy định A. Đây là, tại cơ động xe phòng điều khiển trước sau cửa sổ trong phạm vi rát để đặt ảnh hưởng điều khiển người ánh mắt vật phẩm, cảnh sát thật là đối đương sự lái xe nơi dùng 120 nguyên phạt tiền. Binh thúc mở ra tộc nói ra. Vương Bắc cười, nói, chúng ta chính là chấp pháp giả, bọn tiểu nhị dùng bạo chế bạo cũng không phải tốt duy trì trật tự thủ đoạn, nhưng trước mặt đến xem, ta cho rằng đây là hữu hiệu nhất. Zolu xem trên máy vi tính biểu thị video, đèn pha chiếu vào một chiếc xe phía sau xe cửa sổ, sau đó một cái bạch màu xanh âm trầm mặt quỷ đột nhiên xuất hiện. Mẹ nó, thật sự là dọa người nha. Mọi gì đại hán vô vô lồng ngực lòng còn sợ hay nói. Vương Bắc nhìn về phía một đoàn người, mọi người nhìn nhau một hồi, không có rất tốt chú ý, đành phải chọn dùng cái này phương án. chương 811, Xem A. Mặt trời lặn phương Tây, đèn rực rỡ mới lên. sắp trời đen lại, tấm mắt cũng trở nên kém bắt đầu, nhưng dêm đồ lại cao hứng lên. Năm nay 28 tuổi Ablido là Trấn Quỳnh Sato một gã giáo sư trung học, sinh ra ở Ô Mạ Gia Mạ Thành, hiện tại cha mẹ y nguyên tại Ô Mạ Gia Mạ Thành. Cho nên, có rảnh thời điểm, hắn biết lái xe đi về nhà cùng cha mẹ đoàn tụ xuống. Vận khí của hắn rất không tồi. Hai năm trước đi Trấn Quỳnh Sto nhận lời mời thời điểm quốc lộ số 8 chấn lạc nhận đoạn đường thông xe rồi. Nếu như y nguyên đi trấn tạ hỷ tì đoạn đường, cái kia lộ chỉnh không chỉ có hội kéo dài, hơn nữa tình hình giao thông còn không tốt. Lần đầu tiên đi cái này đoạn đường cái thời điểm, hắn không có cảm giác gì. Nơi này và New Zealand những thứ khác đường cái không có gì khác nhau. Trung quanh là bãi cỏ hoàng hoàng dã, ít có người yên Nhưng lần thứ hai lại đi, không riêng trên thị trấn công trình xây dựng nhiều hơn, bên đường phong cảnh còn đặc biệt tốt. Theo Tây đi về phía đông, đường cái hai bên đầu tiên là xuất hiện liên tiếp tươi tốt cây cối, ngọc lan, phong hoa đỏ, chim quên tây, mai vàng còn có một sáng nở hoa tiểu đầy trời thâm lam vợ tím. Một năm bốn mùa, những này cây cối đều có hoa nở, nhưng chú ý tới những này đóa hoa người không nhiều lắm, bởi vì đoạn đường phương đông còn có một đoạn thanh danh chắc tuyệt châu đại dương đường hoa. A Bli Đô ưa thích những này phong cảnh Cho nên vừa lúc mới bắt đầu hắn hội vội vàng ban ngày về nhà, nhìn nhiều xem ven đường cảnh sắc. Đúng vậy, một thời gian ngắn sau, hắn phát hiện quốc lộ số 8 một đoạn này còn có càng quý giá mấy cái gì đó, thì phải là tình hình giao thông siêu cấp tốt, tầm mắt siêu cấp thoáng đạn, có thể tăng tốc độ. Mỗi người đàn ông trong mạch máu đều chạy xuôi theo cực tốc chi huyết, A Blydo là một gã toán học sư phụ, bình thường tổng sự chính là ôn hòa bình tĩnh giáo dục công tác, như vậy tốc độ truy cầu dấu dấu ở hắn sâu trong linh hồn, thẳng đến tại trên quốc lộ số 8 phân tích Đúng vậy, ven đường phong cảnh rất đẹp, nhưng cái kia thì thế nào? Nhưng hắn là ở tại phong cảnh có 102 toàn cầu du lịch thắng địa trấn Quỷ Stô, nói sao tuy đẹp phong cảnh xem qua mấy lần cũng dính sai lệch, nào có cực tốc đi đua xe càng hấp dẫn người. Đặc biệt là đến buổi tối, bởi vì buổi tối xem không phong cảnh, cái này đầu trên đường lớn xe con hội giảm bớt, rất nhiều người là chuyên môn ngắm phong cảnh tới nơi này tự giá bơi, vì ngắm phong cảnh, bọn hắn buổi tối sẽ đi trên thị trấn rừng chân, ban ngày lại đi. Ba ngày quốc lộ số 8 không có cách nào khác đi đua xe, buổi tối lại đặc biệt phù hợp. Đúng vậy, chính là lúc này, lại để cho chói buộc trong thân thể dã thú phóng thích A. A bì đồ trong lòng mặc niệm những lời này, đó lấy, hung hăng một cước chân gà đạp xuống. Màu đỏ mực tảng phát ra rầm rầm tiếng gầm gư, tốc độ rồi đột nhiên do 60 bước bao tố lên tới 80 bước, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bay lên. 80 bước không phải 80 km mỗi tiếng đồng hồ, mà là 80 dặm anh mỗi tiếng đồng hồ, đổi một lần. Tốc độ mỗi giờ hiện tại đã muốn tiếp gần 130 km mỗi giờ. Đây là không tuân theo quy định tốc độ. Đúng vậy Ablido không quan tâm. Cái này đầu đường cái tất cả xe con đều như vậy mở. Cảnh sát mới quản không đến nghỉ. Nhiệu táng nhanh như điện chấp ở trên đường lớn chạy. Cảm thụ được hai bên cây cối nhanh chóng tại trong tầm mắt sói mòn cảm giác. Ablido trong trường học tích xúc mặt trái tâm tình theo gió mà đi. Hắn cảm giác mình biến thành cổ hùng nâu khinh kỵ binh chiến sĩ. Giờ khắc này hắn là phong chi tử. Nhưng rất nhanh càng mạnh phong chi tử xuất hiện Một cấu ngân sắc xe thể thao theo bên cạnh hắn nhanh chóng xe qua chỉ lưu lại một màu vàng nghiêng chữ thập bóng dáng chế r rồi led cả mạrồ cả Mạ Dổ cùng tảng xem như đẳng cấp không sai biệt lắm thông dụng hình xe thể thao tại New Zealand thị trường tiêu thụ lượng đều rất tốt trẻ tuổi nhất đại đám bọn họ ưa thích truy cầu tốc độ cảm giác lại không có có rất nhiều tiền đi mua chờ làm bùa của in y. như vậy ngựa hoang cùng cả Mạ d chính là không sai lựa chọn bởi vì rất nhiều tính năng tiếp cận cho nên nếu như trên đường đồng thời xuất hiện cả cùng ngợi hoang Cái kia hai chiếc xe thường thường hội đọa sức xuống. Aplido tiếp nhận rồi khiêu chiến, hắn chú ý tới cái kia cả mạ dồ lúc trước tại chính mình đằng sau, là tiếp cận chính mình thấy do ngựa hoang tiêu chí sau mới đột nhiên tăng tốc. Nếu như muốn thi đấu một bả, vậy ngươi nhưng thảm rồi, ta phải cho ngươi biết một chút về táo bạo quỷ lợi hại. Không cần biến đương rồi, hắn đem chân ga lại lần nữa đạp xuống một đoạn, ngựa hoang phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, tốc độ tiếp tục tăng vọng. Để ra tốc, Aplido một bên mở ra xa làm vinh dự đèn. Loại tốc độ này hạ tất phải bảo trì tầm mắt tận lực hoáng đạt, xe của hắn đèn pha đã làm thay đổi, ngọn đèn càng mạnh. Trong ngay mắt, màu đỏ cũng ngân sắc tại trên đường lớn lập loè bắt đầu, đoạn đường này vừa vặn một chiếc xe con đều không có, hai người tận tình nhấn ga, hai chiếc xe tử ngươi truy ta đuổi bắt đầu phân cao thấp. Xe con tính năng không có tuyệt đối chính lệnh, hai người kỹ thuật lái xe cũng đều như bình thường, bọn hắn có cuộc thi ý tứ, nhưng cũng không hấn dỗi, cho nên ai cũng không có đem xe nhanh chóng chạy đến một cái khủng bố tình trạng. Y nguyên có thể khống chế ở xe con cam đoan an toàn. Abledo dần dần đã lấy được ưu thế, hai chiếc xe tử lẫn nhau tới gần, nhưng hắn là kẻ dự đuổi, cho nên hắn đuổi theo tiểu thuộc về tạm thời vượt lên đầu. Ổn định tay lái lại hơi chút giẫm một điểm chân ga, Niệu Tạng rốt cục đã lấy được một cái thân xe ưu thế. Ngân sắc cả mạ rồ tựa hồ bông tha cho phần cao thấp cách nghĩ, tốc độ xe bắt đầu giảm xuống, Abledo mỉm cười, cũng dần dần bung ra chân ga giảm xuống tốc độ xe. Lúc này phía trước xuất hiện một chiếc xe bán tải. Xe con mở phải chậm rãi từ từ. Abledo ngọn đèn chiếu dọi tại xe bán tải trên người, hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua muốn vượt qua, kết quả ngẩng đầu, đèn pha soi sáng xe bán tải thùng xe, hai cái cự đại mặt người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hai người kia mặt rất lớn, ngăn chặn xe con cửa sau thủy tinh, chúng mặt không biểu tình, sắc mặt xanh trắng, màu đen bờ môi không được tự nhiên vặn vẹo lên, khuôn mặt một nửa rộng một nửa chật vật, ánh mắt âm ầm mù, phảng phất từ trong quan tài bỏ ra tới người chết. Chứng kiến người này mặt, Abledo trái tim mạnh mẽ run lên. Hắn bị sợ mộng, vô ý thức mánh liệt phanh xe, trong miệng kêu lên: "A a a, thánh mâu cứu ta, cứu ta, cứu ta." Nữu Tạng phanh lại tính năng vô cùng xuất sắc, hắn thành công thắng xe lại tử, nhưng là đằng sau còn có một cỗ xe cả mạ rồ tại đi theo. Hắn đột nhiên phanh lại lại để cho cả mạ rồ phản ứng không kịp, lái xe cũng mánh liệt phanh xe, ABS phòng ôm tử hệ thống điên cuồng vận chuyển, đáng tiếc ý nguyên đụng phải đi lên. Ẩm ẩm, Một tiếng vang thật lớn, Nữu Tạng bị đẩy đi ra, cũng may hai người lúc trước cũng đã thấp xuống tốc độ. Vậy vậy hai xe chạm vào nhau cũng không có tạo thành xe hủy người vong thẳng kịch, bất quá cả mạ rồ khi nang y nguyên bắn ra. Xe ban tải ở phía trong binh ca lạnh lùng nhìn đằng sau hai chiếc xe liếc, thông qua vô tuyến điện nói ra, "Ok, xe cứu thương thượng." Bên kia Vương bác hỏi, "Tình huống không có rất nghiêm trọng a?" Binh ca Đạm Mặc nói, "Sẽ không chết người, nhưng bị thương khó tránh khỏi, hai chiếc xe lúc trước đi đua xe, ta là đợi cho bọn hắn hàng nhanh chóng sau mới kéo ra cửa sau mình vài, nhiều lắm là hội cho bọn hắn lưu một bài học." Chạm vào nhau hai cỗ xe người trong xe sát thực không có việc gì, cả mạ rổ lái xe lao xuống xe, phẫn nộ quát, ép cờ cờ ngu xuẩn người muốn giết người sao. Ngưu sát, đây là miưu sát. A B Đổ Tê tức thé đái theo trong xe chui đi ra, kêu lên, chúa rệt sở trên. Đó là xe ma. Ta nhìn thấy xe ma. chương 812, Hòa Viên Tri Tâm. Vương Bắc mở ra xe cảnh sát đến thai nạn xe cộ hiện trường sau, A Lý Đổ Y nguyên tại giống to kêu to. Thanh chắn bảo vệ xe lúc này phải lên công dụng, hai cỗ xe thanh chắn bảo vệ xe một chữ trên hai, chặt đằng sau không may cả mạ rồ. Vương Bắc xuống xe đưa ra huy hiệu cảnh sát, nhíu mày hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Cạ Mạc Rồ lái xe là cái trung niên người da trắng, ủy khuất nói, "Cảnh quan, chiếc xe này đột nhiên phanh lại, hắn phanh lại quá đột ngột quá mau. Người bảo trì khoảng cách an toàn sao?" Vương Bắc nhìn về phía cái kia người da trắng lái xe. Lập tức, người da trắng lái xe nghẹn lời, bất kể thế nào xem Dù sao hôm nay hắn là toàn bộ trách. Cố Lỵ cùng binh thúc đi xem phanh lại ấn, hắn cầm một trường đóng dấu sống một mình đến, nói ra, lao đại, phanh lại thời điểm tốc độ vượt qua 140 km Mỗi tiếng đồng hồ." Người da trắng lái xe biến sắc, xui xẻo nhất không phải ra xe họa, mà là không tuân theo quy định dưới tình huống ra xe họa, tại New Zealand đây là muốn lên tòa án. Hắn tranh thủ thời gian khoát tay giải thích, "Cảnh quan, bên trong có hiểu lầm, ta cái kia xe tương đối trọng, phanh lại ấn tương đối trọng. Kỳ thật chuyện này không có gì." Ta cùng Ngựa Hoang Tiểu Nhị nguyện ý hiệp thương giải quyết. Cô Lì cắt ngang hắn lời nói, "Thật có lỗi tiên sinh, chuyện này vô pháp hiệp thương giải quyết, Ngựa Hoang xe con cũng không tuân theo quy định rồi, tốc độ của hắn so ngươi còn nhanh, tiếp cận 150 km mỗi tiếng đồng hồ." A Lỵ đổ sông lại giữ chặt, kêu lên, "Ta nhìn thấy xe ma." "Thật sự? Các ngươi đi thăm dò giám sát và điều khiển. Có một chiếc xe, nó là xe ma. Nó là mở hướng địa ngục." Vương Bác mở ra tay nói, "Ngươi đang nói cái gì?" Cố Lỵ Nhìn xem xe cứu thương ở đâu rồi, ta muốn vị tiên sinh này cần một mũi thuốc căng thần, phải. Ầm Ẩm. Lại là một tiếng vang lên, đằng sau hai cỗ xe thanh chắn bảo vệ xe rung động hai cái, chói hai tiếng cảnh báo văng lên, ô ô ô ô. Một đoàn người lại càng hoảng sợ, Abli đồ chỉ vào đánh lên thanh chắn bảo vệ xe Toyota tựa dạ đổ kêu lên, hắn cũng nhìn thấy. Hắn cũng phải bị xe mang nguyên rủa. Vương Bắc chẳng quan tâm Văn Minh chấp pháp rồi, "Máng, nguyền rủa ngươi con mẹ ngươi a." Ngũ nội nó Không biết bình thường lái xe sao? Tốc độ mở nhanh như vậy vội vã xuống địa ngục sao? Không thể không kích động, vừa rồi hắn khoảng cách tử thần chỉ có một bước ngắn, nếu như không có thanh chắn bảo vệ xe, cái này cố xe bá đạo khẳng định phải đụng vào đằng sau cả mạ rổ thượng. Mấy người bọn hắn người đang đứng tại cả mạ rổ cùng người hoang trong lúc đó, dùng tô dô ta tở ra độ lực đánh vào, những người này phòng chứng ai cũng chạy không được, đều tử. Vương Bắc không nghĩ tới chính mình thời khắc nguy hiểm nhất là như vậy đến. Hắn tất phải cảm tạ chính mình cái kia khỏa vì kiến thiết thôn chấn mà một mực không ngừng vơn lên tâm. Lúc trước hắn theo đu nơ điển trở về, sở dĩ muốn cái này hai cỗ xe thanh chắn bảo vệ xe, là bởi vì hắn cảm giác mình đi phá cái đại án, chính phủ nên vậy ban thưởng chính mình một lần, mà không phải cảm giác được có nhiều tất yếu. Không nghĩ tới, cái này tham món lời nhỏ tâm được cứu hắn một mạng. Những người khác cũng hù đến rồi, cô lì quát, ép cờ cờ. Khẳng định siêu tốc. Ngươi một cái chết tiệt mắt mù sao. Mắt mù sao? Thanh chắn bảo vệ xe đèn tín hiệu nhìn không tới sao. Vương Bác lệnh lùng nói, toàn diện sửa trị đường cái, cái này chết tiệt đều muốn đưa lên tòa án. Nếu như nói lúc trước bởi vì sử dụng xe ma hù dọa ngựa hoang đưa đến cái này khởi thai nạn xe cộ, hắn cảm giác có chút không có ý tứ, vậy bây giờ hắn đã tại may mắn chính mình chế tạo cái này khởi thai nạn xe cộ. Thanh chắn bảo vệ xe trên có một vòng đèn báo hiệu, cứ như vậy Tô Dô Tạp ở giả đồ còn đụng phải đi lên, từ đó có thể biết lái xe bao nhiêu ý lái xe nhiều không đếm tới Tốc độ xe lại thật là nhanh. Dù cho hôm nay không xuất ra sự tình, dùng lái xe đám bọn họ tâm tính cũng chậm sớm gặp chuyện không may. Thanh chắn bảo vệ xe công năng là bảo vệ đụng vào cô xe, cho nên tô dô ta tở dạ đồ bị hao tổn còn không có như tạm cùng mạ dầu nghiêm trọng, lái xe còn có thể hành động, đẩy cửa xe ra lão đảo đi xuống, chứng kiến cảnh sát quay đầu lại tiểu hướng ven đường đất hoang ở phía trong chạy. Binh thúc bước nhanh xông đi lên bắt lấy hắn, sau đó như mày, lão đại, uống rượu lái xe. Khó trách, Vương Bắc giận mình. Khó trách thanh chắn bảo vệ xe như vậy rõ ràng tồn tại xe con còn có thể đánh lên. Sau khi nghĩ thông suốt chính là phẫn nộ, hắn thiếu chút nữa đọng ở một con quỷ xe trong tay. Ngẫm lại à, nếu như hắn thực gặp chuyện không may, vậy cho dù có linh chủ chi tâm có làm được cái gì? Phòng trưng linh chủ chi tâm hội hội đội chủ nhân, trấn lạc nhật hội đội chủ nhân, Eva hội đội nam nhân, Tráng linh chúng hội đội chủ nhân, chính mình cố gắng trả giá đây hết thảy, đều muốn luẩn phí. Nghĩ mà sợ Vương bác đi qua cho tài xế kêu đeo lên cổ tay, hung hăng nói: Khởi tố hắn, say giá, gây chuyện mà chạy, có ý định như sát. Lái xe xác thực uống rượu rồi, trên người có chứa mùi rượu, nhưng không có uống say, hắn gọi nói, không, ta không phải say rượu lái xe, ta chỉ là uống một chút rượu. Đằng sau xe con muốn thông minh nhiều hơn, chứng kiến thanh chắn bảo vệ xe đánh dấu sau, những này xe con đều giảm xuống tốc độ, chậm rãi lái qua thai nạn xe cổ dẫn, bất quá có thể nhìn ra, những này xe con đều siêu tốc. Đem ba cái lái xe mang về cục cảnh sát. Không cần sử dụng thuốc căng thần, Ablido chấn tĩnh. Cả mạ dồ lái xe phẫn nộ trừng mắt hắn, tại đây ba người, tự Ablido tội danh nhẹ nhất, chỉ là một cái siêu tốc, nhưng chuyện này chính là hắn khiến cho. Uống rượu lái xe lái xe trực tiếp nốt vào phòng tạm giam, hai người khác khấu trừ điểm, giao nộp phạt tiền sau đó có thể rời đi. Đường cái hạn nhanh chóng là 100 km mỗi tiếng đồng hồ, siêu tốc 46-50 km tiếng đồng hồ, phạt tiền 630 NG Len Nguyên, bằng lái khấu trừ 50 điểm. Cô lì lấy đi ba người bằng lái cha một chút, nói ra, bà xạ dạ nạ tiên sinh, ngài bằng lái tại năm nay đã bị khấu trừ 60 điểm, thật có lỗi, căn cứ New Zealand giao thông Pháp, ngài sắp bị nơi dùng bằng lái thu về và hủy 3 tháng trừng phạt, thỉnh một lần nữa đi thi bằng lái A. Bà xạ dạ nạ chính là ca mạ rổ lái xe, hắn vẻ mặt cầu xin lên tiếng, nhìn về phía Ablido ánh mắt được tiêu là một cái hung tàn, hận không thể đánh chết hắn. Ablido không dám nhìn hắn, nhìn về phía vương bác, cảnh quan, thật sự, Ta nhìn thấy hai cái đáng sợ u linh tại một chiếc xe bán tải thượng giáp bước. Vương Bắc không kiên nhẫn phất phắt tay, nộp phạt tiền rời đi, u linh không phải cảnh sát quản, chúng ta chỉ để ý người sống, cái kia ngươi đi tìm thượng đế a. Xử lý chuyện này, hắn liền lái xe phản hồi toàn thành, cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác thật sự quá kinh khủng. Bất quá đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, sắp sửa trước hắn mở ra xa bàn tùy ý xem xét, phát hiện rút bản vậy mà có thể sử dụng, liền quất một cái. Đoạn thời gian trước đồng học tại thời điểm Hắn rút thăm được một khỏa nhị cấp quán ba chi tâm, đặt ở quán ba hỏa diễm sơn ở phía trong, tính toán thời gian, lần này là một khỏa một bậc chi tâm. Quả nhiên, rút vận chuyển động đứng tại lĩnh địa chi tâm trên vị trí, vương Bắc lắc đầu có chút thất vọng, có lẽ hay là thần bí chi tâm cùng tài phú chi tâm càng cho lực. Nhưng kết quả có lẽ hay là rất không tệ, xuất hiện cái này trái tim là loại hình mới, gọi là hoa viên chi tâm, trước kia không có xuất hiện qua. Hoa viên chi tâm rất dễ lý giải, chính là dùng để kiến thiết hoa viên. Vì vậy Vương Bắc suy nghĩ một chút, đem cái này trái tim đặt ở khu biệt thự phía trước. Hắn muốn cho khu biệt thự ra tăng điểm giá trị con người, như vậy biệt thự kiến thành sau bên cạnh là thành tịnh hồ hờ VĐA, phía trước chính là một mảng lớn hoa viên, khẳng định rất tuyệt. chương 813, muốn xây một tòa tháp giữa hồ. Tại Vương Bắc trong ý thức, hoa viên chính là một đại vườn hoa, tuy nhiên New Zealand có hoa viên quốc gia Mỹ dự, nhưng hắn chưa thấy qua đặc biệt gì đại hoa viên, đương nhiên, đặc biệt lớn công viên hắn ngược lại bài kiến. New Zealand có rất nhiều quốc gia rừng rậm công viên, cái kia thật đúng là đại không có bên cạnh. Cái này khỏa hoa viên chi tâm trô ảnh hưởng khu vực lại khá lớn, vương bác so với một chút mục trường diện tích, cảm giác được khu vực này phải có hơn 10 hectare bộ dạng. Tương đối động dùng km vông vì đơn vị mục trường, hơn 10 hectare diện tích rất nhỏ, ngay thập phần chi một cây số vông đều không có. Đúng vậy cái này muốn xem hai chủng kiến trúc, mục trường vốn diện tích tự đại, hoa viên cũng rất ít xuất hiện lớn như vậy diện tích, đơn cử ví dụ, Vương tra một chút Trên thế giới lớn nhất hoa viên tại Thổ Hào chi thành đu này. Nhưng đu Ba hoa viên trước sau hai kỳ công trình, mới 80 vạn bình phương thức anh, tương đương một lần, vẫn chưa tới 8 ha nhỉ. Vương bác gãi gãi đầu, cái này cờ mở nở thì có điểm xấu hổ rồi, căn cứ tư liệu giới thiệu, Đu Ba hoa viên chính giữa có hơn tỷ đóa hoa tươi, trên trăm cái nghề làm vườn công nhân tại giữ gìn, hắn cái này hoa viên muốn kiến thiết bắt đầu, phải tốn hao bao nhiêu tiền? Buồn không đến 10 giây đồng hồ, lão Vương không lo rồi, xe đến trước núi ác có đường. Đỗ Hoa Viên sở dĩ như vậy tiêu lốt tiền là vì nó kiến thiết nhiều mặt, bên trong hoa tươi bị bày đặt thành các loại tạo hình. Tính toán của hắn là ở cái này, tấm trong hoa viên tiểu trồng lên một đám hoa vải hương các loại, như vậy vài người có thể quản lý. Nhưng ở hoa viên khởi công trước kia, hắn còn có sự tình khác phải làm. Lúc làm việc, xử lý ba chiếc xe hơi vi phạm luật lệ sự kiện, Vương bác đem Tô Zotap tựa giả đổ chủ xe rời giao cho pháp viện, sau đó đem tờ gọi tới. Potter bưng một ly cà phê, vừa đi một bên uống. Đến văn phòng sau xem xét chỉ có chính mình, liền tùy ý bắt chéo hai chân ngồi xuống, tại đó phẩm nổi lên cà phê. Dễ uống sao? Vương Bắc hỏi, theo chén cà phê logo có thể nhìn ra, đây là đại tần quán cà phê kết quả, trên mặt là một cái phim hoạt hình tần thủy hoàng tạo hình. Bắc tờ đún vai nói, a hương vị rất tuyệt, ta yêu chết nó, cái này gọi cái quá gì? Ba quận Giang Châu khẩu vị cà phê đúng không? Nghe xong hắn lời nói, Vương Bắc rất giật mình, ngươi ngay cái này cũng biết. Tiếng Trung nói khá tốt phở ha ha cười, cảm ơn khích lệ, cái này cà phê cũng không lại. Na Thanh Dương anh em họ Trần gia thụ chấp trưởng đại tần quán cà phê sau, nhanh chóng bắt đầu rồi dứt khoát hẳn hoi cải cách. Sự thật chứng minh mướn hắn là lựa chọn chính xác, hắn không riêng tại cà phê phương diện có rất đào tạo sâu nghệ, là trọng yếu hơn là hắn là người Trung Quốc, hiểu rõ tần triều văn hóa. Tại cà phê trên danh tự, hắn chế tắt manh lưới, đem cà phê đại thể chia làm 43 trùng khẩu vị, mà danh tự dùng chính là tần triều 43 quận danh tự. Ngoài ra mỗi một chủng khẩu vị hạ còn có mảnh điểm, dùng chính là những này quận hạ thành thị danh tự. Nói ví dụ như, Potter hiện tại cầm cái này, ly cà phê tên là Ba quận Giang Châu khẩu vị cà phê, Ba quận là 43 quận một trồng, Giang Châu thì là Ba quận 1 tòa thành thị. Đương nhiên, những này khẩu vị cà phê còn có cái khác xưng hô, chính là người New Zealand quen thuộc cà phê vốn tên là, bất quá có Trung Quốc danh tự sau, những này cà phê bức cách tăng lên, Trung Quốc văn hóa đối với người New Zealand mà nói thật là thần bí. Dùng cà phê vì cắt cửa vào, Vương bác nói tới hay và tưởng tượng, "Ta nghĩ tại quanh hồ kiến thiết một tòa tháp trắng." "Ừm, khách sạn hình tháp trắng à, ngươi có cái gì để nghị sao?" "Thật có lỗi tiểu nhị, ngươi đang ở đây trêu chọc ta sao? Tại quanh hồ kiến thiết tháp trắng." Potter một ngụm cà phê thiếu chút nữa phun ra đến, "Quanh hồ nền tảng, sao có thể thừa nhận một tòa tháp trắng?" Vương bác nhún nhún vai, "Đây là kiến trúc phương diện chuyên nghiệp tri thức, ta không biết, nhưng ta biết chắc có thể xây." Potter gật đầu nói, "Đúng, ngươi nói rất đúng." Có thể xây thắp trắng, đúng vậy huynh đệ thân ái của ta, ngươi biết cái này đánh nền tảng lên giá phí bao nhiêu tiền sao? Có cần gì phải sao? Vương Bác nói ra, đương nhiên, Eva muốn nhìn đến cảnh tượng như vậy. Học tờ trận mắt há hốc mộm, ông trời của ta, đây là nguyên nhân. Vương Bác rất nghiêm túc gật đầu, đây là, cái này là nguyên nhân, ta nghĩ tại bên hồ xây một tòa thắp trắng, sau đó phóng một ca khúc cho Eva nghe, nàng nhất định rất ưa thích. Học tờ ngã xuống trên mặt ghế, nói, nếu như muốn ta tuyển lớn nhất tỉnh si. Ta đây nhất định cho ngươi quăng thượng một vé. Vương bác cười nói, cũng không quăng như thế, ngươi không biết là đây là một thật muốn pháp sao. Tại bên hồ xây một tòa tháp trắng làm khách sạn, ngươi cũng thấy đấy, cổ bệ nhà hàng đã muốn dung nạp không được nhiều như vậy khách nhân. Ngươi không bằng trong hồ xây một tòa. Họt thở kêu lên. Vương bác nhữ mày nghĩ nghĩ, nói ra, trong hồ kiến thiết tháp trắng làm nhà hàng sao. Đó là một rất có tính khiêu chiến đề nghị, bất quá ta tiếp nhận rồi. Họt ta tìm ngươi đến thật sự là tìm đúng rồi. Porter. Vương bác bổ sung nói, ta rất nghiêm túc. Hoặc thờ dên gì nói, ta chỉ có thể nói sau tiếng xin lỗi rồi, loại công trình này, ta công ty nhỏ nhưng không làm được. Vương bác nói, vậy ngươi cho ta đề cử một cái A, ta quyết định, tại trong hồ nước xây một tòa tháp hình dáng nhà hàng, dưới nước có 2 tầng, trên nước có 4 tầng, ngươi cảm giác được cái này quy mô thế nào. Hơn nữa, cảm thấy được xây tại bến tàu cuối cùng là không sai lựa chọn, ngươi cho rằng đâu này. Hoặc thờ thở dài, cái tiêu ta nhớ ngươi phải chuẩn bị cho tốt 2.000 vạn lz giờ. Ít nhất, Vương Bắc vô vô cái bản, ta đã chuẩn bị 4.000 vạn. Mỏ vàng tương đương 2 ước 5.000 vạn NZ giờ đã muốn tiến nhập bạ tỷ ở tài khoản. Số tiền kia đang tại quốc tế tài chính thị trường quay cùng, liên tục không ngừng vì hắn mang đến thu vào. Dù cho không có những này thu vào, Vương Bắc cũng không buồn, cổ bệ nhà hàng hắn chiếm đầu to, còn có quán bar, phòng tập, gym, siêu thị, quán cà phê. Những này hợp lại mỗi tháng có thể vì hắn kiếm được trên trăm vạn thu vào. Mặt khác còn có mục trường, cái kia mới được là lợi hại nhất. Nếu như toàn lực cung ứng, mỗi tháng đều có thể mang đến cho hắn hơn 1.000 vạn tiền mặt. Porter cuối cùng rất nghiêm túc hỏi hắn một câu, người là rất nghiêm túc. Đây là... Nghe xong cái này chém đinh chặt sắt trả lời, Porter gật đầu nói, cái kia tốt tiểu nhị, ta đây tiểu đi cho ngươi liên lạc đội xây dựng, trên thực tế ngươi có một rất không tệ lựa chọn, Thomas Wesley. Vương bác xứng sở, nói, danh tử rất quen thuộc A. Porter liếm mắt, đương nhiên, hắn là công ty trách nhiệm hư hạn cổ phần ốc sở Chaley A lấy đèn tại New Zealand người phụ trách quốc lộ số 8 tỷ là kiệt tắc của bọn hắn Vương bác nhớ tới cái kia người da trắng cho nói đúng chỉ là sửa tốt lộ sau không có liên lạc ta đều quên người này rồi bất quá công ty lẫy đèn không phải sửa đường đấy sau hoặcờ bắt đầu hâm mộ nói công ty trách nhiệm hư hạn cổ phần phấnốcs cha lấy đèn là nam bán cầu lớn nhất công trình nhận thầu công ty bọn hắn có thể phụ trách các loại to lớn công trình cái này là mục tiêu của ta Vương B bác có hệ xử lý phương thức liên lạc hắn lập tức gọi điện thoại đi qua so sánh lưới Thương nhân tại nhân tế kết giao phương diện càng dụng tâm, Wesley Tiểu không có quên Vương bác, một nghe hỏi trước, Vương trấn trưởng, thật cao hứng nhận được điện thoại của ngươi, quốc lộ số 8 vận chuyển hài lòng a. Chương 814, có người muốn đầu tư. Vương bác cười nói đường cái rất tốt, khách sáo vài câu sau, hắn đem quanh hồ Bạch Tháp khách sạn tưởng tượng nói ra. Wesley Kiên nhận nghe hắn nói xong, nói, ngươi muốn kiến tạo một tòa tiêu chí tính công trình xây dựng, có thể đồng thời vì ngắm cảnh, ẩm thực các loại phương diện phục vụ, tòa kiến trúc này có khách sạn công năng. Nhưng lại kiêm có một tòa thác ngoại hình. Đúng, tiểu ý tứ này. Không có vấn đề, ta sẽ mau chóng an bài nhà thiết kế cùng kỹ sư tiến đến hiện trường chế tác bản thiết kế cho ngươi xem. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác, quốc lộ số 8 hợp tác rất vui sướng. Wesley nói ra. Vương Bác nói lời cảm tạ, Wesley sớm nói ra, vô luận cuối cùng nhất bản thiết kế như thế nào, ta hy vọng chúng ta lần này có thể hợp tác, về phần kiến trúc giá cả, chúng ta có thể hiệp thương. Quan trọng hơn là chúng ta nên vậy hợp tác. sau khi cúp điện thoại Lão Vương suy nghĩ một lần về lời nói, Potter giúp hắn rất nhiều bề buộn, có mấy lời không cần phải lưng có hắn, vì vậy Vương bác nói ra. Sau khi nghe xong, Potter nhún nhún vai, hắn đã muốn phát hiện chấn lạc Nhật là khối kiến trúc nghiệp thì mơ, trước kia không có thể xem vào, hiện tại hắn muốn mượn qua cái này cơ hội cắn một ngụm. Tựa như người Mỹ, mượn chân Châu Cảng sự kiện đi tham dự hết hồ 2 dùng tiếng lời. Vương bác nói, nếu như hắn nghĩ như vậy, vậy hắn nhưng nghĩ lầm rồi, Tiên Tâm tiểu nhị, người mới là của ta đệ nhất hợp tác đồng bọn bật đỡ cười to, không không không, ta không lo lắng, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Oscar Jayli A lấy đèn là đại tập đoàn, nhưng ở trấn Lạc Nhật bọn hắn sai sót tốt nhất phát triển cơ hội. Kỳ thật, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Oscar Jayli A lấy đèn lúc trước muốn cùng trấn Lạc Nhật tiến hành chiều sâu hợp tác, nhưng ngoại sự lì khảo sát trấn Lạc Nhật hoàn cảnh sau, nhận thức vì cái trấn này muốn kiến thiết bắt đầu rất khó, là trường, kỳ công trình. Quốc lộ số 8 kiến thiết thời điểm, trấn Lạc Nhật một mảnh hoang vu, xác thực, loại này đất hoang phát triển khởi thôn trấn. Đều là dùng 10 năm vì đơn vị Không có cái 350 năm không có cái gì quy mô Kết quả hắn tính sai Trấn lạc nhận phát triển tốc độ bay nhanh Vương Bắc đầu tư độ mạnh yếu lại càng đại đáng sợ Đã muốn hướng trên kiến trúc đầu tư hơn tỷ tài chính Cái này lại để cho hệ xứ lý rất hối hận Nhưng hắn tìm không thấy tiến vào cơ hội Lần này Vương Bắc tìm tới tận cửa rồi Lại để cho hắn vô cùng vui sướng Phát hiện cơ hội này Công ty lấy đèn người đến vô cùng nhanh Ngày hôm sau tiểu có một xếp đặt thiết kế đoàn đội đến, đến rồi Tính cả kỹ sư tổng cộng là 11 người người, từ đó có thể biết hệ xử lý đa trọng xem cái này công trình. Đã như vậy, Lao Vương đơn giản lại để cho xếp đặt thiết kế đoàn đội cũng giúp hắn xếp đặt thiết kế cái to lớn hoa viên. Ta cũng vậy ý định tại trên thị trấn làm cái đại hoa viên, diện tích rất lớn, cái loại đấy, hơn 10 hectare diện tích. Đây cũng là đại công việc, bất quá bọt tờ công ty có thể làm, Lao Vương chỉ là lại để cho cái này xếp đặt thiết kế đoàn đội miễn phí ra một cái bản vẽ mà thôi. Trung tuần tháng 10, thời tiết chuyển nóng. Chấn lạc Nhật cư dân toàn bộ đổi lại ngắn tay cùng quần ngắn. Buổi sáng Vương bác lái xe đi đi làm, có người ở chạy bộ sang sớm, đeo kính dâm, treo máy trợ thính, chân trần chạy trên đường, mồ hôi đầm địa. Điểm ấy cùng trong nước hoàn toàn không giống với, người New Zealand rất ưa thích đi chân trần hành đầu. Vương bác vừa tới ố mạ dạ mạ thành thời điểm liền phát hiện, tại đây thành trấn nông trang, phố lớn ngo nhỏ, trước phòng sau phòng, mặt đất ngoại trừ hai nửa đường, xám xi măng, màu sắc rực rỡ gạch bên ngoài, chính là thảm thực vật hoa tươi, cây tối cùng mặt cỏ. Người New Zealand vì cái gì như vậy ưa thích đi chân trần, đến nay còn là một không giải chi mê. Bọn hắn không phải bình thường ưa thích đi chân trần, chạy bộ tập thể hình đi chân trần rất khoa trương đệ tử đến trường cũng sẽ đi chân trần, bà chủ đám bọn họ đi đi dạo cửa hàng cũng sẽ đi chân trần, điểm ấy tại quốc gia khác khó có thể tưởng tượng. Phổ biến trên ý nghĩa giải thích là người New Zealand càng ưa thích gần sát thiên nhiên, chân là cùng thổ địa tương tiếp đích khí quan, nếu như đi chân trần đi trên mặt đất, cái kia càng có thể kéo gần cùng thiên nhiên quan hệ Vương bác lái xe, đem vấn đề này nói ra, Eva cười nói, không phải, bởi vì đi chân trần người càng dũng cảm, người New Zealand tôn trọng dũng cảm. Cái này giải thích lại để cho lão Vương rất kỳ quái, nói, đi chân trần người dũng cảm. Có ý tứ gì? Eva mở ra tay nói, ngươi không biết. Đây là ngươi dạy ta đâu rồi, đi chân trần không sợ đi dạy. Láo Vương cười, hắn bị chọc. Đến văn phòng, hắn vừa hay nhìn thấy rô lưu trần trụi chân, nói nói, ngươi vì cái gì như vậy ưa thích đi chân trần. Người New Zealand đều ưa thích trần chuỗi chân. Zolu hồi đáp. Nguyên nhân đâu này? Zolu nói ra, bởi vì đây là người mỏ gì truyền thống, người da trắng và những người khác đều là theo chúng ta người mỏ gì trên người học được. Các ngươi vì cái gì truyền thống ưa thích trần chuỗi chân đâu này? Vương Bắc rất cảm thấy hứng thú hỏi. Zolu nhìn hắn một cái, ánh mắt hiện ra ngu ngốc cảm giác, bởi vì chúng ta khi đó không biết sản xuất giày da cùng dép mụ, chỉ có thể mặc giày rơm nhưng giày rơm không tốt bệnh ại là tổ tiên của ta đám bọn họ quyết định cởi bỏ chân. Về sau, phát hiện cởi bỏ chân người càng khỏe mạnh, cái này truyền thống mới truyền xuống dưới. Kít bổ sung đạo, "Trần trụi chân đi đường, cuộc sống, càng khỏe mạnh." Elizabeth cho hắn bưng tới một ly cà phê, Vương bác nói lời cảm tạ, sau đó Elizabeth lại cho cổ Lị bưng một ly cà phê. Kít nói không được nữa, giống như muôn khóc đồng dạng. Elizabeth nhìn hắn một cái, đón lấy lại lần nữa bưng tới một ly cà phê, còn là một cái trẻ lớn, đặt ở Kít trước mặt. Lập tức Hít nết môi nở nụ cười. Cô lý nhấp một hớp cà phê lắp đầu, nói, thật sự là hài tử đồng dạng hai người. Vương Bắc cùng bọn họ chính nói chuyện thiếm, một lát sau Heli tham tiến thần đến, lão đại, có khách nhân đến, là đồng bào của người, hẳn là ý định tại trên thị trấn đầu tư sinh ý. Vương Bắc một nghe tinh thần tỉnh táo, hắn chạy nhanh đi ra ngoài nói, mang đến phòng khách, ta đi quản lý một lần kiểu tóc tiểu đi qua. Hắn tiến vào phòng khách sau, bên trong có một nam một nữ tại uống vào cà phê, chứng kiến hắn sau. Hai người lập tức đứng lên đối với hắn vương tay. Vương Bác cười nói, ta là Vương Bác, rất hoan nên các người đến. Nam tử Hào Hoa Phong Nhã Vân An, sau đó cũng làm giới thiệu, ta gọi Hầu Văn Viễn, đây là ta bà lớn Hà Hầu Lệ Quyên, chúng ta tại Béo Lĩnh Tổng làm chuỗi nhà hàng, đầu tư một nhà hải đi lão Xã hội hiện tại, người Hoa bước chân đi khắp toàn cầu, còn đối với Hoa người mà nói, mặc kệ đi tới chỗ nào nhất tưởng niệm ngoại trừ quê quán thân nhân, sau đó chính là quê quán Mỹ Thực. Người lấy ăn làm đầu là Trung Quốc từ xưa đến nay thì có văn hóa tập tục, rất nhiều người xuất ngoại tiểu đem cái này văn hóa cũng dẫn tới ngoại quốc đến. Cùng Âu Mỹ các quốc gia lưu hành Trung Quốc đồ ăn không giống mới New Zealand bên này Trung Quốc đồ ăn đều là dùng các loại trôi loại hình tiến bào, bởi vì đi trước Âu Mỹ đặc biệt nước Mỹ di dân, theo thế kỷ trước mà bắt đầu rồi, trước tiên đem các loại quả vật mang đến nước ngoài. New Zealand di dân là gần hơn 10 năm mới lửa nóng lên, lúc này một ít xích thẩm thực nhãn hiệu đã muốn xuất hiện, so sánh bình thường cửa hàng. Những này ẩm thực nhãn hiệu càng có tài lực cùng sâm nhập lực, tại New Zealand sinh tồn cũng càng tốt. Vương bác tại New Zealand thành phố lớn đã từng gặp các loại trong nước giá cao nhà hàng chiêu bài, cái gì lật lệ xịn, kờ bờ kờ, sao thở bị ổ ỉ kể cả Hầu Văn Viễn vợ chồng gia nhập Liên minh Hải Đi lão. Bất quá, còn không có những này nhãn hiệu đi vào trấn Lập Nhật, đây là đổi một lần. Chương 815, tại trấn Lập Nhật, ta nói tính toán. Hầu Văn Viễn vợ chồng là tới tìm hắn đảm mua nhà công việc, bọn hắn nghi tại trong trấn vị trí mua một cái lầu nhỏ. Lắp đặt thiết bị sau khai trương lại mở một nhà hải đi Lào. Đương nhiên, nếu như có thể mua sắm một khối thổ địa, lại để cho tự chúng ta đến xây lâu vậy thì càng tốt hơn. Hầu văn viễn nhất rồi nói ra. Vương Bắc lắt đầu, bán đất là không thể được, không bằng như vậy, ta có thể tuyển một mảnh thổ địa, dựa theo yêu cầu của các ngươi đến xây lâu, thế nào? trấn lạc nhật thổ địa là mệnh căn của hắn, không phải tiền sự tình, mà là những này thổ địa cùng lĩnh chủ chi tâm nóc cùng một chỗ, ai biết bán đi thổ địa sau, hội có ảnh hưởng gì? Hắn mới không đi mạo hiểm. Hầu văn viễn có lẽ hay là có khuynh hướng mua một khối thổ địa, hiển nhiên hắn cũng có người Trung Quốc quen có thổ địa tình tiết, cố gắng muốn nói phục vương bác, chính thức, nếu như ngươi nguyện ý bán ra thổ địa, chúng ta có thể dùng cao hơn thị trường giá cả tới mua. Hắn tính toán là có mắt quang, nghiên cứu trấn lạc nhật kiến thiết tốc độ cùng trước mặt tình hình chung sau, ngạy cảm đã nhận ra thôn chấn ẩn chứa mấu chốt buôn bán. Vương Bắc buôn bán ánh mắt cũng rất ngạy cảm, hắn tử hái đi là trên người thấy được một cái mấu chốt buôn bán Bởi vì New Zealand ẩm thực thói quen, Hải đi lão một ít nhãn hiệu sản phẩm ở chỗ này thì không cách nào đưa ra thị trường, ví dụ như vịt tràng ruột ngống, ví dụ như máu vịt, ví dụ như ngưu đậu phụ lá, ví dụ như kiểu bụng heo bụng, cũng không thể mang lên bàn ăn. Chấn lạc nhật ở phương diện này có đại lượng tồn kho, đi qua giết cừu bò, nội tạng tại tẩy trừ sau đều bị để vào hắn tại ô mạ ra mạ thành thuê kho lạnh ở bên trong, nếu như có thể bán cho hại đi lão đây cũng là một số không nhỏ doanh thu. Vương B Cho nên đằng sau nói chuyện tiễm, hắn mà bắt đầu nghĩ biện pháp chào hàng. Nói thật, ta rất hoan nên hãy đi lão đi vào trấn Nhật, một là có thể phong phú thôn trấn ẩm thực, hai là phát huy mạnh chúng ta Trung Hoa mỹ thực, nhưng ta không phải là rất khả quan tiền cảnh, hy vọng các ngươi là tỉnh táo tâm tính hạ làm ra đầu tư lựa chọn. Hắn đây không phải khoa trương, hai đi lão những này nhãn hiệu tại New Zealand phát triển cũng không tận như người ý, có lẽ Trung Hoa mỹ thực là cái rất tốt bánh đấy, nhưng là bọn hắn tại New Zealand bán quá mắc. Vương Bắc tại New Zealand ngốc lâu Đối với địa phương giá hàng tài nghệ giải càng ngày càng nhiều, người New Zealand cũng không thường xuyên ra ngoài đi ăn cơm, cho dù ở nhà hàng ăn cơm cũng nhiều là tiệm ăn nhanh, một bữa cơm người cùng tiêu dùng 20 lz tả hữu như vậy đủ rồi. Cùng Âu Mỹ đồng dạng, New Zealand toàn cảnh trải rộng tiệm ăn nhanh, giống mẹt đồ nạn, sụt bầy, burger kim các loại thức ăn nhanh, mua cái hamburger hoặc sandwich lại thêm chén có là đều không cần vượt qua 10 lz giờ. Còn một điều là, người New Zealand thích ăn thịt ứng, bởi vì lương thực nhiều. Nguyên liệu nấu ăn phong phú, bản địa tiệc đứng cũng tiện nghi, giữa chưa một người chỉ cần thập đồng tiền. Buổi tối cùng cuối tuần tiệc đứng so sánh quý thời điểm, đại khái một người muốn 20 khối, nhưng có thể ăn được tôm hùm chủ cua đợi hải sản bữa tiệc lớn. Vốn lấy hải đi lảo vì đại biểu Trung Quốc đồ ăn ẩm thực chua nhãn hiệu, định giá cũng rất cao. New Zealand có chuyên nghiệp ăn uống truyền thông, Vương Bắc có đôi khi hội nhìn xem, phát hiện hải đí lập tại New Zealand người cùng tiêu phí là 80 nz giờ đến 100 nz giờ. Rốt lương tâm mà nói. Lại để cho người New Zealand tiếp nhận ăn một bữa lẩu dê muốn nhiều tiền như vậy bọn họ là không muốn, đối lập đến xem, hai đi là ở trong nước thu phí cũng không sai bịt lắm, mỗi người khoảng 100 tà hữu. Nhưng ở trong nước, ẩm thực tiêu phí là một gia đình hàng ngày chi đầu to, bình quân mỗi người 100 giá cao nổi lẩu tính toán là có thể tiếp nhận. New Zealand gia đình không giống với, ẩm thực thuộc về thỏa mãn cơ bản nhu cầu, bọn hắn tốn nhiều tiền địa phương tại du lịch cùng mua sắm thượng. New Zealand có rất nhiều cao tiêu phí nhà hàng, Ví dụ như Trấn lạc Nhật tại đây nhà hàng gì ZZT, người cùng một người phải 200 nz giờ phía trên. Nhưng tại nhà hàng gì ZZT, khách hàng ăn vào chính là địa phương khác ăn không được mỹ vị cùng dinh dưỡng xong phong phú đặc trùng cứu bọt thịt. Tại cái khác nhà hàng hoa 100 nz giờ ăn bữa cơm, rau dưa đều là hữu cơ, thịt để ăn đều là tinh phẩm nhập khẩu, hải sản lại càng không cần phải nói, tất cả đều là chân phẩm. Tại hải đi lào không được, hải đí ăn vào nguyên liệu nấu ăn đến từ bản địa thị trường, người New Zealand lại không đốc. Bọn hắn như thế nào nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy đến ăn những này bình thường đồ ăn đâu này. Nghe xong Vương Bắc mà nói Hầu văn viện nói ra, "Ta minh bạch, nhưng ngươi nên biết, chúng ta hại đi lão dùng phục vụ trí thượng vì tôn chỉ. Người New Zealand quan tâm phục vụ chất lượng, mà chúng ta phục vụ chất lượng là tốt nhất." Vương bác gật đầu, nói, "Đúng, ngươi nói đúng, nhưng ngươi cũng nên biết, trấn lạc Nhật còn nhiều mà du khách, châu Á du khách nhiều hơn nữa, ta không biết là bọn hắn hội đối với các ngươi tiệm lẩu có nhiều hơn hứng thú." Nói đến đây, Hắn cảm giác mình có chút quá sen vào việc của người khác rồi, người ta nguyện ý đến đầu tư, thì phải là khả quan chấn lạc nhật buôn bán hoàn cảnh, dùng qua chính mình làm miệng. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian đền bù một chút, ta khả năng có chút bi Quan ăn rồi, đây là bởi vì chúng ta thôn trấn còn không có Trung Quốc đồ ăn đến quang xây, cho nên ta hy vọng có thể chế tạo một cái nhãn hiệu vì tầm gương, khó như vậy miễn muốn hơi nhiều. Hầu văn viễn người rất không tồi, hắn củ cười ôn hòa, nói ra, ta minh mạch, rất cảm tạ đề nghị của người, xác thực. Chúng ta nhãn hiệu tại New Zealand mở rộng xuất hiện bình cảnh. Hai lý là ở trong nước phục vụ là tiếng lành đồn xa, tại New Zealand thì không được. Bọn hắn ở trong nước có một chút tăng giá trị tài sản phục vụ, ví dụ như vì cửa ra vào đợi vị khách nhân miễn phí sát giải ra chủ làm mỹ giáp, hội miễn phí cung cấp quà vặt, nhập tọa sau nhân viên phục vụ hội cung cấp cẩn thận phục vụ, ví dụ như cho khách nhân cung cấp bảo vệ điện thoại nhửa túi nhỏ, tính mắt bố các loại cuối cùng còn có vung mặt vũ cung cấp khách nhân giải trí. Đúng vậy, New Zealand có một chuyên nghiệp quản lý nhà hàng vệ sinh ảnh, bọn hắn làm việc phi thường chấp nhất một lý niệm, tăng cư pháp luật quy định đến làm việc, phát hiện nhà hàng tồn tại ẩm thực không vệ sinh địa phương, nhất định sẽ tiến hành điều tra xử phạt. Như dịch vụ lau dọn cùng ngành ẩm thực phóng cùng một chỗ, tại New Zealand chính là không vệ sinh, cái này tăng giá trị tài sản nghiệp vụ đã bị hủy bỏ. Đây cũng là những khách cũ cảm giác được hái đi lão lưu danh vô thực nguyên nhân. Thảo luận lâu như vậy, Hầu Văn Viễn nhìn về phía Vương Bác, nói, không biết Vương trấn trưởng có cái gì không biện pháp hay. Ta hy vọng có thể tại trấn Lạc Nhật mở một nhà bị được khen ngợi nổi lầu nhà hàng, hơn nữa ta phát hiện, trong trấn còn không có tiệm lẩu, ta muốn chúng ta có một làm lần đầu đã thành công cơ hội đúng không?" Vương Bắc nhìn về phía hắn, nói, "Nếu như các ngươi muốn đánh nhau vang lên chưa bài, như vậy ta đề nghị các ngươi giảm xuống giá cả." Hầu Văn Viễn lắc đầu, "Thật có lỗi, cái này chúng ta làm không được, chúng ta là nhượng quyền thương mại, có chút phương diện tất phải tuân thủ tổng bộ yêu cầu, giá cả điều tiết không chế chúng ta không thể làm chủ." Vương Bắc nói, "Như vậy Các ngươi phải lựa chọn những thứ khác nguyên liệu nấu ăn, lựa chọn có thể chống đỡ nổi cái giá này vị nguyên liệu nấu ăn, ví dụ như chúng ta chăn lạc nhật thịt để ăn. Hầu Văn Viễn biết rõ lạc nhật mục trường uy danh, vợ chồng hai người gật đầu nói, chúng ta hội thử chọn dùng lạc nhật mục trường sản xuất thịt để ăn, lựa chọn tại đây cũng có nguyên nhân này. Vương bác nói, không riêng thịt để ăn, còn có các loại bộ lòng vịt, bò các loại nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể phóng tới bàn ăn đi. Hầu Văn Viễn lắc đầu, nói, khả năng này không được. Vương Bắc cắt ngang hắn lời nói, Tại địa phương khác khẳng định không được, nhưng ở trấn Lạc Nhật, ta nói tính toán. Chương 816: Gia nhập lục đảng. Nghe xong Vương Bắc mà nói Hầu Văn Viễn vợ chồng đại hỷ, phá lấu vịt, tiết canh, phá lấu lòng bò vài thứ nếu có thể tiến vào thực đơn, kia đối với người Hoa đến nói đem cực kỳ lực hấp dẫn. Đương nhiên, người New Zealand đặc biệt là tín đồ cơ đốc không ăn đồ chơi này, cho nên bọn hắn có thể làm hai phần menu, những này rất dễ giải quyết. Hầu Văn Viễn còn có chút không dám tin tưởng, hỏi: "Ngươi xác định ngươi có thể làm chủ?" Đây là cục vệ sinh cùng thực phẩm an toàn ngành muốn tiến hành thẩm kế a. Ta cho rằng bọn họ không sẽ thông qua như vậy menu. Vương Bắc không quan tâm khoát khoát tay, vậy hãy để cho bọn hắn thẩm kế tốt rồi, pháp luật quy định không cho ăn ruột lông sao? Vậy tại sao bọn hắn ăn gan lỗng? Pháp luật quy định không có thể ăn lòng dê. Vậy tại sao còn có thể ăn haggis? Haggis chính là bọn họ đi đại học cổ tạ gỗ thông báo tuyển dụng thời điểm, kêu đám đệ tử thỉnh bọn hắn ăn đạo kia hắc dám đồ ăn, chỉ dùng để lá bọc các loại tim cừu, gan cừu, thận cừu phổi gù, cây yến mạch, củ hành thì bỏ, rau cần làm thành đồ ăn. Hầu Văn Viễn đồng ý gật đầu, nói: "Ngài nói đúng, bất quá những này ngành chính phủ không biết cùng ngài giảng đạo lý a." "Vậy thì lên tòa án." Vương bác chẳng hề để ý nói: "Ta hy vọng bọn họ không công chính đối đãi với chúng ta, người Hoa chính là quá trung thực rồi, trung thực sẽ bị khi dễ." Sơ bộ đầu tư mục đích đặt xuống dưới, Hầu Văn Viễn vợ chồng đem tại trấn Lạc Nhật đầu tư một cái hải đi lão tiệm lậu, Vương bác chuẩn bị phòng ở, bọn hắn tiến hành lắp đặt thiết bị. Căn cứ thị trường giá thị trường, đệ nhất kỳ thuê thời gian vì 5 năm, nhưng thương ra có 5 năm quyền ưu tiên tiếp tục thêm hợp đồng. Cái này quyền ưu tiên tiếp tục thêm hợp đồng, chính là hợp đồng đến kỳ sau. Nếu như Hải Đi là còn muốn thuê, cái kia chỉ cần nguyện ý xứng đôi mặt khắc phòng cho thuê người hợp đồng, vương bác phải đem phòng ở thuê cho bọn hắn dùng. Đương nhiên, xứng đôi thời điểm giá tiền không phải là không có hạn chế, phải phù hợp thị trường quy luật, tại chia đều tiền thuê nhà trên cơ sở có thể cao thấp di động 20%. hợp đồng phát thảo đi ra Vương bác cho mưu lơ luật sư gọi điện thoại, lại để cho hắn chuẩn bị chế tác một phần chính thức hợp đồng. Hầu văn viễn vợ chồng ký kết sau trở về bắt đầu chuẩn bị lắp đặt thiết bị cùng công nhân thông báo tuyển dụng công việc, hãy đi là công nhân tố chất là trọng điểm, bồi dưỡng một đám công nhân rất không dễ dàng, cho nên phải sớm tiến hành. Đợi cho vợ chồng hai người rời đi, vương bác lại để cho Na Thanh Dương tiến văn phòng, hỏi, trong khoảng thời gian này, thôn chấn cư dân lưu động tình huống như thế nào? Na Thanh Dương gật đầu nói, rất tốt. Hiện tại thôn trấn nhân khẩu tổng số là 1.852 người, trong đó tháng 9 cư dân mới có 252 người, là trong khoảng thời gian này nhiều nhất. Tình huống không sai. Vương Bắc gật đầu. Hiện tại cư dân mới cũng không phải là lấy trước kia dạng, người nào đều tiếp thu, trong chấn người nào đều có, trấn lạc nhật bắt đầu tiếp thu tố chất hình nhân tài cùng kỹ thuật hình nhân tài. Na Thanh Dương nói ra, tháng 10 cho tới bây giờ, cư dân mới tiến vào tình huống cũng không tệ, đã có 120 người đã đến. Phòng trừng đến cuối tháng cùng tháng 9 ngang hàng không có vấn đề. Trong đó, tháng 10 cư dân mới ở phía trong, mới di dân đứng ở khoảng 20%, có chừng hơn 20 người là kỹ thuật di dân đến, chính là một nhân tài tiến cử kế hoạch kết quả. Nhóm người này chính giữa, y nguyên dùng đầu bếp vì nhiều, tổng cộng có 11 người, mà khác còn có giáo sư, thợ điện cùng bác sĩ thu y các loại đều là thôn chấn phải cần nhân tài. Vương Bắc gõ cái bản, nói, xem ra lục đảng có lẽ hay là rất cho lực. Na Thanh Dương kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lắc đầu nói, không phải, đây là quốc gia đảng công lao. Vương bác buồn cười nói, đúng đấy lục đảng công lao, quốc gia đảng những người kia nếu như không phải cảm thấy cũng đủ lớn áp lực, bọn hắn hội như vậy tích cực cho chúng ta tặng người. Nghe được hắn nói như vậy, Na Thanh Dương đồng ý, đúng vậy. Vương bác nhớ mày suy nghĩ một chút, nói ra, mẹ nó, tóm lại không biết rất được người hoan nền, là thời điểm làm ra quyết định đúng không? Người cảm giác được ta nên gia nhập cái nào đáng phái? Na Thanh Dương nói, không cần nhanh như vậy quyết định đi. Vương Bắc nói Chớ xem thường những người này, nếu như chúng ta nghĩ tại trong khe hẹp sinh tồn, cái kia không có vấn đề, nhưng nếu như chúng ta nghĩ tại trong khe hẹp mọi việc đều thuận lợi, cái kia sẽ rất khó. Thừa dịp của bọn hắn đối với chúng ta còn có hứng thú, phải làm ra quyết định. Quốc gia đảng là chấp chính đảng, thế lực mạnh nhất, quy mô lớn nhất, công đảng là có hy vọng nhất nắm bắt kế tiếp nhiệm chấp chính đảng phái, đối với vương bác loại này quân đầy đủ sức lực là nhất khao khát. Nhưng là, vương bác có lẽ hay là lựa chọn lục đảng. Lục đảng là coi trọng nhất hoàn cảnh cùng kinh tế phát triển tương thống nhất đảng phái, bọn hắn tại khách du lịch cái này khối có được cực lớn tài nguyên, cái này cũng vô cùng nhất phù hợp vương bác lợi ích. Na Thanh Dương biết rõ lựa chọn của hắn, gật đầu nói, đưa cho lục đảng cái này khối bánh ngọt ta, Alexander tên hướng kia đêm nay nhất định sẽ mở một lọ thật là đỏ rượu. Cầm lấy điện thoại bấm đi ra ngoài, lục đảng phó chủ tịch Thanh Âm văng lên, hai vương, ta thân yêu tiểu tiểu nhị, ngươi lại đụng với việc khó gì rồi Vương nụ cười Xem ra chính mình lương trừng đảng thanh danh đã muốn xuất hiện, đây cũng không phải là điểm tốt. Hắn cân nhắc một chút tìm từ, cảm giác được có thể nói buông lòng điểm, vì vậy nói ra, đây là, ta lại đụng phải về khó, bởi vì ta tại gặp phải trọng yếu lựa chọn. Nói nói xem, có lẽ ta có thể cho ngươi điểm đề nghị. Alexander nói ra, Vương Bắc nói, ta đang suy nghĩ ta nên gia nhập cái nào chính đảng, phụ mẫu ta là công nhân, cho nên đối với công đảng ta trời sinh có hứng thú, ta cùng bằng hữu của ta đều rất Thái quốc, cho nên nói như vậy. Tựa hồ ta muốn gia nhập quốc gia đảng. Tất cả mọi người là người thông minh, Alexander thoáng cái minh bạch Vương bác ý tứ. Vui vẻ tiếng cười theo trong loa chuyển tới, ha ha ha, sắp thực là rất lại để cho người đau đầu lựa chọn, cái kia ta phải phải cho ngươi điểm đề nghị rồi, đề nghị của ta chính là, lại để cho công đảng cùng quốc gia đảng đều lăn đi một bên a, ngươi cần muốn gia nhập chính là lục đảng. Vì cái gì? Bởi vì chấn lạc nhật trong huyết mạch, chảy xuôi theo màu xanh biết huyết dịch. Vương Bắc nói, oa à, cái này thật đúng là tốt đáp án. Như vậy câu trả lời của ta là, không có vấn đề, ta nghĩ tới ta xác thực nên gia nhập lục đảng. Hoan nên sự gia nhập của người, ta tốt tiểu nhị. Alexander tiếng cười càng to. Sự thật chứng minh, lục đảng đối với vương bác xác thực rất xem trọng, hoặc là đối với sau lưng của hắn chỗ đại biểu phiếu bầu tiềm lực rất xem trọng, biết được hắn muốn gia nhập lục đảng, thủ lĩnh loại chỗ nạ tự mình đến vì hắn đưa vào đảng xin sách. Vương bác còn rất giật mình, New Zealand cùng Trung Quốc tình huống không giống với, tại quốc gia này nhập đảng kỳ thật không phải chuyện gì quan trọng lắm Bình thường nhập đảng có hai chủng phương thức, loại thứ nhất là tuyển cử trong lúc, tranh cử hai đại đảng phái trên đường kéo người tổ chức, hay cùng kéo tráng đinh liếc, đụng phải một cái kéo đến tiểu hỏi người nhập đảng không có. Nếu như lấy được đáp án dĩ nhiên là không có, cái kia đưa cho người một trang giấy, viết lên danh tự, viết lên một ít trụ cột tư liệu, người chính là cái này đảng phái một thành viên. Một loại khác là bình thường thường thấy nhất nhập đảng phương thức, trước kia là bưu cục nhập đảng, dùng biêu kiện phương thức, theo internet phổ cập, mà bắt đầu online nhập đảng Vương bác tại lục Đảng quan online để lại chính mình tin tức, cho rằng như vậy là được rồi, không nghĩ tới họa chỗ nạ còn thân hơn tự đến thăm. chương 817, Rồi trá cuộc sống. họa chỗ nạ là cưới xe buýt đến chấn lạc nhật, trưởng phu của nàng Alexander đi theo, vì cái gì như vậy lao vương không rõ ràng lắm, có thể là muốn miêu tả thân dân hình tượng. Vương bác nhận được một đoàn người, hỏi, các người như thế nào cưới xe buýt đến hay sao? Alexander vô vô bụng vệ, ha ha cười nói, như vậy không phải càng bảo vệ môi trường sao. Chúng ta phải bảo vệ hoàn cảnh, trong không khí cắt bòn đậu xịt đã đủ nhiều rồi, có thể cưỡi xe buýt tiểu tận lực đừng lái xe. Hòa trô nạ cùng hắn ôm sau khi kết thúc, cũng cười mỉm nói, ngươi nhìn, chúng ta tới nhiều người như vậy, nếu như lái xe mà nói ít nhất cần 5 chiếc xe. So sánh dưới, một chiếc xe buýt chế tạo ô nhiễm muôn thiếu hơn. Vương Bắc nhìn xem khiêng ca ra nhà nhấp ảnh, biết mình nên nói cái gì, ngài nói đúng, phu nhân, ta thích nhất lục đảng đối với bảo vệ môi trường coi trọng. Lục Đảng xác thực rất xem trọng bảo vệ môi trường, nhưng không có coi trọng đến xuất hành phát triển an toàn ba mà không phải lái xe trình độ. Bọn hắn làm như vậy, rõ ràng là muốn miêu tả một cái hài lòng hình tượng đến tuyên truyền. Từ điểm đó đến xem, Lục Đảng hiện tại quả thật có dạ tâm. Nếu như không phải muốn làm điểm sự tình, những này thủ lĩnh, đảng trong người lãnh đạo chắc là không biết làm như vậy dạ. Vương Bác đối với điểm ấy có chút hiền, những này đảng phái những người lãnh đạo đem cử chỉ kỳ thật đương làm quân cờ, mỗi đến tuyển cử thời điểm, tùy các loại hô hào, các loại tạo thế. Các loại thân dân có thể chọn cử động sau khi kết thúc đâu này. Ai về nhà lấy, ai tìm mẹ thì tìm mẹ, ai còn quản ngươi cử chi cuộc sống. Nói như vậy khoa trường, New Zealand thủ tướng cùng thị trường đám bọn họ có lẽ hay là rất cần chính. Cử tri cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Nếu như chỉ là chơi phiếu không vé, tiếp theo mọi người sẽ không để ý ngươi. Bất quá so sánh giới, đảng phái những người lãnh đạo so cử tri hay là muốn thoải mái nhiều lắm. Nào có thuần túy vì nhân dân phục vụ. Mấy cái đảng phái sở dĩ tranh nhau cấp chấp chính, còn không đều là vì chính mình một phương giành lợi ích. Cử chi đám bọn họ mỗi ngày muốn cân nhắc tuổi gạo dầu muối, những này các đầu lĩnh đâu này. Không nói những người khác, nói Alexander vợ chồng, người ta đúng vậy ở khu nhà cấp cao, mở xe sang trọng, muốn nói bọn hắn cầm quyền không vì mình gia tộc giành lợi ích, Lào Vương không tin. Những chuyện này trong nội tâm minh bạch là được, hắn không cần phải nói ra, Alexander vợ chồng giúp hắn không ít bề buộn đâu rồi, về sau hay là hắn đảng phái người lãnh đạo rồi. Hắn vẫn phải là khách khí một chút tốt. Elizabeth cùng đi bên cạnh, đem một đoàn người đưa đi phòng khách, tiếp đối với Vương bác nói ra, lao đại, tổ chức đối với ngươi là tương đương, coi chọ à, đây là muốn cho ngươi cử hành một người đảng cuộc họp báo. La Thanh Dương lắc đầu, nói, nào có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, những này chính khách đúng vậy chơi thủ đoạn cao thủ, bọn hắn đem lao đại một quân. Vương bác không do ý của hắn, nói như thế nào. La Thanh Dương bất đắc dĩ cười nói, thủ lĩnh cùng phó chủ tịch đều đến rồi, ngươi có thể tự mình một người nhập đảng sao? Còn mang theo phóng viên tổ đã đến, một người nhập đảng có cái gì nhưng đập hay sao? Tất cả mọi người chuẩn bị đổi đảng phái A. Hãn Nghị làm chống trưởng tư thế, nói ra, AK nói hoàn toàn chính xác, khó trách lao đại tìm ngươi đến hỗ trợ xử lý chính trị sự vụ, phương diện này ngươi rất có thiên phú. Vương Bắc Ngược lại không có nghĩ đến điểm này, Na Thanh Dương nhắc một điểm, Hãn Nghị nghĩ thật đúng là có chuyện như vậy. Chứng chọi đá, chuyện này phải làm như vậy, lục đảng không phải làm từ thiện, phía trước giúp trấn lạc nhật bề buộn, mục đích đúng là thu hoạch lợi ích Vương bác lại để cho hẳn nghỉ hô một hô, dân chấn trước mặc kệ, cả ban lãnh đạo đều đổi thành lục đảng trận doanh A. Dô lắc đầu, ta không đổi, lão đại, cảm thấy được công đảng rất tốt. Mệt khi cô đẹp trai âm siêu siêu nhìn hắn một cái, nói, vì cái gì tiểu ngươi có nhiều việc. Dô ngạnh qua cổ nói, chúng ta có đảng phái tự do, người mọ gì. Hồi đầu mỗi tuần làm một cái đảng trong tụ hội, ăn thịt uống rượu, không phải đảng phái nhân sĩ không có thể tham gia. Nà Thanh Dương nói ra. Dô lưu thông khoái đổi giọng Người mọ gì gia nhập lục đảng rất tốt, vì cái gì nói như vậy, bởi vì New Zealand vốn thuộc về người mọ gì, chúng ta là chính thức có yêu quốc gia này. Cô lì thở dài, đáng chết, nguyên lai đối với đảng phái hứa hẹn, còn không bằng một chầu đồ nướng đến thật sự. Thế thì chưa hẳn, có đôi khi cần hai chầu đồ nướng. Bọn hắn đã đoan sai, cũng không có gì nhập đảng cuộc họp báo, chỉ có điều phóng viên tiến hành rồi toàn bộ hành trình theo dõi. Bất quá vương Bắc dẫn ra ra dưới tay mình nguyện ý đi theo hắn gia nhập lục đảng thời điểm, Alexander vợ chồng cười hoa Cùng ngay, Vương Bắc không có lại làm mặt khác công việc, chính là cùng đi hai vợ chồng người tại trong trấn dạo qua một vòng, nhìn đồi núi lầu cát, quanh hồ bãi cát, uống đại tần cà phê, du ngoạn một trận. Buổi tối là chiêu đãi tụ hội, cái này tại tòa thành cử hành có thể, tại New Zealand, Vương Bắc tòa thành là cử hành tụ hội tốt nhất nơi rồi, bất luận cái gì thời điểm lấy ra cũng sẽ không mất mặt. Bà thì ở tránh được lần này tụ hội, hắn là quốc gia đảng nhân sĩ, hơn nữa tại đảng trong ở chức vị quan trọng, loại trường hợp này tham dự tiểu không thích hợp. Alexander chứng kiến hắn không có tới, còn rất thất vọng, nhỏ giọng đối với Vương Bác nói ra, chúng ta hiện tại là người một nhà rồi, có một số việc ta và người nói thật. Vương Bác cười gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ ai cờ mở nở cùng chính người người A, lão tử là nhập đảng không phải nhập những kẻ trộm, về sau không thể cho lão tử cũng đủ lợi ích, lập tức rời đi. Làm được điểm ấy cũng dễ dàng, người New Zealand đổi đảng phái rất đơn giản, không cần cái gì chương trình, chỉ cần chạy nữa đi mặt khác đảng phái trên web sẽ tiến hành xin là được rồi. Alexander nói ra, "Ta biết rõ ngươi cùng bà tỷ ở gủ tự tiên sinh quan hệ rất thân mật, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn thuyết phục, lại để cho hắn gia nhập lục đảng." Vương Bắc uống rượu miệng đầy đáp ứng, trên thực tế đằng sau hắn có làm hay không Alexander không xem vào, cùng lắm thì Vương Bắc đến lúc đó nói mình uống nhiều nhỏ nhặt là được. Vợ chồng hai người đến chấn lập nhật, xem như cho tiểu trấn mặt mũi, bọn hắn rất bận rộn, vào lúc ban đêm ăn cơm xong tiểu cưỡi máy bay trực thăng rời đi. "Đúng vậy, chính trị lũ đứng đầu chính là chỗ này sao rồi chà, cưỡi xe bus mà đến." cưới máy bay trực thăng mà đi. Bọn hắn giải thích nói là có chuyện quan trọng, cần vội vàng trở lại đi giải quyết, nhưng láo vương biết do nguyên nhân, còn không phải buổi tối không có người có thể thấy rõ trên xe người, cưới máy bay trực thăng bay trở về cũng sẽ không bị người phát giác. Máy bay trực thăng cất cánh, dô phun, ta nhổ vào, có việc gớ Vội vàng trở về, ăn bò bít tết, gắm đùi dê thời điểm, ta xem bọn hắn cũng không nóng nảy. Vương bắt nhìn xem đi xa máy bay trực thăng, tắc chính là cảm khái nói những người này sống được thật sự là dối trá. Hán Nhi nói, cái này không ngủ ngụy, lão đại, bọn hắn đối với ngươi đủ thẳng thắn thành thần rồi, dối trá chính là cưới xe buýt rời đi chúng ta tầm mắt, lại đổi xe máy bay trực thăng rời đi. Vương Bắc ôm ê và ôm tiểu lõ ly, yêu thương nói, ta có chút hối hận gia nhập chính đàn rồi, không biết nhiều năm về sau, ta có thể hay không cũng trở thành cái này chán ghét bộ dạng. Na Thanh Dương nói ra, lão vương, ngươi đừng đem mình quá đương làm hồi sự, ngươi cái này gọi là gia nhập chính đàn. Người cái này gọi là gia nhập vào bản cờ của đám lao già chính đàn đó, không phải kỳ thủ, là quân cờ. Vương Bắc nghiêng qua hắn liếc, lao tử coi như là quân cờ, đó cũng là cái xe, các ngươi cái đó, đều là con chốt, chỉ có qua sông một đi không trở về. chương 818, đưa người đi nhìn tinh không. Lần này gia nhập lục đảng, Vương Bắc xem như tìm một cây đại thụ đến hóng mát. Hắn hứa hẹn hái đi là có thể sử dụng vị tràng ruột ngỗng đợi nguyên liệu nấu ăn, nếu có người thành tâm gây sự. Tất nhiên hội hướng New Zealand thực phẩm an toàn giám sát ngành tiến hành trách cứ. New Zealand những này ngành cũng phải dỗi danh phải nhất cả chừng, r้าย, bọn hắn thích nhất bắt điển hình đến bảo trì uy tín, người hoa bởi vì ẩm thực phức tạp tính, thường xuyên đã bị bọn hắn quang lông. Vương Bắc không sợ bọn họ, bởi vì pháp luật không có quy định những này đồ ăn không cho tiến vào nguyên liệu nấu ăn thị trường, nếu như những này ngành đến gây sự, hắn tiểu lên tòa án. Như vậy hắn đã trở thành Lục Đảng một thành viên, Lục Đảng không biết ngồi nhìn hắn cái này tiềm lực người tổ chức bị đả kích tất nhiên hội giúp hắn. Đương nhiên, đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân, gia nhập lục đảng còn có mặt khác một ít chỗ tốt. Cũng có một chút chỗ hỏng, ví dụ như quốc gia đảng đỉnh chỉ đối với trấn lạc Nhật nhân tại di dân bổ sung, đảng sau tháng 10 hạ tuần, không có di dân nhân tài tiến vào thôn chấn. Vương Bắc chẳng muốn cùng bọn họ đi liên hệ, hết sức chuyên trú phát triển thôn chấn. Chỉ cần tiền đúng chỗ, tư bản chủ nghĩa quốc gia công tác hiệu suất cũng là rất cao, quanh hồ đường băng đã muốn tu kiến ra hình thức ban đầu, làm trọng điểm bảo vệ đối tượng hang động đông đúc. Cửa động bảo vệ công tác cũng hoàn thành. Tháng 10 ngọn nguồn, buổi sáng vương bác hỏi Eva, thân yêu, sáng hôm nay không có lớp. Eva uống vào sữa bỏ gật gật đầu, đây là, ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Vương bác sáng lạn cười một tiếng, ta mang ngươi đi một chỗ, ngươi nhất định sẽ hứa thích. Tiểu lõ lì thả tay xuống ở phía trong trứng chiên, rất tích cực nói, sư phụ sư phụ, còn có ta, ta cũng vậy sẽ thích có phải không? Vâng, nhưng ngươi hôm nay lấy được đến trường. Vương bác cười nói, chờ ngươi lúc nghỉ ngơi. Mang người đi ưa thích. Tiểu lọ lý rất thất vọng thở dài, thượng đế của ta, còn muốn đến trường, vì cái gì còn chưa tới cuối tuần đâu này. Ta cảm giác một tuần này thời gian thật là dài đăng đẳng A. Eva bất đắc dĩ nhìn xem nàng, thân yêu, đi học tập là rất trọng yếu, mặt khác một tuần này mới đi qua một ngày, bây giờ là thứ ba, khoảng cách cuối tuần còn rất xa. Tiểu lõ lý lộ ra hoảng sợ biểu lộ, mới thứ ba. Tỉ tỉ tỉ tỉ, ta phải không là bị bệnh gì. Ta như thế nào cảm giác thời gian qua chậm như vậy? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn một cái đâu này. Tan học ta dẫn ngươi đi xem xem. Ê mỗi câu lời nói đều phong kín tiểu lò ly đường lui. Vương bác ca đuổi nàng, nói, lập tức chính là lễ hội Halloween rồi. Lễ hội Halloween sẽ nghỉ, đến lúc đó ngươi có thể đi với ta cái này chỗ thần bí. Eva ba đoán được hắn nói rất đúng ở đâu, chấn lạc nhật chỗ thần bí. Đối với các nàng mà nói chỉ có hang động đồng đóm, nhưng nàng không có nói ra, phối hợp tỏ vẻ quá mong đợi. Kết quả tiểu lò ly bưu môi. Lễ hội Halloween ta mới không đi cái gì chỗ thần bí, ta muốn chế tác bí đỏ quỷ quái, ta muốn đi hủ dọa tiểu sợ tổng cùng giòn bọn hắn. Cơm nước xong xuôi, tiểu lõ lì đột nhiên hỏi, sư phụ, ngươi không lái xe đi trên thị trấn sao? Vương bắt nói, có lẽ giữa trưa xe đi. Tiểu lõ lì lộ ra nụ cười sáng lạ, ta đây nhưng như thế nào đi đâu này? Cười níu níu được không? Bò Tây Tạng chỉ số thông minh không thấp, dù cho không có linh hồn tri tâm, bò trắng nhỏ cả ngày cùng tiểu lõ lì cùng một chỗ pha trộn. Vương Bắc cảm giác được so với bình thường, cậu còn muốn nghe lời hiểu chuyện. Lần này, nghe được tiểu lì kêu tên của mình, bò trắng nhỏ lập tức đắc cá đắc chạy tới, dùng lông sù đầu nhú nhú tiểu Loli, hé miệng ủn nộn bỏ họ. Ủn nộn bò họ kêu hai tiếng. Vương Bắc cười, ngươi đây đừng lo lắng, ta cho Zolo gọi điện thoại, hắn lập tức tới tiếp ngươi đi đến trường. Chuyến đặc biệt đưa đón, thật sự là tốt đãi ngộ. Eva phối hợp nói. Tiểu lì nháy mắt mấy cái, chán nản đủ dữ. Cất bước tiểu Loli, Eva thở phào một cái. Ông trời của ta, giờ ALS càng ngày càng giàu hạn rồi, mỗi lần đưa nàng đến trường đều được cùng nàng đấu trí so dũng khí." Vương Bắc cười nói, "Nàng còn không có tiến vào phản nghịch kỳ đâu rồi, lại nói, ngươi là như thế nào thu dưỡng nha đầu kia hay sao?" Eva mở ra tay nói, "Phụ thân nàng cùng ngươi đồng dạng, cũng phải Hoa tiểu, bất quá gì dân đến Hàn Quốc. Ma mẹ của nàng, tất chính là là của ta hảo tỉ muội, lúc trước chúng ta làm công việc bên trong số liệu phân tích, ta theo tốt nghiệp đại học tiến vào đối ngoại cơ quan tình báo." chính là nàng dẫn ta. Cái này tính toán sư muội của ngươi. Vương bác nói ra. Eva nói, cho nên ta làm cho nàng gọi ta tỷ tỷ Nàng kia ba mẹ đâu? Vương bác hỏi. Eva thần sắc ngẩn ngơ. Vương bác lập tức kịp phản ứng. Nếu như bên trong có cái gì thương tâm chuyện cũ, cái kia đừng nói là rồi. Ta hiểu công tác của các ngươi. Nghe xong hắn lời nói, Eva ngược lại bật cười. Chúng ta là phân tích số liệu cung cấp tình báo. Có thể có cái gì chuyện thương tâm. Bọn hắn đều ra thai nạn xe cộ. Bất quả cái này khởi thai nạn xe cộ có phải không cùng thân phận chúng ta có quan hệ, cuối cùng nhất cũng không có kết quả. Một bên trò chuyện, Vương Bắc vừa lái xe, quanh quần đường, cuối cùng nhất đến hang động đom đóm phụ cận. Liên tiếp hang động đom đóm có một đầu ván gỗ đường, con đường này đã muốn mắc bắt đầu, có chừng 5-6 thức rộng, hai bên dựng thẳng qua vòng bảo hộ, vòng bảo hộ bên ngoài bị thanh lý đi ra. Cái này về sau hội trồng lên cây, ngươi cảm giác được phượng tím thế nào? Vương Bắc cảm thấy hứng thú hỏi. Ê va vịn vòng bảo hộ đi tới Vui sướng cười nói, đương nhiên, nếu như tại vòng bảo hộ bên cạnh trồng lên dây thường xuân cùng hoa loa kèn các loại, vậy thì càng lớn. Vương Bắc tưởng tượng một chút, nói, nói cho cùng, ngươi tổng có thể cho ta một ít tốt gợi ý. Một chất đường băng đã muốn mở ra, bởi vì nó liên tiếp quanh hồ bãi cát, hiện tại đã có người tại chạy bộ. Bất quá không phải chân tránh chạy bộ, mà là mấy cái thiếu nữ tại truy đổi đùa dỡn. Eva cười mỉm nhìn xem các nàng nai con loại thân ảnh, hâm mộ nói, thật tốt, cái tuổi này, tự do tự tại chạy trốn Cười vui, còn có so đây càng chuyện tốt đẹp tình sao. Ta thực tiết nối, không có hưởng thụ như vậy sung sướng. Vương bác đau lòng ông nàng, nói, ngươi cái tuổi này hay tiến vào đối ngoại cơ quan tình báo sao. Tại đó có phải không cuộc sống rất buồn khổ. Ê và nói, làm sao có thể, ta tốt nghiệp đại học sau mới tiến vào cơ quan tình báo. Vậy ngươi vì cái gì hâm mộ những cô nương này? À, ta tại các nàng cái tuổi này thời điểm, ngực quy mô cùng với hiện tại không sai biệt lắm, không có cách nào khác như vậy chạy. Nếu không lúc gần lúc hiện thật là khó chịu. Eva thản nhiên nói. Vương bác xem xét, ta thiên, gần 10 năm không có phát rủ. Eva mắt trắng không còn chút máu, người muốn kết hôn cái bỏ sữa sao. Cười nói đi đến hang động đom đóng cửa ra vào, bên ngoài mặc giáp trụ qua một ít dây lông mô phỏng đùi cỏ cùng nhựa thảo. Như vậy đã có thể duy trì nguyên lai hoàn cảnh, lại có thể tránh cho con mùa sinh sôi. Vương bác sốc lên, Eva đi vào sau rất nhanh thấy được cuối hành lang rắt bỏ rồi hấu trùng. Nàng lập tức sợ hãi than nói, ta thiên thật đẹp Hình như là vòng cổ thủy tinh Nghe được nàng kinh hỉ thanh âm Vương bác mỉm cười Hắn nắm Eva tay đi xuống dưới Lang đạo càng ngày càng đen Bỏ rồi cũng càng ngày càng đẹp Đi qua thật dài lang đạo Chuyển qua ngoài đi Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ Trong động nhưng lại tinh quang huyến lệ chương 819 Luôn ở bên nhau Tiến vào hang động đom đóng ở bên trong Eva đứng ở nơi đó chỉ biết nhiều lần nói khó có thể tin Vương bác thấy không rõ mặt của nàng Nhưng có thể suy đoán ánh mắt của nàng nhất định chứng rất tốt đại Hắn mỗi lần chứng kiến hang động đong đoóng đều là cảm giác như vậy. Cầm Eva tay sau, không ngoài sở liệu, bị nữ giáo sư tay tại rất nhỏ mà rất nhanh run dậy, đây là nàng tâm tình rung động phản ứng. Dù cho đã muốn thăm một lần, lần này lại nhìn, Vương bác Y nguyên vị trong động lam màu trắng phát sáng cảm thấy rung động. Cùng trước đó lần thứ nhất không giống với, lần này dưới sự trùng hợp, bỏ rồi áo trùng ném ra sợi tơ tại mô cái vị trí tạo thành một cái đồ án, tựa như hai quả tâm biên giới đập hợp, điệp điệp tỏa sáng, phát sáng lập lòe. Vương bác ôm ở Eva chỉ cho nàng xem, nhìn, đó là cái gì đồ án? Thật đẹp, thân yêu. Đó là như thế nào hình thành hay sao? Eva sợ hãi thắn nói. Vương bác mỉm cười nói, cái này là thiên nhiên điều luyện sắc xảo. Hai người một mực ôm cùng một chỗ, ngẫu nhiên có người nói hai câu nói, tựa như trong ngộng đẹp nói mớ bình thường. Không biết ở bên trong chờ đợi bao lâu, vương bác ôm ấp lấy Eva chậm rãi đi phía trước hoạt động, cuối cùng nhất chuyển đến bên cạnh cái ao hắn ngừng thân, bọn hắn không có dẫn thuyền phao cứu hộ tiền đến. Không có cách nào khác tiến vào trong nước. Đến mép nước, đẹp nhất cảnh sát xuất hiện, mặt nước, đỉnh, vô số lam màu trắng tinh quang tại lòng lánh, hòa lẫn. Ta điểm không rõ cái nào là đỉnh, cái nào là mặt nước. Eva nhẹ nhàng nói ra, ta là đang ngủ sao. chơi ạ, vì sao lại đẹp như vậy? Vương bác hôn nàng một ngụm, mỉm cười nói, nhưng cái này cũng không có người Mỹ. Nghe xong lời này Eva nhỏ giọng nở nụ cười, sau đó lặng lẽ nói ra, ta biết rõ người đang nói láo, nhưng ta hiện tại thật cao hứng nghe được nói như vậy lại đứng một hồi lâu, bọn hắn đường về, Eva lại để cho hắn kéo đi đi, một mực quay đầu lại xem. Đi ra cửa động, chạm dưới ánh mặt trời, Eva uy nguyên vẻ mặt lưu luyến, nếu như vừa rồi ngươi hướng ta cầu hôn, ta nghĩ tới ta nhất định sẽ đáp ứng. Vương bắt nói, ta rất muốn hướng ngươi cầu hôn, nhưng là người nhà của ngươi. Eva nhún nhún vai làm ra bất đắc dĩ bộ dạng, không cần bọn hắn đồng ý, ta không biết bọn hắn ở nơi nào, biết rõ ta vì cái gì tốt nghiệp đại học đi đối ngoại cơ quan tình báo sao? Bởi vì ta là chính phủ nuôi lớn, Tiến vào cơ quan tình báo có thể miễn rơi đại học tất cả cho vay. Vương Bắc xứng sở, Eva chưa bao giờ nói qua người nhà, hắn cho rằng song phương trong lúc đó có cái gì không được tự nhiên, hoặc là bởi vì công tác của nàng tính chất không thể cùng người nhà có liên lạc, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Vì vậy hắn ôm ở Eva, đau lòng nói, về sau ngươi thì có ta, còn có giờ ALE, chúng ta vĩnh viễn không biết vứt bỏ ngươi. Mỹ nữ giáo sư hiển nhiên đã muốn đối với chính mình thân thế tiêu tăng rồi, nàng cười nói, còn có Trắng Đinh, nữ vương. Quân trưởng, chính ủy, mập mạp hai béo bọn hắn, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, đúng không? Vương Bắc gật đầu hứa hẹn nói, đây là, luôn ở bên nhau. Eva nhìn hắn biểu lộ ngưng trọng, thổi phù một tiếng nở nụ cười, ngươi có phải hay không rất thương cảm ta? Kỳ thật cái này không có gì, về sau ta gia nhập cơ quan tình báo, tra được ta tình huống của cha mẹ. a không có gì, bọn hắn sinh ta sau, đại khái tại ta 6 tháng thời điểm phát hiện được ta đồng tử trong đen biến thành màu tím nhạt. Theo thời gian trôi qua cái này nhan sắc còn càng ngày càng đậm, bọn hắn cảm giác được đây là không tốt báo hiệu, sau đó đem ta đưa đi phúc lợi viện. Eva hời hợp nói. Vương bác cả giận nói, đây là cái gì vô liêm sỉ cách nghĩ? Quá mê tín đi à nha? Eva cười nói, ai biết được. Khi đó có lẽ hay là liền xu đâu rồi, vừa mới kinh tế tình thế rất kém cỏi bọn hắn có lẽ cũng vô lực gánh chịu nuôi sống một đứa bé trách nhiệm. Nói xong, nàng lại nhún vai, mặt mũi tràn đầy bương lòng Ta thực cảm giác được cái này không có gì, ngược lại cảm thấy được đây là thượng đế cho chỉ thị của ta, để cho ta đối với hài tử đỡ một ít, hàng vạn hàng nghìn không có thể lại để cho con của mình biến thành cô nhi. Vương Bác giải thích nàng vì cái gì đối với tiểu lò lì tốt như vậy nguyên nhân rồi, có lẽ tại tiểu lò lì trên người, Eva thấy được chính mình lúc nhỏ thời điểm bóng dáng. Hắn cũng giải thích Eva dẫn tiểu lò lì đi vào New Zealand nguyên nhân, quốc gia này cơ hội là khoảng cách rưu cờ China xa nhất phát đạn quốc gia cầm nàng cùng một chỗ rời xa cái kia thương tâm, đây là lựa chọn tốt nhất. Đằng sau hắn một mực lôi kéo hê va tay, ăn Cơm chưa thời điểm một tay cũng nắm cùng một chỗ, thẳng đến đưa nàng lên trên lớp, lao Vương mới buông tay ra. Thẳng đến mỹ nữ giáo sư bóng lưng biến mất, hắn chuẩn bị rời đi, một tay khoác lên trên vai của hắn. "Này, lão đại, thật sự là một đoạn ngọt ngào tình yêu, tay cầm tay cảm giác rất không lại phải không?" Dễ đi thanh âm vang lên. Vương Bắc quay đầu lại, chứng kiến âm nhạc tổ bốn người ở phía trong để cho nhất đầu hắn đau khuôn mặt. Dệ đi luôn lộ ra bất cần đời dáng tươi cười, có điểm giống là lúc tuổi còn trẻ bờ rất ít, rất ta mị. Làm sao ngươi xuất hiện ở tại đây? Xin nhờ lão đại, ta cùng là các ngươi một đường, còn có ta ca ca bọn hắn. dễ đi chỉ vào đằng sau, một cố đã sửa chữa lại xe bán tải đầu ở chỗ này, dài ẩn đối với hắn ngoắc cười. Vương Bắc nói, ta còn thật không có chú ý, các ngươi tới nơi này làm gì vậy đâu này. dễ đi xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra nét mặt hư phấn, gần đây, chúng ta đột nhiên đến linh cảm. Sáng tác vài bài ca. Đúng vậy, ngươi không có nghe sai, tự chúng ta sáng tác ca khúc, cảm thấy được rất tuyệt, ngươi nên vậy nghe một chút. Vương bắt nói, vậy chúc mừng. Không chỉ là chúc mừng, tự chúng ta sáng tác ca khúc, tuyệt đối bản gốc. Không phải cover, không phải bắt chước chính là chúng ta chính mình sáng tác. Ngươi không nghĩ tới cái này ý vị như thế nào. Đón rể đi hào quang bắn ra bốn phía ánh mắt, Lào Vương thử hỏi, Ếch, ý nghĩa, các ngươi muốn trở thành thế giới siêu sao rồi? Không sai biệt lắm. Tối thiểu tại trên con đường này bước ra bước đầu tiên. Bước đầu tiên. Chúng ta có thể thu băng đĩa nhạc rồi. Dễ đi hào hứng bừng bừng nói. Vương Bắc lúc này mới nhớ tới. Hắn đã đáp ứng bốn người. Nếu như bọn hắn có thể sáng tác ra ca khúc. Có thể giúp bọn hắn thu băng đĩa nhạc. Buổi chiều không có việc gì. Hắn nói ra. Vậy được rồi. Đi quán bà. Ta nghe nghe các ngươi ca khúc. Dễ đi dùng sức gật đầu. Nên như vậy. Nhanh lên à. lỗ thai của người nhất định chờ không được hưởng thụ lấy Vương Bắc nhìn xem giống như muốn có rút đồng dạng thanh niên, nói, tiểu nhị, ngươi không có hút độc đúng không? Đừng làm cho ta hiểu rõ người đoảng những kia biểu diễn, nếu không ta sẽ nhượng cho người hối hận. Dẹ đi kêu lên, không không không, đương nhiên không có, được rồi ta thừa nhận, ta có đôi khi hội làm điểm cần xa, nhưng là giới hạn tại cần xa. Chúng ta nhưng là phải trở thành thế giới siêu sao, lão đại, làm sao có thể cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn? Không có đụng những vật kia tốt nhất, một đoàn người đi quán ba hỏa diễm sơn. Sau khi đi vào Vương Bắc nhìn về phía cảnh vật trung quanh, cũng cảm giác trong thân thể giống như có đồ vật gì đó tại bốc cháy lên, vô ý thức đã nghĩ vẩn vèo hạ thân thể. Chúng ta như vậy khá tốt ta. Giai ẩn cười hỏi, ta theo ánh mắt người ở phía trong thấy được, gặp lại người muốn này bắt đầu. chương 820, Láo Vương mua bí đỏ. Xác thực, Vương Bắc có này lên cảm giác, nhưng là cái đó và quán ba lắp đặt thiết bị cùng bố trí không có có quan hệ gì, hoặc là quan hệ không lớn, hắn biết rõ đây là quán ba chi tâm công hiệu. Quán ba hỏa Diễm Sơn vốn có quán ba chi tâm là nhị cấp, hiệu quả rất cường đại. Cái này hắn không thể nói ra được, chỉ là hờ hợt gật đầu khích lệ nói, làm tốt lắm. Hiện tại vừa nếm qua cơm chưa không bao lâu, nhưng trong quán rượu Y Nguyên có không ít người, đại đa số là du khách, đợi tại chỗ ngồi thượng uống rượu đàm tiếu, hưởng thụ lấy quán ba không khí. Chứng kiến dễ đi bốn người sau, liền có người đối với bọn họ vỗ tay cùng huyết gió, huyết sáo, một cái bôi qua đậm đặc trang thiếu nữ kêu lên, đẹp trai, đến một bài hát mạnh mẽ, để cho chúng ta điên cuồng lên. Dễ đỉ cười cùng người bên cạnh vỗ tay chào hỏi nghe được thiếu nữ lời nói hắn nói ra dựa theo quy củ màn đêm buông xuống huyết dịch tiêu đốt đến ở hiện tại để cho chúng ta đều nghỉ ngơi một chút ta khốcc mang theo vương bác bọn hắn đẩy ra cực kỳ kim loại khuynh hướng cảm xúc kim khố đại môn cái môn này có chứa trợ lực hệ thống dù cho như vậy muốn đẩy đưa động cũng khó khăn nếu như không có trợ lực hệ thống thôi động vài đốn trọng môn tiểu quá khó khăn dưới mặt đất lầu một điên của hang đá là hỏa Diễm Sơn chiêuả chỗ Bởi vì cách âm làm vô cùng tốt, dưới lầu lắp đặt thiết bị lại phi thường nguyên thủy hóa, đến ban đêm rất thích hợp gánh chịu cường hoan nhiệm vụ. Đương nhiên, tại đây chỉ có đến 8 giờ về sau mới có thể tùy mở, cái này trong hội không có người, chỉ có một chút chậm dai chuyển động xoáy quang đèn, ánh sáng chợt sáng chợt tảm, chiếu vào người trên mặt có điểm kỳ quỷ. Ryan mỉm cười nói, an tính như vậy hoàn cảnh, thật đúng là có điểm không thói quen. Vương Bắc chỉ xuống qua một lần, có lẽ hay là khai trương thời điểm, bên trong thật sự là đỉnh thai nhất góc hắn chịu không được cái này hoàn cảnh, cho nên về sau không có xuống qua. Hiện tại tới một lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Bốn người lên trung tâm sân khấu, chính là hồi lồng sắt tạo hình, vương Bắc nhìn xem không giống như là quán ba, ngược lại giống lồng sắt đánh tay đôi hiện trường. Bất quá cái này là vì bảo vệ Giờn bốn người, tại quán ba chi tâm cổ động hạ, người ở bên trong thường thường rất điên cuồng dưới sự kích động có thể sẽ xúc phạm tới Giờn bọn người. Bốn người chính giữa, dễ đi là chủ phụ sướng tiến hành cùng âm đàn ghi ta tay, Giờn là đội trưởng. Chủ âm đàn ghi ta tay, người mọ gì tờ u tờ u là tay trống, mà nước đức đẹp trai bật mở ạn phẹt thì là tay bặt tay, tất cả tư hắn trước. Chuẩn bị xong chưa? dễ đi nhìn xem vương bác nói. Vương bác gửi, nói, lời này nên vậy ta hỏi các người, ok, hát lên A. Một thanh âm vang lên sáng đàn ghi ta âm hưởng lên, cực kỳ cao vút, vương bác nhịn không được tinh thần chấn động. Ngay sau đó là nóng nảy mà trầm thấp tiếng trống, thanh âm biến hóa đa dạng. Tay bắt tay cùng hai vị đàn guitar tay tại khúc nhạc dạo chung hành động phối hợp diễn nhiệm vụ. Cái này khúc nhạc dạo tiết tấu cảm giác rất tốt, Vương bác Nhịn không được theo sau đã khởi cái vận. Thời gian không lâu lắm khúc nhạc dạo rất nhanh chấm dứt, dễ đi thanh âm vang lên, dở dở mẹ tờ giật hủ phẹt trộm cướp hỏa trùng, thiên đế lửa giận theo sát han tung. Nghe khúc nhạc dạo thời điểm, Vương bác đã cảm thấy cảm giác không sai, ca tiếng vang lên, cảm giác của hắn cực tốt hơn, dễ đi nói không sai, bọn hắn sáng tác một ít không sai cả khúc. Một khúc hát bỏ đi, Vương Bắc đứng lên tay. Nhịn không được hô, ta phải muốn cho các ngươi thu băng đĩa nhạc, bọn tiểu nhị. Chấn Lạc Nhật chẳng lẽ muốn sinh ra đời New Zealand tốt nhất lưu hành tổ hợp sao? Chúng ta truy cầu cũng không có đơn giản như vậy. Dễ dĩ cười to nói, vì cái gì không thể càng có giá tầm một điểm? Ví dụ như nam bán cầu rất tốt tổ hợp. Tờ U tờ U cũng bật mở An đụng quyền, người phía trước tràn đầy hình xăm trên mặt lộ ra cao hứng biểu lộ, quan trọng là vui vẻ, các huynh đệ của ta, tổ hợp danh khí có nhiều hơn lại có cái gì trọng yếu hay sao? Vui vẻ Chúng ta muốn vui vẻ. Sau đó, bốn người lại biểu diễn năm đầu ca khúc, tổng cộng lục thủ, Vương bác cảm giác được đệ nhất thủ là nhất dễ nghe, đằng sau năm đầu đương nhiên cũng không tệ. Ca xong bốn người xuống, Vương bác hào hứng bừng bừng hỏi, ca khúc thứ nhất là tên là gì? Ta lập tức cho các ngươi chế tác phòng thu âm cùng gióp tấm thất, tương lai thu ra đệ nhất tòa đĩa nhạc sau, ta muốn cầu các ngươi đưa cho ta. Tương lai tồn tại đến thôn chấn trong viện bảo tàng sao? Giai ẩn hay nói giỡn? Vương Bắc lại rất chân thành nghĩ vì cái gì không thể đâu này? Ta nên vậy là một cái thôn chấn nhà bảo tàng, chúng ta đã có một vị tiềm lực 10 phần tay quyền anh rồi, còn có một vị New Zealand đương đại tốt nhất huyền nghi tắc giả, nếu như còn có thể sinh ra đợi một cái lưu hành tổ hợp, vậy thì quá khốc rồi. a chúng ta đợi ngày này. Dễ đi nói ra. Buổi tối lúc ăn cơm, vương bác cho Eva hào hứng bừng bừng nói chuyện này, Eva đối với âm nhạc giám định và thưởng thức năng lực rất cao, nói đợi cho thu băng đĩa nhạc thời điểm, nàng nhất định phải đi nghe một chút. Tiểu lõ lì chú ý điểm không ở chỗ này Nàng chờ đợi hỏi, sư phụ sư phụ, lập tức chính là lễ hội Halloween rồi, chúng ta nên điêu khắc một cái dạng gì bí đỏ. Trước đó lần thứ nhất chúc mừng lễ hội Halloween, Vương Bắc đem tòa thành Cống Hiến đi ra, năm nay hắn không có ý định làm như vậy rồi, trên thị trấn người ta quá nhiều rồi, lại để cho mọi người tổ chức mình hoạt động tốt rồi. Đương nhiên, hắn phải cùng tiểu lò lì làm hoạt động. Lễ hội Halloween thường thấy nhất đạo cụ là lồng đèn bí ngô, thứ này siêu thị cửa hàng đều có bán. Nhưng ở ở nông thôn không ai có thể mua đồ chơi này, tất cả mọi người chính mình đến chế tác, đây là bồi dưỡng hài tử đổ thủ công hứng thú cùng năng lực cơ hội tốt. Bất quá muốn làm lồng đèn bí ngô phải có bí đỏ. Vương bác đi siêu thị New World, cái này tại New Zealand địa phương khác lấy buôn bán giống loại đầy đủ hết, hoàn cảnh ưu nhãm mà chứ danh giá cao siêu thị, tại trấn lạc Nhật biến thành hoa quả thị trường cùng chợ bán thức ăn. Siêu thị bách hóa cũng có hoa quả cùng rau dừa, nhưng đây không phải là kinh doanh trọng tâm, Vương bác cảm giác được phải cho New gật một con đường sống. Vì vậy, Niu Gật châm Trích bán ra một ít siêu thị bách hóa chung không sở hữu thương phẩm. Bởi vì quốc lộ số 8 mang đến đủ nhiều lưu lượng khách, tăng thêm thôn trấn nhân khẩu không ngừng tăng trưởng, cho nên siêu thị Niu Gật hiện tại kinh doanh còn gom góp công việc, có thể tiến hành xuống dưới. Vương Bắc mang theo tiểu lò ly đi chọn bí đỏ, trong dâu dài điểm trưởng đang tại thu thập hàng cùng, chứng kiến hắn sau không biết nghĩ như thế nào, vậy mà chế nhạo hắn, oa, đây không phải không chỗ nào bất hữu chấn trưởng tiên sinh sao? Người tới chúng ta siêu thị làm gì vậy? Do xét công tác sao? Nhìn xem hắn trêu chọc biểu lộ, Vương bác nở nụ cười, ngươi khả năng đoán được, ta là tới mua bí đỏ, nhưng nếu như ngươi không chào đón ta, ta đây chỉ có thể lại để cho siêu thị bách hóa cũng chuẩn bị một ít rau dưa. Vừa nghe lời này, trong dâu dài điểm trưởng có chút kinh sợ rồi, tranh thủ thời gian nói ra, "Không, có tiểu nhị, chúng ta hoan nghênh ngươi, ngươi là đến mua bí đỏ đấy sao? Đi theo ta, nơi này có một cái bí đỏ lớn đang đợi ngươi." Hắn lời này nói không khoa trương, lưuật trong tiệm thật là có một cái bí đỏ lớn. Đường kính phải có một em ở dưới, độ cao hơn nửa thước, vương bác xứng sở nhìn xem đồ chơi này, nhịn không được hỏi, cái này dùng phân lũ dê vô béo sao. Khổ người lớn như vậy. Loại này bí đỏ là chuyên môn dùng để chế tác đạo cụ, đặc thu giống, rất có thể giải nhưng hương vị rất kém cỏi Tiểu lõ lì ở phương diện này hiểu rõ so với hắn nhiều, nói ra, sư phụ, cái này mới không phải bí đỏ lớn, bí đỏ lớn có tiếp cận gần cả ngàn kg. chương 821, bí đỏ xe ngựa. Cái này bí đỏ bao nhiêu tiền? Vương Bắc liếc cho chúng. Trong dâu giải điểm trưởng trà sát trà sát tay, nói, đạo cụ bí đỏ đều là 21 kg, nhưng đây là bí đỏ vừa, nó là có thể sáng tạo thế giới ghi lại bí đỏ. Tiểu lõ lì cắt ngang hắn lời nói, người đang khoác lắc khoác lắc là thói quen xấu, thế giới ghi lại bí đỏ tại nước Mỹ bang California, sức nặng là 951 kg, so cái này muốn càng lớn. Trong dâu giải điểm trưởng xấu hổ nói, người nói là hiện tại thế giới ghi lại, Ta nói rất đúng trước kia, cái này bí đỏ tại trước kia nhất định có thể sáng tạo thế giới đi lại. Tiểu lõ lì chăm chú gật đầu, đúng, tại 1.000 năm trước kia, trên thế giới chỉ có bí đỏ nhỏ, nếu như ngươi lui về 1.000 năm thời gian, cái này bí đỏ xác thực có thể sáng tạo thế giới đi lại. Trong dâu dài điểm trưởng bị ngăn chặn, hắn tính tình không tốt, bị tiểu hài tử như vậy phá có chút không nhịn được mặt, hồn hình nói, hắc, tiểu nha đầu. Hắc, tiểu nha đầu gọi ai? Vương Bác đẩy hắn một bà nói ra, trong dâu dài điểm trưởng trúng chiêu Vô ý thức nói ra, gọi chính là cô bé này. Lần này đến phiên lão vương chế nhạo hắn, đây là, tiểu nha đầu gọi cô bé này, bất quá ta vẫn cho là người là nam nhân, chẳng lẽ tiểu nha đầu cũng có thể dài nhiều như vậy tròm dâu dài rồi. Ta dám nói, nàng nhất định vùng trộm nếm qua rất nhiều giống được chất kích thích sinh trưởng. Tiểu lọ lì đi theo nói ra, tròm dâu dài điếm trưởng bị hai người như vậy phối hợp bùa cận, rốt cục bại hạ trật đến, hồn hển trụ bí đỏ một cái tát, nổi giận đùng đùng rời đi. Tiểu lọ lì khinh miệt nói Nhìn ngươi vặn vẹo bằng ông, ngược lại giống nữ nhân. Vương Bắc trừng mắt nàng, lời này của ngươi là học của ai? Tiểu lọ lì che miệng, nhỏ giọng nói, nhiệm vụ của chúng ta không phải mua bí đỏ sao. Tiếp đai hai người chính là hướng dẫn mua, cái này bí đỏ xác thực không cân nặng bán ra, mà là một ngụm giá, 800 khối. Như vậy giá cả đối với người New Zealand mà nói xem như giá cao hàng rồi, rất nhiều người ra qua lễ hội Halloween cũng sẽ không tốn tiền nhiều như vậy, 800 khối là bình thường thành phần chi thức một tuần tiền lương. Nhưng đối với Vương Bác mà nói, cái này là mưa bụi, hắn xuất ra thẻ tín dụng một soát, đem cái này bí đỏ ra mua. Bí đỏ có 650kg gam nặng, cửa hàng vận dụng dòng dọc xe, đem nó đưa đi ra ngoài. Vương Bác tìm người thật vất vả mới đưa trở về thành bảo, tại xe bán tải mái hiên lắp đặt cái cờ lê, đem bí đỏ trở xuống dưới. Tráng Đinh chứng kiến như vậy cái bí đỏ lớn hoạt động lên xuất hiện, lập tức đến hứng thú, xông lên chụp một cái bí đỏ thoang cái, ở phía trên lưu lại hai cái nặng nghề dấu tay còn gầm qua Ô ông, ông. ô ô, thả lỏng, thả lỏng, đó là một bí đỏ, nó sẽ không núp ních, ngươi công kích nó làm gì vậy? Vương bác cho nó chạy vớt một chút lông chó. Tráng Đinh nháy mắt mấy cái, phát hiện cái này bí đỏ xác thực không có tính chất uy hiếp, tiểu lười để ý tới nó, chạy tới cùng mèo béo huynh đệ đùa giỡn. Nhưng tiểu vương gia hòa vừa đến, nó vừa mới nhìn đến bí đỏ theo trên xe trận xuống đến, lần đầu tiên nhìn thấy loại này biểu diễn có chút sợ hãi, núp ở phía sau mặt giò xét qua láo đại xem. Tráng đinh sau khi rời đi, Nó gáo mượn oai hùng bắt đầu, vốn là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chạy như điên chạy tới, cũng muốn vung vẩy móng vuốt đập bí đỏ. Tiểu Lọ lì một cái bước xa sông đi lên, mở ra hai tay ngăn trở bí đỏ hét lớn, "Tiểu Vương, ngừng." Sư hổ chứng kiến Tiểu Lọ lì xuất hiện, tranh thủ thời gian phanh lại, đáng tiếc nó quán tính quá lớn, xuất hiện lần nữa thói quen phanh lại không nhẹ, đâm vào Tiểu Lọ lì trên người, cùng một trô đánh lên bí đỏ. Tiểu Lọ Lị mỗi ngày ăn thịt huống bỏ tây sữa, lớn lên chính là cường bình thường hài tử bị như vậy tới, Phòng Trừng đã sớm hoa hoa kêu thảm thiết. Nhưng giờ ALE không có, nàng rất chắc nịch đứng lên, níu lấy Tiểu Vương Lỗ hai kêu lên, "Đây là ta bí đỏ, người muốn nó làm cái gì?" Eva đem Tiểu Vương gọi đi, xác thực, lại để cho Tiểu Vương một cái tắt đập đến bí đỏ thượng, cái này bí đỏ không phải bạo liệt không được. Nhìn xem bí đỏ lớn, Vương bắt hỏi, "Tốt rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu đọc thủ, người muốn làm cái gì?" Bí đỏ mặt nạ. lông đen ma quỷ bí đỏ. Tiểu Lọ Lý nhăn lại sâu giống đồng dạng tiểu lông mày. Nàng hàm chứa ngón tay vắt hết oxy tư một hồi, nói ra, Ừ ta mới không cần mặt nạ cùng đèn, cái kia là tiểu hài tử đồ chơi, ta là đại hài tử, ta nên vậy lái xe. Đúng. Chúng ta làm xe bí đỏ a Tiểu lọ lì nói xong hưng phấn lên. Vương Bắc có chút một bước, xe bí đỏ. Như thế nào chạy? Lắp đặt động cơ chạy sao? Tiểu lọ lì khinh bị cho hắn một cái lít mắt, ngươi thức đốc, đương nhiên không phải rồi, ta muốn làm chính là bí đỏ xe ngựa, cô bé lọ lem cưới chủng loại kia. Nàng dùng chuột kéo xe, ta có tiểu vương tráng đinh cùng nữ vương, ta dùng chúng đến kéo xe. Nghe đến đó, lao vương nhãn tỉnh sáng lên, không thể không nói lần này hắn thua, tiểu lọ lì sáng ý rất tốt, do nét. Cho nên có đôi khi phải bội phục New Zealand giáo dục, hắn đi trường học xem qua, tiểu lọ lì các nàng căn bản không có văn hóa khóa, mỗi ngày chủ yếu là chơi cùng giúp nhau trong lúc đó kể chuyện xưa. Như vậy có lẽ không cách nào làm cho bọn nhỏ dự trữ đến học thuật hình chi thức, nhưng sâu sắc khoáng đạt bọn hắn tư duy. Nghe nói bọn hắn muốn làm một cỗ bí đỏ xe ngựa, Eva cũng tới hứng thú, tới cùng một chỗ tham gia. Eva rất nghiêm cẩn cầm cây thước, nàng đem bí đỏ độ cao, đường kính đều lượng một chút, ghi chép đi ra một số tham số, sau đó chế tác bản thiết kế. Vương Bắc nói, cái này không cần phải tay vẽ, xem ta. Hắn gọi điện thoại cho cổ lì, lại để cho cổ lì mang theo máy tính tới, hắn máy tính kỹ thuật rất tốt, am hiểu sử dụng xếp đặt thiết kế phần mềm, nói cho hắn biết tham số sau, có thể do hắn đến xếp đặt thiết kế 3 d đồ án Cô lì đã đến sau ngay tại trên máy vi tính đảo Phông lên, tiểu lò lì bọn người gom góp ở bên cạnh cho hắn nghi kế. Không cần phải đem nó mở ra, tại hai bên tất cả đảo một cái cửa xe là được, ừm, có lẽ phía trước đảo cửa xe rất tốt, hai bên tu kiến cửa sổ xe. Đem nhan sắc sửa một lần, bí đỏ làm sao hội phát xám chúng ta không bằng bôi thành màu cam, dùng ô tô xỉ sơn, như vậy nhan sắc sẽ rất lớn. Ngân sắc cũng rất đẹp không phải sao. Còn có màu vàng. Chẳng qua nếu như muốn xì Sơn Cái kia phải làm chống phân hủy xử lý, như vậy xe bi đỏ có thể dùng thật lâu nhỉ Vương bác suy nghĩ một lần, thật đúng là, đúng, chống phân hủy xử lý tăng thêm xì sơn, dùng nỉu nỉu đến kéo xe, cái này là giờ A xe con rồi, rất tuyệt xe con. Tiểu lọ lì vừa nghe cao hứng hư lắm rồi, vỗ bàn tay nhỏ bé kêu lên, giờ A biến thành cô bé lọ lèm sao. Tốt lắm tốt lắm, cái kia vương tử là ai đâu này. Tiểu sợ tổng, giòn bọn hắn, thế nào? Người hưa thích cái nào? Tiểu lõ lì chăm chú suy nghĩ một chút, kiên quyết nói, không được, tiểu sợ tổng lá ngấp bước, giòn bạo lực cuồng, bọn hắn mới không phải vương tử, ta nghe nói nước anh có mấy cái vương tử. Ê cười khẽ, ngươi muốn còn giấc Mỹ đâu rồi, bọn hắn quá xấu, không xứng với chúng ta giờ A Tiểu lọ lì có chút khó xử, sau đó hào phóng phất phất tay, xấu điểm tiểu xấu điểm A, ta vừa học xong một cái xưng hô, gọi người không thể xem bề ngoài, tốt xấu bọn hắn có tòa thành, trừ bọn họ ra chỉ có sư phụ có tòa thành. Nhưng sư phụ thuộc về tỷ tỷ ngươi. Tiểu lõ lì nhìn xem e cười nói, tỷ tỷ mới là công chúa, giờ a đem xe ngựa cho tỷ tỷ, tỷ tỷ cười bi đỏ xe ngựa gà cho sư phụ được không? Như vậy tỷ tỷ tiểu là công chúa tân ương. chương 822, cùng hợp sức làm. Nghe xong tiểu lõ lì mà nói e-va trên mặt đẹp lộ ra ôn nhu mỉm cười, nàng ôm ở giờ a hôn một cái, nói, tỷ tỷ về sau làm công chúa, năm nay lễ hội Halloween, giờ a-l-e mới là công chúa. Vương Bắc nói Sư phụ sẽ là của ngươi ngự tiền thị vệ. Cái này tốt rồi, lễ hội Halloween trang phục nhân vật có rơi xuống. Cô lì gõ qua bàn phím, không ngừng tại vẽ bản đồ phần mềm tiến tới đi bôi lên. Qua rồi một giờ sau, một tòa bí đỏ xe ngựa 3G mô hình đi ra. Hán tại trở lại xe khóa thượng gõ một cái, bí đỏ xe ngựa lăn bắt đầu chuyển động. Cái này bí đỏ xe ngựa chọn dùng phim hoạt hình phong cách. Cô lì giới thiệu nói, ta cho rằng xe ngựa hẳn là màu cam, nhưng cửa sổ cùng cửa xe đều muốn vây quanh đồng bên cạnh Kỵ sĩ tại đây muốn lắp đặt nhẹ vật liệu gỗ châu ngồi, phía trước phóng lên hai cái đèn gạt lì tật. Đèn gạt lì tật rất đúng vít to gì ạ thời đại phong cách. Vương Bác bổ sung nói. Cô ly gật đầu, làm dấu hiệu, đúng, bí đỏ đỉnh đâu này. Dùng chút gì đó trang trí vật. Ta cho rằng vương miện tốt nhất, đại biểu giờ ALS công chúa thân phận. Tiểu lõ lì thẹn thùng nói, muốn hay không cao như vậy điều. Vương Bác hiểu kỳ, nhà đầu kia như thế nào đổi tính từ rồi. Kết quả nàng theo rồi nói ra. Vương Miện tốt nhất dùng kim cương đến chế tác, không có lớn như vậy kim cương, lục bảo thạch cũng có thể. Vương bác, 3 dê bản vẽ đi ra, kế tiếp chính là chế tác. Vốn hắn chỉ cho bị tùy tiện làm một cái mô hình cho ZALE biểu hiện ra xem, nhưng là bây giờ theo bản vẽ xếp đặt thiết kế tiến hành, hắn chăm chú bắt đầu, thật sự rất muốn làm một cái xe bí đỏ. Có thể sử dụng xe bí đỏ. Vì vậy hắn đem một đám thủ hạ đều triệu dụng, để cho bọn họ tới hỗ trợ chế tác cái này cô xe xe đẩy. Trong thành bảo công việc lu bù lên. Binh thúc đao công tốt nhất, hắn xem qua trên máy vi tính biểu thị sau, rất nghiêm túc khoa tay múa chân một chút, tại bí đỏ thượng điêu khắc cửa xe, cửa sổ xe. Sắc bén mã tấu xét qua, từng khối bí đỏ dây lưng qua thịt bị bác rơi xuống. Dô lưu điều chế mật sáp, nói ra, đây là người mỏ gì chỉ có bí phương, lao đại, ta dám đánh cuộc, chờ ta ở trên xe ngựa soát tầng một mật sáp, ngươi sẽ cảm thấy chân bóng có thể đường làm tấm gương sử dụng. Mệt khi cô đẹp trai nói, quan trọng là duy trì nó độ cứng trước ở bên ngoài bôi lên tầng một cố hóa chất dính. Sau đó đem bên trong hạt giống đào sạch sẽ, một bộ phận thịt cũng tách rơi, lại phóng lên ván gỗ cùng thiết bản để chống đỡ. Thế nào? Vương bác gật đầu, rất tốt, cứ như vậy đến. Một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại nên hòn núi cao, nếu như chỉ có một mình hắn, khẳng định không thể tưởng được nhiều như vậy gì đó. Binh thúc tại bí đỏ thượng điêu khắc ra một cái cửa xe, đó lấy một đống lớn hạt bí đỏ tử tính cả dưa thịt bị rút đi ra. loại này bí đỏ không có thể ăn Bên trong ruột đều khô cạn, mang theo làm cho người buồn nôn thảo mạnh vị. Vương bác lắp đầu, nói, mẹ nó, còn phải ở bên trong phủ lên điểm túi thơm. Xịt nước hoa không được sao. Vương bác nói, treo túi thơm A, các ngươi không biết là như vậy càng có phong cách. Đây là, ta đồng ý. Eva gật đầu. Hai người bọn họ đều đồng ý, những người khác ý kiến cũng không cần nói. Đào sạch sẽ hạt giống cùng vụn vặt dưa thịt sau. Bảo ẩn đi lấy cho to lớn đồ nướng không chuyên dụng máy quặng gió, đặt ở cửa sổ thổi vào đem bên trong hương vị thổi khô sạch. Meki cô đẹp trai đi trên thị trấn mua một thùng cố hóa chất dính, thứ này có điểm giống là thạch, dùng cọ tại bí đỏ bên ngoài soát thượng tầng một sau, ánh mặt trời chiếu phơi nắng, rất nhanh làm sụt dưới. Vương Bắc lấy tay gõ, cảm giác giống như tại gõ một khối nhựa. Cái này có thể thực hiện, Meki cô đẹp trai mang theo thùng trà bắt đầu, phải soát thượng tầng 3 mới có thể tạo được cũng đủ cố hóa tác dụng. Vương Bắc chứng kiến Hàn đang đùa điện thoại, nói ra, ông bạn già, ngươi đi làm một cái xe không ok. Cảm thấy được vậy nhất định là của ngươi sở trường cho hay. Hán Nghì thu hồi điện thoại, nói, cái kêu cảm giác của ngươi rất chính xác, trên thực tế ba ba ta là cái thợ mục, cho nên những này nghề một công việc ta thật đúng là quá am hiểu. Kịch dơ tay lên nói, ta tới giúp ngươi. Có thể, nhưng nếu như ngươi học trộm ta một kỹ, ta sẽ dùng truy đạp nát đầu của ngươi. Hán Nghì hay nói dơ nói, chỉ là biểu lộ một điểm không giống như là hay nói giỡn Bên ngoài trà cố hóa chất dính, bên trong cũng phải soát chính thức làm được 3 tầng trong ba tầng ngoài. Bình thúc cùng Bình Ca đi chọn chút ít mềm dẻo gỗ thông bản, làm thành khung xương chống được bí đỏ sắt ngoài, nếu như không có những cái khung sương, cái kêu bí đỏ căn bản chống đỡ không nối bao nhiêu sức nặng. Hắn nỉ trước làm cái tiểu sắp xếp ghế dựa, hắn đối với Nhi Tử nói ra, người đi tìm cụ Sĩn muốn điểm ra châu, ni chất hóa tốt chủng loại kia, để ta làm cái giá cao vương toạ. Tiểu Hãn Nỉ nhún nhún vai nói, như vậy lấy được tim mạ kệ sần ra ra, hắn trong tiệm có mang theo tân trang hoa văn ra châu cùng ra dê, ta đi xem. Gỗ thông bản chẻo chống hết sau, Vương Bác lại tăng thêm tầng một miếng sắt đến tận đây một ngày thời gian đã muốn đã xong, mà xe bí đỏ mới tiến hành rồi không đến một nửa Hô, đồ chơi này làm bắt đầu thật là khó. Hắn bất đắc dĩ lắt đầu, nếu có người nói với ta đồ thủ công là nam nhân nhất nên vậy rất quen kỹ năng, ta sẽ nói vậy thì thật là quá bị ai. Người phải đi nhận thức trong đó nghiệm vui thú, ví dụ như, đồ thủ công sau chúng ta nên vậy uống bia ăn đồ nướng. Vương Bác cười to, ta đây phát giác được một ít nghiệm vui thú. Người New Zealand xã giao chính là các loại party, bất luận cái gì lý do đều có thể tiến hành party, nhà ai mua chó, nhà ai cầu chết rồi, nhà ai mua phòng ốc, nhà ai phòng ở cháy rồi sao, cũng có thể. Đương nhiên, làm xe bi đỏ loại này đại sự, càng đáng giá là một cái party. Một mực dùng 2 ngày thời gian tăng thêm 2 cái thời gian làm việc sau khi tan việc thời gian, một tòa xe bí đỏ mới chính thức tuyên cáo ra lò. bí đỏ lớn cuối cùng tọa lạc tại gỗ thông xe chiến kệ, bên ngoài trà tầng 1 màu cam ánh sáng nước sơn. Bên ngoài Jolu đánh cho tầng một mặt sáp, so xe sắp còn muốn quăng mang chấp rượu. Xe bí đỏ trên mũi xe, binh thúc dùng gỗ điêu khắc một cái nữ vương vương miệng, hắn còn pha lên ngân nước sơn, như vậy nhan sắc đối lập, càng thêm có vẻ cao quý. Vương bác đem bỏ trắng nhỏ rắc qua đến, tại nó trên người chụp vào vua ngựa đen dây cương, sau đó cột vào trên thân xe, hắn nghĩ lên đi đột nhu, kết quả một xe răng rắc răng rắc vang lên, sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian xuống. Hắn cười miệng nói, không có biện pháp, xe con quá nhỏ. Gánh chịu không được quá lớn sức nặng, được rồi ta thừa nhận, thủ nghệ của ta không có được phụ thân chân truyền, chế tạo xe ngựa chất lượng rất bình thường. Cũng may tiểu lò lì sức nặng rất nhẹ, ngồi trên về phía sau xe con hoàn toàn có thể chịu tải trọng lượng của nàng. Eva Treo chọc nói, xem ra ngự tiền thị vệ chỉ có thể chạm ở dưới mặt đuổi châu rồi. Có lẽ ta có thể phụ trách cái này, ta tại Mexico thời điểm đuổi qua xe châu, quê hương của chúng ta rất nhiều xe châu. Mexico đẹp trai cười nói, bò Tây tặng là tốt đẹp dịch dùng ra gia súc. Bò trắng nhỏ cũng không kháng cự người kéo xe nhiệm vụ, đặc biệt là nó có thể nghe được tiểu lõ lì ở phía sau liễu dĩu thanh âm. Bất quả nó lão là muốn quay đầu lại tìm kiếm tiểu lõ lì, vì vậy sau đó một thời gian ngắn, nó một mực lôi kéo xe tại nguyên chỗ xoay quanh. Vương bắt gửi, nói, có lẽ ta phải làm một cái cối xe, khiến nó đến mài sữa đậu nảnh, mài bột mì. chương 823, xe ma trở lại. Bí đỏ xe bí đỏ đã trở thành giờ ALE thích nhất lễ vận nàng ngồi trên xe chơi đến tối. Nếu như không phải hê như mày, nàng thậm chí muốn ở phía trên qua đêm. Xe bí đỏ làm vô cùng kiên cố, bầy thẻ bầy trí chí chính là không giống với, vương bác cảm giác được về sau hông gió một lần, cái này xe bí đỏ có thể bảo tồn cái vài năm không có vấn đề. Về sau, tiểu lọ lì bắt đầu chờ đợi lễ hội Halloween đến. Nàng rất muốn mang theo xe bí đỏ đi trên thị trấn khoe Khoang, nhưng vương bác thuyết phục nàng, như vậy lớn xe nhận được rồi lễ hội Halloween cùng ngày thi triển, mới có thể sung mãn kinh hỉ cảm giác. Tiểu lõ ly nhận đồng hắn thuyết pháp, buổi tối trước khi ngủ, nàng quấn quyết lấy hê và cho nàng làm cái đếm ngược lúc tấm bảng, có điểm giống là vương Bắc quê quán lịch vạn niên, xé toan một trang giấy chính là đã xong một ngày, cuối cùng nhất toàn bộ xé toan, chính là lễ hội Halloween. Vương Bắc cảm giác được cái này vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì xe bí đỏ chế tác sau khi thành công, khoảng cách lễ hội Halloween chỉ còn lại có 4 ngày. Lễ hội Halloween trước giờ, trên thị trấn bắt đầu có được ăn thiệt tỏi không khí. Siêu thị bách hóa treo đầy phù hợp lễ hội Halloween phong cách vật phẩm trang sức, rất nhiều lễ hội Halloween lễ vật tiến vào hàng khung, tất cả đều là vật ly kỳ cổ quái. Vương Bắc chứng kiến thôn trấn một ít cửa hàng tiến hành ngày lễ khuyến mãi, cái gì máu tươi cà phê, xí thiên sứ thịt nướng, giọng bì bánh bích quy, trứng ma thú bánh ngọt, đều xuất hiện ở bảng khuyến mãi thượng. Lúc làm việc, Zolu cho hắn nhìn một phần báo biểu nói, trên đường lớn tốc độ xe y nguyên rất nhanh, tuy nhiên còn không có xuất hiện thai nạn xe cổ nhưng cảm thấy được cái này sớm muộn sẽ phát sinh nguy hiểm. Vương bác cao mày nói, mấy ngày nay không có thả ra xe ma sao? Zolu cười khổ nói, xe ma truyền thuyết đúng là chung quanh thành trấn sinh ra chủ đề tính, nhưng là quỷ tài biết rõ, nhưng cái thứ này hiện tại cũng rất lớn mật, bọn hắn vậy mà lái xe tới tìm tòi xe ma. Vương bác nói, xe cảnh sát đến điểm hộ, đúng lúc là lễ hội Halloween đã đến, tiếp tục thả ra xe ma, nhiều điểm ngày lễ không khí không phải rất tốt. Zolu nói ra, cái kia cứ làm như thế. Đêm tối tăng ca, cục cảnh sát một đoàn người đều không có rời đi, đợi trong phòng làm việc ăn thức ăn nhanh đánh bài xỉ phẽ. Đợi cho màn đêm buông xuống, ba cỗ xe xe cảnh sát đều chuẩn bị cho tốt, binh thúc mở ra hành động xe ma thân phận xe bán tải lên đường. Trên quốc lộ số 8 tốc độ xe quả thật có điểm nhanh, đến trong trấn Phạm Vi sau khá tốt, tốc độ xe hội hạ, nhưng là Vương Bắc thông qua xa bản đến quan sát, ở phía xa đoạn đường thời điểm, xe tử y nhiên tiến lên nhanh chóng. Rất nhanh, xe ma tiến vào tương quan đoạn đường. Chiếc thứ nhất chúng chiều ô tô xuất hiện. Đây là một cỗ xe cạ đi lạc cờ S, tốc độ xe ít nhất vượt qua 150 km mỗi tiếng đồng hồ, lái xe tùy ý mở ra xa làm vinh dự đèn, sau đó đột nhiên trong lúc đó, xe con kéo lê rừng ngay ấn, ngạnh xanh xanh duy trì lấy cân đối bắt đầu giảm tốc độ. Vương Bắc thầm nghĩ xe này chủ tâm lý tố chất đúng vậy đủ cứng rắn, không xuất ra điểm thai nạn xe cổ có thể không làm được, vạn nhất chiếc xe con này chạy tới truy xe bán tải làm sao bây giờ còn có không xuất ra thai nạn xe cộ hắn như thế nào nhận được báo động đi giết gà dọa khỉ thừa dịp xe con giảm tốc độ hắn tại đầu xe đẩy một bả, như vậy cả đi là không thể không chuyển hướng khai ra đường cái một đầu chìm vào chung cây ở phía trong Vương bác phất tay xe cảnh sát ô ôm ở tới cả đi là không có đã bị cái gì bị thường xe cảnh sát chạy đến thời điểm xe con đã muốn dốt đường cái chuẩn bị rời đi Vương B bác đưa ra huy hiệu cảnh sát nói tiên sinh cần phải trợ giúp sao chúng ta vừa mới nhận được báo động Có người nói tại đây đã xảy ra thai nạn xe cộ. Lái xe chứng kiến cảnh sát có chút nóng nảy, tranh thủ thời gian nói ra, "Cảm ơn ngài, cảnh quan, bất quá ta không có vấn đề, chỉ là chết tiệt, ta không sao, ta lập tức tiểu phải lý khai." Cô lì xuống xe, nhìn xem phanh lại ấn hợp thời nói ra, "Thật có lỗi tiên sinh, ngài nhưng có thể hay không rời đi? Ta cho rằng ngài lúc trước siêu tốc chạy." Tài xế kia thầm mắng báo động người vẽ vừa cho thêm chuyện ra, bất quá hắn có nói từ, giải thích nói, "Ta thừa nhận ta có siêu tốc chạy hành vi." Nhưng cái này không thể trách ta, là ta lúc trước đụng phải xe ma, ta hoảng sợ phía dưới sai đem chân ga dâm thành phanh lại. Xe ma. Vương Bác cười nói, lý do này rất không ta minh ngài tốt nhất đổi lại rất tốt điểm lấy cớ. Lái xe chỉ vào máy quay giám sát kỹ thuật số nói, nếu như không tin các ngươi có thể xem tại đây, ta ghi chép nghi ghi chép lại này cái chẳng cảnh, ngay cả có xe ma. Nói xong, hắn đụng lên đến, thần thần bí bí nói, ta nghe nói qua trên quốc lộ số 8 xuất hiện loại này xe, trước kia ta cũng không thèm để ý bởi vì ta cho rằng đây là có người đang làm cho quỷ. Đúng vậy. Lời nói xoay chuyển, hắn trở nên càng thần bí rồi, hiện tại ta tin rồi, vừa rồi ta phanh xe thời điểm căn bản không có vấn đề, kết quả đầu xe đột nhiên tựu chuyển hướng về phía, tựa như có ưu linh ở bên ngoài đẩy xe của ta đầu một bả. Vương Bắc nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy, tất cả mọi người không đốc, tại sao xe cửa sổ treo ma quỷ xe dán loại thủ đoạn này rất nhiều người hội đoán được, chính mình phải lại thêm điểm huyền bí nhân tố, mới có thể chế tạo ra rất tốt chủ đề Bất quá đây là đằng sau sự tình, hiện tại muốn làm chính là cho lái xe khấu trừ điểm cùng phạt tiền. Khấu trừ điểm nhiều hơn, Vương Bắc cũng phải bất đắc dĩ, người New Zealand làm sao lại như vậy quá cường, cũng biết trái với giao quy muốn khấu trừ điểm muốn phạt tiền, đúng vậy không tuân theo quy định thời điểm cái thống khoé đến cực điểm, quả thật là vì hưởng thụ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đã thả ra xe ma, cái kia đơn giản thừa dịp lễ hội Halloween đem tin tức này làm lớn chút, phía sau hắn mệnh lệnh binh thúc tiếp tục ra đi, Zolu tại máy vi tính tra giám sát và điều khiển phát hiện siêu tốc xe tiểu lại để cho binh thúc đi qua hủ dọa. Hắn bên này tất chính là thông qua xa bản khống chế toàn cục, những này xe tất phải toàn bộ gặp chuyện không may, hắn khống chế được không xuất ra đại sự, nhiều lắm là chính là đánh lên cái thân tây, truy cái đuôi các loại. Gần đây bởi vì xe ma xuất hiện tin tức lưu truyền ra đến, lái xe đám bọn họ có chuẩn bị tâm lý, trên cơ bản cũng sẽ không gặp chuyện không may, Vương bác đành phải không ngừng ra tay. Hắn muốn kết quả đi ra, em đẹp chạy xe con đột nhiên tao ngộ ngoại lực, hơn nữa trước kia vừa đụng với xe ma, Như vậy gặp chuyện không may lái xe đám bọn họ không thể không đem vấn đề hướng linh dị phương diện muốn. Xe của ta đã muốn ngừng, nhưng bị cái gì đụng một chút, cuối cùng nhất đập lấy dưới đường lớn. Người xem, ta sớm phanh lại rồi, ta là có được hơn 40 kinh nghiệm lao lái xe, kỹ thuật lái xe hoàn toàn không có vấn đề, nhưng xe con y nguyên đánh lên vòng bảo hộ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng giảm tốc độ, nhưng xe con lại ra tốc, sau đó mới đụng vào trước xe. Những này thuyết pháp nhiều hơn, mấy cái cảnh sát cũng khẩn trưng lên lu lo sợ bất an hỏi, lão đại, ta cảm giác cái này không đúng lắm, bọn hắn không có khả năng đều cùng nói láo, nhưng bọn hắn đều nói xác thực gặp thần bí sự kiện. Vương Bắc bày ra tâm như cương thiết tư thế, ngươi bị cảnh sát bắt hội không tìm lý do. Đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, nào có cái gì sự kiện linh dị, binh thúc tao nộ rồi sao. Binh thúc nói ra, lần này không có, nhưng ta tại Nam Phi lúc thi hành nhiệm vụ, có một lần gặp được qua. cố lì đến hương thú, nói, nhiệm vụ gì? Giới thiệu xuống. Dô lưu cuốn quý khoát tay, bọn tiểu nhị hay là tôi đi, trời tối như vậy, các người xác định muốn nghe quỷ câu chuyện. Vợ của ta không tại bên người, ta không dám nghe A. Một đoàn người, chương 824, một đêm không bình tĩnh. Liên tiếp phạt 8 người, thời gian tiếp cận nửa đêm rồi, vương bác có chút mệt mỏi, liền ý bảo tăng ca. Một đám người lập tức chim bay thú chạy, công tác đến quá nửa đêm xác thực rất dày vào người. Lái xe hắn chạy trên đường, đi thông tỏa thành trên đường không có bao nhiêu xe. Ba ngày còn có chút xe đi trước quanh hồ bãi cát hội từ nơi này đi, hiện tại đã muốn nửa đêm rồi, không có xe trải qua. Như vậy lái xe rất nhàm chán, lão Vương liền mở ra sa bàn, thói quen xem xét lãnh địa. Theo đường cái, hắn theo sân thú bắt đầu xem xét, sau đó hướng đông đã đến mỏ vàng vị trí. Kết quả hắn vừa phóng đại, có một bó ngọn đèn lập lòe mà qua, như vậy hắn tụu cảnh rắn lên, cẩn thận xem xét nổi lên quạng mỏ tình huống. Cái này xem xét hắn buồn bực, chân núi ngừng lại ba chiếc xe bán tải, trên mặt đều là khai thác mỏ trang bị. Cách đó không xa quạng mỏ trên có ong ong vang lên thanh âm, hơn 10 người người đang bận công việc, thỉnh thoảng còn có ngọn đèn đang lóe lên. Không cần phải nói, cái này là đụng phải trộm mỏ và người rồi. Lọt hố cha A. Lao vương nhịn không được mắng một câu. Hắn lái xe đều nhanh đến tòa thành rồi, cái này lại phải quay đầu chạy, hơn nữa hắn phỏng trừng thủ hạ đám người kia vừa cởi quần áo, làm cho bọn họ tăng ca, nhất định sẽ đầy bụng bức tước. Nhưng loại sự tình này không thể không quản, hơn nữa tất phải nghiêm đánh. Vì vậy hắn chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra lần lượt gọi điện thoại, tập kết, nhiệm vụ khẩn cấp, nhận được báo động điện thoại, có người ở mỏ vàng trộm cướp. Quả nhiên, bực tức thanh âm tại trong điện thoại tiểu văng lên. Ông trời của ta, lúc này còn có đi trộm mỏ vàng hay sao? An trộm cũng qua chuyên nghiệp đi à nha? Có thể hào hảo ngủ một giấc sao? Mọi người cuộc sống đều không dễ dàng, ban ngày dày vò chúng ta có thể chứ? Làm chết những này chết tiệt trộm cướp tặc. Vợ của ta hội theo giúp ta cùng đi. Nàng nói đúng giao những này quấy rầy chúng ta sinh hoạt cá nhân ra hỏa, tất phải tâm ngoan thủ loạn. Binh thúc về nhà, máy bay trực thăng tại trong thành bảo ngừng lại, cho nên hành động lần này không thể sử dụng máy bay trực thăng, Vương bác phải chế định nghiêm mật kế hoạch, phòng ngựa trộm cấp tặc toàn bộ xa lưới. Hắn lái xe cẩn thận từng ly từng tí tới gần, theo xa bản đến xem, những người này rất cảnh giác, có người ở trần xe canh gác, thình lình sử dụng hồng ngoại tuyến kính viễn vọng. Ô tô động cơ hội sinh ra đại lượng nhiệt lượng, hồng như vậy ngoại tuyến kính viễn vọng có thể buông lỏng phát hiện Lão Vương rất đau đầu, cách rất xa dừng lại xe, tự hỏi giải quyết như thế nào cái này vấn đề. Lao Thiên ra không có như thế nào cùng hắn đối nghịch, vận khí của hắn không sai, trên xe giám sát và điều khiển người một lát sau xuống dưới địa bệnh, tiện tay đem kính viễn vọng đặt ở trên đầu xe. Thấy vậy, Vương Bắc không chút do dự, lập tức lấy đi bỏ vào trong xe. Giám sát và điều khiển người sau khi trở về phát hiện kính viễn vọng không thấy, liền mở ra đèn tin nói thầm qua sưu tầm. Lao Vương thừa dịp cái này cơ hội, lái xe dần dần đến gần rồi đạo tặc vị trí. Binh thuộc phụ tử, Cố Lị cùng Zhou Lu phân biệt mở ra 3 chiếc xe cũng đến gần rồi, Vương Bắc điện thoại liên lạc bọn hắn, đợi đến mọi người đều đúng chỗ, kéo còi báo động tiến hành với bắt. Tiếng cảnh báo vừa vang lên lên, trên núi lập tức đại loạn, bọn đạo tặc bất chấp thần nấp xuống dưới, hai chiếc xe bán tải ngọn đèn mở rộng ra, điểm theo hai đường tiến hành chạy thuộc mạ. Vừa vặn bọn cảnh sát có 4 chiếc xe, hai đối với một, tại đây tình hình giao thông bọn hắn cũng quen thuộc hơn, nhanh chóng cắn trộm cướp tặc xe con. Vương Bắc đang muốn ra lệnh bắt lấy hắn đám bọn họ. Đồng nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước nhìn qua hình như là ba chiếc xe, vì vậy hắn liền mở ra xa bàn nhìn lại. Quả nhiên, còn có một chiếc xe đang lẩn trốn chạy, xe này tại gồ ghề vùng núi ở phía trong chậm dãi chạy động, không có mở đèn cũng không có ai nói chuyện, trên xe tràn đầy khai thác mỏ thiết bị, rất điệu thấp trống đi. Thoáng cái, vương Bắc minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái kia trên hai chiếc xe đều không có trộm hái mỏ vàng thiết bị, dù cho bị bắt cũng không còn sự tình, bọn hắn có thể giải thích nói là muốn buổi tối đến thử thời vận Về phân tại sao buổi tối đến Cái này bọn cảnh sát đã có thể không xen vào rồi Có người tiểu thưa thích buổi tối đi nhặt quảng Vàng không được sao Ngược lại cờ mở nở rào hoạt Nhưng lại rào hoạt hồ ly ngươi có thể đấu qua được lao tử Lao vương mắng một tiếng Cho mở ra xe ma cổ lỉ gọi điện thoại 9 giờ phương hướng Gia tốc lai qua đến Bên này còn có xe đang lần trốn Trước bắt cái này Xe ma cần cường quang mới có thể cho thấy giữ tận diện mạo Nhưng chiếc xe này vì đảo mệnh Ngay đèn chiếu đều không có mở ra cho nên không thể nào thấy được u Linh thân ảnh lao Vương quyết định giúp bọn hắn một bà hắn mở là cổ cựcly tốt xe này đèn pha cực kỳ cho lực hắn ra tốc đuổi tới xe bán tải đằng sau cho cổ lì báo cáo bọn hắn xe cẩu lại để cho xe ma chạy đến xe bán tải phía trước kết quả không cần phải phiền thoái như vậy cổ cực lì t động cơ tạp dâm quá lớn nhưng lại mở ra đèn xe bán tải rất nhanh minh bạch chính mình bị phát hiện như vậy muốn chạy cũng chỉ có thể ra tóc chạy xem xem ai có thể chạy qua ai háám trong hoàn cảnh tầm mắt quá kém Tự nhiên vô pháp đem tốc độ xe mở quá nhanh, vì vậy xe bán tải lái xe lưu manh rốt cuộc, cũng mở ra đèn pha, chuẩn bị đi đua xe. Đèn pha vừa mở ra, hai cái có màu xanh trắng khuôn mặt giữ tợ đú linh hiển lộ ra đến, xe bán tải người trên chứng kiến chúng khủng bố thân ảnh sau nhất thời kinh ngạc đến người người, trên xe lập tức vang lên tiếng kinh hô. Những người này so trên đường lớn lái xe muốn không may, bọn hắn không có nghe nói xe ma câu chuyện, có lẽ hay là vừa mở ra đèn xe vừa mới bắt gặp Vũ linh bóng dáng rung động tính càng mạnh Vương Bắc muốn ra tay giúp bọn hắn một bà, hắn vừa muốn thông qua xa bàn xe đẩy một bà, đúng vậy đất hoang ở phía trong gồ ghề, xe bán tải tại xóc nảy lắc lư trung hành chạy nhanh, lái xe đã bị kinh hãi sau vô ý thức giẫm phải phanh lại dồn sức đánh tay lái, sau đó ầm một tiếng vang thật lớn, xe bán tải lật xe rồi. Bất quá bởi vì xe con lúc trước mở đích rất chậm, cho nên là xe không có chút nào nguy hiểm, người ở bên trong nhiều lắm là hội bị đâm cho trên đầu dài bao, đảo không sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng. Coi như các ngươi không may Vương Bắc lẩm bẩm một tiếng, mở ra cổ cật nỉ tật đi qua, dùng chướng mắt đèn lớn chiếu sáng xe bán tải giống kêu lên, ta là chấn lạc nhận cảnh trưởng, thỉnh trong xe người nhanh lên đi ra, hai tay ôm đầu, ngồi sụp trên mặt đất. Bốn đại hán theo xe bán tải ở phía trong chiến chiến nguy nguy chui đi ra, một người trong đó đầu chọc kêu lên, có quỷ nha. Cảnh quan, nơi này có quỷ. Vương Bắc mang theo còng tay xuống xe, cười lạnh nói, đương nhiên là có quỷ, các ngươi những này lòng tham quỷ. Bốn người tranh luận, không phải, không phải chúng ta Là vừa mới một chiếc xe thượng, đằng sau có quỷ. Ta giang thể, đối với thượng đế thể, ta nhìn thấy chúng. Hai cái, hai cái quỷ. Có một tại đối với ta cười, thánh mẫu tha thứ ta, ta nhìn thấy chúng đang cười. Mặt khác hai chiếc xe chỉ bắt được một cỗ, một cái khác cỗ xe rất liều mạng chạy trốn. Binh Thúc Bất Đắc Di nói, tên kia quả thực điên rồi, tại đây chính là hình thức hoang dạ ở phía trong đều chạy đến 100 km tốc độ mỗi giờ. Ta muốn đuổi theo thượng hắn, nhưng cảm thấy được ta không có cái kia chính là hình thức vật khí. Hắn không có lần xe thật sự là thượng đế phù hộ. Bắt được hai chiếc xe, trong đó một cỗ còn tất cả đều là nồng cốt nhân viên, Vương Bác cảm giác được đổ vào một cỗ cũng không có gì, cái này điểm chấp pháp, an toàn đệ nhất. Mười mấy người, tổng cộng bắt được 7 cái, cái này thu hoạch có thể, Vương Bác đưa bọn chúng ném vào phòng tạm giam lưu lại một câu thỉnh luật sư a, lại lần nữa giải tán đội ngũ. Lại là một đám chim thu tán, quá mệt mỏi. Cái này ban đêm quá không bình tĩnh rồi. Chương 825, xe ma đồn lên men. Vương Bắc giáng thẻ, ngày đó hắn không có đối với trộm khoáng thạch xe bán tải làm bất luận cái gì động tác, là tài xế kia chính mình điều khiển sai lầm là xe, kết quả đến trên tòa án, lái xe lại lời thề son sắt nói xe của hắn bị u linh công kích. Xe con mở rất chậm, bởi vì là vùng núi nguyên nhân, ta một mực chăm chú chú ý tránh cho tốc độ xe quá nhanh. Cuối cùng nhất chứng kiến xe ma thời điểm, ta thành công dừng xe, đúng vậy xe con nhưng thật giống như bị quái vật di động một chút, nó lật xe rồi. Quan tỏa rất chân thành nhìn hắn một cái, tiên sinh Trước khi lên tòa ngài có không uống rượu, tòa án thẩm vấn hiện trường một mảnh cười vang. Một chuyến trộm mỏ tạc quỷ khuất vô cùng, trên xe những người khác cũng nói ra lời tương tự. Chúng ta thật sự thấy được xe ma, xe con đột nhiên bị đẩy một bả, sau đó mới là xe. Cái kết quả thực quá kinh khủng, thượng đế của ta, ta ngồi ở sau ghế lái, ta thể ta quay đầu thời điểm thấy được có u linh ghé vào cửa sổ xe thượng. Hiện tại thời tiết rất ấm, nhưng là chúng ta lúc lái xe, xe con thời tiết cũng rất lạnh rất lạnh. Rất lạnh. Vương Bắc đứng ở ghế nguyên cáo thượng liếc mắt, những cái thứ này tuyệt đối hưu thụ hám hại chứng vọng tưởng, hoặc là bọn hắn đã nghĩ dùng cái này đến chuyện di chú ý vì chính mình tội tội. Nhưng này không có khả năng, Vương Bắc rất kiên định muốn đem bọn họ đưa vào ngục giam, giết gà doa khỉ, tất phải lại để cho lòng dạ khó lường hầu tử cũng biết hắn phích lịch thủ đoạn. Cái này bản án thân mình không có hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, ngược lại trên quốc lộ số 8 xe ma nghe đồn sinh động văng lên. Lúc trước bị cha ở dưới xe con nói đụng phải xe ma. Tăng thêm trộm mồ tác tại trên tòa án thẻ nguyên rủa, chuyện này tiểu sinh động chuyển ra. Thẩm lý và phán quyết chấm dứt, Vương bác lái xe trở lại thôn trấn, phát hiện trên thị trấn ô tô trước này chưa có nhiều. Hắn kỳ quái hỏi Zolu, chuyện gì xảy ra, nhiều như vậy xe đứng ở bên đường. Zolu thần bí nhìn xem Tả Hữu, sau đó nhỏ giọng nói ra, bọn họ đều là tới bắt xe ma, nhưng cái thứ này tin tưởng xe ma chân thực tồn tại, bảo là muốn tại quốc lộ số 8 tiến hành dò xét, nhất định phải bắt lấy u linh. Cố Lý đi tới, mê mang nói Bọn hắn không biết ma quỷ xe dán vật không này. Ta tại héo lỉnh tổng cùng ngọc cơ lì thời điểm, tự mình tiểu đụng phải qua nhiều lần dán đồ chơi này xe con. Zolu nói ra, chúng ta địa phương nhỏ người chính là như vậy, không có gì đâu góc. Vương Bắc Phong Vân Kinh đảm nói, bọn hắn không có khả năng không biết ma quỷ xe dán ta muốn có lẽ bọn hắn chỉ là nhàn dôi nhàm chán, chạy tới giết thời gian. Cô lì nún nún vai, chỉ có thể như vậy giải thích. Kỳ thật cũng không phải là như thế đơn giản, người New Zealand đối với thần bí văn hóa sung man hương thú rất nhiều địa phương đều có các loại ma quái truyền thuyết. Nhưng mọi người chẳng qua là khi nấu cơm sau đàm thiếu, đại đa số người không tin. Quốc lộ số 8 xe ma nghe đồn sở dĩ khiến cho nhiều người như vậy chú ý, là vì tất cả phát hiện xe ma mọi người ra xe hỏa rồi, hơn nữa những người này đều đồng dạng đường kính, phát hiện xe ma phía sau xe con tao ngộ kỳ quái lực lượng công kích. Vương Bác ngồi ở văn phòng sau, trong lòng bắt đầu cân nhắc, muốn hay không chăm chú điểm làm chuyện này, đem quốc lộ số 8 xe ma nghe đồn tiến hành xuống dưới Hắn phát hiện đây đối với mở rộng trấn lạc Nhật nổi tiếng có trợ giúp rất lớn, truyền miệng xe ma so tivi phát ra trấn lạc Nhật treo lơ đều hữu dụng. Gần đây trên công tác không có việc gì, quả chỗ nạ vợ chồng mời hắn đi tham gia lục đảng hoạt động, hắn cự tuyệt, lý do là trấn lạc Nhật đang tại đại lượng khởi công kiến thiết, hắn đi không được. Hắn không phải tùy tiện tìm lý do trốn tránh lục đảng tụ hội, trên thực tế hiện tại hắn rất cam tâm tình nguyện nhận thức một ít có năng lượng bằng hữu, nhưng hắn sát thực rất bận. Cái này lại nói tiếp có chút mâu thuẫn, giải thích một lần tựu rõ ràng. Thôn chấn kiến thiết trong quá trình không ngừng có hợp đồng, giấy tờ đưa tới phê duyệt, hắn phải ký tên, mà hắn cũng chỉ cần phê duyệt cùng ký tên, không cần tự mình làm việc. Cho nên hắn đi không được, nhưng hắn cũng không bận quá. Không có việc gì làm, vì vậy Lao Vương bỏ chạy đi tham gia xe ma tìm tòi hoạt động, hắn muốn nhìn một chút mọi người đối với chuyện này cụ thể cái nhìn cùng hứng thú. Zolu có một chút không có nói sai, tới tham gia cái này hoạt động mọi người cùng Lao Vương đồng dạng rỗi ránh, đại đa số là không nghề nghiệp thanh niên. New Zealand kinh tế tình thế không tốt lắm, dựa vào mà sống nông mục nghiệp 2 năm qua đi thẳng đường xuống dốc, toàn cầu kinh tế nguyên nhân làm cho du khách số lượng giảm xuống, cho nên tỷ lệ việc làm giảm xuống cũng là có thể lý giải sự tình. Xe ma ban ngày theo không hiện ra, những người này liền tại ban ngày nghỉ ngơi, bọn hắn phần lớn đợi tại quán ba Hỏa Diễm Sơn ở phía trong, uống rượu, nói quát khiêu vũ. Vương bác đi vào quán ba, bạc kẽn đỡ cùng hắn chào hỏi, một gã coi như lớn lên đẹp trai thanh niên bỗng nhiên xuất hiện Trong tay hắn dơ cái loại nhỏ camera bên người có người ôm lạc tọc, thoang cái chặn vương bác đường đi. Ngài khỏe tiên sinh, ngài là chấn lạc nhận chấn trưởng. Thanh niên hào hứng bừng bừng hỏi. Vương bác vẻ mặt không hiểu thấu nhìn xem thanh niên này, hỏi, đây là, có cái gì cần phải trợ giúp đấy sao? Thanh niên cao hứng phất tay, nói ra, đến, thân yêu khán giả, để cho chúng ta cùng xe ma chỗ lãnh đạo tối cao nhất người chào hỏi, chấn trưởng, ngươi hảo. Ngươi hảo, đây là làm gì vậy? Vương bác có chút một bức. Thanh niên nói ra, đây là tự truyền thông trực tiếp, ngươi không biết loại này trực tiếp sao. Ta đem khán giả muốn nhìn nội dung biểu hiện ra cho bọn hắn, ví dụ như lần này xe ma sự kiện, ta người xem muốn nhìn, vì vậy ta ý định tới bắt đến chiếc xe này. Vương Bắc giật mình, tự truyền thông trực tiếp hắn hiểu, hắn xuất ngoại trước kia trong nước tiểu xuất hiện loại này truyền thông hòa bình đài, chỉ là hắn lúc ấy công tác cuộc sống tương đối mệt mỏi, không có chú ý qua. Về sau xuất ngoại 3 năm thời gian, đợi tại cái người ở thưa thất hương chấn thượng, thì càng không khóa phần loại này truyền thông Hắn rất nhanh kịp phản ứng, thanh niên này hẳn là cái vong hồng, hắn tại online phòng chứng rất co danh tiếng, nhìn hắn tướng mạo dáng người cùng phối hợp nhân viên công tác số lượng sẽ biết, thanh niên là mang theo lái xe đến. Tốt vong hồng có thể bắt ở hết thẻ tài nguyên lang xê chính mình, thanh niên này không ngoại lệ, phía sau hắn đi theo vương bác, một mực hỏi thăm hắn có quan hệ xe ma kỹ càng tin tức. Vương bác có chút phiền, người đã nghĩ như vậy hỏi tư mật sự tình, ta đây tiểu cho người biên điểm tư mật sự tình tốt rồi. Hắn ho khan một tiếng. Ra vẻ thần bí vây tay bí bảo thanh niên đến trước chân, nhỏ giọng nói ra, nếu như ngươi muốn biết một ít những người khác không biết sự tình, ta đây có lẽ có thể nói cho ngươi biết. Ngươi biết cái này mảnh thổ địa trước kia thuộc về ai sao? Một cái đến từ châu Âu đại quý tộc gia tộc, bọn hắn tại trên núi cao dựng lên toà thành, tại trên lánh địa vòng lên đồng ruộng mục trường, nhưng là gia tộc bọn họ nhưng không ai tìm được kế thừa cuối cùng nhất gia tộc này nhân khẩu dần dần tan lùi. Chúng ta đều tin tưởng, loại sự tình này khẳng định làm cho người ta khó có thể tiếp nhận Ngươi cảm giác được quý tộc tổ tiên cùng hậu nhân đám bọn họ hội cam tâm sao? Bọn hắn không cam lòng cho nên muốn là bọn hắn hóa thành đũ linh, ta sẽ không ăn kinh. Thanh niên không nốc, nháy nháy mắt nói, ách, trấn trưởng, cái đó và xe mà có cái gì tất nhiên liên là sao? Ngươi muốn tất nhiên liên lạc. Ta đây cho ngươi liên lạc. Một cái thanh âm giản mua ở bên cạnh văng lên. chương 826, cái này là kim tiền thị vệ. Vương Bắc lắc đầu xem xét, là mạ kẹ sần. Cao bồi đều ưa thích uống rượu quán ba tại Texas mới đầu chính là vì áo cao bồi vụ, New Zealand lão cao bồi đám bọn họ cũng ưa thích tại hoàn cảnh như vậy ở phía trong đợi. Mà Kệ sần trong tay bưng một ly rượu mạnh, theo cái chán tới tay chỉ mỗi cái địa phương đều tràn ngập tăng thương, đặc biệt là cái kia một tay vết chai, nếu như hắn là trẻ nam, vậy nhất định hai tay lây dính hàng tỷ đầu tính mạng. So sánh dưới hắn hiển nhiên so Vương Bắc càng có câu chuyện, thanh niên tóc đỏ lập tức chuyển tới, hào hứng bừng bừng hỏi, tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài biết rõ bên trong có cái gì tin tức sao? Mạc Kệ sần nhấp khẩu rượu mạnh, nói: "Ta sinh ra ở khoảng cách trấn Lạc Nhật rất gần một chỗ. à, khi đó như thế mà còn không gọi là trấn Lạc Nhật, mà gọi là làm lãnh địa Lạc Nhật." Vị này trấn trưởng nói không sai, trước kia tại đây sinh hoạt một đại gia tộc, về sau nhân viên tàn lùi, cuối cùng nhất để lại cái này một mảnh trống trải thổ địa. Người không hiếu kỳ sao?" "Vì cái gì một cái có được tài nguyên, nhân mạch cùng tiền tài đại gia tộc hội tàn lùi đến gia tộc bị diệt." Thanh niên như gà con mổ thóc đồng dạng đầu, "A, đây quả thật là rất ý vị sâu xa." Vậy tại sao đâu này? Nguyên nhân, muốn theo trước đây thật lâu nói lên. Người cũng biết, nửa cái thế kỷ trước New Zealand rất loạn, toàn bộ thế giới khắp nơi có chiến tranh, New Zealand quốc thổ mặc dù không có đã bị chiến tranh xâm nhập cùng chung kích, đúng vậy mọi người giúp nhau trong lúc đó cũng tại công kích. Thế đạo quá loạn, nhân tâm quá hung, rốt cục có một ngày có người chủ tướng ý đặt ở tại đây, bọn hắn lái xe tới đến lãnh địa Lạc Nhật, muốn xâm chiếm cái này mảnh thổ địa. Bao nhiêu người? Bọn hắn là thân phận gì? Thanh niên chờ đợi hỏi. Mà kệ sần thở dài, thời gian quá xa xưa rồi, ta nhớ không rõ là bao nhiêu người, nhưng ta nhớ được bọn họ là mở ra màu đèn xe con lại tới đây, đến tại thân phận của bọn hắn, ai biết được. Bạo lực tao bồi, xấu tiểu tử, ác ôn người mọ gì, cũng có thể. Tóm lại, bọn hắn dùng vũ lực xâm chiếm cái này mảnh thổ địa, quý tộc ra người đã thành thói quen nông canh cùng chăn thả, bọn hắn không có cường đại vũ lực, cho nên vô pháp chống lại những này người xấu. Về sau có một ngày... Người xấu đám bọn họ đột nhiên biến mất không thấy, cùng một chỗ biến mất còn có xe của bọn hắn, những kia kỳ quái quái màu đen xe con. Có người nói, lãnh địa lạc Nhật chủ nhân cùng ma quỷ hoặc là ai làm giao dịch, một cái giá lớn là một cái gia tộc tất cả mọi người linh hồn, lại để cho ma quỷ mang đi những kia người xấu linh hồn. Về sau rất nhiều năm rất nhiều năm, không có người đánh cái này khối lãnh địa chú ý, dù là tại đây thổ địa như vậy phí nhiêu, tài nguyên như vậy đầy đủ. Bởi vì mỗi khi có người tiến vào tại đây, Tổng sẽ đụng phải một ít kỳ quái mấy cái gì đó, ví dụ như xe ma. Tương truyền, xe ma y nguyên phiêu đã ở chỗ này, lái xe chính là những kiêng người xấu bị ma quỷ cắn nuốt sạch linh hồn lưu lại thân hình, bọn hắn lái xe tại trong lánh địa chạy, tìm kiếm lấy có thể thu hoạch linh hồn. Nói đến đây, Mã Kệ sần manh liệt quay đầu, dơ lên chén rượu hét lớn, lễ hội Halloween khoái hoạt bọn tiểu nhị. Hoan nên đi vào linh hồn thu hoạch chi địa. Vương Bắc bị hắn đột nhiên tiếng kêu lại càng hoảng sợ, thanh niên lại càng kêu lên, ông trời của ta kệ sân cùng cho đùa dai thành công trẻ con đồng dạng cười ha ha, sau đó bưng chén rượu lung la lung lay rời đi thanh niên tóc đỏ nhìn về phía vương bác nói chấn trưởng ngươi cảm giác được lão nhân kia nói sự tình là câu chuyện hay là thật hay sao Vương B bác nhún nhún vai nói ta muốn cái kia là một cái câu chuyện nhưng ta dám khẳng định cái này mảnh thổ địa thượng khẳng định phát sinh qua rất nhiều chúng ta không biết sự tình một ít thần bí sự tình có lẽ chính là những chuyện kia đưa đến xe mà xuất hiện đến đêm tối trên quốc lộ số 8 náo nhìn lên Xe máy, xe thể thao, xe bán tải, xe viện dã các loại xe con trên đường gào thét, đây đều là đến tìm kiếm xe ma. Bất quá bởi vì có xe cảnh sát tra tốc độ, cho nên xe con tuy nhiều, đúng vậy siêu tốc không nhiều lắm, chỉ cần có xe con siêu tốc, giám sát đến sau máy tính hội tiến hành chụp ảnh ghi chép, bọn cảnh sát đi thăm dò xe có thể. Vương bác lái xe đi theo, một cỗ hiện đại SUV nhanh như điện chớp lái qua, hắn xem xét chỉ biết xe con siêu tốc, lập tức mở ra đèn pha ra tốc muốn truy. Kết quả ngọn đèn chiếu dọi tại xe con phía sau xe trên cửa, một cái giữ tận mặt quỷ xuất hiện ở thủy tinh thượng. Vương bác lại càng hoảng sợ, lập tức kịp phản ứng đây là có nhân hòa hắn rán ma quỷ xe rán, nhìn không được tự rêu nói, mẹ nó, rời lên tảng đá nện chân của mình. Phát hiện mặt quỷ không riêng gì hắn, mặt khác xe cũng có phát hiện, lập tức lại có hai chiếc xe hơi đi theo. Như vậy cũng không phải dùng vương bác đi hao tầm tổn trí bắt không tuân theo quy định rồi, không ít người cho rằng phát hiện xe ma, ngay truy dẫn đường cuối cùng nhất đem hiện đại SUV bức cho ngừng lại. Xe này tự nhiên không phải xe ma, người điều khiển là mau đầu thanh niên, hình xăm theo trên người mãi cho đến trên cổ, đỗ xe sau hắn rơi xuống cửa sổ xe cùng tiếu, ha ha ha ha, các ngươi những này ngu xuẩn, các ngươi bị ta chơi a Vương Bắc lộ ra huy hiệu cảnh sát, thanh niên cười không nổi. Sử dụng hình rán ma quỷ rán lên xe con càng ngày càng nhiều, trên quốc lộ số 8 mỗi ngày đều có một đống lớn ô tô ở phía sau thủy tinh trên treo các loại mặt quỷ cùng khủng bố đồ án. Loại hành vi này dẫn phát rồi New Zealand của quản lý giao thông chú ý, bất quá bọn hắn còn rất chủ nghĩa nhân đạo, nói là cân nhắc đến lễ hội Halloween tiến đến, trước hết không xét xử loại hành vi này rồi, nhưng là không cổ vũ, hô hào chủ xe đám bọn họ không cần phải mạo phạm giao thông phát quy. Vương Bắc rất cam tâm tình nguyện chứng kiến như vậy kết quả, sử dụng ma quỷ xe rán đích nhiều người, quốc lộ số 8 tốc độ xe chậm lại, bởi vì lái xe đám bọn họ không dám lại tùy ý mở xa làm vinh dự đèn, mà không có xa làm vinh dự đèn đến chiếu sáng tầm mắt Bọn hắn cũng không dám đi đua xe. Đầu tháng 10, nương theo lấy một cái ngàn giảm không ngây ngày nắng, lễ hội Halloween đã đi đến. New Zealand những ngày ngày lễ không có ý gì, thiếu khuyết truyền thống ngày lễ không khí. Âu Mỹ quốc gia đầu tháng 10 là cuối mùa thu mùa, gió thu tịch liêu, hàn ý hưu quạng tiêu sát, có thể mặc qua giày đặc lễ phục chơi cột ở lại. New Zealand tại đây chính nóng lắm, là tiến vào mùa hè tiết ấu, mọi người không có cách nào khác mặc quá giày thực lễ phục, chỉ có thể đơn giản cách thân mặc. Lễ hội Halloween cùng ngày nhiệt độ thực tế cao, Vương Bắc tiến vào văn phòng sau liền mở ra điều hòa, hắn buồn giàu nhìn xem giá áo thượng một bộ kim quang lóng lánh khôi giáp, bất đắc gì nói, cái này nhưng cờ mở nở xấu hổ. Tiểu lõ lì phải ngồi ngồi xe bí đỏ làm công chúa, hắn đã đáp ứng làm ngự tiền thị vệ, vì vậy theo online đặt như vậy một bộ thoạt nhìn rất uy phong khôi giáp. Đương nhiên, hắn cảm giác được cái này khôi giáp rất ngu, không phải là cái gì tỏa từ giáp, ngư lân giáp các loại võ tướng chiến đến giáp, mà là một bộ cùng loại thánh đấu sĩ khoa trương như vậy khôi giáp Khôi giáp chỉ dùng để nhựa, khuê chất dính cùng ván mút xốp chế tạo thành, rất nhẹ, nhưng là bất kể nhựa khuê chất dính có lẽ hay là ván mút xốp, đều có được cường đại giữ ấm năng lực. Dô sau khi thấy cười nói, lao đại, hôm nay không cần tắm rửa, đêm nay ngươi mặc cái này, khẳng định tương đương giặt rửa tốt tắm. Vương Bác cười lạnh nói, có lẽ, nhưng ta gầy, sản xuất nhiệt năng lực thấp, ta dám đánh cuộc, ngươi cho dù chỉ mặc một cái trái tim, ra đổ mồ hôi cũng so với ta nhiều. Zolu sung mãn tin tưởng Chúng ta đây tiểu đánh cuộc một lần chương 827 cho kẹo hay bị đèo đến buổi tối Vương B bác ngạc nhiên phát hiện chính mình lần đổ ước thật đúng là khả năng thất bại rồi lưu vậy mà ít có dùng đầu góc đến làm việc hắn cho rằng dùng ngọ dĩ đại Hán cái này thân thể mặc kệ hắn mặc cái gì xuất mồ hôi đều so với chính mình nhiều Đúng vậy buổi tối rồi lưu sẽ không mặc quần áo chỉ là mặc cái bó sát người đại quần quânộ sau đó hắn tại trên thân thể thoa khắp màu đen thuốc màu lại dùng màu trắng thuốc màu ở phía trên đồ xương Quốc hình dạng Những này thuốc màu còn mang theo ánh Huỳnh quang, cho nên tại ngược quang dưới tình huống, tựa như cái xương có người. Lao Vương nhìn xem chính mình đầy người kim giáp tạo hình, móc ra 200 khối kín đáo đưa cho Zolu, không tình nguyện nói, xem như người lợi hại. Zolu nết môi cười, Lao Vương cảm giác rất thấm người, người này mặt mũi tràn đầy màu đen nước sơn, căn bản thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn rõ từng khối màu trắng xương cốt vặn vèo biến hình. Thịt mỡ run run, xương cốt đi theo biến hình. Hán tại trong thành bảo đổi lại kim giáp. Sau đó binh thúc cùng hạn nì dơ camera tại tòa thành cửa ra vào chụp ảnh, thừa dịp còn có trời chiều ánh mắt xéo qua tại, vương bác mở ra chấn lạc nhật lễ hội Halloween cùng hoan hoạt động đại màn. New Zealand có rất nhiều con rơi, tựa như thí nghiệm dùng không khuẩn chuột bạch, những này con rơi cũng không còn độc không khuẩn, bảo ẩn mua hơn 500 chỉ, chuyên môn dùng để gia tăng lễ hội Halloween không khí. Những này con rơi trong lồng giam giữ, vương bác mở ra lồng sắt con rơi bá bá bá bay ra, phía sau tiếp trước hướng lên trời không bay đi. Trong chấn vị trí dựng lên LED siêu đại màn hình, màn hình liên tiếp máy tính, máy tính khống chế được camera, tại là thông qua thu hình lại, một màn này chẳng cảnh xuất hiện ở trên màn hình. Trên thị trấn, màn hình bỗng nhiên biến thành sáng màu trắng hấp dẫn rất nhiều người chú ý, sau đó sắp điệu dần dần trở tối, tòa thành bóng dáng xuất hiện, đón lấy con rơi cả đàn cả lũ bay ra. Không thể không nói, một màn này có lẽ hay là chàn đầy rung động tính, các loại áo quần lỗ lăng cách tan mặc dân chấn cùng tham gia hoạt động du khách lập tức hoan hô bắt đầu Vương Bác cho rằng như vậy đã xong, kết quả con rơi đám bọn họ bay ra ngoài sau không có bay đi, chúng kinh hoàng sông lên thiên không, tâm tình ổn định sau lại bay xuống dưới, vòng quanh tòa thành bay lượn bắt đầu. Nhanh chụp được cái này. Bảo ân mừng rỡ kêu lên, chẳng lẽ những này con rơi cũng biết chúng ta tại qua lễ hội Halloween sao? Thật sự là quá phối hợp. Nhìn xem con rơi cuốn tòa thành phi hành, Vương Bác biết đạo chuyện gì xảy ra, đây là sao huyệt chi tâm tại hấp dẫn lấy con rơi đám bọn họ, chúng muốn bay vào được. Tiểu lõ ly ngồi vào xe bí đỏ. Tiêu lên, thì vệ, thì vệ, chúng ta nhanh đi tham gia lễ hội Halloween nửa đêm đại du hành A. Không để cho kẻo tiểu gây sự. Vương Bắc không tâm tư xử lý những này con rơi, hắn lên xe, lôi kéo bò trắng nhỏ cùng xe bí đỏ mở hướng trên thị trấn. Đến thôn trấn hắn đỗ xe tại ở trong chính phủ, lúc này trách nhiệm binh ca đi tới, nói, Lao Đại, nhận được gió lớn báo động trước, một tuần sau trong có thể sẽ có vòi rồng đăng nhập đảo Nam. Một tuần sau, tình huống nào sẽ ảnh hưởng đêm nay hoạt động sao? Không biết, nhìn ra vòi rồng lộ hễ nạ sẽ ở 4 ngày sau theo cờ gì tụt đăng nhập, sau đó muốn tới đến chúng ta tại đây, vậy hẳn là là ngày thứ 5 hoặc là ngày thứ 6. Nghe xong lời này vương bác nhẹ nhàng thở ra, khua tay nói, đã như vậy, cái kia không cần phải xem vào, đêm nay này bắt đầu. Binh ca không thích loại này tập thể hoạt động, nhún nhún vai trở về tiếp tục trách nhiệm. Vai tiểu quỷ cách găn mặc hải tử tại trong trấn xuyên thẳng qua, bọn hắn chạy đến chính phủ cửa ra vào đến tụ hợp, sau đó thấy được bò trắng nhỏ kéo qua xe bí đỏ Vương Bắc tìm Zhou Lu muốn một ít bột huỳnh quang, chiếu vào bò trắng nhỏ trên người, như vậy đèn đường dưới ánh đèn, bộ trắng nhỏ điệp điệp sinh huy. Thấy như vậy một màn, mấy người hài tử sợ ngây người, dẫn theo một chiếc màu xanh biết dầu hỏa đèn lon kêu lên, "Ông trời của ta à, giờ a, giờ Lu có một đại xe." Hắn dầu hỏa đèn cũng phải dùng bí đỏ làm thành, bí đỏ nhỏ lấy hết hậu chu vây dán lên màu xanh biết thủy tinh. Lão Vương suy đoán hắn là trang phục thành giờ cờ siêu cấp anh hùng G-Jin tờ rồi, nhìn hắn, cái kia đẩy người lục xe biết Tiểu Sở Tông dẫn theo một bà trật vật kiếm, trên mặt che màu đen bí mắt, hắn hâm mộ chạy đến trước mặt nhìn xem xe bí đỏ, nói: giờ "Zerale, ta giúp ngươi lái xe được không?" Án mặc màu trắng váy suê đồng, trên đầu đeo thủy tinh hậu quan tiểu ló lỉ ló nhìn nhìn, quả quyết cự tuyệt: "Không, ta mới không cần lại để cho Nị Dạ rùa cho ta đương làm mã sa phu, Bạch Tuyết công chúa cùng chú lùn cùng một chỗ, mà không phải cùng Nị Dạ rùa." Tiểu Sở tổng thiếu chút nữa bị tức khóc: "Ta không phải Nị Dạ rùa, ta là Sojo." Sojo đeo bịt mắt sao? Không phải lý dạ rùa mang bịt mắt sao? Đương nhiên. Tiểu Sở tổng kêu lên. Giơ áe chỉ vào hắn phía sau lưng, cái kia sổ rồ cũng sẽ lưng con cái mai rửa sao? Tiểu Sở tổng thương tâm nói, ta đó là áo choàng. Là áo choàng không phải mai rửa. Tiểu Lỡ lì giật mình gật gật đầu, "Ức, ngươi là Soro nha." "Soro ngươi hảo, Soro gặp lại, đừng chậm trễ buồn công chúa đi tham gia hoàng cung party, chúng ta đi." Vương Bắc bất đắc dĩ đối với Tiểu Sở tổng nhún vai, "Thật có lỗi tiểu nhị." Xem ra công chúa không có bị hiệp khách chính phục. Hiện tại trấn Lạc Nhật ở phía trong có các loại hoạt động, trước kia ít người, cần Vương Bác ra mặt tổ chức, hiện tại không tất yếu rồi, thôn trấn nhiều người, bởi vì xe ma, rất nhiều du khách còn vào hôm nay đi tới trên thị trấn, cho nên các hội tổ chức hoạt động. Để cho nhất hắn cao hứng chính là, trên thị trấn còn một cái chơi trò chơi đoàn, bọn hắn ban ngày đáp khởi lều trại, đến buổi tối buôn bán, thu vé vào cửa lại để cho mọi người đi vào thám hiểm. Vương Bác đi xem xem, có người đi lên quầy mãi, tiểu nhị Hoàn toàn mới bảy đại mãnh liệt quỷ úp, quỷ lâu khế ước, băng vải phạ dạ ửng mộ, lang nhân chạy hối luyện, mắt đen nhuượn. Mỗi người có kinh hỉ. "Do dự cái gì, nhanh lên vào đi thôi." Vương Bắc chỉ chỉ xe bí đỏ, nói, "Ta phải nghe công chúa chỉ lệnh." Chứng kiến người lùn bò tây tạm kéo đi xe bí đỏ, cái kêu nhân viên công tác cười cười, nói, "Phi thường tốt tư tưởng, chiếc xe con này ngày mai muốn bán không? Chúng ta nguyện ý cho giá cao." Vương Bắc nhún nhún vai, nói, "Còn phải nghe công chúa mệnh lệnh." Tiểu lõ lý lồ thai rất thính, tại đó kêu to, đây là giờ A xe bí đỏ, không cho bán. Anderson tại siêu thị cửa ra vào bãi đỗ xe cũng xây dựng một cái thám hiểm nơi chú quân, có quái xảo tinh linh nơi chú quân, dạ quang đi dạo nơi chú quân, quỷ mị buổi biểu diễn rành riêng. Vương Bác trải qua thời điểm nghe được bên trong các loại tiếng thét trói thai, bất quá đều là máy tính giọng nói điện tử, hiển nhiên các người chơi không phải dễ dàng như vậy bị sợ đến. Siêu thị tiến hành rồi lễ hội Halloween khuyến mại hoạt động còn có chuyên môn nhằm vào hài tử tặng phẩm, tiểu lõ lì chạy tới, đối với hắn hô, chỉ tỏ chết. Cho kẹo hay bị kẹo, đây là lễ hội Halloween bọn nhỏ khẩu hiệu. Anderson cởi cho nàng một túi chocolate, đó là một túi lớn tử, nàng thật cao hứng ôm ở trước ngực chạy về đến, ném vào xe bí đỏ thượng. Đằng sau giờ ALE sinh ý khai trường, khắp nơi đi chỉ tỏ chết, mọi người cho kẹo, linh hồn bánh hoặc là một túi hoặc là một dương, xe bí đỏ vậy mà chậm rãi tích góp từng tí một nửa thùng xe Trong chấn còn có một chút công nghệ cao quỹ Úc, cái gì 3G mê huyễn không gian, gộ thịt phê khu, ưu linh phòng lớn, còn có sinh hóa thí nghiệp án, vương Bắc lần đầu tiền chứng kiến náo nhiệt như vậy lễ hội Halloween. chương 828, rơi khó đuổi. Nhân loại chỉ có thể dựa vào thượng đế cứu vớt. Khoa học kỹ thuật càng phát ra đạn, tình cảnh càng nguy hiểm. Tại quá khứ một ngày nào đó ở phía trong, nhà khoa học thông qua hiện đại khoa học kỹ thuật cùng với cổ xưa thần kỳ ma chú, mở ra một tòa đơn hướng thời không chi môn Tại mọi người mừng rỡ như điên thời điểm, ác ma xuất hiện, phòng thí nghiệm triệt để bị chúng chỗ thao túng ú linh quân đoàn chiếm đoàn lĩnh, mà bọn hắn bước tiếp theo muốn chiếm lĩnh, chính là, cả địa cầu. Đây là dũ sĩ, vậy thì đi cùng lũ ú linh chém giết ta. Săn giết xe ma. Thư sát ú linh cường thi binh. Eva đối với vương bác nói ra, hòa à, cái này nghe không sai, chúng ta muốn hay không đi tham gia cái này hoạt động. Vương bác đối với tiểu lò lì nô biểu môi nói, ta còn phải bảo vệ công chúa đại nhân đâu? Eva nhìn qua Người nói, công chúa đại nhân vội vàng đi thu hoạch nàng kẹo, cũng sẽ không để ý thị vệ cùng thị nữ của nàng. Ý của ngươi là, thị vệ cùng thị nữ muốn bỏ trốn. Không, chúng ta đi săn giết xe ma. Đây là quán ba hỏa Diễm Sơn tổ chức hoạt động, dễ đi bốn người gần đây nghỉ ngơi, kiến thiết phòng thu âm chuẩn bị chế tác đĩa nhạc, thừa dịp lễ hội Halloween cùng xe ma tin tức, làm cái săn giết xe ma hoạt động. Quán ba hỏa Diễm Sơn danh khí tại cả đảo Nam đều khai hỏa rồi, mỗi ngày đi vào quán ba khách hàng nối liền không d Cho nên rất nhiều ca sĩ cùng tổ hợp sẽ đến quán ba làm công Dễ đi 4 người không cần mỗi ngày đều lên đài Săn giết xe ma hoạt động chính là xe điện đụng Trên xe truy nã mặt quỷ các loại gì đó Còn có vung qua sốt cả chua giả bội như huyết tương Dùng để giả mạo xe quỷ Vương Bắc trước đó lần thứ nhất chơi xe điện đụng có lẽ hay là 20 năm trước Lúc ấy bị quản chế tại gia đình điều kiện Hắn không có cách nào khác tận hướng chơi Cho nên Eva ưa thích Hắn rất thích dí cùng đi Một trận xe điện đụng chơi đùa Hai trên thân người đều dính vào sốt cả chua các loại gì đó, đùa rất đã quyển. Mấy cái khách sạn liên hợp làm cái mật thất đào thoát hạng mục đương nhiên là quỷ ốc đào thoát, đảo cũng có không ít người đi chơi cái này, khiêu chiến trí lực trò chơi luôn tương đối hoang nền. Trên cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu tự nhận là thông minh người ngu. Vượt qua một cái vui sướng lễ hội Halloween, Vương Bắc chuẩn bị dùng trăm tinh lực cùng 10 phần ý chí chiến đấu tới đón tiếp mới một tháng. Kết quả buổi sáng hôm sau, hiện thực tiểu cho hắn đánh đòn cảnh cáo Lễ hội buổi tối chơi đến quá muộn, vương bác khởi tiểu hơi có chút mượn đã là sớm hơn 7 giờ chung rồi, mặt trời thăng cao cao. Hắn rửa sạch sau xuống lầu, sau đó chứng kiến trên mặt đất có chút thưa thất bẩn gì đó, một ít đống một ít đống thoạt nhìn rất chán ghét. Cái này là cái quá gì? Hắn nhìn về phía tại đọc sách tiểu hắn y. Tiểu hắn y nhún nhúng vai, con rơi phân và nước tiểu, ta buổi sáng quét dọn nhiều lần, đúng vậy luôn sẽ xuất hiện, lao đại, ta cho rằng tối hôm qua thượng thả ra con rơi sự tình cũng không sáng suốt. Một đám con rơi phát cánh bay rồi tiến đến, chúng tại xào huyệt tri tâm trên vị trí bay lượn một vòng, chính ủy rất bưu hãn rết đi ra, hoa hoa kêu đem những này con rơi dọa chạy. Nhưng là cũng không lâu lắm, lại có hơn 10 chỉ con rơi bay rồi tiến đến, những này con rơi một bên bay một bên địa bậy, thật sự là hung hăng cản quấy vô cùng. Vương bác chạy nhanh đi ra ngoài xem xét, khá lắm, trong sân con rơi càng nhiều, những vật này đều trốn ở trong bóng tối đối với tỏa thành dục dịch. Hiện tại hấp dẫn chúng nhưng không riêng gì xào huyệt tri tâm rồi. Con rơi ưa thích hâm hú hoàng cảnh, ban ngày chúng không muốn đợi trong sân, hiển nhiên tòa thành càng phù hợp thiên tính của bọn nó. Tiểu hắn nỉ không biết là sao huyệt chi tâm tại hấp dẫn lấy chúng, nói ra, ta đoán trên TV diện đúng vậy, tòa thành đối với con rơi có trời sinh lực hấp dẫn, New Zealand tòa thành quá ít, chúng cuối cùng phát hiện một cái, làm sao sẽ nguyện ý rời đi. Vương Bắc biết rõ con rơi lưu lại cùng tòa thành thân mình quan hệ không lớn, hắn bất đắc gì nheo nhéo cái chán, nói, chúng ưa thích tòa thành, cái này không có vấn đề. Nhưng tòa thành không phải chúng, đây là ta. Muốn nghĩ biện pháp như thế nào khu trục chúng? Lễ hội Halloween sau có thể bỏ tức một ngày, vì vậy cùng ngày, mọi người bắt đầu nghỉ kê xua đuổi con rơi. Đơn giản nhất đương nhiên dùng thương đến dọa đi chúng, dô mang theo súng sắn đến, nâng cao bụng phệ nói ra, ta dám đánh cuộc, một tiếng súng vang, nhưng cái thứ này hội thế cức thế đái rời đi. Bồ câu xanh cũng sẽ té cức thế đái rời đi. Mệt thì cô đẹp trai tiếc nuối nói. Kịch phô bày hắn thời đại mới sinh viên tư duy. Nếu như không thể dùng súng dọa đi chúng, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng sóng siêu âm. Chúng ta cũng biết, con rơi là lợi dụng sóng siêu âm đến định vị. Nếu như chúng ta nhiều loạn chúng sóng siêu âm, chúng sẽ rời đi. Vương Bác gật đầu, ý kiến hay. Một đoàn người đều gật đầu, đúng, đây là ý kiến hay. Kích thấy đề nghị của mình đã bị hoan nền, mừng rỡ không ngậm miệng được. Nhưng ngay sau đó, Vương Bác lệnh buốt hỏi, như vậy chúng ta như thế nào chế tạo sóng siêu âm? Hoặc là như thế nào quấy nhiều chúng sóng siêu âm? Kích khẽ giật mình Vắt hết ốc về sau, yếu đớt nói ra, ta chỉ phụ trách nghĩ kế, làm việc sự tình giao cho bận phó chấn trường A, dù sao đem con rơi đưa tòa thành cũng là chủ ý của hắn. Bảo Ấn lập tức nổi giận, ép cờ cờ, cái này nổi ta không vác. Lúc ấy mua sắm con rơi tại tòa thành phong thích, là chúng ta mở sẽ thông qua quyết nghị. Có cái gì không hóa học đồ dùng là con rơi trỗi chán ghét hay sao? Hoặc là chúng có cái gì thiên địch? Tiến cử thiên địch của bọn nó. Ta biết rõ xả là con rơi thiên địch, nhưng cảm thấy được chiêu này không dùng được. Vương Bắc nhìn về phía cuối cùng nói chuyện kín, coi như người đại học không có ưu phí độc. Lục Quân Đối phó không quân chưa từng có biện pháp tốt, đặc biệt là những này không quân còn đánh nhập nội bộ bọn họ, một ít con rơi ẩn nút tại nhánh cây lá cây bóng cây ở bên trong, cùng bồ câu xanh đợi cùng một chỗ, như vậy nhất định không có cách nào khác công kích chúng, bởi vì công kích con rơi chẳng khác nào công kích bồ câu xanh. Vương Bắc muốn cho chính ủy cùng quân trưởng đi đuổi đi chúng, hai cái vẹt nhỏ rất cố gắng đi làm, đúng vậy con rơi đám bọn họ nhận thức đúng xảo tri tâm. Đồ chơi này đối với chúng sức hấp dẫn tựa hồ đặc biệt lớn, chúng bay ra ngoài còn có thể lại bay trở về. Rất nhanh vấn đề càng lớn, tòa thành lắp đặt có máy điều hòa, vì bảo vệ máy móc, sắc ngoài cố ý ra bên ngoài mở rộng ra một mảnh, đây là che gió che mưa dùng. Kết quả con rơi phát hiện máy điều hòa, ao ao chạy tới đổi chiều hơn nữa nhìn bộ dáng còn đánh tính toán làm cái xào huyệt đời tại đó. Hết lần này tới lần khác cái kia máy điều hòa bên cạnh thì có đổi đầu gió, như vậy tòa thành một ít gian phòng đổi không khí hấp vào đều là con rơi bên người không khí. Trên thân biến bức mang theo có đại lượng vi khuẩn siêu virus rút, vương bác biết rõ điểm ấy, cho nên tất phải đuổi đi chúng, nếu không về sau những này tỏa thành không có cách nào khác ở người. Cùng tất biến, biến tác chính là thông. Ngày hai thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ đến quê quán một cái tin đồn, chính là dùng lươn huyết có thể hấp dẫn con rơi, chấn lạc nhật không có lươn nhưng là có cá trình, hắn cảm giác được cá trình cùng lươn lớn lên rất giống, công hiệu nên vậy không kém bao nhiêu đâu. vì vậy Hắn mở ra sa bàn theo đáy hồ lao ra hai cái cá trình, một đầu lươn vây dài New Zealand một đầu lươn vây ngắn. Chương 829, báo tác được kích. Cơm trưa là cơm luơn nướng, cá trình máu tắc chính là bôi tại chậu cuối cùng, phơi khô sau hắn trong sân chế tác bảy dập bắt những này con rơi. Đương nhiên, hắn có thể thông qua sa bàn đến bắt con, con rơi, nhưng cái này không được, con rơi vấn đề đã được đến mọi người chú ý, hắn nếu như không có lý do toàn bộ bắt được, cái kia sẽ khiến mọi người rất hiếu kỳ. Nếu như bị giết tự con rơi Vậy cũng không được, lão Vương không phải lòng dạ độc ác như vậy người. Nhưng cho dù hắn nhân từ nương tay, đợi đêm đến cũng muốn giết chết cái kia chế tạo nghe đồn nói là luân huyết có thể hấp dẫn con rơi người rồi, cũng có lẽ là cá trình huyết cùng luân huyết chênh lệnh quá lớn, tóm lại một cái buổi chiều hắn cái gì thu hoạch đều không có. Cái này lại để cho lão Vương rất hòa đại, giữa chưa hắn thiết trí bẫy dập thời điểm, con rơi đám bọn họ một mực kỳ quái theo dõi hắn xem, hắn hiện tại cảm giác khi đó chính mình rất ngu rất ngây thơ. Có lẽ khi đó ta bị con rơi rất kinh bị. Vương Bắc buổi tối cùng Eva phàn nàn nói ra. Eva cười không ngừng, lão vương thẹn quá hóa giận, cười cái gì cười, đừng cười rồi, làm nghĩ biện pháp hoàn tất những này con non rơi. Mỹ nữ giáo sư an ủi hắn, ta trước kia học tiếng trung thời điểm học được một câu, gọi là xe đến trước núi át có đường, cho nên gặp được nan đề, ngươi không cần như vậy lo nghĩ. Qua một thời gian ngắn cái vấn đề khó khăn này hội tự mình giải quyết rồi chứ. Eva mỉm cười, không biết, nhưng ngươi hội phát hiện mình gặp được nan đề càng ngày càng nhiều, độ khó càng lúc càng lớn. Hiện tại Nan đề đến lúc đó Tiểu Không coi vào đâu. Vốn đây chỉ là một câu vui đùa lời nói, đúng vậy ngày kế tiếp rời giường, Vương bác chuẩn bị chạy bộ thời điểm ra bên ngoài xem xét, trong nội tâm lập tức đều to không xong. Sắc trời thay đổi. Từ tháng 10 hạ tuần bắt đầu, New Zealand thời tiết một mực rất tốt, các loại ngày nắng, các loại tinh không và lý, các loại ánh mặt trời cao chiếu. Nhưng là bây giờ bầu trời u ám âm ướt, mảng lớn mây đen rậm rạp phía chân trời, hơn nữa hình như là ở giữa không trung, ép tới người không thở nổi. Toàn thành trung quanh đám mây số lượng cùng mật độ cũng phải tăng nhiều, ở bất so bình thường lớn hơn nhiều. Về phần nguyên nhân, Vương Bắc đơn giản nghĩ tới, thì phải là Voi Rồng muốn đăng nhập. Về lộ hệ nạ vòi Rồng tin tức đã sớm chuyển khắp New Zealand, lễ hội Halloween chi dạ thời điểm bình ca còn nhắc nhở qua hắn, nói thôn chấn nhận được quốc gia khí tượng tổng trạm tuyên bố gió lớn báo động trước. Nhưng lúc ấy nói là ít nhất 4 tới 5 thiền, Voi Rồng mới có thể đăng nhập trấn lạc Nhật Trô địa vực, Vương Bắc không có như thế nào quan tâm. Hai ngày trước hắn cũng không có để ý. Vì vậy vòi rồng một mực trên biển hứng phong tạo sóng, chậm chạp không có leo lên cờ gì tốt, không có xuôi nam đến chấn lạc nhật tại đây. Kết quả, cái này vòi rồng cũng phải nước tiểu tính 10 phần, nó không lên lục thì thôi, đăng nhập sau đích tốc độ vượt quá đại khí tượng dự đoán, một đường mạnh mẽ đâm tới, trong đêm tàn sát bửa bãi cờ gì tốt, buổi sáng đã đến chấn lạc nhật. New Zealand chính phủ liêm khiết không có nói, nhưng hiệu suất cũng không còn nói, bất quá là chậm. Cờ gì tốt bên kia vội vàng chính mình kháng trấn chống chấn động tự Phía chính phủ không có thông chi đằng sau khu, có lẽ một ít thành phố lớn nhận được rồi tin tức, hương chấn nhưng không có. Vương bác tối hôm qua ngủ không tốt, nhưng hắn đó là đang lo lắng con rơi vấn đề, có quan hệ vòi rồng hắn vẫn cho là sẽ có phía trước thành phố lớn đẩy lấy, có vấn đề hội sớm thông chi hắn. Đáng tiếc, hắn đem hiện thực muốn quá mỹ hảo. Hải dương luồng khí xoáy tại đất liền công thành nổ trại, buổi sáng chỉ là mây đen áp thành thành rục tồi, đến buổi sáng thì có gió lớn bắt đầu gào thét lên tồi tới. Vương bác đi làm về sau lập tức ban bố toàn bộ chấn cửa hàng ngừng kinh doanh trường học nghỉ học đường cái Phong tỏa mệnh lệnh tiểu rõ lì những hải tử kia cao hứng buổi sáng vừa tới trường học lấy được thông chí chính là về nhà sau đó một đám hải tử sôi nổi hô vòỏi rồng đến muốn cuốn đi hải tử cao hứng bừng bừng tất cả trở lại tất cả ra Vương B bác hạ đạt mệnh lệnh bước nhỏ đi mò dị thôn nhìn nhìn tình huống người mọ dị ưa thích dùng vắng gỗ có khô chế tạo phong ốc thứ này đối phó động đất xem như có một tay thật là đối giao vòi rồng vậy thì phải đái Zhou Lu cùng bà nội và Từ Mang theo tộc nhân đang bận qua ra cố phòng ốc, cũng may thôn chấn một mực khởi công kiến thiết, gạch đá bùn đất cái gì cần có đều có, bọn hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu, gia cố tốc độ rất nhanh. Sắp trời càng ngày càng âm trầm, bảo ẩn cho Vương Bác gọi điện thoại, tại trên quốc lộ số 8 thiết trí chướng ngại vật trên đường a, Lao đại, hiện tại thời tiết hỏng bét thấu rồi, một khi mưa to báo táp đã đến, hội đem trên đường côn xe hủy hoại. Đêm qua, trên biển sức gió đạt tới qua cấp 16. Quốc gia dầu mỏ trên biển bị hao tổn. Cơ gì tụt bến cảng nhiều chiếc tàu hơi nước bị hao tổn. Nghiêm trọng nhất một con thuyền tàu hàng, bông thuyền thùng đựng hàng đều bị cuốn đi rồi. Vương Bắc Bình tĩnh hỏi, chết Tiệt, nói cho ta biết, dự tính vòi rồng tại chúng ta tại đây có thể đạt tới mấy cấp?" Sức gió lớn nhất cấp bậc là cấp 17, trên biển thường thường là trọng thai khu, nhưng có thể đạt tới cấp 14 cũng rất đáng sợ, điều này đại biểu sóng biển độ cao có thể đạt tới 16m, bình thường tàu hơi nước sẽ bị như vậy sóng lớn phá hủy, phi thường khủng bố. Bởi vì trên đất bằng có gò núi rừng cây, rồng đăng nhập sau sức gió hội dần dần suy yếu Vương B bác khi nhìn vào chấn lạc nhật vòi rồng liền gió nhẹ mọi người hưởng thụ nhẹ nhàng cảm giác đương nhiên hắn đây là nằm mơ bảo ân bất đắc gì nói căn cứ khí tượng tổng trạng tôi diễn sức gió phòng trừng tại cấp 10 đến cấp 11 trong lúc đó cứ việc đã làm xong chuẩn bị tâm lý Vương Bắc vẫn bị đáp án này lại càng hoảng sợ vượt qua cấp 10 như thế nào lần này sức gió lớn như vậy cấp 10 gió lớn có thể ném đi phòng cấp 11 có thể đem một ít cây cối nổ tận gốc bao nói Cờ gì tụt trong hiện tại sức gió đã tại cấp 11 tả hưu, nó cũng không phải sức gió rất lớn, mà là tốc độ gì động nhanh, cho nên làm cho ven đường sức gió suy yếu trình độ nhỏ. Vương Bắc cúp điện thoại, vội vã vô vô dô vai nói, các ngươi trong bộ lạc kiên cố nhất nơi là ở nơi nào. Dô lưu đương nhiên nói, đây là Mãi y Mãi ỉ tại tiếng mò gì chung là tụ hội đường trước rộng lớn sân ý tứ, Vương Bắc năm trước tham gia bọn hắn bộ lạc cả gì là ở chỗ này cử hành. Như vậy hắn gật đầu nói, nhanh. Đem người của các ngươi đều tụ tập đến mại y đi, bình thường phong ở không cần lo cho. Dô rất có vài phần tiểu thông minh, hắn vừa nghe lời này lập tức kịp phản ứng, lần này vòi rồng rất đáng sợ. Không phải nói cấp 7, 8 thôi sao? Không, khả năng vượt qua cấp 10. Vương bác trầm chọc nói. Dô lập tức nổi giận, máng, khí tượng tổng chạm những kia ngu xuẩn là làm gì vậy ăn? Cấp 10 do lớn. Cấp 10 do lớn nói cho chúng ta biết là cấp 7 cùng cấp 8. Cái này nổi không nên khí tượng tổng trạm vác Bọn hắn không phải thượng đế, là dựa theo khoa học xáo lộ đến dự đoán, hết lần này tới lần khác vòi rồng cùng động đất, đều ưa thích không theo như xáo lộ đi, cho nên ngẫu nhiên xuất sai lầm có thể lượng giải Bây giờ không phải là mắng chửi người thời điểm, nhanh lên đi dẫn tộc nhân của các ngươi tụ tập lại. Dô quát, ta ngay lập tức đi, tất cả mọi người theo ta đi, thông chi mọi người đi mãi ủy, không muốn thu thập cái gì đó rồi, người hay đi trước. Vương Bắc gật đầu nói, không sai, ý nghĩ của ngươi rất đúng, lúc này nhân mạng đệ nhất. Đừng quan tâm tài sản rồi. Zolu cười khổ, "Không phải lão đại, ta sẽ giải thích tộc nhân của ta, nhà bọn họ ngoại trừ quần áo đệm chăn cùng nồi chén, có một cái giẫm tài sản." Chương 830: Mưa gió hào hạt. Nhiệt đối luồng khí xoáy là hình thành tại sủi ấm Hải Dương nhiệt độ cao thủy vực trên không áp suất thấp hệ thống, hệ thống bên trong khí lưu thập phần sinh hoạt, tại nam bán cầu hình thành luồng khí xoáy đem dùng thuận kim đồng hồ xoay trọn, cao nhất sức gió có thể đạt tới mỗi tiếng đồng hồ 200 km đã ngoài. Nó chuyển di tốc độ cũng rất nhanh. Buổi sáng sắc trời vừa biến, buổi sáng lập tức bắt đầu trời mưa. Cùng dĩ vãng mưa xuống không giống với, lần này trời mưa không phải mưa nhỏ tí tách sau đó lượng mưa gia tăng, mà là trên bầu trời đột nhiên đáp mưa to mưa to. Khá tốt, chỉ là mưa to, không có gió lớn. Kết trong phòng làm việc nhìn xem bên ngoài trầm trọng màn mưa nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn một mực ngực vẽ chữ thập. Kết quả hắn nói xong lời này không đến nửa giờ, bị trẻ gió lớn lập tức chạy tới, tựu như lúc trước trời mưa đồng dạng, gió này thổi tới trấn Lạc Nhật thời điểm chính là cuồng phong chính phủ trước một loạt cây nhỏ cơ hồ bị thổi đoạn. Ép cờ cờ, người cái này mỏ quà đen. Vương Bắc nhịn không được mắng. Ký xấu hổ nháy mắt mấy cái, tranh luận nói, lão đại, này làm sao có thể trách ta. Nhiệt đối luồng khí xoáy nương theo gió lớn đây là tự nhiên thưởng thức, dù cho ta không nói cái gì gió cũng tới. Vương Bắc chẳng muốn cùng hắn nhiều lời. Cùng phong mang tất cả mưa to, phát tại thủy tinh thượng phát ra bang bang thanh âm, hình như là có người ở truyền nện cửa sổ đồng dạng, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Vương bác ra bên ngoài xem bởi vì mưa to bên ngoài tầm nhìn rất thấp khả năng hơn hai thước đều không đạt được đập vào mắt chứng kiến tất cả đều là nước mịt mở một mảnh cố lý loay hoay qua máy tính nói lô lộ hệ nạ thực là một cái xấu tính tiểu cô nương vùng Duyên Hải khu xuất hiện báo tác chiều nhiệt đối luồng khí xoáy hội dẫn phát gió lớn cùng cường mưa xuống sau đó tạo thành nghiêm trọng hồng nạn đúng hại tại tương đối nghiêm trọng khu mặt đất thảm thực vật rất có thể sẽ bị đại lượng phá hư cuối cùng nhất dẫn phát lũ bất ngờ cùng đất đá trôi từ trên núi Vì nói New Zealand cho tương đối cao vĩ độ, không phải luồng khí xoáy sinh hoạt địa phương, nhưng là do ở New Zealand là nhật bản, cho nên hàng năm New Zealand bản thổ, nhất là đảo bắc, tất cả lớn nhỏ cũng sẽ gặp mấy lần nhiệt đới luồng khí xoáy xâm nhập. Cứ việc hắn lực phá hoại không có ở xích đạo phụ cận lớn như vậy, nhưng hàng năm New Zealand đều có tin tức, nói cái nào nhiệt đới luồng khí xoáy đăng nhập sông hủy phòng ốc, phá hủy con đường, điện lực, nước thải tuyến ống đợi trụ cột phương tiện. Đối với vùng duyên hải thành thị, cái phá hư tính càng lớn. Gió giông làm cho sóng lớn có thể ném đi bỏ neo tại bến cảng cùng chạy tại bờ biển phụ cận đội thuyền, hơn nữa sóng lớn vô bờ thời điểm rất dễ dàng tạo thành nghiêm trọng bờ biển an mọn. Nhưng này cũng không phải có đủ nhất tính chất uy hiếp cùng phá hư tính vấn đề, nhiệt đối luồng khí xoáy nhất chỗ lợi hại ở chỗ, nó khả năng khiến cho báo táp chiều. Báo táp chiều một khi xuất hiện, hội tạo thành mặt biển bay lên, lại để cho lượng đại lượng mối phân nước biển chảy ngược tiến vào đất liền chỗ chúng khu hơn nữa khiến cái này khu tại trong một thời gian ngắn ngâm tại trong nước biển. Trong nước biển đựng nguy điểm chúng có thể phá hủy công trình xây dựng kết cấu ăn mòn sắt thép đợi kim loại cũng có thể phá hủy địa phương thảm thực vật nghe xong kịp mà nói Vương bác có chút tổ thức có gì tốt lần này bị hao tổn đúng vậy đủ nghiêm trọng báo táp cùng mưa to một mực tàn sát bừa bãi theo 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều trung Trấn Lạc nhật giống như bị trọng quyền tay phá hủy quyền anh túi tại báo tố trung lung lay sắp đổ chứng kiến mưa không ngừng rơi xuống vương bác lo lắng hệ thống thoát nước mang theo binh thúc Zolu đi bên ngoài quan sát thoát nước vấn đề Elizabeth cho bọn hắn chuẩn bị áo mưa, Zolu đẩy ra, phóng khóng nói, không cần áo mưa. Thay quần ngắn, thởi bỏ trên thân, đây là nên đón báo tố tốt nhất tư thái. Bên cạnh tác giả hiệu vẻ mặt kinh ngạc, tiểu nhị, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy đàn ông rồi. Vương Bắc nói, hiện tại đừng đùa cái gì tâm linh canh gà trò chơi rồi, thành thành thật thật mặc vào áo mưa. Zolu giải thích nói, lão đại, mặc vào áo mưa có làm được cái gì? Tin tưởng ta, ta có kinh nghiệm. Loại này thời tiết thân thể trần chuồng đi ra ngoài là phương pháp tốt nhất. Binh Thúc nhún nhún vai nói, lần này ta đứng ở Zolu một bên, hắn nói đúng. Không có thời gian lắm miệng, vương bác gật đầu cởi áo ra, sau đó muốn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Cái này đẩy, dùng thân lực của hắn, sửng sốt không có đem cửa đẩy ra. Bên ngoài gió thổi quá lớn, thổi chính là gió phương Nam, gió lớn ngăn chắn môn. Kịt bọn người đi lên hỗ trợ, chính phủ trong đại lâu nam nhân cơ hồ lên một lượt trận rồi cũng không phải cần nhiều người như vậy mới có thể đẩy cửa ra, đẩy cửa ra không khó, khó là như thế này gió thổi hạ chậm chạp đóng cửa lại. Nếu không dùng gió này thế, một ngọn gió thổi qua có thể đem cửa ném vụn. Đẩy lấy gió lớn đi ra ngoài, gió cuốn mưa phát tại trên người hắn, hình như là bị roi quật, toàn thân đau đớn. Zolu nói không sai, loại này thiên bất luận cái gì đồ bảo hộ đều là lãng phí, gió quá lớn, áo mưa một xuyên ra đến phòng trừng cũng sẽ bị thổi chạy, nói không chính xác còn có thể ngay người cùng một chỗ thổi chạy Tại ký túc xa ở phía trong thấy không rõ, bên ngoài trên đường phố nước chạy quần cuộn, bọn hắn đi đến đường, mưa không tới đầu gối, tốt giống như một đầu sông xuất hiện ở trên thị trấn. Binh thúc đối với Vương bác la to, nhưng mưa to gió lớn, Vương bác chỉ có thể nhìn đến hắn hẽ miệng, lại nghe không rõ thanh âm của hắn. Mưa tuy nhiên rất nhiều, bất quá còn không có phá hủy thôn chấn hệ thống thoát nước, Vương bác cảm giác được cái này phải cảm tạ hồ nước chi tâm, bởi vì hệ thống thoát nước bị tuyển phương án là đi thông hồ nước. Lúc trước hắn là dốc hết sức lực đầu tư hệ thống thoát nước Cuộc sống nước thải trước đi thông dưới mặt đất chữa nước thải chiếm giữ nếu như vượt qua nước thải chiếm giữ dung nạp năng lực sẽ sắp xếp hướng hổ h v EA. sau một loại khả năng tính chính là vì loại này cực đoan mưa xuống thời tiết chuẩn bị đơn giản kiểm tra rồi thoát nước tình huống Vương B bác bọn người liền chạy chối chết chạy về ký túc xá ở phía trong bên ngoài thời tiết tình huống quá tệ hại rồi lại bên ngoài chờ lâu một giây đồng hồ thánh mạng tiểu nguy hiểm một giây đồng hồ ba người kéo cửa ra vừa mới tiến đi Phanh một tiếng vang lên cửa phòng đã bị phong cho trụ trở về, cửa sổ thủy tinh tốt một hồi run run, khá tốt không có vỡ rơi. Mẹ nó, cái này cờ mở nở quỷ thời tiết. Dô lưu một hồi phòng tiểu chửi ấm lên. Binh Thúc nói ra, lão đại, lần này thai nạn rất đáng sợ, cảm thấy được chúng ta phải chuẩn bị cho tốt chạy trốn dự án. Đáng sợ như vậy. Lo trước khỏi hoa, hơn nữa đối với có chút nhà lầu mà nói, bọn hắn khả năng cần chạy trốn. Trấn lạc nhật có không ít kiến trúc là phòng gỗ xếp. Loại này phong ốc chống cự cực đoan thời tiết sắc thực tương đối khó khăn. Vương Bắc muốn gọi điện thoại đi ra ngoài, kết quả phát hiện điện thoại không có tín hiệu rồi, Cố Lì nói ra, khả năng tại 1 giờ trước kia, gần đây tín hiệu tháp xảy ra vấn đề, ta đoán là đường thẳng bị gió giật máy, Ố mạ Gia Mạ Thành cùng dỗ một tín hiệu chạm đều không thể dùng, đang tại sửa gấp chung. Nếu như phải báo cho cái gì, có thể thông qua chúng ta internet diễn đàn, mọi người cũng đang thảo luận cái này chết tiệt thời tiết nghỉ. Vương Bắc lên mạng xem xét Lập tức trước nay chưa có cảm tạ nổi lên chính mình lúc trước kiến thiết trí tuệ thành thị Internet hệ thống quyết định, Internet hệ thống trạm gốc không có vấn đề, Internet còn có thể bình thường sử dụng. Trên thị trấn chỉnh thể tình huống cũng không tệ lắm, chỉ là không ít phòng xuất hiện hở dị nước tình huống, có chút phòng cửa sổ miệng thủy tinh mất, nhưng bị thổi rơi nóc nhà thậm chí là ngay phòng cùng một chỗ thổi đi tình huống còn chưa có xảy ra. chương 831, sinh tồn phương thức. Cô Lì nói ra, thượng đế phù hộ, do lớn tuy nhiên đáng sợ nhưng cũng không có vượt qua cấp 9, khoảng cách cấp 10 cùng cấp 11 lại càng xa xôi, nếu không chúng ta thực sự dùng dây thường đem chính mình cột vào trên tường. Vương bác thở dài, chỉ mong chúng ta thật sự không cần làm như vậy, đi, tuyên bố sinh tổn phương án A. Vật này là New Zealand chính phủ chuẩn bị phương án, phía chính phủ trên web sắc cái gì cần có đều có, nhằm vào bất đồng thai nạn, phương án bất đồng. Cô lì có được diễn đàn nhân viên quản lý tư cách, hắn đi New Zealand quan vong download sau tiểu tuyên bố tại trên diễn đàn đem bài viết đưa đỉnh tiêu để ra tăng hồng ra tăng thô còn cố ý bỏ thêm cái đây không phải diễn tập đánh dấu vương bác im lặng mẹ nó một hồi báo tô mà thôi cũng không cần khiến cho cùng thế chiến đồng dạng A hắn mở ra phương án nhìn nhìn điều thứ nhất là chuẩn bị một cái bao khất cấp chính là đem sung tốc đồ ăn dùng để uống nước giữ ấm quần áo dược phẩm radio đèn tin bị dùng di động hằng ngày đồ dùng đợi để cạnh nhau đưa cùng một chỗ cái này là bao khất cấp. nhìn đến đây hắn chỉ bắt đầu thứ này dựa vào sớm chuẩn bị Đúng vậy người New Zealand chuyện xảy ra như thế nào trước chuẩn bị nhiều như vậy gì đó. Trừ phi có tận thế biến chứng. Xuống chút nữa xem, hắn tiểu đón lấy lắp đầu, phương án không quá đáng tin cậy, vô cùng phía chính phủ hóa, công dụng không lớn. Nói ví dụ như, phương án điều thứ 2 nói bao tắp đến thời điểm nhất định rời xa cây cối, có điện, thủy tinh, quảng cáo hộp đèn, bên ngoài chiêu bài. Dễ dàng nhất sụp đổ đà thương người vật phẩm, đây không phải nói nhảm sao. Cậu cũng biết những này. Này sẽ bị báo tô chắn trong phòng. Hắn thấy một đoàn người không có việc gì tài giỏi, nói ra, cái này thai nạn dự án tại trong hiện thực không thể thực hiện được. Đến đây đi bọn tiểu nhị, mọi người hợp mưu hợp sức, chúng ta chế tác một phần đối với dân chân có giúp đỡ phương án. Dựa vào chúng ta, kịt có chút sợ hãi, lao đại, cái này chỉ sợ cần chuyên nghiệp nhân sĩ đến chế tác ca. Vương Bắc không kiên nhận nói, phía chính phủ phương án chính là chuyên nghiệp nhân sĩ chế tác nhìn bọn hắn chế tắc là cái quái gì? Dô nói ra, không sai, phần này phương án căn bản không dùng. Nó điều thứ nhất chỉ nói lại để cho chuẩn bị đồ ăn, cái gì đồ ăn? Chết tiệt, cà phê nóng, cà phê, sô cô sữa mật cùng hamburger sandwich có thể đồng dạng sao? Binh thúc đảm nhiệm chức vụ SAS thời điểm thường xuyên xâm nhập hiểm cảnh, ở phương diện này tương đối có kinh nghiệm, Vương bác Tửu lại để cho hắn dẫn đội làm cái này phương án. Binh thúc có lẽ hay là tin tậy, hắn nhíu mày cân nhắc một hồi, sau đó đối với Cố lì nói ra, "Ok, đến, ta nói ngươi gọi bàn phím. Điều thứ nhất, nếu như phòng ốc đã bị phá hư, Cái kia thỉnh dẫn đầu ngài người nhà tại phòng ốc kiên cố nhất địa phương ở lại, nhắc nhở mọi người, phòng ốc kiên cố nhất địa phương bình thường vì dưới lầu, nhỏ nhất diện tích, cửa sổ ít nhất gian phòng. Dô lưu vung quyền đạo, rồi mới hướng, không riêng gì cần muốn nói cho mọi người làm cái gì, còn muốn nói cho hắn biết đám bọn họ làm như thế nào. Điều thứ hai tại phòng ốc đón gió mặt làm tốt tất yếu gia cố, muốn tại thủy tinh thượng dùng băng dán dán thành mét chữ hình đến gia tăng thủy tinh cường độ. Điều thứ ba đưa điện thoại di động. Ra đi ô các loại có thể nạp điện thiết bị sung mãn điện, khiến chúng nó no thời khắc ở vào no bụng điện trạng thái. Nếu như bị cúp điện, đừng hoảng hốt trương, chú ý diễn đàn của chúng ta, chính phủ sẽ đi tiến hành cứu viện. Điều thứ tư, nếu như xuất hiện cực đoan tình huống, ví dụ như nóc nhà bị gió lớn xốc lên, phòng ốc lay động có kiến trúc tài liệu không ngừng hướng trong phòng rơi đập thời điểm, lập tức dẫn đầu người nhà tránh né tại dưới bàn cơm, hoặc là chắc chắn dưới bình đài, tránh cho lần thứ hai thương tổn. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn kinh nghiệm. Đặc biệt là binh thúc phụ tử đô là dã ngoại cùng khốn cảnh muốn sống người phong khoáng lạc quan, cho nên khi bọn hắn dưới sự chủ trì, một cái hoàn toàn mới trong thai nạn sinh tồn phương án ra đời. Hơn nữa bởi vì vì mọi người không thể ra cửa, chúng dân trong chấn đều tại trên mạng, cơ hồ mỗi người đều chú ý thôn trấn diễn đàn. Đằng sau càng nhiều là người tham gia cống hiến ý nghị của mình, phương án trở nên càng phát ra toàn diện bắt đầu. Báo tố tàn phá phía dưới, rốt cục có phòng ở gánh không được, nóc nhà bị gió thổi đi. New Zealand kiến trúc cùng Trung Quốc bất động Nóc nhà rất nhiều là nhất thể hóa, dùng ván gỗ là chủ yếu tài liệu, cho nên một khi tao nộ phá hư, tự là cả bị ném đi. Bất quá như vậy cũng mới có lợi, chính là tránh khỏi lần thứ hai thương tổn, nếu gạch ngói nóc nhà, trong thai nạn hội nghiền nát rơi xuống, nền ở trên thân người rất dễ dàng tạo thành thương tổn. Điện thoại đánh không thông, thư cầu cứu tức là phát tại online, vương bác xem xét có người ra phòng bị hao tổn, chỉ có thể cứng rắn ngẩn đầu lên dây lưng qua bọn cảnh sát đi thứ thai. Đây là nhân viên chữa cháy chức trách, thật đáng tiếc Thôn chấn quá nhỏ không có chuyên môn phòng cháy cơ cấu, bọn cảnh sát chỉ có thể thừa nhận những trách nhiệm này. Bên ngoài mưa gió có lẽ hay là lớn như vậy, lần này không thể cởi bỏ cánh tay đi ra ngoài, vương Bắc mặc vào giữ ấm quần áo, cả giận nói, nhìn xem lần này ai còn nói đảo Nam quá khô hạn hi vọng mọi người đừng ghét bỏ mưa quá nhiều mới tốt. Binh thúc cười nghe hắn phản nàn, hắn là tốt cấp dưới, vĩnh viễn là minh linh thứ nhất, chấp hành lực mạnh nhất. Thời tiết cực đang kém, bình thường xe con không có cách nào khác khai ra đi Cũng may Vương bác mua cổ cật nghỉ tôi, chiếc xe con này chuyên môn vì ứng phó cực đoan thời tiết mà sinh ra đời, thậm chí mưa không có qua bộ xe đều có thể chạy. Điều khiển xe con, bọn hắn khó khăn đạt tới khu dân cư, theo gần đây xem xếp gỗ phòng tiểu thì không được, từng nhà phòng ở đều có tổn hại. Tìm được gặp hai hỏa phòng ở địa chỉ, Vương bác cùng Zhou Lu mạo hiểm mưa to đi mở cửa, những người khác đem chở qua dân trấn dẫn theo đi ra, hướng cổ cật nghỉ tận đi đến. Nhà này người tổng cộng có 5 cái, vợ chồng hai người mang theo 3 đứa bé. Mẫu thân muốn chống ô che cho hải tử che mưa, nhưng loại này thời tiết trời mưa dù sao có thể dùng tới. Nàng vừa dơ rủ đi ra, cùng phong tàn sát vừa bãi, ô che trực tiếp bay rồi, dẫn cái kia mẫu thân cũng thiếu chút bị quét bay. Ép cờ cờ, ném đi những này đồ vô dụng. Binh thúc quát, ném đi. Đi theo chúng ta, sử xuất lớn nhất khí lực tiến lên. Nghe xong lời này, vương bác nợ nụ cười, dô sau khi thấy giật mình, lao đại, người đây là điên rồi. Vương bác trừng mắt liết hắn một cái, lớn tiếng nói. Gió thổi cùng mưa rơi đều giảm bớt. Các ngươi cảm giác không thấy sao? Lần đầu tiên đi ra, chúng ta nói chuyện nhưng nghe không rõ. Nói xong câu đó, hắn tranh thủ thời gian im lặng, uống tràn đầy một ngụm mưa. Muốn cảm nhận được mưa gió yếu bớt không dễ, bọn hắn phản hồi chính phủ ký túc xá sau, mai cho đến đen kịt nửa đêm, bên ngoài y nguyên mưa xa gió giật. Trong khoảng thời gian này lại có hai tòa phòng gỗ xếp xuất hiện vấn đề, trong đó một gian vách tường thậm chí xuất hiện khe hở, Vương Bắc chỉ có thể đưa bọn chúng cũng đưa ký tốc xá ở phía trong. Nhìn xem bên ngoài tối như mực hoàn cảnh, Elizabeth giận dữ nói, cái này chết tiệt thời tiết, lúc nào mới có thể ngừng vũ đâu này. Hạn Nì tiếc nuối nói, tiểu cô nương, làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài a dùng kinh nghiệm của ta mà nói, nhiệt đới luồng khí xoáy một khi đăng nhập ít nhất phải 2-3 ngày thời gian mới sẽ đi qua. Vương Bắc đều hoảng sợ, 2-3 ngày, chết tiệt, lâu như vậy chúng ta thôn chấn có thể hay không bị san thành bình điện. Hạn Nì nói, không biết, đằng sau thời tiết hội chuyển tốt, kỳ thật chúng ta nên vậy là quan điểm. Cái này luồng khí xoáy đến cũng mới có lợi. Trô to gì? Đại biểu mùa hè chính thức đã đi đến. Chương 832, trong đêm mưa bảo ăn lậu. Chính phủ ký túc xá cũng phải phòng gỗ xếp, Vương Bắc chính là theo nhóm đầu tiên trong phòng tuyển cái tương đối rộng rãi tầng 3 ký túc xá. Cho nên theo mưa gió chung kích, ký túc xá đằng sau cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Trên lầu một khối miệng thủy tinh mất, đây chính là binh thúc dùng mét chữ hình bằng dán ra cô qua, y nguyên bị gió vũ đập thoái từ đó có thể biết thời tiết cỡ nào không xong lu vướt cái bụng, lộ ra sầu mi khổ kiểm bộ dạng, bết bắt hơn chính là, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chúng ta giải quyết như thế nào bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya? Loại này thời tiết ngươi còn có tâm tư ăn bữa ăn khuya. Kỳ hỏi. Zolu nói, cái kia trước giải quyết bữa tối cũng được, chúng ta nếm qua bữa tối sau. Không có, cho nên dù sao cũng phải ăn điểm cái gì đó. Mẹ khi cô đẹp trai cười nói, chúng ta không bữa tối, nhưng ngươi ăn được, đừng cho là ta không có nhìn thấy. 7 giờ đồng hồ thời điểm ngươi dấu ở trên ghế ngồi ăn thật nhiều gì đó. Mọi gì đại hán lộ ra hủy khuất biểu độ, ai ăn thật nhiều gì đó. Ta rõ ràng chỉ ăn 2 bao bánh quy, một cái xúc xích, một hộp sữa chua, đây là đồ ăn vặt được không. Lúc này Eva Internet Video phát tới, hỏi, này, thân yêu, các ngươi chô đó tình huống thế nào. Vương Bác nói ra, mọi người cùng một chỗ, cũng không tệ lắm, trong thành bảo đâu rồi, thế nào. Eva bất đắc gì nói, tổng thể mà nói cũng không tệ, nhưng tương đối loạn. Bên ngoài mưa gió rất lớn, tráng đinh nổi giận, tổng muốn đi ra ngoài chơi. Nàng chuyển di cả mạ giặc, vương bắt chứng kiến tráng đinh chính nhân lập mà dậy nắm sốc trên cửa, thông qua thủy tinh tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem bên ngoài, sau đó đột nhiên trong lúc đó ngóc lên đầu, ngào ô ô kêu lên. Tiểu vương sợ hãi, ta đang tại trấn ăn nó, trời ạ, tiểu vương, nhanh lên đem đầu kéo xuất hiện đi, ghế sofa đằng sau không gian nhỏ như vậy, làm sao ngươi chui vào hay sao? Cả mạ giặc trung chỉ có thấy được tiểu vương phần sau đoạn thân thể đầu lớn không thấy Quân trưởng cùng chính ủy nhau nhau, nguyên nhân là chính ủy ngâm một thân vũ trở về, đem lông vũ thượng nước sáng ngời đến quân trưởng trên người. Mèo béo huynh đệ tại đánh nhau, ta không rõ chúng trong lúc đó xảy ra chuyện gì, nhưng ta muốn có thể là bởi vì hương phấn, nó chúng ta đối với bên ngoài thành tựu rất cảm thấy hưng phấn. Nữ vương rất tốt, nó một mực cùng đi ở bên cạnh ta, lo lắng ta sợ hãi, ngẫu nhiên còn có thể bắt đầu ôm ta một bả, thật là một cái chi kỷ hảo hải tử. Hàn huyên một hồi, ê và nói, đúng rồi, các người một mực chưa ăn cơm à Có muốn hay không ta nghĩ biện pháp cho các ngươi đưa ăn chút gì hay sao? Ta làm bánh một ít điểm tâm, ta nhớ ngươi sẽ thích. Vương Bác cự tuyệt, bên ngoài nhiều nguy hiểm hắn nhất thanh nhị sở, Eva bất kể thế nào tới, đều được lái xe xuống núi, cái kết quả thực là liều mạng. Hắn nói ra, chúng ta nơi này có đồ ăn, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng ta trong phòng làm việc chữa bị một ít, ta muốn đã đầy đủ. Eva tưởng rằng qua loa chính mình, Vương Bác đi lên, mở ra ngăn kéo từ bên trong xuất ra một căn tròn chân giò hôn khói, tự t Đây là hắn theo tòa thành trong phòng bếp lấy ra. Thấy vậy, mỹ nữ giáo sư vui sướng nở nụ cười, "Nguyên Lai like ngươi một mực văn phòng trộm ăn cái gì? Khó trách ta cảm giác được ngươi gần đây có chút hợp. Vương bác phủ nhận, "Ai nói, chỉ là vì trà chiều ngẫu nhiên làm chuẩn bị, còn có đoạn thời gian trước buổi tối luôn bắt siêu tóc xe, cho nên ta cũng vậy hội chuẩn bị điểm bữa ăn khuya." Cắt đứt video sau, hắn nghĩ nghĩ, xem ra đêm nay bọn hắn trở về không được, phải ở chỗ này nghỉ ngơi, cho nên phải ăn bữa ăn khuya. Mặc dù là mùa hạ, Đúng vậy mưa to gió lớn không ngừng nghỉ, cho nên thời tiết so 2 ngày trước lạnh hơn. Vương Bắc cảm giác được như vậy khí hậu, không có so làm lẩu thích hợp hơn rồi, đặc biệt là người ở đây rất nhiều. Như vậy, phải mạo hiểm vũ đi siêu thị cầm gì đó, đương nhiên, hắn có thể thông qua xa bản đến thu hoạch. Đúng vậy làm lẩu phải cần nguyên vật liệu cùng gia vị quá nhiều, chân giò hun khói cùng xúc xích loại này thức ăn nhanh phẩm không dám, thì tươi, rau dưa cùng gia vị giải thích thế nào. Tại văn phòng dự trữ một ít đồ ăn vặt rất bình thường, dự trữ thì tươi Rau dưa cũng bình thường. Mưa gió không ngừng, đúng vậy so sánh ban ngày đã muốn nhỏ rất nhiều. Vương bác đi xuống lầu nhìn nhìn, nói ra bản ý của mình. Zolu lập tức nhảy dựng lên dơ hai tay lên. Hắn cái này bức bộ ráng dọa bên cạnh cô ly nhảy dựng. Làm sao vậy, bọn cướp vào được. Không phải, ta nhấc tay là ở đồng ý lao đại đề nghị. Zolu kích động nói. Vương bác chỉ chỉ hắn nói, người đã nhất đồng ý. Cái kia đợi tí nữa liền từ người cùng đi với ta siêu thị cầm gì đó. Liên quan đến đến ăn Zolu có lẽ hay là rất tài giỏi Vỗ lồng ngược thịt thừa cùng đập cổ đồng dạng, không có vấn đề. Cái này không cần phải nhiều người, vương bác cho trong siêu thị trách nhiệm Anderson nói một tiếng, sau đó mang theo dô lưu mở ra cổ cật nghỉ tật đổi tới. Siêu thị là trên thị trấn ngoại trừ tòa thành bên ngoài kiên cố nhất kiến trúc, đây là chính là đội xây dựng tu kiến mà thành, đằng sau có đưa hàng môn, bởi vì là hạ kéo môn tròn nên không bị mưa gió ảnh hưởng. Xe con mở trở ra, Anderson đem chuẩn bị đồ tốt biểu hiện ra cho vương bác xem, nồi cơm điện, bò thịt rau dưa Còn có đồ gia vị, lao đại ngươi xem xem, còn thiếu cái gì. Cái này cũng không phải làm bữa tiệc lớn, Anderson chuẩn bị gì đó quá nhiều rồi. Vương bác gật đầu nói, rất tốt, trang lên đi. Bạo hiểm mưa gió, hắn khó khăn mở ra cổ cật nỉ tật phản hồi. Mấy nam nhân đi ra chuyển thủng, phong y nguyên rất lớn, một cái không cẩn thận có cái dương tiểu bị gió thổi chạy. kia nam nhân muốn đi truy, vương bác giữ chặt hắn hồ, được rồi, chỉ là chút ít thịt cùng rau dưa, còn lại đủ rồi, chúng ta cầm quá nhiều bị gió thổi đi thùng rất lớn, bên trong tất cả đều là thịt bò, khối lớn khối lớn thịt bò tiến vào trong gió giống như con diều đồng dạng bị thổi bay lên, thoạt nhìn rất oai người. Trở lại ký túc xá, bên trong vang lên tiếng vỗ tay, Vương bác cảm giác bọn hắn phía trước đi cứu người thời điểm đều không như vậy được ham nên, quả nhiên nhét đẩy cái bao tử so mạng sống quan trọng hơn. Đại nồi cơm điện ở phía trong phóng lên nước nấu bắt đầu, hắn ở bên trong phóng lên củ hành, gừng tỏi cùng nồi lẩu bao gia vị, đợi cho nước sôi rồi sau, một cổ nóng rất hương khí tựu truyền ra. Thơm quá! À. Một đứa bé hưng phấn kêu lên. Dô lưu nói, cái này tất cả đều là cây ớt, phi thường tay, người dám ăn sao? Đứa bé kia sợ hãi cười cười, nói, trước kia thật không dám ăn, hiện tại ta không sợ, ba ba nói chúng ta trải qua báo tố tẩy lễ, chính là nam tử Hán. Người hoa trí tuệ là vô cùng, nồi lẩu bao gia vị ở phía trong còn phối có điều tốt hương vị gia vị, chua ngọt hay, các loại khẩu vị đều có. Vương bác tại cái nồi ở phía trong trước để vào một đống lớn cựu bò thịt cùng thịt viên thuốc. Đợi cho thịt tại cái nồi ở phía trong trôi nồi bắt đầu, hắn yếu qua phân ra bắt đầu. Dù sao không phải chuyên môn làm nồi lẩu, hắn thử thử hương vị bình thường, có chút vô cùng chỉ một hóa, không bằng chính mình điều tốt nước suốt. Đúng vậy bị hắn đưa ký túc xá ở phía trong vài gia đình nếu không phải như vậy cảm giác, ăn thơm nước tê cay lại nóng hôi hồi cửu bỏ thịt, một đám người lập tức giao tương xứng khen bắt đầu. Hoa, wow, ăn ngon, ông trời của ta, a đây là cái gì đồ ăn? Quá tuyệt vời. Đồ ăn thật sự là quá thần kỳ, ta thích ăn như vậy. Nó thoạt nhìn cách làm cũng rất đơn giản, ta muốn học tập làm như thế nào. Ta nửa đời sau không có ly khai nổi lầu rồi, đối với mu dây đại thần thể. Hiển nhiên, cuối cùng một câu là dô lưu nói. chương 833, ánh sáng hy vọng. Bao tố tổng cộng rằng có tiếp cận hơn 70 tiếng, bất quá ngoại trừ ngày đầu tiên, lúc khác gió thổi mưa rơi đều nhỏ rất nhiều, đến cuối cùng mấy giờ, nhiệt đới luồng khí xoáy rời đi khu vực này, chỉ có gió nhỏ mưa nhỏ. Đến tận đây, ký túc xá ở phía trong đã muốn dung nạp hơn 50 người. Trước sau có 10 hộ người bị chuyển di tiến đến đợi cho mưa gió nhỏ đến có thể tiếp nhận thời điểm. điểmão Vương tại cửa ra vào nhịn không được vẽ lên chữ thập thượng đế phù hộ Hẳn... ký túc xá xem như cho lực thời điểm mấu chốt không có như xe bị tổt xích nếu ký túc xá gặp chuyện không may vậy hắn cũng chỉ có thể đem người chuyển rời đến siêu thị đi xác nhận bên ngoài sau khi an toàn Vương bác mở cửa lại để cho mọi người rời đi chúng dân trong chấn buộc phát ra chiến tranh chiến thắng loại nhiệt tình vùngẩ hai tay cao giống lên bất quá gạo thét gạo thét Có người tựu khóc lên. Một ít hài tử lần đầu tiên trong đời kinh nghiệm như vậy chuyện đáng sợ. Đi vào ký túc xá người ta đều là phòng ốc bị hủy diệt rồi. Bọn hắn chẳng khác gì là không nhà để về người. Đối với người New Zealand mà nói, không nhà để về rất đáng sợ. Phương diện này New Zealand chính phủ làm không bằng chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc chú ý một phương gặp nạn bắt phương trợ rút. Loại này tao ngộ tiền thai gia đình cũng tìm được đền bù tổn thất cùng cứu trợ. New Zealand không có loại này thuyết pháp. Nếu như những người này không có cho phòng ốc mua bảo hiểm Vậy bọn họ muốn thẩm rồi, tu kiến phòng ốc đem hao phí bọn hắn rất nhiều tích xúc. Vương Bác cho rằng nguy cơ cuối cùng kết thúc, kết quả đỉnh đầu ngọn đèn vụ sáng vụ sáng vài cái, rất nhanh dập tắt. Cùng lúc đó, cả tòa ký túc sáng ngọn đèn đều diệt, khu buôn bán cùng khu dân cư ngọn đèn cũng tiêu diệt, trong nháy mắt, chấn lạc nhật biến thành màu đen. Rất nhiều gia đình còn không có chúc mừng sống qua trận này thai họa, ngay sau đó lại gặp được đại diện tích cắt điện, thật sự là làm cho người ta sụp đổ, tâm lý tố chất không tốt, khóc tại chỗ bắt đầu. Toàn bộ trấn đen sì Không ít người ra truyền ra tiếng khóc, nói thật vương bác cảm giác được cái này chẳng cảnh có chút khủng bố, nếu đặt ở lễ hội Halloween cùng ngày ngược lại hợp với tình hình. Trên thị trấn có thợ điện, hắn tiến đến trạm biến thế nhìn nhìn, trở về nói ra, không là vấn đề của chúng ta, trạm biến thế đưa vào hoạt động bình thường, con đường cũng bình thường, ta cũng nghĩ thế trạm cung cấp điện xảy ra vấn đề. Trong thời gian ngắn không có cách nào khác khôi phục bình thường dùng điện sao. Vương bác hỏi, cái kia thợ điện nún nún vai nói, ta phải cùng trạm cung cấp điện tiến hành liên lạc. Chỉ mong bọn hắn có thể sửa gấp, bất quá ta cảm giác được cái này rất khó. Ngươi cũng biết, bên ngoài còn trời đang mưa, như vậy khí hậu tu mạch điện có chút khó khăn. Vương Bác giải thích loại này khó khăn, đúng vậy từng nhà hát qua cũng không được. Hắn nghĩ nghĩ, trong siêu thị nên vậy có ngọn nến, vì vậy gọi điện thoại cho Anderson. Hắn nói nhà kho sắc thực chữ bị không ít ngọn nến. Vương Bác đi xem xét, tổng cộng có thập đại dương ngọn nến, các loại loại, các loại công dụng, còn có ma pháp ngọn nến, pháo hoa ngọn nến cùng ngọn nến thơm số lượng không ít Anderson nhún nhún vai nói, cũng không phải là ta có ý dự trữ, mà là mọi người bình thường không thế nào mua ngọn nến, theo siêu thị khai trương ta nghĩ tới ta chỉ có tiến một lần hàng, một mực chữ hàng cho tới bây giờ. Nói xong, hắn nở nụ cười, nhưng chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, những này ngọn nến không biết vĩnh viễn chữ hàng tại cái địa phương đáng chết này, chúng lập tức có thể cho chúng ta kiếm nhiều tiền. Vương Bắc lắt đầu, nói, không, không bán, đem những này ngọn nến miễn phí cho vay cho dân chấn. Phát quốc nạn tại thật là làm cho người ta khinh bị sự tình, tiểu nhị. Tốt một đám doanh thu nhỉ Anderson có chút không bỏ được, đây chính là cái cuồng cơ hội kiếm tiền. Vương Bắc thực làm không xuất ra như vậy không biết xấu hổ sự tình đến, cho nên hắn nhất định không phải là một cái yêu lừa đảo thương nhân. Điện thoại cùng lưới điện đều phế bỏ, chấn lạc nhật thoáng cái về tới nguyên thủy thời đại. Hắn không có cách nào khác thông chi mọi người đến lĩnh ngọn đến, chỉ có thể mang người lái xe từng nhà đi đưa. Xe con khai ra đi, quán ba hỏa diễm sơn bên ngoài bỗng nhiên đỏ lên Trong mưa gió, đại đoàn hỏa diễm phóng lên trời, theo gió phần phật phiêu động, một màn này chẳng cảnh làm cho người ta cực kỳ rung động. Điện báo rồi. Vương Bác đại hỉ, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, địa phương khác ý nguyên Hắc qua, hẳn là quán ba có chuẩn bị dùng máy phát điện, này sẽ tự chủ phát điện. Lục tục ngo nghe lại có mấy cái ngọn đèn sáng lên, trong đó bệnh viện công ngọn đèn sáng nhất, tất cả bệnh viện đều có đồ dự bị máy phát điện, cái này rất bình thường. Vương Bác nhớ lại tòa thành cũng có máy phát điện. Hắn trước khi đến tòa thành chính là dùng máy phát điện đến phát điện, thẳng đến hắn dùng nhiều tiền kéo đường thẳng đi qua. Bất quá trong thành bảo tối như mực, không có đèn sáng bộ dạng, lại để cho hắn có chút bận tâm. Hắn muốn mở ra xa bàn nhìn xem tình huống, nhưng này sẽ xe, xe con đã đến khu dân cư, bắt đầu bận việc bắt đầu. Mạo hiểm Vũ, một đoàn người đều tự ôm một cái dương ngọn đến đi sau hưởng liễu cửa phòng, Vương Bác mở cửa, một cái nữ nhân ôm đứa bé hỏi, "Trấn trưởng, có chuyện gì không?" Hắn xuất ra một căn thô ngọn đến, cười nói, "Ta không phải trấn trưởng." Ta là ông già Noel, cho mọi người sớm đến đưa quả Giáng sinh. Nữ nhân chứng kiến giữ chặt lập tức kinh hỷ, trời ạ, ngọn nến, trên thị trấn còn có ngọn nến sao. Nàng trong ngực hài tử trẻ con thanh âm ngây thơ nói, còn chưa tới lễ Giáng sinh, còn có thật lâu, ngươi không phải ông già Noel. Vương Bắc cười nói, ta đương nhiên là, hôm nay quả Giáng sinh theo New Zealand bắt đầu phải đưa, đợi đến tháng sau, ta liền cho đi Âu Mỹ phái tặng quả. Ngọn nến xuất hiện cho dân chấn mang ánh sáng tới mình, lúc này xuất hiện con mình Đối với thân ở khốn cảnh chúng dân trong chấn mà nói là chuyện trọng yếu phi thường. Bất quá rất nhiều người không dùng được ngọn nến, một số người ra cả nhà chạy tới quán Ba Hỏa Diễm Sơn, rất nhanh quán Ba mỗi một tầng đều kín người hết chỗ, âm nhạc điếc tai nhức góc lại vang lên. Vương Bác trải qua thời điểm tiến đi xem xem, hắn cảm giác quán Ba không khí trước nay chưa có nhiệt liệt, tất cả mọi người tại nâng chén nâng ly, trong sàn nhảy bóng người lập lòe, một số người tại điên cuồng vặn vẹo thân thể. Đi qua 7 10 giờ quá bị lẻn nén, mọi người rốt cục có thể phát tiết Đương nhiên điên cuồng phát tiết, Vương Bác không có để lại, hắn cảm giác được có lẽ hay là phải đưa ngọn nến cảm giác rất tốt, chúng dân trong trấn là chân tâm thật ý nói lời cảm tạ, bọn hắn kinh hỉ cảm giác lúc trước chỗ không dễ dàng cảm nhận được. Cuối cùng hắn để lại một ít dương ma pháp ngọn nến cùng pháo hoa ngọn nến, sau đó vô cùng lo lắng lái xe trở lại toàn thành. Trong thành bảo y nguyên đen kịt, Vương Bác nhảy xuống xe, đầy người mưa trắng đinh hương phấn bật lên, vương gung gung gầm thét ý vị hướng trên người Hà gốc. Chứng kiến nó rất hưng phấn, Vương Bác yên lòng, tòa thành không có việc gì. Nếu không nó sẽ không vui vẻ như vậy. Quả nhiên, Eva sau đó xuất hiện, nhiệt liệt cho hắn một cái ôm, vui mừng cười nói, ông trời của ta cái đó, thân yêu, người rốt cục đã trở lại. Mập mạp hai béo cũng đã chạy tới hướng bên cạnh hắn con gót, sau đó rất nhanh rời đi, trên mặt béo lộ ra rất ghét bỏ biểu lộ. Vương bác giờ khóc giờ cười, cái này hai cái hùng hài tử thật sự là mỏ mầm chú ý. Hắn biết mình trên người hương vị rất lớn, dù sao đi qua 7-10 giờ không có thể tắm rửa, dài nắng giờ mưa, cả người cùng bốn thiêu đồng dạng. Trường 834, hậu quả to lớn. Sau khi tắm xong, vương bác hỏi Eva vì cái gì không có khởi động máy phát điện, có phải không xảy ra vấn đề? Eva hẽ miệng cười một tiếng, chỉ vào dưới núi khu dân cư nói, xem đến mọi người đều không điện, lúc này nếu như trên núi sáng lên ngọn đèn, vậy có phải hay không không tốt lắm đâu này? Ta không muốn làm cho bọn hắn cảm giác được, chấn trưởng chính là đặc quyền giai cấp. Vương bác đảo là không nghĩ tới những này, nhưng Eva nói không sai, hiện tại kinh lịch một hồi mưa to, các cư dân đều rất mẫn cảm. Đặc biệt là lúc trước hắn từng nhà đưa ngọn nến, hành động này cho hắn tích góp từng tí một không ít hảo cảm, nếu trên tòa thành sáng lên ngọn đèn, cái kêu hành vi của hắn cũng không phải là thiện ý, mà có chút ác ý khoe khoang. Cho nên theo phương diện này đến xem, Ê là chính cống hiền thề, nàng chính trị giác ngộ cao hơn tại Lao Vương. Không thể đèn điện, vương bác tiểu đốt lên ngọn nến. Phá hoa ngọn nến đẹp nhất, loại này ngọn nến phần lớn lại thấp lại thù, 10cm cao, cùng cổ tay hắn không sai biệt lắm phần trước, sau khi đốt, theo ánh nến xuất hiện. Một ít đủ mọi màu sắc hỏa hoa răng rắc nhảy ra ngoài. Rất đẹp. Eva kinh hỉ nói, cái đó và tòa thành thật sự là rất xứng đôi. Ta muốn về sau chúng ta có thể định kỳ làm một cái ngọn nến chi dạ đóng cửa đèn điểm khởi ngọn nến. Vương bác giật mình, hắn nghĩ tới càng sâu xa mấy cái gì đó, có lẽ ta có thể thiết lập một cái ngọn nến này. Chấn lạc nhật hiện tại chỉ có lễ cây xanh cùng nhà kho giao dịch này, lại thêm một cái ngọn nến ngày cũng rất tốt, đúng không? Đây là tốt cái nghĩ. Eva vui sướng cười nói Ma pháp ngọn nến muốn thần kỳ một chút, nó nhen nhóm sao thoạt nhìn là trùng quy trùng cụ ngọn lửa, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, kỳ diệu sự tình đã xảy ra. Ngọn lửa một mực tại chỗ thiêu đốt, theo ngọn nến dầu biến mất, ánh đến giống như phiêu tại không trung. Vương Bắc Thượng đi xem xem, nguyên lai like cái này ngọn nến bên ngoài có một tầng lồng thủy tinh, rất mỏng nhưng rất trong suốt, trừ phi lấy tay sở, nếu không mắt người cơ hồ thấy không rõ. Ánh đến phiêu trên không trung chỉ dùng để ánh sáng chiết xã nguyên lý, lồng thủy tinh độ dày đều đều biến hóa. Cho nên theo chính thức hỏa diễm giảm xuống, theo thủy tinh bên ngoài nhìn lại, cảm giác nó no phiêu tại không trung mà lại bảo trì tại cố định vị trí. Còn có ma pháp ngọn nến ánh đến hội chợt cao chợt thấp nhảy lên, đây cũng là lợi dụng ánh sáng chiết xạ nguyên lý. Kỳ diệu nhất là một loại tụ ánh sáng ngọn nến, loại này ngọn nến lợi dụng cùng loại nguyên lý, đúng vậy ánh đến chiết xạ sau lại xuất hiện ở lồng thủy tinh phía trên khu vực. Lần đầu tiên xem đồ chơi này có lẽ hay là rất có ý tứ, Eva ghé vào trên mặt bàn nghiên cứu, Vương Bắc đem nhỏ béo huynh đệ phóng lên đi. Lưỡng huynh đệ lập tức bị phiêu trên không trung ánh đến hấp dẫn ở. Mập mạp cẩn thận từng ly từng tí tới gần, mãnh liệt vươn móng đuôi cong đi lên. Tự nhiên, nó không gặp được ánh đến, ánh đến y nguyên đang nhảy nhót, nó móng đuôi làm mất đi chung mặt tới. Hai béo mặt béo phì thượng lộ ra chế nhạo biểu lộ, nó o o kêu hai tiếng, lông cái đuôi hất lên, hổ phốc toát ra muốn từ không chung bắt đi ánh đến. Tự nhiên, nó nhảy tới, lại không hề thu hoạch. Hai cái tiểu gia hỏa trong đầu chỉ có đánh nhau cùng bắt chim. Loại này siêu hiện tượng tự nhiên chúng lý giải không được, nếm thử mấy lần về sau trận tròn mắt, gục ở chỗ này chỉ ngây ngốc nhìn xem ánh đến. Eva bị chọc cho cởi run rẩy hết cả người, Vương bác đem lồng thủy tinh lấy ra, ánh nến xuất hiện ở bình thường vị trí. Hai béo mê hoặc nháy mắt mấy cái, tùy tiện đưa móng vuốt đi đoàn ánh nến. Đây chính là chính là hỏa diễm, nó móng vuốt đụng với đi, hỏa diễm xíu. U gù, thoáng cái đốt tới lông của nó, lập tức nó kêu thảm một tiếng, một cổ gà quay lông hương vị tràn ngập ra đến. Vốn rục dịch mập mạp bị đệ đệ tiếng kêu sợ hãi, bất quả nó vây vây cái đuôi rất dung cảm xuống tới, sau đó hướng về phía ánh nến ô ô kêu hai tiếng, xem như giúp đệ đệ báo một mũi tên tri thủ sau lập tức chạy trốn. Eva kinh ngạc nói, nó đây là uy hiếp ngọn đến sao. Vương Bắc cười to, ngọn đến có lẽ sợ hãi, người nhìn nó đều rơi lệ. Nhiệt đới luồng khí xoáy mang đến ảnh hưởng thật lâu xa, đằng sau hai ngày không có ngừng vũ, bất quá thôn chấn điện lực ngược lại khôi phục công ty điện lực người hiển nhiên là mạo hiểm cứu hi Cái này hai ngày thời gian trấn lạc Nhật cùng bên ngoài cơ hồ là đoạn tuyệt liên lạc, bởi vì có chút đường cái đoạn đường bị báo tô phá hủy, trên quốc lộ số 8 cũng không còn mấy chiếc xe xuất hiện, bên ngoài tin tức truyền không vào đến. Vì vậy, trấn lạc Nhật thì có điểm thế ngoại đào nguyên hương vị, mọi người mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, ban ngày giúp nhau hỗ trợ bảo hành sửa chữa phong ốc, buổi tối tiểu đi quán ba này ra. Vương Bắc còn rất ưa thích như vậy cuộc sống, đặc biệt đơn thuần, tăng thêm sau cơn mưa rửa sạch hoàn cảnh nguyên nhân. Hắn có đôi khi cảm giác mình như là về tới thời trung cổ tiểu trấn. Điện lực khôi phục sau, thông qua internet hắn biết lũ hệ nạ nhiệt đối luồng khí xoáy cho New Zealand dẫn đáng sợ hơn ảnh hưởng. Theo cờ gì tụt một đường hướng nam, thẳng đến trấn Queenstown, nửa cái đảo nam giống như bị khủng bố tập kích rồi, tình huống cực kỳ không xong, rất nhiều thôn trấn đều phá thành mảnh nhỏ. Chấn lạc Nhật phòng gỗ xếp cơ hồ đều xảy ra vấn đề, hơn 10 gia nóc nhà bị ném đi hoặc là phòng ốc chủ thể vỡ tan, hắn cảm giác cái này rất nghiêm trọng. Đúng vậy, cùng mặt khác thôn trấn số, so, đó căn bản không tính sự tình. Ánh sáng trói lọi anh hùng lãnh đạo trấn giản cho dã lại lần nữa muốn trở thành chính phủ cứu hộ đối tượng, người mò gì phòng ốc dùng cỏ cây làm chủ thể, mặt này đối với vòi rồng không hề chống cự chi lực. Cả trấn giản cho dã cơ hồ biến thành bình địa, phòng ở không riêng gì nóc nhà, ngay vách tường đều bị thổi đi. Bất quá so sánh động đất thời điểm, lần này người ngược lại không có như thế nào bị thương tổn, bởi vì phòng là bị thổi bay, người mò gì phần lớn rất mập mạp, gió thổi bất động. Xem ra lớn lên béo cũng hữu dụng nơi." Vương Bắc thở dài. "Cơ gì tụt tổn thất lớn nhất, đây là trong dữ liệu, quá khứ trong cuộc sống toàn bộ New Zealand đều ở chợ giúp tòa thành thị này, Úc sở Jaylia với tư cách New Zealand huynh đệ quốc gia, cũng phái ra cứu viện đội ngũ. Lại lần nữa nghe thấy đến xem, cơ gì tụt giống như biến thành phê tích, cây cối bị nhổ tận gốc, ốc bị thổi làm con mèo, đại lượng xe con báo hỏng, nghe nói tòa thành thị này có nhiều chỗ liên tục 4-5 giờ, trên đường nước sâu vượt qua 1m. Nhìn xem hình ảnh Vương Bắc nhịn không được sợ hai thằng nói, cái này thật là đáng sợ. Na Thanh Dương tắc chính là thở dài, cái này quá đồ phá hoại. Vương Bắc nói, có ý tứ gì? Chính phủ tiền cứu tế không có khả năng hào không hạn chế, cờ gì tốt bị phá hư thành như vậy, người cảm giác được chúng ta nhỏ như vậy thôn chấn còn có tìm được tài chính ủng hộ cơ hội sao? Vương Bắc nghĩ, nghĩ thật đúng là như vậy cái đạo lý. Hàn chính vắt hết ốc nghĩ biện pháp kiếm tiền bảo hành sửa chữa thôn chấn bị hao tổn kiến trúc cùng phương tiện, lúc này dô l Việc lớn không tốt. Hoàng Kim mỏ vị trí phát sinh đất lỡ rồi. Vương Bác ý bảo hắn tỉnh táo, không có việc gì, khiến nó đất lỡ tốt rồi, dù sao chúng ta lại không mở hái mỏ vàng. Nhưng báo động người ta nói, có người đang tại quạng mỏ thu thập Hoàng Kim. Vừa nghe lời này Lao Vương cũng nổ tung, cái quái gì? Có người ở quạng mỏ thu thập Hoàng Kim. Khi trời đi thu thập Hoàng Kim. Muốn tiền không muốn mạng A. Cái này thật sự là một lớp không bình, một lớp lại lên, Vương Bác đau đầu đi lên. chương 835 thông minh ông chúa trước nay chưa có lao Vương Hy vọng người gặp thai họa là người cho mỏ như vậy hắn có thể chạy tới xem náo nhiệt nhưng căn cứ báo động người giới thiệu bị khốn chủ những ngữ người này du khách cho nên hắn phải tốc độ nhanh nhất trước đi cứu viện coi cảnh sát vangg lên ba cỗ xe xe cảnh sát mang theo cứu viện công cụ mở đi ra khu vực khai thác mỏ trên đường vương bác thở dài nói binh Thúc người có hay không cảm giác được chúng ta công tác bể bổn nhiều việc binh Thúc thao tác qua tay lái cười nói có khỏe không Cảm thấy được sự tình không nhiều lắm, cuộc sống như vậy rất thoải mái. Vương Bắc lắc đầu, quyết định, "Hồi đi ta lập tức tiểu muốn tiến hành đội ngũ mở rộng, ủy ban quản lý, ủy ban giám sát, ủy ban thẩm kế, ủy ban giáo dục, cục cảnh sát cùng cục thế vụ, hơn nữa một cái cục phòng cháy và chữa cháy, bộ này gánh hắt muốn khởi động đến, ngươi cảm thấy thế nào?" Binh Túc nhún nhún vai nói, "Ta nghe lão đại." Vương Bắc cười, "Có như vậy cấp dưới thật sự là không sai." Bởi vì cái gọi là ngày khó được 3 ngày trong xanh, đất khó 3 nơi bằng Nói khả năng chính là New Zealand, quốc gia này không lớn, cảnh nội địa chất lại phức tạp, đặc biệt đảo Nam, nhiều núi nhiều đồi núi, cao thấp. Như vậy, bởi vì động đất thỉnh thoảng đến thăm, hơn nữa cả năm đều có mưa to khả năng, loại này tự nhiên cùng địa chất điều kiện lại để cho New Zealand cảnh nội đại đa số địa phương đều tao ngộ sơn thể đất lỡ uy hiếp. Nhiệt đối luồng khí xoáy đến, tất nhiên hội nương theo đất lỡ, Trước kia trấn lạc Nhật cũng xuất hiện qua loại này tai họa, nhưng hắn không có để ý, bởi vì chân núi không có hộ gia đình cũng không có đông. Mục trưởng không biết tạo thành phá hư đương nhiên trước kia đất lỡ quy mô cũng nhỏ Sơn thể đất lỡ cái này hai họa quy mô không nhất trí lớn đến có thể kéo dài vài km đại quy mô Sơn thể chuốt xuống cùng đất đá trôi từ trên núi nhỏ đến một tảng đá từ trên núi sụp đổ cái này tại New Zealand đều tính toán làm đất lỡ trên đường hắn mở ra xa bản tra nhìn một chút lần này đất lỡ quy mô không tính lớn chỉ là phòng trừng khả năng không có báo động trước phát sinh nhanh chóng đợi tại trên thân thể người sợ hãi hiện tại xem ra Chân núi có một mảnh nhỏ đá vụn đi theo bùn lưu chảy xuống, đem một chiếc xe đầu xe đập hư. Hắn nhìn kỹ một chút, trong đó không ai bị thương dấu vết. Xe con chạy đến quặng mỏ Phạm Vi, binh thúc hữu chỉ huy đô xe, báo tố vừa qua khỏi, ai cũng không biết còn có thể hay không có sơn thể đất lỡ tai họa lại lần nữa hàng lâm, không thể tới gần quá. Xuống xe sau, có kinh nghiệm binh thúc bắt đầu chỉ huy, Zolu cùng lao đại đi thăm dò xem trong xe tình huống, trong điện thoại nói trong xe có người bị khốn trụ rồi, nhanh chóng chuyển di bọn hắn. Cô Ly, Gơ Giác, hai người các ngươi cùng theo ta đi trên núi nhìn xem, trên đường, nếu như chứng kiến trên mình Vương hoặc là nghiêng phía trên núi đá, thảm thực vật thổ nhưỡng đã muốn đã xảy ra rất nhỏ sự trượt, như vậy ngàn vạn không cần phải đánh bạc loại này sự trượt hội đình chỉ, lập tức chạy trốn. Các ngươi nhất định phải minh bạch đất lỡ một khi bắt đầu, cái kia tự động đình chỉ khả năng thật là nhỏ, đừng chờ đợi tảng đá nện trên đầu mới hối hận. Cô Ly gần đầu, nói, ta tại cảnh sát học viện thời điểm tiếp nhận qua cứu tế vấn luyện ta nghĩ tới ta không có vấn đề. Binh thúc điểm gật đầu nói, rất tốt, chú ý lần thứ hai đất lỡ, chúng ta hành động. Vương Bác chỉ chỉ gơ giác, nói, Binh ca, người cùng Zolu đi thăm dò xem ô tô tình huống, ta đi trên núi siêu thẩm. Binh ca muốn nói điều gì, Vương Bác lắp đầu, nói, không có thời gian đến tranh luận, ta là lao đại, nghe ta là được rồi. Trên xe bị nhốt hai người chứng kiến bọn hắn phất tay cầu cứu, Zolu nâng cao bụng vệ cẩn thận từng ly từng tí theo lầy lội chảy đá thượng đi qua Hàn Quân kéo mở cửa xe, nhưng hai bên cửa xe đều bị mắc kẹt. Người ở bên trong kinh hoàng nói: "Không được, xe con bị nền hư lắm rồi." Thủy Tinh cũng vô pháp hạ xuống tới mắc kẹt. Binh ca mò lên một tảng đá ầm ầm mấy lần đem cửa sổ xe thủy tinh đập vỡ, đeo lên cái bao tay lau khô sạch miệng thủy tinh tấm, lạnh lùng nói: "Leo ra." Chủ xe rất đau lòng: "Trời ạ, cửa sổ xe thủy tinh rất xa hoa." Zolu không kiên nhân nói: "Ngươi là ngu xuẩn sao? Lại để cho công ty bảo hiểm cho ngươi lý bồi là được rồi." Chẳng lẽ bọn hắn sẽ biết thủy tinh là người ta đạp nát hay sao? Bên trong một nam một nữ hai người trung niên leo ra, nam tử lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh, Vinh ca phụ giúp hắn lại để cho hắn đi mau. Nam tử nói ra, "Tiểu nhị, ta phải chụp ảnh cho công ty bảo hiểm xem, nếu không bọn hắn không biết lý bởi. Đầu tiên ngươi phải lưu cái mạng lại rồi mới muốn bồi thường." Vinh ca lạnh như băng lỗ mãng một câu. Vương Bắc bọn hắn hướng trên núi bò rất nguy hiểm, gặp chuyện không may chính là hai nhóm người, dưới núi có hai chiếc xe tử. Vậy đối với vợ chồng tại chân núi tìm kiếm vàng, phát hiện sơn thể đất lỡ sau lập tức lên xe muốn chạy, kết quả bị khống trụ. Còn có 3 người trên chân núi, bọn hắn bỏ lên trên cây, chung quanh tảng đá bông lỏng, không dám xuống dưới, tiểu gọi điện thoại báo động cầu cứu. Mỏ vàng khu lỏa lồ qua khối lớn khối lớn nham thạch, khối nhỏ đá vụn cùng vàng cắt đã bị người đều vơ vét đi, cái này trình độ nhất định thượng thấp xuống lần này sơn thể đất lỡ nguy hại tính. Binh thúc truyền một đầu đường núi đi đến đi thử thử, Vương Bác chứng kiến hắn dưới chân hòn đá có chút bưng lỏng. Tranh thủ thời gian mở ra sa bàn chuẩn bị ổn định xuống cô lì cũng nhìn thấy kêu lên chú ý dưới chân binh thúc ép xuống hai tay ý bảo hai người không cần thẩn trường cười nói tảng đá kia là lúc trước cũng như vậy cùng đất lỡ không quan hệ khu vực khai thác mỏ tảng đá rất giám chắc trên an toàn không có vấn đề Vương bác ý bảo ba người xuống cái này ba cái thanh niên tựa vào thân cây, cùng một cái khổng lồ mức quả tựa như tính toán bọn hắn phản ứng nhanh kịp thời bò lên trên cây, nếu như bị đất lỡ đất đá trôi từ trên núi cọ rửa xuống dưới Vậy thì nguy hiểm. Không có làm cái gì công việc đặc thủ. Một đoàn người xuống núi, vương bác quán giận nói, các ngươi không muốn muốn chết sao. Nhiệt đới luồng khí xoáy vừa rời đi đi ra khu vực khai thác mỏ đến. Nếu như nó quay đầu lại làm sao bây giờ? Một cái thanh niên tóc vàng ngượng ngùng nói, chúng ta cho rằng báo tố hội cọ rửa đi ra một ít khoáng thạch, nghĩ đến nhật điểm, không nghĩ tới chết tiệt sẽ phát sinh loại này thai nạn. May mắn chúng ta cũng đủ nhanh đến bỏ tới trên cây. Cái khác thanh niên tóc vàng rất may mắn bổ sung một câu Sau đó vương bác phong tỏa khu vực khai thác mỏ, hắn lại để cho Elizabeth chế tạo gấp gáp mấy cái tấm bảng, trên mặt viết lên lỡ núi nguy hiểm, không thể tới gần các loại lời nói. Kế tiếp muốn tiến hành chính là thai sau trùng kiến công tác, hắn tại đây bể bộn nhiều việc, lần này báo tố lực phá hoại thật sự quá lớn, đường hoa cơ hồ bị phá hủy rồi, lái xe trải qua, trong lòng của hắn nặng trịch. Ven đường một ít cây cối bị cả gốc xoáy lên, vườn hoa phá hương nghiêm trọng, rất nhiều khu vực hoa đã muốn nhìn không tới rồi, chỉ còn lại có chút ít cánh hoa đầy đất Sau đó, hắn chứng kiến người nuôi hong ta ta ngồi ở ven đường, căng thẳng trong lòng đi qua hỏi, tiểu nhị, ngươi không sao chớ. Phát sinh báo tố thời điểm, ngươi ở đâu ở phía trong. Ta ta nháy mắt nhìn nhìn hắn, ôm ôm nói, ta trốn vào tổ hong. Tổ hong đâu này? Thế nào? Có phải không bị cuồng phong cuốn đi rồi? Ta ta kéo ra cái mũi, nói, không có, có chết đôi hong mật. Hắn mang theo vương bác nhìn, không tính rất tệ tổ hong này đây một tòa lều vải làm chủ thể kiến thành. Những này hong mật rất biết tuyển địa phương, chung quanh có hai mảnh gò núi trắng gió, cho nên dù cho tao nộ báo táp thời tiết, tổ hong bình yên vô sự. Đáng tiếc chính là địa thế quá thấp, mưa to chảy ngược, chết đối tổ hong hạ bộ hong mật. chương 836, một bộ xương cốt. The hải không có bị hủy diệt, vương bắc cuối cùng thu hoạch một cái tin tức tốt. So sánh đường hoa, hắn lo lắng nhất đúng là cái này. Đường hoa cũng không có diệt sạch, chúng chỉ là cánh hoa bị tàn phá, mùa này có linh tuyển tới tiêu Một thời gian ngắn nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, chúng còn có thể mở lại hoa Cần phải là the hái bị cuồng phong cuốn đi, bầy hong diệt sạch, vậy hắn về sau sẽ thấy cũng ăn không được vị mật. Ta ta cho vương bác mang đến tin tức tốt, tại báo tô ở bên trong, hắn trốn the hải chỗ trong trứng đồng, cái kia lều vải không có toàn bộ bị hong mật chiếm lĩnh, còn có lưu tiểu không gian. Trời mưa thời điểm, hắn tiến vào cứu viện một bộ phận ong mật, bầy hong có nghiêm khắc đẳng cấp chế độ, ông thợ đám bọn họ ở tại the Hải tầng dưới chót, lũ vào chúng vô pháp bay đi tầng trên tránh nẽ. Lúc này, ta ta thân thể thành chúng muốn sống chi địa, ông mật đám bọn họ bò tới trên người hắn, hắn ngồi sổm chỗ cao, tránh thoát lũ lụt. Nói đến đây thời điểm, ta ta nhết miệng cười cái này rất tốt, không lẽ. Vương bác vô vô bờ vai của hắn nói ra, về sau mỗi bữa cơm cho người già tăng cái đùi gà, bất quá người ăn nhiều hơn nữa cũng vô dụng vì cái gì có lẽ hay là như vậy gầy. Ta ta vẫn là người da đen châu phi dân bản xứ tạo hình, làn da ngâm gầy Bất quá cùng lúc mới tới hậu so sánh hắn có một biến hóa, thì phải là làn da có sáng bóng. Chính ở chỗ này trò chuyện, điện thoại di động của hắn văng lên. Vương bác tiếp nghe xong, cổ lì thanh âm văng lên, lão đại, người ở đâu ở phía trong. Đến quốc ba tư đoạn đường đến, hướng nam đại khái 100m, tại đây phát hiện một cụ xương khô. Tin tức này lại để cho lão vương có chút sụp đổ, nhiệt đới luồng khí xoáy rốt cuộc muốn mang đến cho hắn bao nhiêu tin tức xấu. Còn có xương khô phát hiện. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng. Xương khô cùng báo tốn nên vậy không quan hệ, hai ngày này người chết không có khả năng hư thối thành xương khô. Nhưng là vô luận nói như thế nào, cái này xương khô xuất hiện khẳng định cùng nhật đới luồng khí xoáy kiếp trước quan hệ. Nghiêm khắc mà nói, chấn lạc nhật còn không có xuất hiện quá nghiêm khắc trọng hình sự tình án kiện, chớ nói chi là phát hiện thi thể, nhiều lắm là có cái gì tội phạm giết người các loại hiểu lầm sự kiện. Lần này xuất hiện hài cốt, đã là rất nghiêm trọng sự tình. Tại bên đường hoa đổ xe cạnh chỗ Cúc 34 xuất hiện ở giữa tháng 4, có xe cảnh sát ngừng ở chỗ này. Lộ phía nam tụ tập một số người Cảnh sát cùng dân trấn đều có Chuyện gì xảy ra Nghe được thanh âm của hắn Cô Lý đi tới đưa cho hắn một đôi bao tay trắng Nói ra, ma san tiên sinh lái xe trải qua Thời điểm chứng kiến có một chút cây cáo ly Bị gió lớn ném đi rồi Vì vậy hắn xuống xe xem xét Kết quả phát hiện chung cây ở phía trong có sương khô Cái này chàng cảnh có chút kinh hãi Một ít đại thụ ngã trái ngã phải trên mặt đất Trong đó một thân cây rể cây vòng Quanh màu vàng nâu sương khô Còn có một đầu lâu lộ ra nửa thanh giữ tận diện mạo. Trấn Lạc Nhật không có phát y, cho nên cái này bản án phải thông báo ổ mạ dạ mạ thành cục cảnh sát. Sở mít cảnh trưởng chỗ đó bề buộn nhiều việc, mang theo một đống lớn cảnh sát tại trong thành thị phiên trực. Ổ mạ dạ mạ thành không phải trấn Lạc Nhật, cái kia dù sao cũng là tòa thành thị, người bên trong viên phức tạp, rồng rắn lẫn lộn, bao tô trong lúc, có người mạo vũ tiến hành trộm cấp cùng tốc bóc, hai nạn qua đi, giao thông trật tự sụp đổ, cái này đều được dụi vào bọn hắn. Nhưng so sánh phát hiện tử thi Những sự tình kia cũng không tính toán sự tình. mít cảnh trưởng tự mình mang theo pháp y chạy đến, Vương Bắc cùng bọn họ nắm tay, pháp y cùng trợ lý đi quét sạch sương khô, hắn và mít cảnh trưởng cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Vương Bắc chuẩn bị cà phê, Đại tần quán cà phê sản xuất tinh phẩm cà phê, cái này gọi là nhập ra tùy tục, hắn mỗi lần đi ổ mạ ra mạ thành cục cảnh sát, đều cũng tìm được cà phê chiêu đãi. Chết tiệt, lúc nào nhiệt đối luồng khí xoáy hội theo trên địa cầu biến mất. Vừa thấy mặt, cảnh trưởng trước quán trách một câu như vậy, Vương Bác đi theo gật đầu, lần này thai họa cho trấn lạc nhật cũng mang đến rất lớn phá hư. sợ mít một bụng hoán khí, tại cục cảnh sát cung cấp dưới không có cách nào khác thổ lộ, rời đi chính mình địa bàn, hắn tiểu hoán trách bắt đầu. Vừa gió bắt đầu thổi, thì có mò gì thanh niên chạy tới cướp bóc cửa hàng giá rẻ. Xem giám sát và điều khiển những cái thứ này sau khi rời khỏi đây tiểu biến mất, hiện tại cũng không còn phát hiện tung ảnh của bọn hắn, không biết có phải hay không là bị cuồng phong cuốn đi rồi. Cái này đương nhiên không có khả năng. Vương Bắc cảm giác được hẳn là chạy trốn. Hắn rất may mắn trấn lạc Nhật dân Phong Thuần Pháp, cư dân mới đều là xét duyệt sau ra nhà vào, chỉ an rất tốt, thai nạn trong lúc không có trái pháp luật sự kiện phát sinh. Báo tố thời tiết là phạm tội Hoàng kim tiết, cảnh sát vô pháp ra cảnh, phạm tội dấu vết sẽ bị tẩy trừ, trừ phi đất khách lại gây sau đó xa lưới, nếu không dùng New Zealand cảnh sát năng lực, loại này bản án khẳng định phá giải không được. mít cảnh trưởng vẫn còn chửi rủa, hư hỏng như vậy khí hậu, giao thông trì thị đèn hư mất không phải rất bình thường sao? Đã giao thông chỉ thị đèn hư lắm rồi, cái kia lái xe chậm một chút không được sao? Được rồi, ta biết rõ tất cả mọi người bề buộn nhiều việc, nhưng các ngươi không thể vội vàng ra xe họa. a. Vương Bắc Đồng tình nhìn xem hắn, tại trong thành thị làm cảnh sát lão đại hảo mệt mỏi. Một bên chửi rửa, cảnh trưởng vừa uống khẩu cà phê, sau đó trên mặt lộ ra một điểm dáng tươi cười, "Hoa, mỗi lần tại ngươi tại đây uống cà phê, ta đều nhấm nháp đến không giống người thường ngồi thâm, ngươi tại đây cà phê có cái gì bí kỹ. Vương Bắc nhún nhún vai, nói, "Nước tốt Ta đề nghị ngươi thời điểm ra đi đi rót thượng một thùng nước mang về, phi thường thích hợp pha cà phê sử dụng. Bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, pháp y tiểu tổ đối với cốt cách tiến hành rồi thanh lý cùng đơn giản kiểm tra đo lường. Vương Bắc với tư cách sự tình phát cảnh sát người phụ trách, muốn nghe lấy bọn hắn báo cáo. Tổ Mạ dạ mạ thành pháp y tên là Dạ mòn, tất cả mọi người rất quen thuộc, dạ mọn giới thiệu liền tương đối tùy tiện, cái này cùng chúng ta không quan hệ, không biết trở thành hình sự án kiện, căn cứ đối với cốt cách trung nguyên tố vi lượng sói mòn suất lĩnh tiến hành xác định. Nó khoảng cách hiện tại phải có 500 năm đến 600 năm trong lúc đó. Người chết là nam tính, chết thời điểm nên vậy rất tuổi trẻ, ước chừng 20 tuổi. Hắn thân cao chừng 1M8, tại năm 600 năm trước, cái này thân cao tính toán rất cao. Cái này có thể nói rõ cái gì? Vương bác hỏi. Không cần phải ra mòn trả lời, Sơ cảnh trưởng đã nói, nói do hắn là người mọ gì, hơn nữa là trong bộ lạc tương đối có địa vị người, cho nên có thể đạt được cũng đủ đồ ăn cùng nguyên vẹn dinh dưỡng, lớn lên cũng đủ cao lớn. Vương Bắc nhìn xem cách đó không xa động gào to hô dô sâu chấp nhận gật đầu. Hiện tại phía chính phủ nghiên cứu cho rằng, New Zealand sớm nhất dân bản xứ cư dân là 10 thế kỷ đã đến, bọn hắn nên vậy đến từ quần đảo Cúc cùng tạ hỷ tỷ Polynesia, cưới ghe độc mộc đã đến. Châu Âu người ra trắng sớm nhất tiếp xúc New Zealand là ở năm 1642, Hà Lan hàng hải ra ạ bẻn rắn rủn tạt mản xuất lĩnh đội tàu đã đến, bất quá bọn hắn không có lên được New Zealand, bị người mò gì cho đánh chạy. Cổ hải cốt này sinh ra đời tại năm 600 năm trước, cái kia cũng chỉ có thể là người mọ gì. Càng nhiều là tin tức cần muốn đi vào trong phòng thí nghiệm dựa vào dụng cụ chuyên nghiệp đến đám móc, dạng bòn đơn giản báo cáo sau, thu thập xương khô chuẩn bị rời đi. Lúc này Zolu đã chạy tới, không kịp thở nói ra, lao đại, nhanh nhìn, đây là cái gì? Sơ mít cảnh trưởng làm người hòa khí, trêu chọc nói, tiểu nhị, ngươi phải giảm béo rồi, cảnh sát cũng không thể chạy lên 50m tiểu thở gấp thành như vậy. A mẹ nó. Đây là văn vật. chương 837, lại một đống xương cốt. Zolu trong tay dơ một đầu dài đầy màu nâu xanh màu xanh đồng đồng tấm. Đồng tấm cuối cùng có hai mảnh màu vàng đất mấy cái gì đó cái bọc, giống như là một cái tay cầm. Sở mít cảnh trưởng bất chấp lại trêu chọc hắn, tiếp nhận cái này đồng tấm cẩn thận chu đáo bắt đầu. Thấy mình phát hiện thành công khiến cho mọi người hứng thú. Zolu chấn hưng, ta sở dĩ thở gấp khí thô, không là vì chạy trốn, mà là kích động, là kích động. Vương Bắc gật đầu nói, rất tốt, Zolu Ngươi lập công rồi, cái này là từ đâu tìm được hay sao? Là thi thể vũ khí sao? Ta cho rằng đây là một đêm đồng đao, các ngươi thấy thế nào? Zolu lắp đầu, nói ra, không, đây không phải đồng đao, đây là Sata. Sata là cái gì? Vương Bắc khẽ giật mình. Sở mít cảnh trưởng giúp hắn giới thiệu nói, đây là tiếng mỏ dị xưng hô, có thể phiên dịch là chiến tranh thủ trưởng hoặc là chiến đấu quân trượng, cùng loại hiện tại quân kỳ. Tại lúc đầu mỏ di bộ lạc trong chiến tranh, Thứ này thường thường bị trong bộ lạc dung sĩ sợ trường khống, trên mặt cột bộ lạc đồ đằng lá cờ, thời điểm chiến đấu dung sĩ năm nó xung phong tại trước nhất. Nói đến đây, sở mít cảnh trưởng sách sách xứng kỳ, ta cũng vậy là lần đầu tiên tận mắt thấy đồ chơi này, Zolu đây đúng là xạ tạ sao. Zolu lưu trước ngực hai đống thịt mỡ, mặt mũi tràn đầy lời thề son sát, tuyệt đối, ta hướng ngu dây đại thần thề, cái này là xạ tạ, các ngươi xem tay trôi, đây là sừng tê giác làm thành. Vương B New Zealand tại sao có thể có sừng tê giác? New Zealand rời xa đại lục, chung quanh đảo nhỏ không có to lớn manh thú. Zolu lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không biết, sở mít cảnh trưởng nói ra, hắn không có nói sai, nếu như nó là xạ tạ, cái kia tay trôi chính là sừng tê giác làm thành. Về phần lúc ấy người mò gì từ nơi này làm đến sừng tê giác, không có văn tự ghi chép, thành không giải chi mê. Vương Bắc không biết xạ tạ đại biểu cái gì hàm nghĩa, đương làm dạ mòn biết được thứ này thân phận sau. Lập tức lại để cho trợ lý đám bọn họ đem hài cốt một lần nữa dơ lên xuống dưới, sau đó lại độ thanh lý cẩn thận nghiên cứu bắt đầu. Rất nhanh, cầm trong tay kính lút giả mòn kêu lên, tiếp tục đào móc, người này tử vong nguyên nhân là ngoại thương, đến, nhìn hắn hốc mắt trái, có rất nhỏ vết thương, đây là có một chi lợi tiễn hoặc là cái gì đâm vào con mắt phá hư tiểu nào thời điểm lưu lại dấu vết. Zolu cho vương bác giải thích, xạ tạ đối với mỏ gì bộ lạc mà nói cùng loại chiến kỷ, thứ này rất trọng yếu, không thể mất đi Bình thường không biểu hiện ra, chỉ có bộ lạc trong lúc đó tiến hành chiến tranh thời điểm mới có thể do Dũng sĩ dơ xung phong. Hiện tại Sạ Tạ phát hiện tại cổ hài cốt này phía dưới, rất có thể cái này hài cốt chủ nhân chính là bộ lạc Dũng sĩ, cái kia phỏng đoán một lần, tại đây tại năm 600 năm trước, khả năng phát sinh qua một hồi chiến tranh. Dũng sĩ tại mỏ gì trong bộ lạc có được cực cao địa vị, chết trận sau không có khả năng bị vứt bỏ thi hoang dã, nhưng Sạ Tạ là bộ lạc trọng yếu vật phẩm, mai táng Dũng sĩ không biết dùng nó đến buổi chôn cất. Trư Phi Tại đây phát sinh qua thảm thiết chiến tranh, làm cho một cái bộ lạc bị diệt tộc thậm chí hai cái bộ lạc đồng quy vô tận, lúc này mới có thể hợp lý giải thích xạ tạ cùng dũng sĩ thi thể cùng một chỗ tình huống. Cô Lý dẫn người trở về cầm sẻn đợi công cụ, hơn 10 người người phân tán ra đào móc, mới đầu không có gì thu hoạch, qua rồi hơn nửa canh giờ, trung quanh thổ địa đã bị đào gồ ghề, vẫn không có thu hoạch. Sở mít cảnh trưởng vịn cái sẻn nói ra, có lẽ chúng ta suy đoán sai rồi, tại đây không phải là cái gì cổ chiến trường. Không có khả năng trấn lạc nhật trên lánh địa xuất hiện nhiều như vậy kỳ tích, mỏ vàng đã có, nếu như còn có cổ trên trường, vậy thì thật là thật là làm cho người ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đã không có thu hoạch, Vương Bắc cũng không bắt buộc, tiểu nhún nhún vai chuẩn bị rời đi. Lúc này Zolu kêu lên, có phát hiện, có phát hiện, đào sâu một điểm, mau đến xem, tại đây lại có một chút sướng cốt. Vương Bắc ném sẻn chạy tới xem xét, mọi gì đại hán lần này thực lập công rồi, hắn làm mồ hôi đầm địa, đào đủ có một em mở bao sâu là hố. Trong hầm xuất hiện một ít màu nâu xám xương khô, xem ra giống như là xương cánh tay. Quay chung quanh cái này hố đất, một đoàn người cẩn thận đào móc sau, hai cô hải cốt xuất hiện, tụ tập cùng một chỗ, một người trong đó xương sườn đứt gãy vài gốc, hiển nhiên trước khi chết tao nộ rồi trọng thương. Dạng như vậy, phu cận tồn tại cổ chiến trường sự thật cơ hồ vắng đã đóng tiền rồi, chỉ là bởi vì thời gian trôi qua, thương hải tăng điển, chiến trường bị thật sâu vùi dưới mặt đất. Năm 600 năm thời gian quá lâu, đảo Nam khí hậu lại nhiều vũ lại ở bấc, ngoại trừ cốt Bọn hắn quần áo, vũ khí cơ hồ đều rợn nát hết. Vương Bác lại hào hứng bừng bừng đào một hồi, hắn tại đây còn không có thu hoạch, vì vậy tựu dần độn vô vị bắt đầu. Có đại biểu tính thu hoạch sau, dạ ngon bọn người cũng không có hứng thú tiếp tục đào móc rồi, bọn hắn mang theo xạ tạ cùng bốn cố hài cốt rời đi, lúc trước binh thúc lại đào được một cụ. Bọn hắn đều đánh giá thấp cổ chiến trường lực ảnh hưởng, New Zealand là một cái không có lịch sử quốc gia, người mọ gì tuy nhiên không phải xã hội chủ lưu, nhưng bọn hắn tốt xấu có chút lịch sử. Cho nên Quốc gia này đối với người mò gì đi qua rất xem trọng, người ra trắng đám bọn họ cuối cùng nhất cùng người mò gì hòa giải nguyên nhân, cũng có hy vọng dung hợp bọn hắn lịch sử nguyên nhân. buổi sáng phát hiện những này hài cốt cùng cổ chiến trường, xế chiều hôm đó, báo the New Zealand hẹ dạn bên kia phải có được tin tức, Charlie Mỹ lệ tình nhân bờ dịt nỉ gọi điện thoại tới, nói lập tức tới bên này đưa tin tin tức này. Ngay sau đó ngày hôm sau, New Zealand khảo cổ viện nghiên cứu cùng lịch sử văn hóa viện ảo ảo phái ra đội ngũ đến đây cổ chiến trường tiến hành khai quật công tác Lục đảng bên này nhận được tin tức sau đều có phản ứng, Alexander vợ chồng nói bọn hắn sẽ đi qua nhìn xem cổ chiến trường tình huống, lại để cho hắn bảo vệ một lần hiện trường. Vương Bác Kỳ quái hỏi người bên cạnh, hòa trồn Na bọn hắn đến làm gì vậy? Người New Zealand đối với lịch sử tiểu coi trọng như vậy. Đương nhiên, người New Zealand thích nhất chính là vận động cùng hưởng lạc, nhưng nhất chờ đợi mấy cái gì đó có lẽ hay là lịch sử cùng văn hóa. Nà Thanh Dương lắp đầu, nhưng họa trồn à bọn hắn nhưng không phải là vì mục đích này mà đến. Bọn họ là muốn tia sáng huỳnh quang đèn có thể biết trước rất nhiều phóng viên truyền thông hội tại mấy ngày sắp tới đi vào Trấn Lập nhật cái này có thể cho bọn hắn mang đến cực lớn cho hấp thụ ánh sáng xuất lĩnh ngày hôm sau dù cho quốc lộ số 8 ven đường y Nguyên để đặt qua tình hình giao thông nguy hiểm biển báo nhắc nhở y Nguyên có rất nhiều xe con liên tục không ngừng ven đường lái vào khảo cổ ván cùng văn hóa viện người nhất sốt ruột bọn họ là buổi sáng đổi tới nói cách khác bọn họ là theo đêm qua ti xuất phát Vương Bắc không thể không bội phục những người này nhiệt tình Những người này mang theo chuyên nghiệp công cụ đi vào trấn Lạc Nhật, xe ngựa xe đẩy kéo một đồng lớn, còn có một cỗ xe xe tải kéo đi loại nhỏ máy xúc đất. Đến trấn Lạc Nhật sau, bọn hắn liên hệ rồi Vương bác, sau đó đem phát hành hài cốt khu vực cho vây lại. Vương bác ngăn lại bọn hắn, nói: "Các ngươi tại sao phải vây quanh thổ địa của ta?" Một cái tóc trắng xóa lao giáo sư nói ra: "Tiên sinh, tại đây khả năng cất giấu một đoạn huy hoàng lịch sử, ngươi không muốn làm cho nó trọng mới xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt sao?" Lão Vương sáng lạ cười. Cái đó và ta thôn chấn có quan hệ gì? Ta chỉ chú ý ta thôn trấn tao nộ rồi báo tố phá hư. Chương 838: Trùng kiến công tác. Cùng người thông minh nói chuyện phiếm chính là thống khoái. Cái kia giáo sư lập tức minh bạch Vương bác ý đồ, ý của ngươi là nói, nếu muốn đào ra những này hài cốt, cần dùng tiền. Không đúng, đúng luôn tại thổ địa của ta thượng đào móc gì đó, cần dùng tiền." Vương bác cười nói. Nghe xong hắn lời nói, cục khảo cổ một đoàn người đảo là không có dị nghị, tư nhân tài sản thần thánh không thể xâm phạm. Thổ địa chính là tư nhân tài sản. Hắn cũng không có nhiều đòi tiền, chỉ là thực hành quyền lợi của mình mà thôi. Một mâu anh thổ địa đào móc phí tổn là 450 khối, trước giao nạp 5000 khối tiền đặt cọc, nhiều thối thiếu bổ. Phương diện này không có người nghi vấn hắn hoặc là bất mãn, Hậu Kỳ Vương bác xác thực lên giá tiền tới thu thập đào móc qua thổ địa, bởi vì này mảnh thổ địa cách đường cái rất gần, đến lúc đó gỗ gề không có cách nào khác xem. Thống khoái giao tiền sau, cục khảo cổ cùng văn hóa viện người liên hợp bắt đầu rồi là móc, chủ yếu dựa vào nhân công loại nhỏ máy xúc đất phát ra nội phụ trợ tác dụng. Bầu trời thỉnh thoảng còn mưa rơi lắc đác, một đám người làm được lại khí thế ngất trời, bên trong không thiếu lao đầu lao thái thái, từ đó có thể biết bọn hắn đối với những này hải cốt nhiều chờ mong. Zolu cười nói, lao đại, kỳ thật ngươi còn có một rất tốt kiếm tiền phương pháp, thì phải là đối với hải cốt thu phí, nếu như bọn hắn muốn dẫn đi hải cốt, công khai đi giá." Vương Bắc khoát khoát tay, nói, "Cái này coi như xong, những này xương cốt ở lại trong trấn cũng vô dụng." Chẳng lẽ chúng ta muốn chính mình chế tạo một cái nhà bảo tàng sao? Nếu đào lên là văn vật các loại, vậy hắn có hứng thú lưu lại, nhưng đào lên tất cả đều là xương cốt, hắn lưu lại làm gì vậy? Đốt cho tráng đinh chúng lại không ăn. Buổi chiều, Alexander vợ chồng đã đến, lần này bọn hắn cơi máy bay trực thăng tới, gặp mặt sau vương bác trêu trọng, như thế nào không cưới xe bít rồi. Máy bay trực thăng thoát khí lượng lớn như vậy, ô nhiễm hoàn cảnh A. Alexander không thèm để ý hắn vui đùa đi lên ôm rồi nói ra. Nếu như không phải tình hình giao thông quá kém, ta càng muốn cười xe buýt, máy bay trực thăng đúng vậy nguy hiểm phương tiện giao thông. Vương Bắc Minh bạch mục đích của bọn hắn, dẫn bọn hắn tại trong chấn nghỉ ngơi một lần sau, sau đó liền dẫn bọn hắn đi trước hài cốt khai quật, làm cho bọn họ đi cùng truyền thông đợi cùng một chỗ. Mặc kệ làm giải trí có lẽ hay là làm chính trị, đều không có ly khai tia sáng huỳnh quang đèn, tuyên truyền càng nhiều, nổi tiếng càng lớn. Hai người hào hứng bừng bừng đi quan sát nghiên cứu xe, chính là một cỗ phòng xe đổi thành phòng nghiên cứu Dạ mòn mang đến ổ mạ dạ mạ thành bốn bộ hài cốt cùng xạ tạ đều mang về, bên trong có người ở cầm kính lút cùng mặt khác công cụ quan sát. Hòa chỗ nạ đeo lên bao tay trắng sau cầm lấy xạ tạ nhìn lại, nàng nói ra, ta đã thấy thứ này, có lẽ hay là tiểu cô nương thời điểm đâu rồi, ba ba của ta dẫn ta bái phỏng qua hắn một vị mò dị tộc hào hữu trong nhà của hắn bảo tồn qua trong bộ lạc xạ tạ. Vương Bắc nhún nhún vai nói, vậy nhất định không phải như vậy cụ nát, nói thật thứ này diện bạo như trước ta cũng nhìn không ra. Vạc Trú nạ khoa tay múa chân một chút, "Đúng, cái kia một cái bảo tồn rất tốt, có điểm giống là một thanh kiếm, bất quá không có khai phòng, hắn chính là sắt thép rèn mà thành, không có cái thanh này thanh đồng xạ tạ chân quý." Cùng thế giới mặt khác khu dân bản xứ đồng dạng, người mò gì tại công cụ nguyên vật liệu sử dụng thượng cũng đã trải qua nham thạch, thanh đồng cùng sắt thép đợi thời đại, tự nhiên thời gian càng lâu xa càng chân quý. Đằng sau liên tục không ngừng có hài cốt khai quật, có chút thậm chí xâm nhập trong đất 4-5m, không biết cái này mảnh thổ địa phát sinh qua cái gì. Vậy mà đem thi thể bào trùn xuống mỗi nhưỡng trung sâu như vậy. Ngoại trừ thi hại, có một chút công cụ cùng vũ khí cũng khai quẩn rồi, vương bác thấy được một bà cốt đào, hoặc là nói cốt dao gam, không đến 10 phân dài, nhưng dù cho mấy trăm năm, lười đào y nguyên sắc bén. Bất quá hắn nói ra ý nghĩ của mình thời điểm, có chuyên gia bốn nắn hắn thuyết pháp, đây không phải cốt đào, đây là răng đào, dùng chính là cá voi sát thủ hẳng răng, thời đại kia người mò dị thường xuyên bắt cá mập cùng bắt cá voi. Ngoại trừ cốt đ còn có một chút vật liệu bằng đá vũ khí bị phát hiện, Vương Bắc phát hiện một cái cùng loại Lang Nha Bổng công cụ, nó là khối bầu dục, bên trong có ánh sáng thông đạo, có thể dùng đến chọc vào côn gỗ. Lang Nha Bổng phụ cận có mấy cái xương sọ vỡ vụ đầu lâu, hiển nhiên đây đều là kiệt tác của nó. Vài người tại trong doanh địa dạo qua một vòng, đi thăm không sai biệt lắm sau tạ ơn các chuyên gia tiếp đãi, sau đó về tới ký túc xá. Lần này tới chấn Lập Nhật, Alexander vợ chồng không riêng gì vì cho hấp thụ ánh sáng xuất linh, còn có sự tình khác thì phải là mời vương bác đi tham gia tháng 11 muôn cử hành lục đảng nồng cốt ngày mùa hè tụ hội. Alexander lời thề son sắc nói, ngươi nhất định phải đi, tiểu nhị, đến lúc đó ngươi hội nhận thức đến rất nhiều bằng hữu mới, bọn hắn đối với công tác của ngươi cùng cuộc sống sẽ có cự trợ giúp lớn. Vương bác không được tốt ý tứ, nghe danh tự, đây là lục đảng nhân vật chủ yếu tụ hội A. Ta đi thích hợp sao? họa chỗ nạ mỉm cười nói, đương nhiên phù hợp, ngươi nhất định phải tham gia, vương, đến lúc đó hội có một trọng yếu tin bố ta dám đánh cuộc, đến lúc đó ngươi sẽ khiếp sợ." Vương Bắc dò hỏi, "Trọng yếu tin tức, có thể nhắc nhở một lần ư? Cái gì trọng yếu tin tức, để cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt." Hoa Trú Na thần bí lắc đầu, nói ra, "Đến lúc đó đến Hẻo Linh tổng tham gia lần này tụ hội a, tin tưởng chúng ta, tin tức kia đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi khiếp sợ, ngươi sẽ trở thành vị New Zealand lịch sử người chứng kiến." Mặc dù đối với Phương không có có nói rõ, nhưng Vương Bắc có chỗ suy đoán rồi, xem ra Lục Đảng đối với chấp chính có cái nghĩ. Loại này tụ hội có thể tham gia đương nhiên muốn tham gia, tối thiểu như Alexander theo như lời, có thể nhận thức rất nhiều bằng hưu mới. Cứ theo lệ thường tại Trấn lạc nhật chờ đợi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai vợ chồng hai người cưới máy bay trực thăng rời đi. Lúc này nhiệt khí xoáy mang đến ảnh hưởng cũng rất nhỏ, gió rừng mưa cạnh, phương đông xuất hiện một vòng ánh sáng mặt trời, màu đỏ mặt trời xuất hiện, lại để cho đi qua vài ngày chịu đủ mưa gió ảnh hưởng mọi người bị cảm giác sời ấm. Đưa đến Alexander vợ chồng, vương bắc bắt đầu vội vàng thôn trấn kiến công tác HTS lại lần nữa đến mang đi một đám gà, cho Vương Bắc để lại 500 vạn nz giờ thu vào. Tại New Zealand giá cao thức ăn nhanh thị trường tranh đoạt trong chiến đấu, HTS lấy được đối với mẹ đồ nạn, Burger King, xú thầy đợi đối thủ cạnh tranh ưu thế, chấn lạc nhật sản xuất vị thịt gà hương vị phi phạm, mà lại dinh dưỡng vật chất hàm lượng phong phú hơn, rất được hoan nên. Theo thị trường giữ lây suất lĩnh từng bước tăng lên, HTS đối với thịt gà nhu cầu lượng càng lúc càng lớn, Vương Bắc cần mở rộng quy mô rồi Bọn hắn về sau khả năng muốn nửa tháng sẽ tới tiến một lần hàng. Tài chính nhập sổ sách, hắn mới thuê 10 tên người làm vườn, tới chiếu cố báo tố phá hủy đường hoa. Con đường này cơ hộ thành trấn lạc nhật danh thiếp, cho nên hắn cần phải bảo vệ tốt đường hoa đám bọn họ. Công ty trách nhiệm hư hạn cổ phân ốc Sở Chay Lì A lấy đèn cấp ra khách sạn tháp trắng cùng hoa viên xếp đặt thiết kế sơ đồ phát thảo. Vương Bắc không nhìn không biết, xem xét đã giật mình, tại dự toán ở bên trong, hoa viên tốn hao tiền so khách sạn còn nhiều hơn Chủ yếu là hắn muốn kiến thiết hoa viên quả thật có chút đại, thứ này mở xây đơn giản, đúng vậy giữ gìn phiền thoái, dựa theo hoa viên chi tâm phạm vi không chế, vì khởi động như vậy hoa viên, chỉ là mua sắm đoá hoa phải trên trăm vạn lz giờ. Chứ phi, hắn đem đường hoa chuyển di đi qua. chương 839, tuyển dụng hội bắt đầu. Hoa viên như thế nào kiến thiết, Vương Bắc còn không có nghi kỹ, vì vậy cái này kế hoạch tạm thời mắc cạn, trước khởi công kiến thiết một tòa khách sạn thắp trắng. Lại để cho Eva hy vọng chứng kiến phải bình tĩnh trên mặt hồ phản chiếu qua xinh đẹp bạch tháp cái này màn tràng cảnh mau trong xuất hiện. Tháng 11 thượng tuần, lục đảng nồng cốt tụ hội muốn bắt đầu, vương bác mang lên Eva, na thanh dương, hắn nghỉ cùng một chỗ bay đi kéo lình tổng, chấn lạc nhật tạm thời giao cho bẩn tới quản lý. Dẫn Eva tham gia, là bởi vì đây là hắn bạn gái, tham gia loại này tụ hội hắn tất phải dẫn bạn gái. Dẫn na thanh Hương là muốn đưa hắn đẩy đi ra, lại để cho lục đảng chủ yếu nhân viên trước nhận thức hắn vấn tiện hắn tới đón tay trấn lạc Nhật chính trị vấn đề. Về phần mang lên hắn Nghị, đó là bởi vì Vương Bắc còn muốn tại Hẻo lỉnh Tổng tham gia một hồi tuyển dụng hội, Hàn Nghị sẽ là phỏng vấn quan. Lao quan cha xét tuy nhiên tánh khí táo bạo, nhưng hắn kiến thức rộng rãi, dù cho thông báo tuyển dụng cùng hắn cương vị không quan hệ công nhân, ánh mắt của hắn ý nguyên hứng có thể mang đến cực trợ giúp lớn. Tuyển dụng hội tại tụ hội trước kia, Vương Bắc bay đến Hẻo lỉnh Tổng sau. Nhận thức đủ nhiều có năng lực nhân vật ngay cả có chỗ tốt, trước kia hắn đến Hẻo Lĩnh Tổng đến được tự mình bỏ tiền dừng chân, nhưng lần này không cần, hắn có miễn phí khách sạn năm sao chiêu đãi. Alexander gia tộc kinh doanh qua New Zealand nhiều ra khách sạn 5 sao, danh tự toàn bộ vì Dũng sĩ cùng Hoa viên khách sạn, Wells Lĩnh tổng tổng cộng có 2 tòa, lục đảng tụ hội tiểu trong đó một tòa cử hành. Máy bay trực thăng đứng ở khách sạn trên bãi đáp máy bay sau, Vương Bắc trước phải chuẩn bị tuyển dụng hội. Lần này tuyển dụng hội là Hẻo Lĩnh tổng lớn nhất vào nghề thông báo tuyển dụng hoạt động một trong, liên quan đến mặt rất rộng. Do New Zealand thế lực lớn nhất ngũ ra công ty nhân sự hợp tác chủ trì triển khai. Bởi vì người đến không nhiều lắm, Vương Bắc Đơn giản đem mọi người cùng nhau mang đến tuyển dụng hội, Eva làm chiêu đãi, Na Thanh Dương làm tuyên truyền, hắn và Hàn Nghị làm 4 thử quan. Thông báo tuyển dụng hoạt động tại Hẻo Lĩnh tổng số 1 sân vận động tiến hành, cái này sân vận động tiến hành rồi cải tạo, chống trải sân bãi 4 phía là từng gian tiểu văn phòng, có thể trực tiếp tiến hành phỏng vấn. Cùng trước kia tham gia tuyển dụng hội không giống với, lần này chấn lạc Nhật thành một trong những nhân vật chính. Cùng công ty Apple New Zealand, công ty Intel New Zealand, công ty Facebook New Zealand, công ty Pepsi New Zealand các quốc tế đầu sỏ đều đồng dạng, bị được chú ý. Cái này phải cảm tạ Vương Bác cho tới nay cố gắng tiến hành thôn chấn hình tượng tuyên truyền công tác, chấn lạc Nhật tại New Zealand đã muốn có được cực lớn thanh danh, hơn nữa bởi vì cho ra đãi ngộ cao, bình thường hương chấn cùng chấn lạc Nhật so sánh không hề sức cạnh tranh. Vương Bác đi vào sân vận động, cho hẳn nghỉ mấy người nói ra, cái này ban tổ chức thực bành bao, còn phố thảm đỏ. Mời nhiều như vậy truyền thông, đây là quốc tế triển lãm ảnh hội nghị sao. Na Thanh Dương nói, ngươi không biết là như vậy rất tốt sao. Càng chính thức tuyển dụng hội, chúng ta có thể chiêu đến nhân tài càng nhiều. Vương Bác khoát khoát tay, nói, không, ta là ngại chủ sự phương không đủ bành bao, bọn hắn nên vậy mời mời một ít minh tinh đến cổ động, lại nói New Zealand có minh tinh sao. Hắn ý bất đắc gì nói, nếu như ngươi muốn tìm kiếm như bở rủ Sir Billy, Leonardo như vậy quốc tế siêu sao, cái kia tại New Zealand nhưng tìm không thấy. Bất quá chúng ta có rất nhiều thể dục minh tinh, đặc biệt là bóng bầu dục minh tinh. Cười cười nói nói qua, bọn hắn đi tới cửa ra vào, báo danh tham gia tuyển dụng hội thời điểm, chủ sự phương cho bọn hắn chuyển phát nhanh rảnh tay hoàn, có mặc đồ tây bảo tiêu cầm cái quét thương đứng ở cửa ra vào, qua một người quét một lần. Quét sau, vòng tay đổi thành động ở ngực công tác chứng minh, trên mặt có gian phòng của bọn hắn vị trí, cũng có lần này tuyển dụng hội yêu cầu cùng chú ý hạng mục công việc. Bọn hắn vào cửa sau hấp dẫn không ít chú ý. Eva hôm nay bởi vì muốn làm nhan giá trị đảm đương, cô ý hóa đồ trang sức trang nhã, trang cho tinh xảo, cùng nàng dịu rằng khí chất rất phù hợp, vừa tiến vào sân quán, chúng quanh trang điểm đậm nữ nhân lập tức bị dựng lên xung dưới. Bất quá chính thức hấp dẫn người có lẽ hay là Vương bác, đây là hắn không ngờ rằng, bọn hắn chính tìm kiếm gian phòng, một cái có màu gai tóc ngắn cường tráng thanh niên đi lên lệ phép hỏi, "Ngài khỏe chứ? Ngài là chấn lạc Nhật Vương chấn trữ sao?" Vương Bắc mỉm cười gật đầu, cố gắng miêu tả thân thiết hòa ái hình tượng. Trong những người này còn có hắn về sau cấp dưới. Xác nhận thân phận của hắn sau, người này rất nhiệt tình dẫn đạo bọn hắn đi trước thông báo tuyển dụng gian phòng, cuối cùng trả lại cho bọn hắn một phần lý lịch sơ lược, nói ra, "Xin ngài chăm chú cân nhắc một lần ta, ta rất ưa thích trấn lạc Nhật, hơn nữa ta cho rằng ta có thể trợ giúp đến thôn trấn." Lễ nhiều người không trách, Vương Bắc rất ưa thích cái này cường tráng thanh niên, nhìn hắn lời nói cử chỉ, hiển nhiên được qua giáo dục cao đẳng. Bất quá hắn nhìn thoáng qua lý lịch lược, đã cảm thấy có chút tiếc nuối. Người này trước kia là vận động viên, đương nhiên không phải nổi danh cái loại này trong chấn không có đặc biệt gì thích hợp công tác của hắn. Cường tráng thanh niên nhìn hắn biểu lộ sau khi biến hóa liền có suy đoán, hắn không có bề bại, mà là tiến thêm một bước nói ra, ta sẽ giải thích qua chấn lạc nhật lần này thông báo tuyển dụng cương vị, không có đặc biệt thích hợp ta, nhưng cảm thấy được có chút cương vị có thể sử dụng tân thủ, đặc biệt là một cái hợp làm sung mãn hảo cảm tân thủ. Hắn ý nhiều hương thú đánh giá hắn nói, ngươi vì cái gì đối với chấn lạc nhật sung mãn hứng thú? Người đối với chấn lạc nhật có nào hiểu rõ? Đây là tiến vào phỏng vấn giai đoạn, thanh niên tinh thần chấn động, nói ra, ta rất muốn nói ta là bị chấn lạc nhật phong cảnh cùng dân tình chỗ chinh phục các loại lời nói, nhưng trên thực tế đây không phải là thật sự, ta nhật tình yêu vận động, về học cờ lì tiên sinh là thần tượng của ta, mà hắn ở tại Trấn lạc nhật, cho nên ta đối với thôn chấn đặc biệt hướng tới. Vương Bác hỏi, bởi vì học cờ lì, cái này có chút ý tứ, nhưng ta cho rằng người biết do cái tên này cũng không quá đáng mới mấy tháng thời gian A. 6 tháng 12 ngày, Vê tham gia thôn trấn tổ chức tự do quyền vương đại tái thời điểm ta chú ý tới hắn, khi đó ta tại dưỡng thương, phần lưng của ta tại một lần trong trận đấu cơ hồ tao ngộ rồi phá hủy tính đả kích. Lúc ấy ta vẫn cho là chính mình khả năng rất không qua, cảm thấy được muốn phế. Nhưng Vê xuất hiện, hắn bên phổi đã muốn phế đi, nhưng hắn một lần nữa đã trở thành quyền vương, hơn nữa bây giờ đang ở chức nghiệp quyền đàn lũ chiến lũ thắng, đánh nhiều thắng nhiều. Hắn là của ta tấm gương, cũng là thần tượng của ta. Vương Bắc gật đầu. Cái này giải thích nói thông, ngươi muốn nhận lời mời cái gì công tác. Thanh niên hít hít khí, nói ra, ta muốn trở thành trấn lạc nhật đội phòng cháy đội trưởng. Nghe xong lời này, vương bác nợ nụ cười. Chấn lạc nhật lần này xác thực thông báo tuyển dụng nhân viên chữa cháy, nhưng tại New Zealand, phần này công tác cần chuyên nghiệp nhân sĩ để làm. Thanh niên không có tiếp nhận qua phòng cháy chuyên nghiệp huấn luyện, làm nhân viên chữa cháy đều không thích hợp, chớ nói chi là đội trưởng. Thanh niên nói ra, đừng vội va cự ta chấn trưởng Ta biết rõ ta hiện tại không phải thích hợp cái này công tác, đúng vậy ta là cái loại người này, luôn hội làm cho mình chấn động người. Ta sinh ra thời điểm chỉ có không đến 6 tờ hòa UNRG, 10 tuổi trước kia hàng năm đều muốn tiến bệnh viện nằm viện vượt qua gần 2 tháng, khi đó mọi người bảo ta bệnh gà con. 10 tuổi về sau, ta quyết định thay đổi, vì vậy ta bắt đầu rèn luyện, 14 tuổi thời điểm ta gia nhập trường học bóng bầu dục đội trường. Nhưng ta tiên thiên thể chất chưa đủ, ta phải trả giá so người khác càng nhiều là cố gắng đi huấn luyện. vì vậy Tuy nhiên ta tại vận động thượng chuyên nghiệp kỹ năng một mực tiến bộ đối với ngơi thành tích học tập xảy ra vấn đề cao nhất kết nghiệp thời điểm ta không có một người nào không có một cái nào à lớp 11 bắt đầu ta lần nữa quyết định thay đổi 2 năm sau ta đã lấy được đại học cắn gì học đồng chương 840 phòng cháy đội trưởng cường tráng thanh niên tên là mời gì ẩn lệp, trước kia là bóng bầu dục vận động viên vì héo lĩnh tổng một nhà loại nhỏ thể dục câu lạc bộ hiệu lực kiêm chức làm tập thể hình huấn luyện viên Vương B rất cảm thấy lương thú một điểm là Mời gì ẩn tại bầu dục trong đội chức vị là đội trưởng, hắn có được tiếp gần 10 năm đội trưởng kinh nghiệm, trung học, đại học còn có về sau chức nghiệp đội, đều làm đội trưởng. Đầu năm nay thời điểm, hắn tham gia một cuộc tranh tải phía sau lưng xuất hiện cơ nhục nghiêm trọng xé rách tình huống bi thảm, thẳng đến tháng 9 mới hoàn thành khôi phục Không phải tất cả vận động viên đều là thể dục minh tinh, những này bình thường vận động viên tiền lương thì so thành phần chi thức cao một chút, nhưng bọn hắn cần tại thân thể bảo dưỡng phương diện tốn hao đại lượng tài chính Cho nên cuối cùng nhất thu vào còn chưa hẳn so ra mà vượt bình thường công nhân. Mấy gì ẩn tại vì câu lạc bộ hiệu lực thời điểm, một cái mùa thi đấu đánh xong có thể kiếm được 10 vạn nz giờ, đây cơ hội là hắn một năm thu vào, thoạt nhìn không ít, nhưng bình thường tốn hao càng nhiều. Cho nên, cứ việc hắn mới khôi phục không lâu, theo lý thuyết nên vậy nằm trên giường lại nghỉ ngơi cái nửa năm thời gian mới phù hợp, nhưng vì sinh hoạt bức bách, hắn tất phải đi ra công tác. Vốn hắn không có ý định tham gia trận này tuyển dụng hội, Nhưng thấy được trấn lạc Nhật Ban bố nhân tài nhu cầu thông cáo, vì vậy tiểu sớm đã đến, nghĩ đến thử thời vận. Hắn biết mình lý lịch sơ lược tại người hành nghề chung không chiếm ưu thế, cho nên hắn cùng đợi Vương bác bọn người đã đến, sau khi thấy lập ngay lập tức đi bàn bạc. Điểm ấy Vương bác rất nhận đồng mệ dị ẩn, sáng sớm chim chóc bắt trùng nhiều, cố gắng công nhân luôn làm cho người ta càng ưa thích. Những lời này là mệ dị ẩn thẳng thắn thành khẩn nói ra được, Hàn nghỉ cùng hắn hàn huyên một hồi, cuối cùng nhất đối với Vương Bắc gật gật đầu, được lên đến thì thầm nói: Người này có lẽ có thể chiêu đi thử, dù là hắn không thích hợp làm nhân viên chữa cháy, cũng có thể làm tập thể hình huấn luyện viên. Đã hắn nhỉ khả quan hắn, cái kia vương bác tiểu không nói thêm cái gì, hắn thu hồi thanh niên lý lịch sơ lược, vươn tay nói, chúc mừng người, flip tiên sinh, người là hôm nay để nhất vị đạt được chúng ta họ phở công nhân. Mấy gì ẩn trong ánh mắt lộ ra kích động ánh sáng, hắn nhịn xuống tâm tình cùng vương bác nắm tay, bàn tay lực lượng cảm giác rất mạnh, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, ta lập tức trở lại đi thu thập, ngày mai có thể đi trước trấn nhật đưa tin Hắn nên vậy kích động, bởi vì hắn đạt được không phải một phần bình thường công tác, mà là nhân viên chữa cháy đội trưởng. Nói đến đây cái chức trách, phải giới thiệu một lần New Zealand phòng cháy phục vụ. New Zealand phòng cháy phục vụ Anh văn tên gọi tắt là NZFS, họ rỉ quan văn phương tên vị hạ cả dạ tổng cụ y, người Trung Quốc minh bạch hắn hàng nghĩa sau hội cảm thấy rất thân thiết, bởi vì tại quốc gia này, phòng cháy phục vụ chính xác phiên dịch là vì nhân dân phục vụ cơ cấu. Cái này cái cơ cấu là New Zealand cảnh nội vụ trách chống lại hỏa hoạn chủ thể tạo thành bộ phận. Công tác cương lĩnh là bảo vệ New Zealand cảnh nội thành thị cùng nông thôn khu cư dân tánh mạng cùng tài sản miễn ở hoặc tận khả năng miễn bị vòng vây tổn thất. Nhưng ở năm 1976 trước kia, New Zealand là không có thống nhất phòng cháy phục vụ, các nơi đều có được chính mình đội phòng cháy. Thẳng đến ngày 1 tháng 1 năm 1976, tại New Zealand luật phòng cháy phỉ giờ sẽ viên sạt 1975 ban bố sau, New Zealand cảnh nội tất cả cùng phòng cháy tương quan nhân viên, thiết bị toàn bộ quy về quốc gia thống nhất quản lý hạ cũng do 5 tên Ủy viên tạo thành Ủy ban phòng cháy New Zealand tiến hành chỉnh thể quản lý. Căn cứ công tác thống kê, hiện tại New Zealand phòng cháy ngành tổng cộng thuê vượt qua 1700 tên toàn bộ chức phòng cháy chiến sĩ, bọn hắn nhậm chức tại trải rộng New Zealand trong nước trung tâm tiểu thành thị, thành trấn 79 cái phòng cháy trạm. Tại New Zealand, nhân viên phòng cháy là hạng nhất có chuyên nghiệp kỹ thuật chức nghiệp mà không phải dựa vào an thanh xuân cơm người trẻ tuổi, cho nên Vương bác nhìn mấy gì ẩn lý lịch sơ lược sau không có hứng thú, hắn thiếu khuyết chuyên nghiệp tri thức. Nhưng là Nếu như muốn thuê như vậy nhân viên chữa cháy, cái kia Vương Bắc chính mình không có quyền lực, hắn là chấn trưởng, nhưng phòng cháy hệ thống cùng hắn không quan hệ, hắn ở phương diện này không có quyền hạn đến thông báo tuyển dụng. Cho nên, cái này muốn nâng lên một cái khác điểm, bởi vì New Zealand đại bộ phận quốc thổ đều là hoang vắng, 80% nhân khẩu tập trung ở mấy cái thành phố lớn, tại hương trấn nông thôn khu, nhân khẩu quá ít cũng quá phân tán, chuyên nghiệp đội phòng cháy là vô dụng. Như vậy tiểu xuất hiện một loại khác chức nghiệp đội phòng cháy, nghĩa vụ nhân viên chữa cháy. New Zealand nghĩa vụ nhân viên chữa cháy nhân số càng nhiều, vượt qua 8.300 danh nhân, tổng cộng có 360 tri nghĩa vụ đội phòng cháy, bọn hắn không riêng muốn xen vào hỏa hoạn, còn có mặt khác thiên thai, kể cả nhân hòa động vật xuất hiện nguy hiểm tính mạng, đều muốn dựa vào bọn hắn. Nói rõ ràng điểm, chính là bọn họ còn phụ trách có độc, có hại, dễ dàng đốt dễ dàng bạo vật chất tình hình nguy hiểm bài trừ, thai nạn xe cộ cứu, thành thị cứu viện, ác liệt thời tiết cùng thiên thai ở dưới khẩn cấp hưởng ứng. Vương Bắc không có quyền mở một cái hợp pháp cục phòng cháy và chữa cháy, nhưng hắn có thể chính mình chế tạo một chi nghĩa vụ đội phòng cháy, do hắn đến thông báo tuyển dụng công nhân, sau đó do thôn trấn tài vụ đến tiến hành tiền lương trả tiền. Rất nhiều hương trấn đều là như vậy thao tác, bất quá bình thường cái này tiền lương rất thấp, cho cái tượng trưng 1200 khối trợ cấp, dù sao những này nhân viên chữa cháy đã kêu nghĩa vụ nhân viên chữa cháy. Vương Bắc không phải làm như vậy, trấn lạc Nhật nghĩa vụ nhân viên chữa cháy lương tuần 1000 lên, chính phủ giao nộp an sinh xã hội là hoàn toàn xứng đáng tốt cương vị. Về phần Mễ gì ẩn cái này đội trưởng, hắn lương tuần là 2000 khối. Ký kết hợp đồng sau, Vương Bắc bọn người tiến vào văn phòng, chính thức chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn. Mễ gì ẩn khả năng muốn phát triển phát hiện mình ổn trọng một mặt, lấy đến hợp đồng sau biểu hiện tỉnh táo, đi ra ngoài sau mới hung hăng hôn một cái hợp đồng, Vung quyền hô, IES. Tiểu Nhị, ngươi tổng có thể làm được làm cho mình đều giật mình. Cứ như vậy làm. Eva rất nhanh nhận được một đại chồng chất lý lịch sơ lược, nàng đưa sau khi đi vào nói ra. Thật không nghĩ tới, chúng ta ở chỗ này rất được hoan nghênh, nhìn, bao nhiêu người ở bên ngoài trở. Vương Bắc lật xem qua lý lịch sơ lược nói ra, cái này để cho ta nhớ tới lần đầu tiên tham gia tuyển dụng hội chẳng cảnh. Na Thanh Dương nở nụ cười, nói ra, cái này ta biết rõ, các ngươi bị kịch trò chơi đúng không? Vương Bắc nói, không phải, ta nói rất đúng ta tham gia tuyển dụng hội tìm việc làm, chúng ta cùng một chỗ tham gia trưởng chiều người đã quên. a ta nhớ ra rồi, ngươi không có tham gia, ngươi một lòng muốn làm nhân viên công vụ. Na Thanh Dương làm cười rộ lên, ta tuy nhiên không có như thế nào quăng lý lịch sơ lược, nhưng ai nói ta không có tham gia trường chiều Lúc ấy hui, 360 cho ta phát qua phỏng vấn thư mời được không? Bắt đầu thông báo tuyển dụng 10 phút, Eva sẽ đưa tiến đến hơn 50 phần lý lịch sơ lược, cho nên vương Bắc tất phải nhanh lên xem. Hãn Nghĩ nhìn càng thêm nhanh, rất nhiều đều là mở ra sau liền lắc đầu ném tới trong thùng rác. thấy vậy vương bác không đành lòng, nói, đây là bên ngoài người xin việc mà nói có chút không công bình a Cái kia để cho ta tới xem những này rác rưởi lý lịch sơ lược lãng phí thời gian, đối với ta tiểu công bình sao. Quan tra xét miệng trước sau như một gác. Hắn bay qua vài phần về sau, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đem bên trong một phần đưa tới, nhìn xem cái này, hắn đối với thôn trấn mà nói nên vậy hữu dụng chương 841, CBA thợ mục. Hắn ý đưa tới phần này lý lịch sơ lược thuộc về một người tên là đạn mỉ khổ nót huyết gạp giả trung nhân nhân, hắn là một gã mới di dân, đến từ CBA, trên tấm ảnh tướng mạo cùng dã Nghề nghiệp là một gã thợ điều khắc gỗ. Thợ điều khắc gỗ? Hắn thích hợp cái gì ngành? Vương Bắc hỏi. Hắn ý lắc đầu nói ra, không, chúng ta không cần cần phải thông báo tuyển dụng bọn hắn tiến chính phủ, chỉ cần đối với thôn trấn chỗ hữu dụng, cũng có thể sử dụng đến. Vậy ngươi cảm giác được cái này đạn mỉ khô nó ít đập ra, mẹ nó, tên hắn thật là dài, là một nhân tài, chiêu đến thôn chấn có thể cho hắn đi phụ trách làm chút ý tượng điều khắc gỗ. Hắn ý tiếp tục lắc đầu, không, ta chỉ là thấy qua hắn. Hắn đã từng đã tới New Zealand, đại khái 4-5 năm trước à, lúc ấy ta tại Hòa Mã công tác, thành thị cục du lịch muốn làm một đám tượng điêu khắc gỗ, cuối cùng nhất chúng thầu chính là một nhà CBA công ty, người này là trong đó một thành viên. Nếu như ta trí nhớ đúng vậy, người này là cái rất tốt thợ mộc, hắn không riêng am hiểu tượng điêu khắc gỗ, còn am hiểu nghề mục thao tác, cảm thấy được hắn là một nhân tài. Vương Bắc nhìn xem lý lịch sơ lược, kinh ngạc nói, "Trí nhớ của ngươi nhưng thật tốt, ngươi xác định là người này." Hani nói ra, "Trí nhớ không người tốt." Không làm được quan tra xét ta xác định chính là hắn bởi vì hắn lý lịch sơ lược kinh nghiệm một kinh viết ta nâng lên hàng mục họaạ làn Hưu di lên đảo Nam Đông Nam Bộ trọng yếu thành trấn cùng Bến cảmng ở vào đù nợ Đỉn Đông Bắc 88 km phủ cận khu có đại lượng nham Thạch vô cùng rừng cây dựa vào thạch mỏ cùng cây cối tại nguyên đến phát triển nhưng là khai thác đã cùng đốn củi quá thương tổn tự nhiên hơn nữa những này tại nguyên một khi phá đi còn muốn khôi phục sẽ rất khó rồi vì vậy hơn 10 năm trước bắt đầu tiến hành kinh tế truyền hình Trước kia hòa mà chuyên môn sản xuất gỗ thô tài nguyên, hiện tại bọn hắn sản xuất tượng điêu khắc gỗ cùng vật liệu gỗ thành phẩm, ví dụ như cửa gỗ, cửa gỗ, đồ dùng trong nhà. Vương bác xem qua lý lịch sơ lược, lại để cho Eva dẫn cái này CBA người tiến đến phỏng vấn. Rất nhanh, một cái thân ảnh khôi ngô đi đến, hắn là túi đầu đi tới. Sân vận động ở phía trong văn phòng đều là dùng màu thép gói tạm thời dựng mà thành, chính là một cái phòng nhỏ, độ cao tại chừng 2 thước, sắc thực không cao. Nhưng cái này độ cao đối với tuyển dụng hội mà nói cũng đủ, Vương Bắc lần đầu tiên tại trong hiện thực chứng kiến cao lớn như vậy người, cái này đại ản phải có hai em mở một cái đầu, rộng cùng bố, cơ thể rắn chắc, cùng cái cự linh thần đồng dạng. Đợi cho hắn ngồi xuống, Vương Bắc trước nhiều hứng thú hỏi, này, tiên sinh, người hội chơi bóng rổ sao? Đại ản xứng sở, sau đó cả tiếng nói, đây là, ta đã từng là Nam Tư quốc gia thanh niên đội bóng rổ bồi luyện. Nam Tư đã từng là một cái thế giới cường quốc, chẳng qua hiện nay đã muốn giải thể. Tại chưa từng trước khi giải thể, cái này quốc gia thể dục rất mạnh, đặc biệt là ba môn bóng, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, đều là trên thế giới đỉnh tiêm cường quốc. Vương Bác nhớ rõ đến trường biết được, chính trị sách giáo khoa thường xuyên tuyên truyền nói nam tư là Trung Quốc kiên định minh hiếu, tuy nhiên hắn sinh ra thời điểm thiết nắm đã muốn qua đời, nhưng vị này người lãnh đạo y nguyên lại để cho rất nhiều người Trung Quốc có lưu khắc sâu ấn tượng. Đại án mang theo bạ lộ tới tham gia tuyển dụng hội, bên trong có hắn một ít tượng điều khắc gỗ sản phẩm cùng ảnh chụp trong đó ảnh chụp ở phía trong có thứ gì Vương Bắc rất yêu thích, đó là một đại công thành xe. Đây là ngươi làm hay sao? Đúng, cái này công thành xe là tự chính mình hoàn thành, ta dùng 25 ngày thời gian, đem nó chế tạo đi ra. Đại hạn tự hào nói, Vương Bắc có chút kỳ quái, nhưng ngươi nhận lời mời chúng ta cái gì cương vị? Ngươi mang theo những vật này, thật sự để cho ta vô pháp cùng cương vị của chúng ta sinh ra liên tưởng. Đại hạn nháy mắt mấy cái, anh ta không rõ ràng lắm, ta cần một phần công tác. Vì vậy ta cho mỗi một nhà công ty đều đưa lên lý lịch sơ lược, như vậy, xin hỏi các ngươi có thích hợp công tác của ta sao? Vương Bác. Cái này có chút duyên phận ý tư rồi, Vương Bác đối với loại này có kỹ thuật nhân tài luôn rất thưởng thức, hắn cảm giác được hẳn ý nói rất đúng, đại ản đối với Trấn lạc Nhật mà nói rất hữu dụng, hắn tượng điêu khắc gỗ sẽ phải chịu các du khách hoang nền. Vì vậy hắn thông báo tuyển dụng rơi xuống đại ản, biết được hắn là chuyển nhà đi vào New Zealand, hắn còn đáp ứng cung cấp một tòa phòng ốc, đương nhiên là phòng gỗ ph Biết được Trấn Lạc Nhật có thể cung cấp phòng ở đại hạn qua loa hỏi tham đãi ngộ nên đáp ứng tiếp nhận mớn đằng sau thông báo tuyển dụng công tác nước chảy đồng dạng tiến hành hàng nghỉ thông báo tuyển dụng một trợ lý hắn ủy ban thẩm kế sạp phải dựng như vậy tăng thêm mê Hy cô đẹp trai ba người không sai biệt lắm có thể khởi động đến Vương Bắc đặc biệt thông báo tuyển dụng hai cái giáo dục sự nghiệp người hành nghề Trấn Lạc Nhật ủy ban giáo dục chỉ có hết va tại kiêm trước cái này có chút hư không tưởng nổi cũng may Chấn Lạc Nhật không có gì đại học trường Trước mắt chỉ có một chỗ tiểu học cùng một chỗ đặc thù giáo dục trường học, sự tình không nhiều lắm, Eva nhàn hạ thời điểm có thể xử lý. Nhưng đằng sau thì không được, theo trấn lạc Nhật Nhân khẩu gia tăng, phải mở trung học, nếu không một ít lớn tuổi hài tử lấy được chấn lọ bờ thậm chí ố mạ ra mạ thành đến trường, rất không tiện. Trấn lạc Nhật cho ra đái ngộ cùng bản thân danh khí nhượng chiêu xính công tác trở nên đơn giản dễ dàng đi, đến chưa thời gian, trong kế hoạch tất cả cương vị liền thông báo tuyển dụng đúng chỗ. So sánh trước kia tuyển dụng hội Lần này bọn hắn chính là tại thiên đường hưởng lạc, đối với cái này vương bác cảm thấy phi thường vui mừng, cái này chứng minh hắn cho tới nay cố gắng là đăng giá, chấn lạc nhật đang tại bị người New Zealand cho tiếp nhận. Đến trưa, vài người thu lại thông báo tuyển dụng công cụ cùng lý lịch sơ lược chuẩn bị rời đi, Na Thanh Dương hỏi thăm bởi chưa có cái gì ăn bài, vương bác thua tay nói, không, có ăn bài, mọi người muốn làm gì tiểu làm gì. Hắn nghỉ trà sát trà sát tay, nói, ta đây lấy được cửa hàng dạo chơi, à, người muốn hay không cùng ta một đạo. Ta muốn cho con của ta mua điểm lễ vật, nhưng ngươi biết ta là Lao Ngoan Đồng, cùng các ngươi người trẻ tuổi không tại một đầu trên mạng. Na Thanh Dương minh bạch ý của hắn, cười khăn nói, ta rất thích ý hỗ trợ, Hàn Nhi, đúng vậy ta và ngươi nhi tử cũng không tại một đầu trên mạng, ta so với hắn lớn hơn 10 tuổi. Đó cũng là tương đối tiếp cận tuyến. Hàn Nhi nói ra, bốn người đi trước ăn cơm trưa, mẹo lỉnh tổng có đại lượng có thể chống đỡ bạo người cái bụng mỹ vị quán cà phê cùng nhà hàng, Vương Bắc đã tới mấy lần mỗi lần đều có thể ăn vào lại để cho hắn thỏa mãn mỹ thực. Hắn nghỉ tại héo lỉnh tổng công tắc qua, đối với tòa thành thị này quen thuộc hơn, hắn trên đường nói ra, lúc ấy ta đợi ở chỗ này thời điểm, duy nhất có thể làm cho ta cảm thấy hương phấn thời điểm, chính là lúc ăn cơm. Vương Bắc đồng ý điểm ấy, xác thực, héo lỉnh tổng mỹ thực rất tuyệt, khó trách dân bản xứ không thích hệ đai lưng, mỗi đến lúc ăn cơm còn muốn phóng đai lưng, một là phiền thoái hai là dễ dàng khiến cho sa dạ bệnh bị hắn lời nói chọc cười rồi dạy t Ngươi nhìn về phía trên so với ta quen thuộc hơn tại đây, nói thật, có lẽ chúng ta nên đi theo cước bộ của ngươi, ta lúc ấy ăn đều là tiện nghi hàng, các loại quán cà phê, ổn định giá nhà hàng, tiệm mì, đều là tại những địa phương này ăn. Na Thanh Dương cười nói, chúng ta khẳng định đi theo lão Vương, hắn hôm nay phải mời khách, nhưng lại muốn ăn bữa tiệc lớn, chúng ta đúng vậy đến Tăng Ca. chương 842, thành phố Phong Tình. Cứ việc đã tới mấy lần éo lình tổng, nhưng lần này lại đến, Vương Bắc cảm nhận được không đồng dạng như vậy Phong Tình. Bởi vì này lần có hạn nhì cái này lao lái xe dẫn đường, hắn đối với hẻo lỉnh tổng lịch sử có khắc sâu hiểu rõ. Căn cứ người Mọ dị chuyên thuyết, nhà thám hiểm kho bội là cái đầu phát hiện hẻo lỉnh tổng cả người, thành thị này tiếng mỏ dị tên gọi khe hẳn gà ngù á tạ giả, ý là bến cảng tạ giả vi đại, này đây ở tại vịnh hạ kẻ ết hạ tổng gà tù trưởng chính là nhi tử chỗ mệnh danh. Vị này tù trưởng phái con của hắn ta ra cùng cùng cha khác mẹ huynh đệ đi thăm dò đảo bắc vùng phía Nam khu. Một năm sau bọn hắn trở về báo cáo nói đó là một phì nhiều thắng địa Sau đó hạ tổng gạ tộc nhân di cư đi qua Thành lập nổi tiếng gạ tỷ tạ giả mọ dị bộ lạc Tại William kẻ phiểu thượng tá đến tại đây cũng hướng người mọ dị mua sắm thổ địa chi không lâu sau Nhóm đầu tiên châu Âu Di dân liền ngồi New Zealand công ty ồ giả thuyền biển tại ngày 22 tháng 1 năm 1840 đăng nhập Nhưng bởi vì New Zealand công ty cái này mua bán qua loa lại không hợp pháp Người mọ dị phủ nhận bọn hắn từng bán ra qua tại đây thổ địa Vì vậy tại đây đã từng nhắc lên qua thổ địa tranh đoạt đấu tranh. Đúng vậy đây là một giao thông rất phát đạt địa phương, cứ việc bình nguyên rất thưa thớt, nhân khẩu y nguyên tụ tập vô cùng nhanh, vẹn vẹn dùng thập năm thời gian, năm 1850 thời điểm Lãnh Tổng tiểu có được 5500 người, đã trở thành một cái tại lúc ấy phi thường phồn vinh định, định cư. Theo năm 1852 bắt đầu, lỉnh Tổng bắt đầu lần biển mở rộng quy mô, năm 1855, một hồi động đất đem tòa thành thị này rất nhiều địa phương dơ lên thăng lên. 10 năm sau New Zealand chính phủ đem thủ đô theo lần rời chuyển quahéo lỉnh tổng đến thế kỷ 20 véo lỉnh tổng bến cảng càng phát ra thịnh vượng phát đạt chế tạo nghiệp thương hội cùng ngân hàng tại hắn quanh thân nhanh chóng hiện lên mà khắc ngành sản xuất phát triển bắt đầu thành thị bắt đầu hướng ra phía ngoài ngoàiuyết trương xa đến hát vály họ dị rủ cùng cạm tỉ ti bờ biển véo lỉnh tổng ở trên cái thế kỷ lúc đầu tiểu phát triển đến nơi này cái quy mô đây tuyệt đối là có thể làm cho người lau mắt mà nhìn thành kiểuu Hà nghỉ giới thiệu nói ra vướng bác cười mà không nói Trên mặt lộ ra một đám ngu ngốc biểu lộ. Hãn Nì liếp xéo của hắn hỏi, ngươi có cái gì dị nghị ư Vương Tiên Sinh? Vương Bác cười nói, Vương Tiên Sinh không có dị nghị, tổ tiên của ta có dị nghị, thế kỷ trước éo lỉnh tổng quy mô, tại chúng ta quốc gia thì ra là cái thị trấn. Hãn Nì mở ra tay, cùng nước Mỹ so quân sự, cùng Trung Quốc so lịch sử, đây đều là lừa gạt lưu manh hành vi. Cơm trưa bọn hắn đi quán ca phê nở cờ, đây cũng là một nhà cao nhã nhà hàng, Hãn Nì khen không giúp miệng. Nói bữa ăn này sánh trước sau như một vì khách hàng hiện ra cái loại này đơn giản nhưng lại làm cho người ta dư vị vô cùng đồ ăn phẩm. Vương Bắc vốn muốn đi thành phố trong thực phẩm thị trường dạo chơi, chính là Charlie đã từng dẫn hắn đi qua hải cảng thị trường, ngoài ra còn có chợ nông sản cùng thành thị thị trường. Nhưng đã hẳn ni đề cử một nhà nhà hàng, hắn cũng có thể đi nếm thử. Bữa ăn này sánh rất có phong cách, ghế lô không gian chặt chẽ, đúng vậy có chứa thiên ý, tường trên treo một ít thiền tông, Phật giáo bức họa, trên mặt bàn cũng có tương quan pho tượng Đúng vậy, Vương Bắc không hiểu, đem Phật giáo, dấu truyền Phật giáo dung hợp cùng một chỗ tính toán chuyện gì xảy ra. Nhà hàng chiêu bài đồ ăn có trứng gà hành tây đậu cơm, cỏ xô thơm trứng gà, dấu thức tạc đậu hủ, giấm chua trộn lẫn đồ ăn, nước thịt cả nướng, hải sản nồi bữa tiệc lớn. Ngoài ra bữa ăn này sảnh cung cấp khai vị rượu, không phải New Zealand thông thường rượu đỏ, mà là rượu khoai lang, thứ này Vương Bắc ở trong nước nghe nói qua nhưng không có uống qua, lần này có thể thử cơ nếm thử. Na Thanh Dương quê quán cũng có loại rượu này. Chúng ta chỗ đó gọi khoai lang nướng, xem qua lượng kiếm à. Bên trong Lý Vân Long uống đến chính là đồ chơi này, ta còn biết làm gì. Vương Bắc nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi còn có thể làm khoai lang nướng. Nhìn không ra ngươi thai to mặt lớn bộ dạng còn có cái này bốn sự. Na Thanh Dương dở khóc dở cười, cái này có cái gì khó hay sao? Chỉ cần có khoai lang cùng nồi sát lớn, quay đầu lại nghĩ biện pháp lộng điểm công cụ, loại rượu này rất dễ dàng nhưỡng ra tới. Vương Bắc một vỗ bàn nói, cái kia trở về phải làm. Ta ruộng rau ở phía trong trùng một đống lớn khoai lang, hơn nửa năm thu hoạch đều ở trong hầm ngầm tồn lấy nỉ. Na Thanh Dương nhìn hắn chăm chú rồi, tự bổ sung một câu, gì kia, ta trước nói rõ, ta nhất định sẽ làm khoai lang nướng, nhưng là cái này hương vị, khả năng không bằng người da tốt như vậy uống. Rượu khoai lang chỉ dùng để trong suốt cái chai cái đĩa, nêu di rượu khoai lang đi đến bên trong không biết tăng thêm cái gì, nhan sắc là màu đỏ nhạt, cùng rượu nho có điểm giống. Nhưng điều này hiển nhiên là về sau tăng thêm những vật khác. Lão Vương không qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, lương thực rượu rượi vào là bốc hơi rượu cồn đến sản xuất, không có khả năng có chứa rõ ràng nhãn sắc. Bất quá New Zealand đối với thực phẩm an toàn quản khống phi thường nghiêm khắc, đảo không cần lo lắng nhà hàng đi đến bên trong loạn thất bát tao tăng thêm gì đó, uống lên đến có lẽ hay là rất tiến tâm. Cái này rượu khoai lang rượu cồn hàm lượng tương đối thấp, tại nhà hàng định vị là can trường đồ uống, nói cách khác có thể làm đồ uống, dùng, đương nhiên uống loại này đồ uống, khẳng định không cho phép lái xe. Vương Bắc uống một ngụm Mềm nhũng ngọt hề hề, mang theo rượu cồn độc hữu vị cay cùng đâm trọc cảm giác, uống lên đến cảm giác cũng không tệ lắm. Uống vào khoai lang nướng, ăn nước thịt cá nướng cùng các loại hải sản, ba nam nhân càng uống càng ngày ra, một bữa cơm uống hết bốn cân loại này rượu khoai lang. Sự tình phía sau vương bắc cũng không sao ấn tượng rồi, chờ hắn con cái đầu tỉnh lại, bên ngoài đã muốn mặt trời chiều ngã về Tây. Này sao lại thế này? Thiên như thế nào muốn đen? Nhiệt đối luồng khí xoáy lại tới nữa. lão vương kinh ngạc nói. Đang xem sách ghê và ngẩn đầu cho hắn một cái phong tình vạn chúng kinh bị, nói, nếu như nhiệt đới luồng khí xoáy thật sự đến đến rồi, ta nhất định đem ngươi văng ra bị gió cuốn đi. Trong các ngươi buổi trưa quá không thân sĩ rồi, cơm nước xong xuôi ba nam nhân đều nắm sắp trên mặt đất, là ta tìm người đem các ngươi khiêng trở về. Rượu khoai lang cũng phải rượu, đồ chơi này bị định nghĩa vì đồ uống không sai, nhưng nó có một điều kiện tiên quyết, tính liệt. Ba người uống thời điểm không có gì, tác dụng chấm lên đây, cùng một chỗ bị phong giót. Vương Bắc thân thể tốt nhất Tỉnh đến sớm nhất, bên kia Na Thanh Dương cùng Hán Nì vẫn còn nằm ngáy ho ho. Nì. Xong rồi, Hán Nì không có thời gian đi đi dạo cửa hàng. Lao Vương đồng tình cười hắc hắc. Bất quá rượu này có chỗ tốt, sau khi tỉnh lại không biết khó chịu, đợi Hán Nì hai người tỉnh lại, bọn hắn có thể đi ăn cơm tối. Nghe nói muốn đi ăn cơm chiều, Na Thanh Dương khoắt tay, không, không ăn rồi, giữa trưa không có tiêu hóa, biến thái, trong dạ dày có chút không thoải mái, về đốt cờ ở nơi nào. Hắn nhỉ quyết định đi đi dạo hẻo lỉnh tổng chợ đêm, dù sao đây là thủ đô, mùa hạ ban đêm có lẽ hay là rất có phong tình. Béo lỉnh tổng người ưa thích đêm khuya, đương làm người bình thường chuẩn bị uống chén sô cô lết nóng tiếp đi thời điểm, thường xuyên có thể chứng kiến hẻo lỉnh tổng người tuân hướng nội thành. Vương bác bọn hắn đi đến đầu đường, một cổ ồn ào náo động trước mặt mà đến. Khắp nơi đều có âm nhạc tại văng lên, bọn hắn chỗ trên đường phố, cách vài bước tiểu có một loại nhỏ quán ba, thông qua tường thủy tinh, có thể chứng kiến bên trong đủ loại rượu cocktail. Rượu nho cùng tự nhũ bia. Chương 843: Tự do vật lộn. Mới đến mùa hè, Mẹo lỉnh tổng bia mà bắt đầu tàn sát vừa bãi thành thị, tòa thành thị này đang tại diễn biến thành tình nhưỡng bia á trung tâm nước xoáy, căn cứ công tác thống kê, New Zealand nhiều nhất nhà máy bia ngay tại Mẹo lỉnh tổng. Nhưng là, Mẹo lỉnh tổng quán ba bán ra bia lại phần lớn là chính mình sản xuất, nếu như không có cực kỳ đặc sắc tự nhũ rượu, cái này chính là hình thức quán ba tại New Zealand là không có nhiều nhân khí. Vương Bắc bọn hắn chỗ ở là trong thành. Nơi này và ven biển đều là quán ba tụ tập, bọn hắn dọc theo đường tiểu thấy được vô số khêu gợi váy ngắn, giày cao gót cùng quần hoan nam nữ. Váy ngắn đều đến lớn bắp đùi, giày cao gót đều có 10 phân sáng choang đuổi tại trên đường phố Tùy Ý Đường Hoàng, Lào Vương nếu không cùng em và cùng một chỗ, nhất định sẽ hảo hảo nhìn. Hắn ý đối với những nữ nhân này không có hứng thú, hắn hào hứng bừng bừng quét mắt chung quanh nói ra, ta đã đã nhiều năm không có tới nơi này rồi, ta nhớ được bê một có mấy cái rất tuyệt bia à ấy nhỉ, đêm nay tất phải đi nếm thử Na Thanh Dương mặt lộ vẻ sầu khổ, ta thiên, còn muốn uống rượu không? Đem cái kia nghi vấn ngữ khí xóa, chúng ta nam nhân tại cùng một chỗ không uống rượu làm gì vậy? Hẳn Nghỉ lẽ thẳng khí hùng nói. Ê ba cười nói tự nhiên nhìn xem vương bác, nói, lần này ta cũng vậy uống, nếu như tất cả mọi người uống rượu rồi, ta đây không biết sao có thể trở về, bất quá ta nghĩ tới ta khẳng định có thư thích địa phương ngủ. Hẳn Nghỉ cười to nói, nếu như ngươi uống say, ngươi sẽ cảm thấy trên thế giới sẽ không còn có xo so đầu đường càng thư thích giường Lúc này một cùng thanh niên theo bên cạnh đi qua, có người nghe được Eva mà nói huyết gió, huyết sáo kêu lên, Này, thân yêu, gian phòng của ta có một trường mềm mại rừng lớn, đệm chăn sạch sẽ lại có mùi thơm, đây tuyệt đối là cái thư thích địa phương. Eva cười cười không có để ý tới hắn, vương bác nhữ mày nói, cái kia giường lớn đã như vậy thoải mái, vì cái gì các ngươi còn trên đường phố đến đâu này. Trở về cùng một chỗ ngủ giường lớn A. Một thanh niên đối với hắn dơ ngón tay giữa lên nói, chúng ta đương nhiên hội trở về ngủ giường lớn còn có thể mang theo cái này thân yêu cùng một chỗ ngủ. Nếu như chỉ là một câu thiện ý trêu chọc, Vương bác có thể tiếp nhận, người New Zealand đứa thích hay nói giỡn, có chút thời điểm vui đùa gặp qua hỏa. Đúng vậy đây không phải hay nói giỡn rồi, đây là rõ ràng đùa giỡn, mấy cái thanh niên nói ra được lời nói rất chán ghét. Na Thanh Dương xem bọn hắn liếc, chỉ vào đầu đường nói, nhanh lên cút đi, nếu không ta dám đánh cuộc, các người nếu mà biết thì rất thê thảm. Mấy cái thanh niên cũng không phải là quả hờ mềm, bọn hắn hô lạp lạp xông tới, đem bốn người vây quanh. Một cái người cao tướng to thanh niên rỗi ra ngón tay đốt na thanh dương lồng ngực, khi miệt nói, này, người da vàng, các người là du khách còn là cái gì? Xem ra không ai nói cho các người biết nịu gì lên là ai nói xem như thế đi. Bọn khẽ rửa gần, vương bác ngửi được một cổ rượu mùi hôi, những người này hiển nhiên uống nhiều quá. Hắn đối với hắn nì nhún nhún vai, nói, đêm nay ta khẳng định không uống rượu rồi, mẹo lỉnh tổng rượu ngon hiện tại biến xấu, ta không uống tối rượu. Nói xong, hắn nhanh chóng khẽ vương tay. Một cái tát quất vào này chĩa chỉa, chỉa vẽ tranh thanh niên trên mặt, đơn giản chỉ cần đưa hắn rút tại chỗ vòng vo hai vòng. Ép cờ cờ. Mẹ nó. Làm những này tự dưỡng. Tiếng mắng nổi lên bốn phía, bọn hướng về phía Vương Bác tiểu song tới. Na Thanh Dương xoay người ôm lấy trước mặt thanh niên phần eo, cùng máy đuổi đất tựa như đi phía trước mánh lượn núi, thanh niên uống nhiều quá đứng không vững, rất nhanh bị hắn đẩy ngã xuống đất. Sau đó hắn dạng chân ở thanh niên bụng, hai đấm hạt mưa đồng dạng vùng hướng đối phương đầu, mắng, ai là tự dựng hay sao? Nói cho ta biết, nói cho ta biết, nói cho ta biết. Vương Bắc là loạn chiến chủ lực, đoạn thời gian trước học cơ lý trở về, hắn thường xuyên xem học cơ lý huấn luyện, cũng cùng bị học qua miêu thái kiến thức cơ bản, cho nên quyền anh bước chân cùng miêu thái quyền pháp hắn đều có độc lướt qua. Đối mặt giáp công, hắn rất nhanh nhảy lên nhanh trong né tránh, tận lực tránh đi thân thể trọng yếu bộ vị, đồng thời hắn co lên bả vai bảo vệ đầu, tay trái bắt lấy một thanh niên, cổ áo đưa hắn xé rách đến trước mặt, một quyền đục vào, thanh niên kia xương mũi lập tức vỡ vụn. Máu cuối cùng mở áp vòi nước bình thường cuồng phun bắt đầu. Lại có thanh niên tới gần hắn, hắn trở lại thẳng quyền hung hăng phóng ra, thanh niên kêu thảm một tiếng, ôm bụng quỵ trên mặt đất. Eva thừa dịp loạn sông đi lên, giơ chân lên dùng giày cao góp tiêm tại thanh niên cái cầm điểm một cái. Nàng thoạt nhìn không ra sao dùng sức, nhưng thanh niên khóc quỷ thanh âm càng vang dội rồi, hai tay véo qua cổ của thiếu, giống như bị thiến heo được. Hắn nhỉ chứng kiến có thanh niên nhìn về phía chính mình, hắn lập tức móc ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, trong tay hoa mắt chuyển động cái bật lửa khinh miệt nói: xem ta làm gì vậy. Trước qua rồi ta mấy tên thủ hạ cửa ải này rồi nói sau. Người này già mà thành tinh, con thỏ già rồi ưng khó cầm. lão quan cha xét đời này không biết cùng bao nhiêu người sĩ đã từng quen biết, hơn nữa hắn đi liên hệ đều là đi thu thuế. Tại tư bản chủ nghĩa quốc gia, tiền là người đám bọn họ điểm chí mạng, hắn đi tìm hắc bang thu thuế, hắc bang ha có thể cho hắn sắc mặt tốt. Mỗi lần đều muốn tao ngộ một ít uy hiếp. Nhưng lão quan cha xét chưa từng xảy ra sự tình, tâm trí của hắn sớm đã bị mài luyện ra rồi. Cũng học được hắc bang nhân sĩ một ít gì đó, như vậy hắn hút thuốc thời điểm, quả thật có chủng đại ca khí phách, thanh niên hằng kia sửng suốt không dám động thủ với hắn, trong chấp mắt đi đối phó vương bác. Đương nhiên, hắn là đi tặng người đầu, vừa mới chuyển thân lão vương một quyền vùng vầy đi lên, lại là một cái màu đỏ vòi nước mở ra. Trên đường người rất nhiều, bọn hắn vừa xung đột, lập tức có người gọi điện thoại báo động, rất nhanh thì có xe cảnh sát ô ô ô ô ra. Vương bác xem xét cảnh sát đã đến, lập tức nhanh hơn động thủ tốc độ Thừa hạ một thanh niên chứng kiến 56 đồng bạn đều bị đánh ngã tại sợ tới mức trong chớp mắt chạy nhưng hắn này sẽ uống vắng đầu sao có thể chạy qua mỗi ngày muốn leo núi chạy bộ sáng sớm lao Vương lão Vương đuổi đi lên hai chân đập mạnh lăng không đến cái bay đạp một cước đạp tại thanh niên trên lưng đưa hắn đạp trở mình trên mặt đất mà hắn thì tại rơi xuống đất thời điểm hai tay khẽ khaiống dứt khoát lưu loát ngảy dựng lên trung quanh có người vô taykhốc ra đây tuyệt đối là Trung Quốc công phu người nhất định là Trung Quốc cao thủ hai cảnh sát xuống xe nhưng không dám tới gần Ở phía xa gầm rú, hai tay ôm đầu ngồi xôm trên mặt đất, nhanh lên ngồi xổm xuống, xuống. Nếu không chúng ta đem gọi vũ lực trợ rút. Vương Bắc rất thuận theo ngồi xổm xuống, xuống, hắn biết rõ bọn cảnh sát không phải hù do hắn, nếu như hắn không nghe lời thì phải là AOS đặc chiến đội ra sân. Na Thanh Dương nơi nào còn tại phấn khởi ở bên trong, cưới thanh niên đưa hắn cùng bao cắt đồng dạng lại tới. Hắn ý đành phải đi lên đưa hắn kéo đi, Na Thanh Dương vẫn còn gọi, "Cột Mở Nhở. Ngươi cô chấp a, tiếp tục cùng ta khoác lát chém gió nha. Thả ta ra." ta muốn đánh mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Hai gã cảnh sát có lẽ hay là gọi trợ giúp, hơn 10 người người rựa vào một xe cảnh sát chứa không nổi. Vương Bác ngồi trồn hổm trên mặt đất cho Alexander gọi điện thoại, "Này, Phó chủ tịch tiên sinh, thật xin lỗi đã trễ thế như vậy quấy rầy ngươi, ngươi còn chưa ngủ a?" Alexander tiêu chí tính phóng khoáng cười tiếng vang lên, "Đương nhiên, đương nhiên, Vẹo Lĩnh tổng sống về đêm vừa mới bắt đầu không phải sao? Ngươi đang làm gì thế?" Lao Vương cùng hắn cười, "Đứng, sống về đêm vừa mới bắt đầu." Ta tại bên một đường cái, cùng mấy cái tiểu nhị đang đùa không hạn chế tự do vật lộn trò chơi nhỉ. chương 844, Văn Hóa Bịa Alexander đưa đổi tới trong thành cục cảnh sát sau, trước tiên ở trên chán trụ một bà, vẻ mặt buồn dầu, ông trời của ta, ta nghĩ đến ngươi tại trong điện thoại là cùng ta hay nói giỡn. Vương Bắc nhún nhún vai nói, ta cũng vậy hy vọng đó là một vui đùa, nhưng thật đáng tiếc, ngươi thấy được, chúng ta tình huống không quá hay. Tuy nhiên New Zealand là trên thế giới chính trị độ trong suốt. Quan viên thanh liêm chỉ số cao nhất quốc gia một trong, nhưng là đối với quan trường mà nói, quan lại bao che cho nhau chân lý thích hướng bất luận cái gì khu. Chứng kiến lục đảng thủ lãnh đã đến, cục cảnh sát cục trưởng tự mình đến tiếp đãi rồi, vương bác rất giật mình, bèo lỉnh tổng bọn cảnh sát thật sự là tận chức tận trách, cái này đều buổi tối rồi, cục trưởng còn không có tăng ca. Kết quả Alexander giới thiệu với hắn một chút, đây là lạ gì cục trưởng, chúng ta đảng trong đồng liêu. Vương bác giật mình, vị này cục trưởng là bị Alexander gọi tới nhà. Có người một nhà, sự tình xử lý nhiều lắm rồi, lạ gì xem qua ghi chép rồi nói ra, bọn họ là khiêu khích phía trước, thuộc về nguy hại công cộng trị an tội. Vương, ngươi làm rất tốt, đối phó những này hôn đảng, phải dụng quyền đầu. Alexander mở ra tay làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, xin nhờ, thân sĩ, ta đem ngươi tìm đến không phải rực dây hắn tiếp tục làm như vậy, ngươi nên vậy giáo giáo hắn cái gì gọi là nhẫn mại. Nhẫn mại, đây là chúng ta lục đảng ưu tú phẩm chất. Vương bác ôm hai tay nói ra, vị hôn thê của ta Tương lai hải tử mẫu thân bị người vũ nhục rồi, sau đó ngươi gọi ta nhấn mại. Ta có thể làm lục đảng, nhưng ta không thể đội non xanh. Alexander tại Trung Quốc đã làm đại sứ, tiếng Trung rất tốt, hắn hiểu được non xanh, cắm sừng, hàm nghĩa, cũng biết Trung Quốc 5 người ở phương diện này kiên kỵ. Vì vậy, hắn không chút do dự nói, chuyện gì xảy ra, Eva bị vũ nhục rồi. Đây là, để cho ta vô pháp tiếp nhận chủng loại kia vũ nhục. Alexander lập tức lạnh lùng nói, khởi tố những này hôn đàn. Chết tiệt! Bọn hắn cũng không nộp thuế, cũng không đi công tác, cũng không đi vì xã hội sáng tạo giá trị, chỉ biết làm quốc gia sâu mọt Phải giáo huấn bọn hắn. Vương Bắc nói, ta luật sư đã tại trên đường. Alexander vô vô bờ vai của hắn nói ra, làm rất tốt, bất quá, nếu như không phải loại này đặc biệt khó có thể chịu được sự tỉnh ta tiểu nhị, có lẽ hay là bình tĩnh một chút, hiện tại truyền thông chầm chầm vào các đảng phái ánh mắt đều rất nghiêm. Vương Bắc biết rõ đây mới là hắn chạy đến mục đích thực sự, lục đảng tụ hội sắp tới. Nếu như gây ra rèm pha khẳng định lúng túng, hắn là đến xem có không làm kinh động truyền thông, cũng không phải là đơn thuần đến giúp hắn. Trên chuyện này bọn hắn thuộc về thụ hại phương, cũng thuộc về tự vệ phản kích một phương, cho nên không cần giao nạp nộp tiền bảo lãnh, bốn người có thể rời đi. Mấy cái du côn đầy bùi đất đợi tại giam cầm trong phòng, bọn hắn một người phát một đầu khăn mặt, dùng để bụm lấy đổ máu cái mũi. Xử lý xong sự tình bóng đêm có chút thâm, vương bác hỏi, các ngươi có tính toán gì không? Na Thanh Dương mỏ mỏ bụng nói Đi chịu chút bữa ăn khuya. Alexander chủ tịch đi theo chúng ta bệ buộn sống đến bây giờ, cùng một chỗ ăn một bữa cơm như thế nào. Alexander khoát tay nói, ta rất hi vọng có thể cùng các ngươi đợi cùng một chỗ, nhưng cái này không được, ngày mai sẽ là đảng trong hội nghị, ta chuyện đêm nay hơi nhiều, phải trở về bận việc bắt đầu. Lời này có một tần lời kịch, thì phải là lao tử bệ buộn thành như vậy đều tới giúp ngươi, tiểu tử Nguyên nên nhớ kỹ nhân tình này. Alexander rời đi, bọn hắn đi ăn cơm, lúc này nửa đêm rồi, hắn nghỉ cười nói Xem ra chúng ta không uống rượu cũng không được rồi, bây giờ là quán ba náo nhiệt nhất thời điểm. Một hồi hậu đã về sau, vương bác cảm giác được xác thực cần uống chút gì không, tuy nhiên hắn lúc trước nói không muốn lại uống rượu. Béo lỉnh tông địa văn hóa rất thịnh hành, một ít tương đối khá quán ba đều là vài chục năm lao điếm, hạn nghỉ cứ việc rời đi béo lỉnh tông thật lâu, y nguyên đối với chúng thuộc như lòng bàn tay. Nơi này có một nhà cu ba quán ba, đừng nhìn nó bề ngoài thưởng thưởng không có gì lạ, kỳ thật bên trong đóng vai phi thưởng xa hoa ta phải nói cho các ngươi biết, đây là một tinh xảo khéo léo quán ba, bên trong có trước kia sòng bạc đã dùng qua xoay tròn chỗ ngồi, phi thưởng tốt rượu nho đơn, còn các ngươi nữa nên nếm thử Robin sandwich. Cái phòng dưới đất này quán ba rất có ý tứ, nó bên trong đều là tường gạch kiến trúc, quả thực chính là một mưu cầu danh lợi nhập khẩu sinh ý tổng bộ. Ta nhớ được bên trong có rất nhiều khẩu vị nặng tinh phẩm bia, đến từ thế giới các nơi, ví dụ như các ngươi thanh đạo địa, rất nhiều tiểu quỷ đều chú ý tại đây thùng trang bia cùng rượu bia góp lạnh dương, nói thật Cái này cực kỳ giỏi. Nếu như ưa thích âm nhạc, chúng ta đây có 1000 cái lý do cần phải tiến nhà này quán ba. nó trang trí có điểm đặc sắc, bên trong là cái thép xi si mang không gian, có rất thoải mái nơi hẻo lánh hưu nhàn thất cùng rất được hoan nghênh bên ngoài khu. Tại đây mỗi lúc trời tối đều có âm nhạc diễn xuất chi dạng, bên trong có đèn một chút bản. ngươi có thể ở phía trên viết lên ngươi muốn nghe âm nhạc cùng ngươi ưa thích bia tổ hợp, thế nào, có phải không rất tuyệt? Nếu không muốn uống bia, vậy thì ấy nhỉ, cái này có một rất đáng yêu quán bar, thích hợp nữ tính. Bên trong không khí thật tấm áp Ta nhớ được có rượu cocktail, rượu nho cùng whisky các loại, mấy ba quả vật đặc biệt lớn, ta yêu chết bên trong thịt heo bánh rồi. Na Thanh Dương kinh ngạc nhìn về phía Hà Nhi, ta nói ông bạn già, người năm đó ở géo lỉnh tổng rốt cuộc là làm quan cha xét có lẽ hay là làm bà tẹn đở. Hà cười to, ba ngày ta là thiết diện vô tư quan cha xét, đến buổi tối, ta chính là mỗi người thống hận tiểu quỷ rồi. Cuối cùng bọn hắn lựa chọn một nhà cực kỳ có đặc sắc quán bar, gọi là hoa bia viên Hẳn nỉ đối với nơi này cũng quen thuộc, lựa chọn nó là giỏi nhất rồi, quán ba thú vị nhất, ta dám nói, theo nào hài tử đến muốn thiêu thừa may và sống bà cố nội, đều sẽ thích tại đây. Cái này quán ba thoạt nhìn là lộ thiên, trên thực tế nhưng lại có một tầng trong suốt thủy tinh, trở ra ngầm đầu, có thể vừa uống rượu một bên xem những vì sao long lánh xem ánh trăng. Vương Bác lựa chọn nó, cũng bởi vì tiểu quán này kết hợp một nhà danh tiếng rất tốt nhà hàng. Tiến vào tiểu quán sau, huyên áo nhưng không lộn xộn hoàn cảnh ra hiện tại bọn hắn trước mắt Trong lúc này có quầy ba, sơn nhảy bàn bì đạ, mà bàn bì đạ thoạt nhìn rất đơn giản, chính là bốn thùng rượu nâng một khối đá cầm thạch bản. Một số người chính vây tại một chỗ nói giỡn, hạn nỉ mắt nhìn nói ra, tân thương trò chơi, quán ba là từ nông thôn rời đến, còn bảo lưu lấy rất nhiều phong tục Người thưa thích tại đây. Đương nhiên, bất quá ta không có như thế nào đi vào, bên trong tiêu phí nhưng là rất cao bọn tiểu nhị, làm tốt bỏ tiền bao chuẩn bị đi. Hạn nỉ cười to. Vương bác sát thực chuẩn bị kỹ càng Hắn lúc trước tại ôn online xem qua tiểu quán này giới thiệu, nó nhà hàng dùng lạc nhật đại mục trưởng cựu bò thịt cùng ga thịt vịt, sắc thực rất quý, nhưng là sắc thực rất tốt. Trở ra, hắn muốn cái phòng, xinh đẹp nữ nhân viên phục vụ mỉm cười nhắc nhở, bọc của chúng ta gian là có thấp nhất tiêu phí tiêu chuẩn, người muốn cái kia gian phòng thấp nhất tiêu phí là 980 nguyên. Vương Bác nói ra, cái này không có vấn đề, trọng điểm là chúng ta phải chăng có thể hưởng thụ đến ẻo lĩnh tổng địa văn hóa. Nữ lang cười nói, cái kia không sai. Nếu như ở chỗ này ngươi cảm thụ không đến, vậy ngươi tất nhiên là một người không biết uống rượu. chương 845, Kết Minh ngồi ở thủ công bệnh trúc đằng trên mặt ghế, vương bác uống vào thơm nào ngạt tự nhuông địa, đánh giá bên ngoài trên đường phố lui tới người đi đường, hào khí buông lòng Eva đang cùng tiểu lõ lì video, trấn ăn nàng hào hào ngủ. Tiểu lõ lì muốn tất cả biện pháp trốn học, ta ngủ không được, tỷ tỷ không có ngươi tại bên người, ta hiện muộn khẳng định phải mất ngủ, ngày mai khẳng định không thể rời giường. Eva cười lạnh nói, Đây là sao? Ngươi đối với tỷ tỷ ngươi có thâm hậu như vậy cảm tình. Nhưng nếu như ta chỉ nhớ đúng vậy, chúng ta đã muốn tách ra ngủ nửa năm đi à nha. Trước kia nha đầu kia đúng vậy đủ có thể ngủ, nằm ở trên giường 2 phút về sau, gọi cũng gọi bất tỉnh. Vương Bắc chen miệng nói. Tiểu Lõ lì cái kia hắc bạch phân minh mắt to đi lòng vòng, xạo xạo nói, đó là bởi vì ta có thể cảm nhận được tỷ tỷ ở bên cạnh ta, ngay tại một cái trong thành bảo, hiện tại ta cảm thụ không đến. Cảm giác của ngươi lực mạnh như vậy? Eva hỏi. Tiểu lõ lì đầu lên, đương nhiên rồi, ta phi thường mẫn cảm nhì. Ngươi là cảm giác ta cái gì? Bóng dáng? Có lẽ hay là mùi? Eva hiếu kỳ hỏi. Tiểu lõ lì gầm, gầm ngón tay, nói ra, vâng, ứng, là bóng dáng. Eva gật đầu, nếu là bóng dáng, ta đây tại hẻo lỉnh tổng cũng không có gì ảnh hưởng. Nếu không ngươi đi gian phòng của ta tủ đầu giường cầm một tấm ảnh trụ, cảm giác không đến thời điểm tiểu nhìn xem. Tiểu lõ lì vội vàng nổi giọng không đúng không đúng, không phải bóng dáng là mùi. Ta khíu rắc rất linh mẫn, hay cùng tráng đinh cùng nữ vương đồng dạng, ta có thể ngửi được ngươi hương vị. Eva tự nhiên cười nói, cái kia càng đơn giản, đi gian phòng của ta cầm một bộ y phục phóng tới gối đầu bên cạnh. Vương bác bổ sung nói, ta cũng vậy cho phép nàng đi chúng ta ngủ trên giường. Eva lắc đầu nói ra, không được, ta không cho phép nàng đi ngủ, giờ a l đổi giường thì càng có lý do mất ngủ, đúng không? Nàng nhất định sẽ nói mình nhận thức giường. Tiểu lọ lì há hốc mồm, nàng bị Eva ngăn chặn. Cuối cùng tức giận đóng lại máy tính chạy đi ngủ. Trước khi đi hê Eva còn hô một tiếng, ngày mai đừng ngủ quên, ta sẽ nhượng cho quân trưởng đi gọi ngươi rời giường. Hàn Nghị bị chọc cho cười to, hắn rất là hâm mộ tỉ mọi tình cảm của hai người cùng quan hệ, ta khi còn bé cùng nhi tử cũng không cách nào như vậy trao đổi. Bây giờ không phải là tốt thiệt nhiều sao? Vương bác cho hắn rót chén bia. Hàn Nghị uống một ngụn, trên mặt lộ ra vui vẻ, đây là, đã muốn tốt thiệt nhiều rồi, như vậy quan hệ thật tốt rồi, ta không thể cầu nguyện tìm được càng nhiều. Tại quán bar nghe nhạc nhẹ uống vào thơm nước địa, tăng thêm nhà mình mục trường sản xuất thịt bò, Vương Bắc một chuyến vượt qua một cái rất không tệ ban đêm. Ngày hôm sau rất sớm, Vương Bắc cùng Eva tại Lễ lĩnh tổng quay vòng lên, buổi chiều bắt đầu tụ hội, bọn hắn buổi sáng mua lễ phục, làm tiểu tóc, cách ăn mặc thỏa đáng sau đổi lại lễ phục tham gia lần này rất chỉnh trọng tụ hội. Khách sạn tầng cao nhất là một cái cực lớn gian phòng, có thể làm phòng họp, bữa tiệc lớn sảnh sử dụng, tụ hội chính là ở chỗ này cử hành. Gian phòng tiến hành rồi sa hoa trang trí khắp nơi là lưu ly đèn treo cùng lóe ra hảo quang khí cụ, tốt nhất thủ công thảm rất mềm mại, dẫm lên trên dù cho thời gian dài đứng thẳng cũng sẽ không cảm giác được mệt nhọc. Eva mặc một kiện màu xám bạc loại ngắn váy liền thân, áo là cốt theo lôi theology, váy áp dụng vòng xa xếp đặt thiết kế, thoạt nhìn mới thanh lịch mà có nữ nhân vị. Quần áo tạo hình tròn dùng nửa thấu chung tay áo một chữ vai phong cách, như vậy có thể phóng xuất ra Eva không gì sánh kịp dịu dàng khí thức, váy dùng nếp bốn thu eo, eo nhỏ nhắn sau là nơ con bướm, hoàn mỹ thể hiện ra bờ eo của nàng đường cong. Hơn nữa, đi khởi đường tới nơ con bướm hội rất nhỏ run dày, thoạt nhìn rất có phiêu giật mỹ cảm. Bất quá tham gia tụ hội nữ nhân đều trang điểm rất nhiều, cách ăn mặc tịch lệ, chỉ nhìn dung mạo cùng dáng người, hê ba ở bên trong là đỉnh tiêm, nhưng không phải độc nhất phần, cho nên chú ý người của bọn hắn không nhiều lắm. Vương Bác đục lỗ lướt qua, thấp giọng nói ra, chúng ta là không phải đi nhầm hội trường rồi. Đây là người mẫu tụ hội A. Hiện trường mỹ nữ rất nhiều, các loại ngực to chân dài, các loại hương khi sông và mũi, các loại mỹ nhãn như tơ khiến cho hắn có chút không thích hứng. Eva cười mỉm nói, hiển nhiên chưa có chạy sai, nhìn người quân đê yến. Nàng vừa mới dứt lời, Vương Bác tiểu nghe được có người gọi hắn, "Này, Vương, gần đây thế nào?" Vương Bác quay đầu, chứng kiến Ô Mạ ra mạ thành thị trưởng Hủ Tạ sặt cùng béo bà lớn bóng dáng. Kỳ thật hiện trường nữ tính không phải đều thiên sinh lệ chất, rất nhiều người là dựa vào tinh mị trang điểm cho đến ra tăng điểm, ví dụ như Sắt bà lớn, Vương Bác bài kiến nàng tối nhan bộ dạng, tuy nhiên không thể nói xấu nhưng cùng hiện tại dương quý phi tạo hình vẫn có trên lệnh. Song phương quan hệ không tệ, vương Bắc cùng sạt thị trường ôm, Eva cùng sạt bà lớn ôm, khích lệ nói, sạt phu nhân làn da so trước đó lần thứ nhất gặp mặt tốt hơn, xem ra gần đây tâm tình không sai, tâm tình tốt nữ nhân tổng sẽ cho người cảm giác được nhiều hấp dẫn. Sạt bà lớn trên mặt béo cởi ra hoa hồng, cảm ơn, trong khoảng thời gian này tâm tình xác thực rất tốt, nữ nhi của ta sinh một cái hảo hải tử. Eva lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, kinh hỉ nói, baby sinh ra sao Vậy thì thật là một kiện làm cho người ta cao hưng sự tình, úc, vòng tay của ngươi rất đẹp, đây là thị trường tiên sinh đưa cho ngươi sao. sắt ba lớn vui dạo dược hiển lộ cổ tay của mình, trên mặt có một ngọc bích vòng cổ, nàng nói ra, đây là ta con rể tặng cho ta, cảm tạ ta tạ tại con gái mang thai trong lúc đối với nàng chiếu cố. Ê ba sợ hãi thà nói, hòa à, cái kia ta phải phải nói, con gái của ngươi có một gia đình rất tuyệt. Hai người bắt đầu đi ra chủ đề, ở một bên vui vẻ hắn huyên. Sát thị trưởng vô vô vương bác bả vai, nói, ngươi mới là có một gia đình siêu tuyệt đấy, lúc nào cùng nghe và kết hôn. Vương bác nhún nhún vai nói, ách, đó là một rất có ý tứ chủ đề, chúng ta kỳ thật còn không có làm tốt tiến vào gia đình nhân vật chuẩn bị, nhưng là nếu như nàng nguyện ý, ta hiện tại đã nghị quỷ xuống đất cầu hôn. Vậy ngươi phải nắm chặt, ta đã thấy không biết bao nhiêu cô nương, cũng không có so ra mà vượt dê ba, vô luận tướng mạo khí chất có lẽ hay là tính cách, ngươi phải cảm tạ thượng đế để cho ta sớm sinh ra 20 năm. Nếu không ta nhất định sẽ trở thành ngươi đối thủ cạnh tranh. Chuyện này xác thực trọng yếu, nhưng Vương Bắc có lẽ hay là nghĩ muốn hiểu rõ một lần lần này tụ hội. hắn hỏi, Alexander Tiên Sinh nói với ta, hôm nay tụ hội hội có một trọng yếu tin tức tuyên bố, ngươi là lục đảng trùng kiên nồng cốt, biết là tin tức gì sao? Sát thị trưởng khẽ cười nói, cái này còn cần gì nồng cốt sao? Ngươi nhìn, chứng kiến cái kia mấy vị tại bốn phía chạy tiên sinh sao? Bọn họ là công đảng thành viên trọng yếu. Vương Bắc kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta nghe được một ít tin tức nho nhỏ thật sự. Chúng ta Lục Đảng chuẩn bị cạnh tranh chấp chính đảng ghế. Sắt thị trường lắc đầu, nói, "Không, chúng ta cùng quốc gia đảng trong lúc đó chênh lệch rất lớn, chúng ta vô pháp trở thành chấp chính đảng, bất quá, nếu như cùng công đảng liên hợp, cái kia có lẽ công đảng có thể tại tranh cử chung đạt được càng nhiều tài nguyên. Như vậy Vương Bác Minh Bạch, Lục Đảng cùng công đảng chuẩn bị kết minh, Lục Đảng đem chính mình tài nguyên cung cấp đi qua, công đảng lên đài cho bọn hắn dùng hồi báo, rất thông thường chính trị hợp tác phương thức." Trường 846, trọng yếu tin tức. Nhân vật trọng yếu sau đó hào hào đã đến, Alexander vợ chồng, nam thủ lĩnh ạ đảm bổ cỡ sẽ cùng mặt khắc lục đảng thành viên trọng yếu kết bạn mà vào. Tiến vào hội trường sau, ạ đảm tiếp nhận mịp rổ phồn nói ra, tất cả vị bằng hữu các vị đồng liêu, còn có các vị gia thuộc người nhà, để cho chúng ta nhiệt liệt tiếng vô tay vang lên đến, hoan ninh láo bằng hữu của chúng ta đám bọn họ, công đảng chủ tịch ủy ban toàn quốc dệt Zephan, phó chủ tịch The Zephan, phó chủ tịch Kevin lạn công hội chủ tịch. Tiếp tiếp đi ra vị này, tự nhiên là cùng Vương Bắc tương đối quen thuộc Cờ Lạc Mục Cẩn, bọn hắn tại sát con gái bẫy bị tổ chung bái kiến, ngoài ra lúc trước hắn đưa cha mẹ thừa lúc máy bay cũng từng ở sân bay cùng hắn gặp nhau qua. Nghĩ lại tới chuyện đã qua, Vương Bắc kinh ngạc nhìn về phía sát thị trường, nói: "Phải không là chuyện này sớm liền chuẩn bị tiến hành rồi? Người lần kia mời Bộc Cẩn chủ tịch đi tham gia tụ hội, tiểu là chuyện này manh mối." Sát thị trường gật đầu nói: "Đây là, hai cái đảng phái hợp tác cũng không phải là việc nhỏ, chuyện này từ năm trước mà bắt đầu bàn bạc." Bục cần tham gia ta tụ hội thời điểm, trên cơ bản song phương đã muốn đạt thành nhất trí. Vương Bác có chút ít ảo não, chính mình chính trị giác ngộ quá thấp, lúc ấy hắn nên vậy nhìn ra một ít manh mối. Sở dĩ ảo não, là hắn đoạn thời gian trước còn lừa dối qua công đảng, dựa vào công đảng giúp đỡ cho trấn lạc nhật làm đến không ít chỗ tốt. Na Thanh Dương nhìn hắn biểu lộ không đúng hỏi chuyện gì xảy ra, Vương Bác giải thích xuống. Nghe xong hắn lời nói, Na Thanh Dương thấp dọng cười nói, làm chính trị cũng đừng muốn mặt. Ngươi quản hắn khỉ gió đã cho ta đám bọn họ bao nhiêu chỗ tốt, là chúng ta cưỡng bức đấy sao? Đương nhiên không đúng, đúng bọn hắn tự nguyện, cho nên chúng ta không thẹn với lương tâm. Trên thực tế, ngươi nên vậy đối với cái này cảm thấy cao hứng, nếu như buộc cần tới tìm ngươi, vậy ngươi liền nói ngươi sớm chỉ biết hai đảng muốn liên hợp, cho nên gia nhập lục đảng cùng gia nhập công đảng có cái gì khác nhau sao? Nhiệt liệt tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, công đảng chủ yếu các thành viên tiến nhập hội trường, mỗi người vẻ mặt tươi cười. À đảm chủ tịch đứng ở hội trường chính phía trước chủ tịch trên đài nói ra, các vị thân yêu đồng liêu cùng người nhà, ta biết rõ, đầu tuần quốc gia đảng chính phủ hướng xã hội công bố sang năm tài chính dự toán án. Nhưng là, dự toán án chung nâng lên mấy cái gì đó làm cho người ta thất vọng, cũng cho thấy trước mặt chấp chính chính phủ không tiếp địa sát không biết dân tình, làm cho định ra cùng người New Zealand dân thực tế nhu cầu tách rời chính sách. Cho nên chúng ta thống nhất cho rằng, là thời điểm thay đổi một lần hiện chẳng rồi, người New Zealand cần biến hóa. New Zealand xã hội cần biến hóa, chúng ta đang tại bị toàn bộ thế giới vứt ở sau người. chính phủ của chúng ta cần phải có một cái mới phong cách, chúng ta cần một cái tôn trọng tất cả người New Zealand chính phủ, mà không phải chỉ thay rất ít người lên tiếng chính đẳng. Kịch liệt tiếng vỗ tay vang lên, có người ở phía dưới dơ lên chén rượu ý bảo. Chúng ta cần muốn công bình. New Zealand không cho phép độc tài, lại để cho quốc gia của chúng ta trở nên rất tốt. Vương Bắc cũng đi theo dơ lên chén rượu, sau đó thuận thế nhấp một miếng rượu, ứng, mùi vị không tệ. Sẽ thấy lần này, ta sắp sửa tuyên bố một tin tức, một cái tin tức trọng yếu, có thể sẽ thay đổi New Zealand chính trị cách cục cũng tại trong lịch sử lưu lại mực đậm nhạt màu một số. À đảm chủ tịch nói đến đây ngừng, hãy cùng người dẫn chương trình đồng dạng, Vương Bắc thật lo lắng hắn sẽ nói ra một câu chương trình sẽ được tiếp tục sau ít phút quảng cáo. Đương nhiên, hắn không sẽ nói như vậy, hắn nói cho đúng là, hiện tại để cho chúng ta cho mời bèn phạt chủ tịch lên đài cùng ta cộng đồng tuyên bố tin tức này thoạt nhìn cường trắng mà lại tinh lực dư thừa công đảng chủ tịch vẻ mặt tươi cười đi đến này, hay cùng tranh cử đồng dạng, hắn còn đối với giới đại phất tay lý bảo. Vương Bắc chứng kiến rất nhiều cô nương đối với vị này lao chủ tịch lộ ra lu quang. Hai người tại trên đài thống nhất một chút đường kính, cùng kêu lên nói ra, chúng ta vào khoảng lần sau tổng tuyển cử chung dắt tay tạo thành đồng minh, dùng liên hợp trạng thái cộng đồng khiêu chiến trước mắt chấp chính New Zealand quốc gia đảng chính phủ. Tuy nhiên Vương Bắc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hiện trường tất cả mọi người chuẩn bị ký cẩm. Đúng vậy nghe thế tin tức, y nguyên có tiếng kinh hô vang lên, càng nhiều là người châu đầu ghé thai nghị luận ảo hảo. Ngay sau đó, vang dội tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Đến tận đây, trước mắt New Zealand bài danh thứ 2, đệ tam chính đảng đem vị sang năm New Zealand tổng tuyển cử hợp thể, do đó khiêu chiến lao đại quốc gia đảng. Kế tiếp là tự do tụ hội, quả nhiên, cỡ lạc bộ cẩn đang cùng mấy vị lục đảng chủ yếu thủ lĩnh tán gấu qua về sau tìm được rồi vương bác, cười nói, đối với tại chúng ta hợp tác tin tức, ngươi có hay không mình Vương Bắc dựa theo Na Thanh Dương nói như vậy, "Không, đương nhiên không kinh hãi, ta tại chính trị trong vòng còn có mấy cái bằng hữu, bọn hắn hướng ta để lộ ra chuyện này, cho nên trước kia ta gia nhập lục đảng, bởi vì ta cảm giác được, đã hai đảng muốn kết minh, gia nhập ai cũng cùng dạng không phải sao?" Bộ cần ha ha cười nói, "Đúng, đều đồng dạng, chúng ta là huynh đệ đảng. Kỳ thật chúng ta công đảng cùng lục đảng thân mình ngay tại rất nhiều chính sách cùng trên lập trường lẫn nhau ủng hộ, chúng ta nên vậy đã sớm hợp tác không phải sao?" Những lời này nói cũng có đạo lý. Cái này hai cái đảng phái từ trước đi được tương đối gần, tỷ như, bọn hắn đều ủng hộ bảo trì New Zealand quốc hữu tài sản, chế tạo nghiệp, cũng hy vọng có thể nguyên công ty có thể được người New Zealand vốn công mà không phải là ngoài chăn tư chô không chế. Kết minh về sau, song phương muốn đi càng gần. Vương Bắc đã muốn dự liệu được rồi, về sau hai cái đảng phái đem ở mọi phương diện càng chặt mật hợp tác, lẫn nhau ủng hộ đối phương nghị viên đưa ra kiến nghị cùng dự luật, đồng thời, song phương người lãnh đạo sẽ rộng khắp lẫn nhau động, giúp nhau vì đối phương ga cũng mời đối phương tham gia chính mình chính đảng hoạt động. Nhiệt đối luồng khí xoáy khiến cho phong cách tự nhiên bạo vừa rời đi không lâu, New Zealand chính đàn lên ngựa thượng vừa muốn nên đón một hồi báo tác. Tu hội sau khi kết thúc ngày hôm sau, kết minh cuộc họp báo mời, trên hội nghị song phương người lãnh đạo ký tên chấm dứt minh bị vong lục, chính thức tuyên bố cộng đồng khiêu chiến quốc gia đảng, nên chiến sang 5 tổng tuyển cử. Như Vương Bắc đoán trước cái kia dạng, chuyện này lập tức đã trở thành New Zealand đầu để tin tức, chiếm cứ tất cả tạp chí lớn trang đầu. Vương Bắc rời đi khách sạn thời điểm, Chứng kiến New Zealand ưu tiên đảng đương gia và sần đào nẹt tại TV ở phía trong nói hầu nói tả. Rõ ràng là hai cái bất đồng chính đảng, tại sao phải buông tha cho chính mình đảng phái lập trường mà liên hợp cùng một chỗ đâu này. New Zealand ưu tiên đảng đang chọn cử động thời điểm tất nhiên độc lập tham dự, chúng ta chỉ là hy vọng dùng tự chúng ta chính sách đến thống trị quốc gia này. Nếu như ta là một cái lục đảng người tổ chức, ta tại sao phải hy sinh chính mình đảng phái lập trường ủng hộ công đảng đâu này. Nếu như ta là công đảng người ủng hộ Ta tại sao phải tổn hại chính mình đảng phái lợi ích ủng hộ lục đảng đâu này? Nếu như ngươi là New Zealand ưu tiên đảng người ủng hộ, ngươi vĩnh viễn không biết hỏi chính hắn một vấn đề, bởi vì này chủng chuyện kỳ quái vĩnh viễn sẽ không phát sinh tại ưu tiên đảng trên người. Eva gật đầu nói, người này lại nói rất đẹp. Na Thanh Dương cũng gật đầu, đây là, chẳng qua nếu như ưu tiên đảng không phải quốc gia đảng trung thực tiểu đệ, cái kia lời hắn nói tiểu nhiều hấp dẫn. Vương Bắc cười to, quản những này làm gì vậy? Có cái kia tâm tư Ta còn là quan tâm một lần sang năm chấn trưởng tuyển cử A. chương 847, Thợ Mục Lễ Vật Lục Đảng cùng Công Đảng kết minh đối với Lao Vương mà nói là chuyện tốt, nếu như Công Đảng có thể lên đài tiểu tốt hơn, bởi vì song phương kết minh điều kiện một trong là Công Đảng chấp chính lời nói phải gia tăng nông nghiệp hướng dịch vụ chuyển biến. New Zealand dịch vụ quan trọng nhất là khách du lịch, trấn lạc Nhật cần có nhất cái này sản nghiệp phát triển. Có máy bay trực thăng sau hết thể chính là đơn giản, so lái xe thời gian thấp xuống hơn một nửa. Hơn nữa bởi vì là quan sát cảnh sát, hoàn cảnh biến hóa rất nhanh, càng có cảm giác. Trở lại thôn trấn, có thể chứng kiến những kia thi công công trường, khu biệt thự đã muốn hoàn thành công sương. Quanh hồ ngừng hơn 10 cỗ xe xe công trình, đại lượng dự ứng lực bê tông si mang cái cọc đánh vào thổ địa ở bên trong, hướng trong hồ nước lan tràn, bắt đầu đánh nền tảng. Vợn quanh quanh hồ nửa xung quanh đường băng cơ hồ xong việc, vì vậy rán mặt đất rất thấp, báo tố cũng không có mang đến cái gì phá hư. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Potter công ty kiến trúc chất lượng có lẽ hay là rất vượt qua thử thách. Lần này trở về, Vương Bắc đúng vậy chiến công to lớn to lớn, chỉ là công nhân tiểu chiêu tiến đến tám cái, cách mạng đội ngũ thoáng cái làm lớn ra rất nhiều. Bất quá những người này đều không có báo lại đạo, nhanh nhất chính là Mệ gì ẩn lệm, cường tráng thanh niên lưng có một cái cùng bao tải đồng dạng đại túi bạ lộ chạy đến. Vương Bắc không có khả năng cho mỗi người đều đưa tặng một ngôi lầu phòng, Mệ gì ẩn muốn ở lầu trọ, trong chấn một ít phòng gỗ xếp vốn chính là tiểu lầu trọ tạo hình. Hắn ở gian phòng này lâu là đội phòng cháy nhà trọ, tăng thêm mấy dị ẩn tổng cộng là 3 người. Buổi chiều chứng kiến mấy dị ẩn, Vương Bắc kinh ngạc nói, này, tiểu nhị, ngươi tới nhưng đủ sớm. Mấy dị ẩn vui sướng cười nói, đây là, chấn trưởng, ta nói rồi ta là ưa thích làm cho người ta giật mình ra hỏa, ta hy vọng ta về sau có thể làm ra càng nhiều cho ngươi giật mình sự tình. Đương nhiên, ta là đã nói phương diện. Vương Bắc rất ưa thích hắn tích cực nhân sinh cuộc sống thái độ, liền vô vô mở vai của hắn nói ra, không cần bảo ta chấn trưởng Bảo ta láo đại tốt rồi. Mặt khác, các ngươi cần đi huấn luyện, cho nên trước không cần nhậu trước. Hai ngày này ngươi trước đi ta phòng tập gym làm kiêm trước cả. Đây cũng là song phương hợp đồng ước định, tại không có nhiệm vụ cũng không lúc huấn luyện. Mấy gì ẩn muốn đi hắn phòng tập gym làm kiêm trước, điểm ấy không có tiền lương. Bất quá, nếu như hắn có thể dạy đệ tử riêng, vậy cũng đối phòng tập chia 40% tỷ lệ tiền. Mấy gì ẩn đối với điểm ấy rất hài lòng, hắn nói hắn ứa thích tập thể hình, càng có quá nhiều năm kiêm trước tập thể hình huấn luyện viên kinh nghiệm Phương diện này hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Mang theo hắn đi phòng tập gym, Vương bác đem Bệnh Hừa giới thiệu cho hắn, "Đây là chúng ta tổng huấn luyện viên Bệnh Hừa, Thái Lan đến cao thủ, hắn và ngươi thần tượng đã từng đại chiến 300 hiệp." Bệnh Hừa Lam người có lễ phép mà lại hòa thiện, tại trấn lạc Nhật một mực hôn vô cùng tốt. Biết được mấy gì ẩn được quá nghiêm khắc trọng vắc tổn thương, hắn lập tức tựu cho đề nghị, "Tại quê hương của ta, tay quyền anh thường xuyên cơ thể kéo tổn thương, chúng ta hội chính mình chế tác rất hữu dụng diệu thuốc đến giúp đỡ khôi phục. Ngoài ra, Đợi tí nữa ta cho ngươi hẹn trước một lần lý bác bác sĩ, hắn mát xa nhất định sẽ đối với phía sau lưng của ngươi mang đến rất lớn chỗ tốt. Vương Bắc gật đầu, lý bác mát xa vật lý trị liệu tăng thêm khang phục chi tâm, phi thường thích hợp mệ dị ẩn. Những người khác chậm dại đến đây đưa tin, sau đó chạy đến chính là CBA siêu cấp đại hán đạn Mỹ Khô Nói Tập ra, hắn thuê một chiếc xe bán tải mà đến, mang theo rất nhiều hành lý cùng vợ con. Người CBA tổng cộng có 4 đứa bé, lớn nhất một cái cùng hắn không sai biệt làm cao Nhỏ nhất một cái thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy ngây thơ, nhưng là người cao tướng to. Gen thật sự là lợi hại. Lao vương nhìn xem cái kia ba cái cao lớn như tử, đứa nhỏ này bao nhiêu? 14 tuổi sao? Không, chấn trưởng, Mỹ lộ giặt năm nay 8 tuổi, bất quá hắn nhanh hơn 9 tuổi sinh nhật. Cao lớn thợ mục thành thành thật thật nói ra. Lao vương hít sâu một hơi, ông trời của ta, không đến 9 tuổi. Hắn cái này có một M8 cao A. Thợ mục cười nói, bởi vì Mỹ lộ giặt có thể ăn, cho nên hắn lớn nhanh. Bất quá ta muốn những hài tử này không biết so với ta rất cao. Vương bác nói, vậy ngươi ý định lại để cho nhi tử như thế nào phát triển? Lại để cho hắn đi học bóng rổ thế nào? Về sau giống ngươi đám bọn họ c bì a vặc như vậy đi nở bờ a đường làm mình tinh. Thợ một gật đầu nói, đây cũng là ý nghĩ của ta, chấn trưởng, ta cùng ca ca của hắn tại huấn luyện hắn, đứa nhỏ này vẫn còn có chút thiên phú. Vương bác dơ tay lên muốn sờ sờ hải tử đầu, nhưng xem hắn cơ hồ có thể cùng chính mình đối mặt con mắt. Hắn cải biến với tư cách đập đứa nhỏ này bà vai. "Tiểu tử, làm rất tốt, hy vọng ngươi có thể thành cho chúng ta thôn chấn tiến vào NBA cầu thủ, lại nói New Zealand đúng vậy cái thừa thải chất lượng tốt vận động viên địa phương, ta nhớ ngươi khẳng định có thể." "Ừm, ta với tư cách chấn trưởng, vì cổ vũ ngươi lấy được thành tích tốt, hiện tại cho ngươi một quả ưu đãi, về sau ngươi ăn cừu bò thịt phải không dùng tiền." Một mực ngại ngùng đứng ở một bên thiếu niên lập tức mừng rỡ, "Cừu bò thịt không tốn tiền, tùy tiện ăn sao?" Vương Bắc gật đầu, "Đây là Về sau ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm lớn lên cường tráng cùng huấn luyện kỹ thuật bóng cái khác ngươi đều không cần quan tâm cho chuyện hắn dẫn đạo người một nhà đi trước bọn hắn lầu nhỏ khu dân cư lại mới tăng 50 tòa phòng gỗ xếp những này phòng ở Tuy nhiên không quá giá chắc nhưng khi nhìn bắt đầu rất đẹp hơn nữa có một chỗ tốt là bởi vì loại đồng dạng phòng ở xếp đặt cùng món đồ chơi đồng dạng đặc biệt chỉnh mỹ quan bởi vì thợ một người trong nhà nhiều vợ chồng hai người tăng thêm 4 đại hải tử cho nên Vương bác phân cho hắn một tòa tầng 3 lầu nhỏ 2 tầng lâu tổng cộng 6 cái gian phòng, không đủ dùng. Lớn như vậy phòng ở, chúng ta không cần dùng tiền có thể ở. Thợ mục thê tử rất ngạc nhiên, bao nhiêu có chút không dám tin tưởng. Vương Bắc nói, cái này trên cơ bản thuộc về các ngươi rồi, nhưng có một điều kiện tiên quyết, trưởng phu của ngươi phải tại trên thị trấn đợi đủ 5 năm, 5 năm này ở phía trong, hắn hàng năm ít nhất phải tại thôn trấn nghỉ ngơi 260 ngày. Ta lại ở chỗ này ngốc cả đời. Thợ mục thoạt nhìn rất ưa thích cái này phòng ở. Vương Bắc vốn muốn tìm người giúp bọn hắn dọn nhà, nhưng nhìn xem những này người cao tướng to hài tử, hiển nhiên cái này không cần hắn hao tâm tổn trí. Ngay kế tiếp, hắn chính ngồi ở trong phòng làm việc chế định mở Lạc Nhật chuỗi nhà hàng kế hoạch, Thợ Mục gõ gõ cửa đi đến. "Có chuyện gì không?" Thợ Mục xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, "Ta ngày hôm qua cùng người nhà tại trong chấn đi lang vòng, cũng biết trấn Lạc Nhật kinh tế kết cấu, ta cho rằng thôn trấn chủ yếu dựa vào khách du lịch cùng ngành chăn nuôi đến tiến hành phát triển phải không?" Vương Bắc hay nói dở nói, "Ngươi nói rất nhiều." Chẳng lẽ ngươi còn kiềm chức tài chính chuyên gia công tác? Thợ mộc nợ nụ cười, nói ra, không, ta chỉ ăn nằm ở cấp 2, ngay cấp 3 đều không có đọc qua, không làm được chuyên gia. Đúng vậy ta là tốt ngày mục, ta tại trong chấn chuyển qua đi, kỳ quái phát hiện thôn trấn tại du lịch phương diện thiếu khuyết một vật, ta có thể làm cái này, muốn với tư cách lễ vật đưa cho trấn lạc nhật. Cái gì? Vương Bác Hiếu kỳ hỏi. Đài ngắm cảnh. Trong trấn thiếu khuyết đài ngắm cảnh, nơi này có do ta thiết kế sơ đồ phát hảo. Bất quá thật sự có chút viết ngoái, chấn trưởng ngươi gom góp còn sống xem. chương 848, trùng ngựa hoàn thành. Vương Bác xác thực không có suy nghĩ qua thứ này, thợ mục tiến thêm một bước giải thích, ta trên đường gặp một vị nhiệt tình cảnh quan, hắn đã cho ta là du khách, vì vậy dẫn đạo ta đi xem bầy ngựa, xem bầy mai, xem thằn là lớn. Nhưng chỗ kia cỏ rất sâu, cây cối rất nhiều, ta phát hiện các du khách ở bên trong tiến lên rất khó khăn, trên thực tế bọn hắn không cần tiến lên, chỉ cần có đài ngắm cảnh. Bọn hắn có thể đợi ở phía trên dùng kính viễn vọng đi quan sát là được rồi, lại thoải mái lại an toàn. Vương Bác nhìn về phía bản thiết kế, tại bản vẽ thượng dùng đơn giản bút họa buộc vòng quanh một loại công cụ, có điểm giống là Trung Quốc cổ đại thanh đồng đỉnh, phía dưới là có chứa đường vòng cung cái giá, trên mặt thì là vòng bảo hộ. Tầng trên hình dạng có thể làm thành hình ông, hình tròn, hình chứng thậm chí hình tăng giác, cái giá có thể dùng chân thú, cột gỗ, hình trụ đợi tạo hình, bất đồng đài ngắm cảnh bất đồng bộ dạng, hội rất xinh đẹp. Vương Bắc trà sát cái cảm Sau đó gật đầu nói, ta cho rằng ngươi tìm được rồi một cái thật muốn pháp có thể làm như vậy, ngươi đi chủ trì mua vật liệu gỗ à, đến lúc đó đem giấy tờ cho ta là được rồi. Về phân giá tiền công, ngươi trước kia là bao nhiêu? Người CBA rất thành thật, nói ra, ta muốn cái này với tư cách cho thôn trấn lễ vật, cho nên tiền công có thể miễn rơi, chỉ cần ngài đem vật liệu gỗ đưa đến là được. Vương Bác chưa bao giờ tại tiền thượng hàng hồ, hắn nói ra, một lần nữa muốn một phần đưa cho thôn trấn lễ vật à, lần này công việc quá lớn. Ngươi khả năng chỉ kế hoạch làm mấy cái, nhưng ta cân nhắc về sau, ta muốn làm 50 cái đài ngắm cảnh để đặt tại sân thú thượng. Sân thú. Thợ mục kỳ quái hỏi. Vương bác ý thức được tự ngươi nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian giải thích, úc, chính là một chỗ cảnh khu, bởi vì động vật nhiều, ta cho nó đặt tên vì sân thú. Thợ mục nghĩ nghĩ, nói ra, gọi vườn bách thú có lẽ cũng có thể. Vương bác đem kịch gọi tới, chuyện này giao cho kịch phụ trách, giá tiền công dựa theo New Zealand tiêu chuẩn định giá tính theo sản phẩm thu phí Một kiện đài ngắm cảnh là 1500 khối công phí. Song Hỷ Lâm Lamôn, lúc chiều tổng giám đốc cho hắn gọi điện thoại, "Này, Vương, gần đây thế nào? Nhiệt đối luồng khí xoáy có hay không cho thôn trấn mang đến đại phá xấu?" Đó là một yêu thương chủ đề, lão Vương thở dài nói, "Tổn thất thảm trọng, đây đã là trong nội tâm của ta vết xẻo rồi, ngươi thật không nên vạch trần nó." Tổng giám đốc cười ha hả, ha, "Ha ha ha, nhưng ta là cố ý, ta cho rằng ngươi là kiên cường dũng sĩ, thôn trấn tao ngộ tai họa nhiều lắm là hủy hoại một ít phong ốc kiến trúc." một lần nữa kiến thiết là được." Vương Bắc nói, "Ngươi nhìn lầm rồi, ta không phải dũ sĩ. Một lần nữa kiến thiết là được." "Ngươi nói thật là đơn giản, cái này không cần tiền sao?" "Ta biết rõ đòi tiền, cho nên ta mới cố ý dẫn ra cái này, ngươi bây giờ kiếm được rồi một số tiền lớn, quý tại quốc tế trên chiến trường trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, ngươi hai ước 5000 vạn đầu tư thu hoạch 1400 vạn tài hữu." Vương Bắc tinh thần chấn động, "Cái này tỷ lệ lợi ích có thể nha. Đây chỉ là sơ kỳ, thu hoạch còn thiếu một ít." Sau này xem đi, càng về sau tỷ lệ lợi ích càng cao." Tổng giám đốc nói rất tự tin, "Ngươi có thể ngậm lại, kiếm được tiền tiếp tục đầu nhập tài chính ở bên trong, có lẽ hay là cho ngươi lấy ra." Vương Bắc trong tay có tiền, hơn nữa mục trường lập tức lại muốn xuất khẩu một đám cừ bò, cho nên hắn không thiếu tiền, những số tiền này để vào quỹ chung tiếp tục sao a? Bất quá hắn tiền đang tại nhanh chóng giảm bớt, thôn trấn tại Kiến Thiết Hạng mục rất nhiều, chỗ tiêu tiền tự nhiên nhiều. Đầu tháng 12, mặt lọn giám sát chuồng ngựa rốt cục Kiến Thiết bắt đầu. Hậu kỳ còn có chuồng ngựa muốn khởi công. Xây một tòa chuồng ngựa rất thiêu tốn tiền, Vương Bắc kỳ thật có chút do dự, bởi vì hắn đối với đua ngựa cái này vận động không quá cảm thấy hứng thú. Trước kia hắn biết một lần, chuồng ngựa đều là dùng trăm mẫu anh thổ địa vì đơn vị, trong chàng muốn sắp đặt các loại tuấn mã đường băng, ví dụ như huấn luyện dùng cắt đá đường băng, bồi dưỡng hứng thú dùng mặt cỏ đường băng, đó là tiếp đường băng còn có nước đường băng. Ngoài ra còn muốn kiến thiết nhiều khối dãy gỗ vòng, kiến thiết chướng ngại huấn luyện cuộc thi công dụng, kiến thiết loại nhỏ khán đài kiến thiết các loại chuyên nghiệp thuật cưới ngựa phương tiện. Mà thôi chấn lạc nhật phát triển định vị, chung ngựa không có khả năng chỉ dùng để làm huấn luyện dùng, tốt nhất còn có thể cho du khách dùng. Như vậy kiến thiết hạng mục càng nhiều, du khách phòng khách, phòng trà, nhà hàng, phòng bài bạc, phòng nghỉ, sảnh chiếu phim, nhiều chức năng sảnh lợi. Cái này không thể nói rồi, tiếp tục tính toán xuống dưới, Lao Vương cảm giác được nào nó đang kêu đau nhức New Zealand có được toàn bộ thế giới phát đạt nhất cùng tiên tiến ngựa bồi dưỡng hệ thống Chuồng ngựa kiến thiết chính là chỗ này, thân thể hệ trùng trọng yếu một khâu. Đối với Tuấn Mã mà nói, chuồng ngựa kiến trúc, vị trí cùng với phụ thuộc phương tiện trọng yếu phi thường, kiến tạo chuồng ngựa lúc muốn đầy đủ cân nhắc địa lý vị trí, địa thế địa hình và hắn hoàn cảnh chung quanh, hướng, gió, nguồn nước, thoát nước, phòng dịch cùng giao thông bao gồm nhiều nhân tố. Nhưng là chỉ cần cân nhắc những yếu tố này, New Zealand tuy nhiên công nghiệp và kiến trúc không nhiều lắm, đúng vậy rất phát đạt, phòng ốc có phòng gỗ xếp, chuồng ngừa cũng có cùng loại tổ kiến phương thức. Chuồng ngựa vị trí tại sân thú biên giới khu vực, đây là Vương bác lựa chọn địa phương, nhất khả dùng hấp dẫn ngựa hoang tiến vào mà không ghét, hay là lúc sau có thể ra bên ngoài mở rộng chuồng ngựa. Chuồng ngựa diện tích không biết so sân thú tiểu bao nhiêu, hắn cũng không thể lại để cho chuồng ngựa chiếm cư sân thú địa bàn. Đương nhiên, hắn lựa chọn tại đây cũng là bởi vì cái chỗ này địa thế bằng phẳng thích hợp kiến thiết. Vương bác rất rõ ràng, tốt tuyển chọn đối với xếp đặt thiết kế kiến tạo một cái chuồng ngựa có trọng yếu phi thường ý nghĩa, có thể dễ dàng cho chuồng ngựa quản lý. Vì ngựa cung cấp thư thích cùng an toàn hoàn cảnh. Đang chọn chỉ thời điểm hắn cố ý thỉnh giáo mặt lộn cùng theo ổ mạ dạ mạ thành thuê thuật cưới ngựa chuyên gia, bọn hắn cho ra nhất trí ý kiến là, trung ngựa chỗ phải làm cáo, bằng phẳng hơi có chút nghiêng, mùa đông có thể tránh hướng gió dương, mùa hạ có thể đón ý nói hửa chủ hướng gió, còn có thể tránh cho mặt trời trực tiếp phóng xạ. Hiện tại sân thú biên giới kiến trúc nổi lên hơn 10 tòa chuồng ngựa, rất đẹp hồ đảo một kiến thành, ngoại bộ tầng một phòng nắng bảo vệ nước sơn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng điệp điệp sinh huy. Những này mới xây ngựa phòng hình thức hay thay đổi, ngoại trừ truyền thống ngựa phòng hình thức, còn có mị thức nhà kho thức kiến trúc, người New Zealand ưa thích tận lực dùng thiên nhiên là phương thức đến chăn nuôi ngựa. Tựa như tại trên TV nhìn qua như vậy, cái này chuồng ngựa có một sắp xếp ngựa gian, đối diện là thông đạo, có thể dung nạp hơn 10 con tuấn mã. Chính giữa có ngăn cách gian, Vương Bác trở ra nhìn qua đệ nhất gian chính là, mặt lọn giải thích nói, đây là cho mang thai ngựa cái hoặc là ngựa bệnh ở lại sử dụng. Nếu như ngựa ho khan sinh bệnh rồi, hoặc là hoạn lên lây bệnh tính bệnh ngoài ra, chúng ta tiểu không thể không lợi dụng cách ly gian đưa bọn chúng cùng bình thường khỏe mạnh ngựa cách ly ra. Chuồng ngựa bên ngoài xê có chữ tăng thất, về sau cỏ nuôi súc vật, cà rốt, đạo cụ ngựa đợi có thể để vào trong đó. Tại chuồng ngựa kiến trúc vị trí trung ương, còn có một gian giặt rửa ngựa phòng. Danh như ý nghĩa, giặt rửa ngựa phòng là cho ngựa làm thanh khiết địa phương, bên trong phối có lạnh nóng nước uống, hồng ngoại tuyến hong khô đèn, cùng với cao su phòng trượt sàn nhà